Quy một chương 310, bị bao vây lý ra. Trong phòng tu luyện, trí âm khí cùng trí dương khí luân phiên hội tụ, giống như hai con trắng đen song lòng chiếm cư ở to lớn trong phòng tu luyện nuốt mây nhà khói. Từng luồng từng luồng làm người cảm thấy khiếp đảm khí thế khủng bố từ nơi này hai con trắng đen song lòng trong thân thể khuyết tán bước ra, tràn ngập ở trong cả phòng tu luyện, làm cho khổng lồ phòng tu luyện phảng phất một tổ rồng bình thường đầy dẫy một luồng thần bí khí tức. Diệp Hiên ở trong phòng tu luyện ngồi quanh chân, lâm vào một loại kỳ trạng thái. Nếu là ngươi tỉ mỉ mà đi cảm nhận được nói thì sẽ kinh hãi phát hiện bây giờ Diệp Hiên đã đã không có bất kỳ hít thở, phảng phất một không có bất kỳ sinh mạng nào kiểm tra triệu chứng bệnh tật tựa đắp. Nhưng cái kia hùng vĩ trí âm chí dương khí lại là như trước bị hắn quần quật không ngừng mà hốt vào đến trong thân thể của hắn thoải mái tế bào của hắn, làm cho trong cơ thể hắn tế bào tỏa ra sức sống, rèn luyện trong cơ thể hắn xương cốt. Nếu là này ở võ đạo có siêu cao kiến thức võ đạo cấp độ tông sư nhân vật nhìn thấy tình cảnh này, nói nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì giờ khắc này Diệp Hiên tiến nhập võ đạo bên trong càng hiếm thấy thở thánh thai trả thái. Ở như vậy trạng thái hắn đã không cần dùng mũi các loại để hô hấp, mà là thông qua toàn thân tế bào lỗ chân lông đến tiến hành hít thở, hết thể năng lượng toàn bộ đều bị lỗ chân lông của hắn và tế bào đến tiến hành tiêu hóa hấp thu, làm cho hắn tu luyện hiệu suất tăng lên rất cao. Chính là bởi vì như vậy đối với ngoại giới tất cả mọi thứ Diệp Hiên đều chưa từng biết, không có đối với Lý Đức Vũ bọn họ làm ra bất kỳ đáp lại, hắn hoàn toàn chìm đắm trong này kỳ dị tu hành trạng thái bên trong. Tại đây 5 ngày thời gian trong, Diệp Hiên toàn bộ cổ sống xương rèn luyện sát xuất hoàn thành đã đạt đến 99%, làm cho tứ chi xương của hắn và thân người xương ngoại trừ cổ sống cuối cùng một khối xương ở ngoài liền đem toàn bộ hoàn thành rèn luyện một khi Diệp Hiên đem cuộc sống cuối cùng một khối xương rèn luyện hoàn thành, vậy hắn liền thành công bước vào đến luyện cốt cảnh đại thành cảnh giới, thực lực một lần nữa trên một nước thang. đến lúc đó ngoại trừ hắn chưa từng rèn luyện xương sọ so ở ngoài, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới độ cứng rắn có thể so với sắt thép hiệp. chỉ có điều Diệp Hiên bây giờ như vậy thở thánh thai trạng thái có thể gặp không thể cầu, cũng không biết có thể kéo dài bao lâu. hắn có thể mượn này một cơ hội đem thực lực tăng lên tới trình độ nào? Con tiểu bạch tất là yên tĩnh nằm ở bên cạnh bên trong góc bởi vì hút ăn nhiều lắm chi âm chí dương khí duyên cớ nó kiên trì một bụng lớn không biết là khi nào đã ngủ ngon giấc. nhưng mà Cơ hồ vào đúng lúc này cảm nhận được nguy cơ gì vốn rơi vào trạng thái ngủ say tiểu bạch lại là vào đúng lúc này đột nhiên tỉnh lại ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia phòng tu luyện cái kia đóng chặt cửa lớn truy lý phát sinh ạ ạ tiếng ảo từ bên ngoài bồng bềnh tiến đến mùi thuốc súng làm cho tiểu bạch càng bất an thấy cái kia không cảm giác chút nào như trước là trong phòng tu luyện khoanh chân tu hành diệp hiên tiểu bạch vẻ mặt lo lắng hóa thành một tia sáng trắng nhanh như chớp giật lẹ đến trước mặt của diệp hiên dùng nó này đáng yêu màu vàng bóng đuôi kéo góc áo của diệp hiên làm như cảm nhận được ngoại giới ảnh hưởng cùng nguy cơ Diệp Hiên hai tay nhanh chóng bấm quyết, mở miệng đột nhiên hút một cái đem trong không khí từ trí âm chí dương khí ngưng tụ trắng đen song long nuốt vào truy lý, hoàn thành cuối cùng một khối cổ sống xương rèn luyện, làm cho cái kia vốn suy yếu khí tức vào đúng lúc này liền cuồng bành trướng hổ vằn thăng lên, ở trong phòng tu luyện nhắc lên một luồng cuồng bạo khí phong, cười riu kéo, làm Diệp Hiên mở hai mắt ra lập tức, một con hắc long cùng một con bạch long phân biệt theo hắn tả hữu trong mắt ló ra, phóng thích nguy hiểm ánh sáng đến, một luồng hung hán khí thế cũng là không có dấu hiệu nào theo trong thân thể của hắn khuyết tán bứt ra. Thời điểm này, Diệp Hiên tứ chi xương thân người xương hết mức rèn luyện hoàn thành, luyện cốt cảnh. Đại Thành. À à à. Mở mắt ra thấy trước mặt cái kia lôi kéo chính mình gấp cao à à kêu tiểu bạch, Nghe trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, Diệp Hiên trong mắt nồng nặc sát ý hoạt động. Hắn đang muốn ấn xuống phòng tu luyện cửa lớn cơ quan đem phòng tu luyện cái kia dày nặng cửa lớn cho mở ra. Một luồng nồng nặc nguy cơ sống còn lại là tràn ngập ở đáy lòng của Diệp Hiên, làm cho sắc mặt hắn đột nhiên kỳ biến. Hắn không chút nghĩ ngợi, toàn thân ma khí hoạt động, lôi điện chi lực năng dọc, khiến cho hắn khí thế điên cuồng leo lên, sức mạnh gấp mấy lần tăng vọt, giống như chế lôi đình ma thần. Hai quả đấm mang theo khủng bố sức mạnh đột nhiên quay ngay phía trước giận nện bước ra, sấm sét thái. Mê muội tầng hai cảnh, âm dương bá thể quyết đệ nhất võ kĩ đốt cháy này. Ầm, ở Diệp Hiên lập tức mê muội mở ra sớm xét trạng thái đem hết toàn lực thả ra hắn đòn mạnh nhất lập tức. Phòng tu luyện bên ngoài tích lũy đặt chứa nhiều thuốc nổ vào đúng lúc này cùng nhau muốn nổ tung lên. Kinh thiên động địa nổ tung tiếng ở toàn bộ Lý gia hậu viện tầng hầm ngầm vang lên, đáng sợ sức nổ làm cho toàn bộ Lý gia đại viện đều đang run rẩy, giống như đã xảy ra động đất vậy. Đáng sợ nổ tung sức mạnh giống như như sóng to gió lớn hướng về bốn phương tám hướng ngang quyết tán, làm cho phòng tu luyện bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch chứa nhiều Lý gia cường giả đều hứng chịu tới to lớn lan đến đến. Tại chỗ bị khủng bố sức mạnh chỗ trọng thương hết bay, truy Lý phun đến lượng lớn máu tươi đệm ở xa xa trên vách tường. Phòng tu luyện cái kia dậy nặng cửa lớn tại chỗ đã bị nổ thành nát bấy ra, nhấc lên vô số bụi trần, lượng lớn đá vụn càng không ngừng mà lan xuống. ở vô số người cái kia kinh khủng cùng chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới một đạo khổng lồ màu vàng ánh quyền giống như thiêu đốt mặt trời trói trang bình thường theo phòng tu luyện cái kia phá nát trong cửa chính bắn ra, đem cái kia hướng về phòng tu luyện nội bộ ngang dọc mà đi nội tung lực cho hết mức triệt tiêu sau khi càng mang theo sắc bén sát cơ hướng về phòng tu luyện bên ngoài đứng chỉ có thể Lý Lão Tam, Lý Đức Vũ bọn họ đánh chết mà đến làm cho bọn họ hoàn toàn biến sắc, mang cho bọn họ manh liệt nguy cơ sống còn. Đó là vật gì? Màu tránh ra! Mắt thấy cái kia giống như mặt trời trói trang giống như ánh quyền sắp sửa xông vào vào đoàn người. Lý Đức Vũ trong mắt lóe ra một tia quyết đoán vẻ, đột nhiên cắn răng một cái, bước ra một bước, trong cơ thể hùng hồn cương khí bị a dốt vào đến song trưởng bên trong, theo hắn song trưởng đột nhiên đẩy ra cùng cái kia vọt tới màu vàng ánh quyền chạm vào nhau cùng nhau, đớp máu và nước mắt ma lang kình. Thùng. Phút. Trong nháy mắt tiếp theo nặng nề tiếng va chạm vang lên, Lý Đức Vũ giống như bị một con chạy như bay xe tải chỗ va chúng. Sắc mặt chấp nhận, truy lý phun đến lượng lớn máu tươi, thân thể giống như một viên như đạn pháo nặng nghề lện tiến vào phía sau trong đám người, tạo thành lượng lớn thương vong đến. Có điều, theo hắn ra tay cái kia bóng ánh màu vàng ánh quần chỗ mang theo lực sát thương thì lại là bị hết mức hao hết, từ từ biến mất không còn tâm tích. Khu khụ. Lý Đức Vũ che ngực khó khăn đứng dậy, ho kịch liệt, từng kia một đen tui máu tươi theo khỏe miệng của hắn chạy xuôi bước ra. Nhưng hắn căn bản thì không để ý đến, mà lại ánh mắt nhìn chằm lòng đất phòng tu luyện cái kia phá nát cửa lớn. Đại ca, ngươi như thế nào? Đại ca, ngươi không sao chứ? Gia chủ, người không có bị thương chứ? Lý Lao Tam, Lý Đức Trọng cùng với chứa nhiều Lý gia cường giả cũng là nhanh chóng đứng dậy vọt tới trước mặt của Lý Đức Vũ, truy Lý truyền ra thân thiết lời nói đến. Bọn họ không rõ chỉ là nổ tung cái phòng tu luyện mà thôi, tại sao lại tạo thành to lớn như vậy thương vong? Hơn nữa, vừa mới cái kia kim sắc ánh quyền rốt cuộc là thứ gì? Tại sao bọn họ cảm giác hết thảy nên hướng về phòng tu luyện nội bộ bao phủ đi nổ tung lực lại hết mức phát tiết đến bên ngoài đến? Không có chuyện gì, một chút vết thương nhỏ. Lý Đức Vũ nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũng là dừng lại tại kia phòng tu luyện phá nát cửa lớn, Trü truy Lý truyền gia lạnh như băng âm thanh đến, "Lao Tam, Phải hai người vào xem. Theo lời nói của Lý Đức Vũ hạ xuống, Lý Lao Tam nhẹ nhàng đánh một động tác tay, chính là có hai gã Lý gia canh phòng cầm trong tay binh khí cẩn thận từng ly từng tí hướng về phòng tu luyện bước vào. "Lý gia chủ, đây là đạo đại khách của ngươi gì?" Nhưng mà, cái kia hai gã Lý gia canh phòng vừa mới vừa mới đi ra hai bước, băng lãnh như lạnh âm thanh lại là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên. "Xa xa xa." Theo thanh âm này vang lên, ở Lý Đức Vũ cùng Lý Lao Tam bọn họ cái kia vô cùng lạnh như băng cùng khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một đạo thon dài bóng người tất là cất bước từ từ theo trong phòng tu luyện đi ra. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới không phát hiện chút tổn hao nào, quần áo không dính một hạt bụi, kể cả kiểu tóc đều chưa từng loạn. Trên bả vai ngồi sồn một con sinh sắn đáng yêu màu trắng xùn xì, giống như động phủ bên trong đi tới tuyệt thế trước tiên, làm cho cái kia hướng về phòng tu luyện gần sát hai gã Lý gia canh phòng theo bản năng mà lui về sau hai bước. Phòng tu luyện bên ngoài chứa nhiều Lý gia cao thủ càng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lý Đức Vũ cùng Lý Lao Tam, Lý Đức Trọng ba người bọn họ ánh mắt càng trở nên cực kỳ nghiêm nghị lên, đáy lòng dâng lên một luồng nghiêm nghị nguy cơ, cảm nhận được một luồng lớn lao áp lực. Hắn không phải người khác, chính là Diệp Hiên. Bây giờ Diệp Hiên vẻ mặt lạnh như băng cả người phóng thích nồng nặc sát ý khiến người ta cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Hắn vốn ở trong phòng tu luyện tiến nhập thở thánh thai trạng thái tu luyện, có thể nói là tiến bộ thần tốc, trong khi hắn chìm đắm trong cái kia kỳ dị trạng thái tu luyện bên trong lúc, lại có người dùng thuốc nổ nổ tung hắn phòng tu luyện cửa, thậm chí còn có muốn giết ý tứ của hắn, hắn chỉ có thể không cảm thấy phẫn nộ. Nếu không phải tiểu Bạch ở thời khắc mấu chốt đánh thức hắn, hắn thực lực đột phá không chút nào do dự địa chấn dùng hết thẻ sức mạnh thi triển ra mạnh nhất võ kỹ đem cái kia nổ tung sức mạnh hết mức ngăn cản, e sợ bây giờ hắn mặc dù là ở kinh khủng kia nổ tung giới bất tử, cũng đem lâm vào tuyệt đối trọng thương. Cho nên Diệp Hiên trong lòng thiêu đốt một luồng hừng hực lửa giận. Lý gia chủ, có phải ngươi không nên cho ta một lời giải thích gì? Toàn thân hắn khí thế bùng nổ, cả người bị đen kịt ma khí cùng xâm xét vây quanh, giống như chí cao vô thượng thần ma phong thích kinh người áp bức, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Lý Đức Vũ, Trùy Lý truyền gia lạnh lùng vô tình lời nói, nếu là Lý Đức Vũ không thể cho hắn một hợp lý giải thích, vậy hắn không ngại đưa hắn cho giết. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, tăng thêm sự kinh khủng khí thế tất là theo trong thân thể của hắn khuyết tán bước ra, ở vùng không gian này, nhấc lên một luồng cuồng bạo kình phong làm cho rất nhiều cao thủ của Lý gia đều không đứng thẳng được. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, cảm nhận được Diệp Hiên trên người thả ra ngoài cái kia làm người cảm thấy hết hồn khí tức cùng cái kia gần như khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng áp bức, lông mày của Lý Đức Vũ tất là thật chặt nhíu chung một chỗ, đáy lòng cũng là nhấc lên một luồng sóng gió kinh hoàng đến. Vạn thật không ngờ bây giờ Diệp Hiên bất cứ như thế khủng bố cùng mạnh mẽ, cho dù là hắn cũng cảm nhận được một luồng nguy cơ đến. Người này trước khi không phải đã người bị thương nặng sao? Chẳng lẽ nói đây mới là người này thực lực chân thật? Lý Lao Tam càng ở Diệp Hiên khí thế chen ép xuống vẻ mặt trắng bậy, hàm răng đều ở đây run lẩy bẩy. Chỉ có bên cạnh hắn Lý Đức trọng đứng nghiêm, ánh mắt ngưng trọng thấy Diệp Hiên Hắn lại bị khí thế của Diệp Hiên cho áp bức, phải biết rằng hắn nhưng một gã hàng thật giá đúng tứ tượng cảnh võ hầu cường giả. Lý Đức Trọng đang muốn mở miệng, Lý Đức Vũ lại là cười rành nói trước, "Hiên thiếu, đây là hiểu lầm a, hiểu lầm. Chúng ta là gặp tiến vào không ăn không uống đã năm ngày, cho người an nguy cảm thấy lo âu và sốt ruột, cho nên lúc này mới phá cửa bước ra." Đã qua năm ngày gì? Nghe nói lời nói của Lý Đức Vũ, lông mày của Diệp Hiên không để lại dấu vết vừa nhíu, nghi hoặc mà mở miệng. Hắn thật không ngờ lần này ngăn ngắn tu luyện bất cứ chính là năm ngày thời gian. Không sai, đã năm ngày, bất luận chúng ta tại sao gọi ngươi đều không có bất kỳ đáp lại. Phong tu luyện cửa đá dày nặng vô cùng, bên ngoài vừa không mở ra, chúng ta lo lắng an nguy của ngươi, lúc này mới phá cửa mà vào. Lý Đức Vũ vội vàng cười đáp lại nói. Vẻ mặt của Diệp Hiên lúc này mới hòa hoãn vài phần, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, một gã Lý gia canh phòng lại là vào đúng lúc này vội vội vàng vàng vào tới. Truy Lý truyền gia vô cùng lo lắng lời nói. Nha, gia chủ lớn, đại sự không được rồi. Từ Thiên nộ cùng Hạ Vũ hầu mang theo rất nhiều cường giả đem chúng ta toàn bộ Lý gia đại viện bao vây. Quy 1 chương 311 bước bách. Nha, gia chủ lớn, đại sự không được rồi. Từ Thiên Nộ cùng Hạ Vũ hầu mang theo rất nhiều cường giả đem chúng ta toàn bộ Lý gia đại viện bao vây. Nghe được canh phòng lời nói, Lý Đức Vũ cùng Lý Đức Trọng sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi biến đổi, có vẻ càng nghiêm nghị cùng khó coi lên. Mặc dù là Diệp Hiên, trong mắt của hắn cũng đều không giấu vết né qua nghiêm nghị đến. Từ Thiên Nộ cùng Hạ Vũ hầu bọn họ tự mình đến gì? Dẫn theo bao nhiêu người? Ngay lập tức, Lý Đức Vũ không chút nào do dự mở miệng hỏi. Không sai, là Từ Thiên Nộ cùng Hạ Vũ hầu bọn họ tự mình dẫn đội đến, hai nhà dốc hết tinh nguyện, ít nhất có mấy trăm nhiều, thế tới hung hăng. Cái kia Lý gia canh phòng cung kính mà trả lời. Đại ca, bọn họ nhất định là hướng về phía Diệp Hiên đến, chúng ta bây giờ nên làm gì a?" Lý Lao Tam càng vào đúng lúc này vẻ mặt lo lắng nói. Lý Đức Vũ trong mắt tầm nhìn mang hoạt động, trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào trên người của Lý Lao Tam, nghiến răng mở miệng nói: "Tam đệ, ngươi mang theo Hiên thiếu đi hậu viện ở chỗ sâu trong láo gia từ nơi nào đầy tránh một chút. Nhị đệ, ngươi triệu tập trong tộc tinh nhuệ theo ta ra ngoài xem xem." Còn không đợi Lý Lao Tam có bất kỳ đáp lại cùng từ chối, Lý Đức Vũ liền tiếp tục mở miệng nói: "Hiên thiếu, từ gia cùng hạ gia thế tới hung hăng chỉ có thể oán ức ngươi đi lao đầu tự nhà ta cái kia cùng ăn uống uống trà." Sau đó, Lý Đức Vũ xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Diệp Hiên trên người, trên khuôn mặt chất đầy cười khổ, vẻ mặt đầy nãy mở miệng. Lý gia chủ nói nơi nào nói, như thế vậy làm phiền. Diệp Hiên cười quay Lý Đức Vũ ổn quyền. Nhị đệ, mang người đi theo ta. Trong nháy mắt tiếp theo, Lý Đức Vũ chính là vung tay lên mang theo chứa nhiều lý gia cao thủ hướng về ngoại viện bước vào, chỉ để lại Diệp Hiên cùng Lý Lao Tam đứng ngây ra ở tại chỗ. Tiểu tử, mặc dù không rõ vì sao đại ca của ta sẽ mạo hiểm khủng lộ như thế nguy hiểm ra sức bảo vệ ngươi, thế nhưng lão gia tử nhà ta bên kia không phải là tốt như vậy ứng chính ngươi coi chừng một chút. Lý Lão Tam quét Diệp Hiên một chút, trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói. Nói xong, hắn không có bất kỳ dừng lại chính là cất bước mang theo Diệp Hiên hướng về Lý gia đại viện ở chỗ sâu trong bước vào. Lý gia cửa đại viện. Làm Lý Đức Vũ cùng Lý Đức Trọng mang theo chứa nhiều Lý gia cao thủ chạy tới nơi này trong khi, nơi đây đã bị Từ Thiên Nộ cùng Hạ Vũ hầu mang đến chứa nhiều cao thủ cho vây lại đến mức chật như nêm. Nông nặc khí tức sơ sát theo Từ gia cùng Hạ gia chứa nhiều cao thủ trong thân thể khuyết tán bước ra, làm cho trong sân cản bọn họ lại đường đi chứa nhiều Lý gia canh phòng cảm nhận được một luồng vô hình áp lực. Có điều, bọn họ lại cũng không có vì vậy mà lùi về sau nửa bước gia chủ, gia chủ. Mãi đến tận Lý Đức Vũ cùng Lý Đức Trọng hai huynh đệ mang theo Lý gia những cao thủ tới rồi cái kia cổ vô hình áp lực mới mới bị tách ra, làm cho chứa nhiều Lý gia canh phòng trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc vẻ vui mừng, truy Chuy Lý truyền ra từng tiếng cung kính lời nói. Lý Đức Vũ nhẹ nhàng gật đầu, lập tức ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào phía trước cái kia thẳng tắp mà đứng từ thiên nộ cùng Hạ Vũ hầu hai người bọn họ trên người, trong mắt phóng thích nguy hiểm ánh sáng, lạnh như băng âm thanh tất là theo chỉ lý của hắn truyền ra. Thưa huynh, Hạ huynh, Chúng ta lý ra từ trước đến giờ cùng hai nhà các ngươi không có bất kỳ gặp nhau cùng xung đột, bây giờ các ngươi lại hưng sư động chúng mà đem ta lý ra đại viện vây lại đến mức chật như nêm, đây là ý gì? Nghe được lời nói của Lý Đức Vũ, Từ Thiên Nội uy nghiêm trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút nhợt nhạt nụ cười, không nhanh không chậm nói, chúng ta đến nơi này là hướng về Lý huynh ngươi muốn một người. Tìm ta muốn một người, người nào? Thứ huynh, các ngươi không khỏi cũng. Lý Đức Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, đúng mực mở miệng. Lý Đức Vũ, ngươi đây là biết rõ còn hỏi? Ít tại nơi đây giả ngu, đem Diệp Hiên tiểu tử kia giao ra đầy cho ta. Nhưng mà Lý Đức Vũ lời nói còn chưa kịp nói xong chính là Hạ Vũ hầu cái kia lạnh như băng mà không nhịn được âm thanh châu đánh gãy. Ha ha. Tư Minh, Hạ huynh chính các ngươi thả chạy người, bây giờ lại chạy đến ta chỗ này đến cần người, không biết là có chút buồn cười gì. Ta chỗ này không phải là dân chạy nạn thu nhận, người nào đều thu nhận. Còn là nói các ngươi cố ý tìm này nói chuyện không đâu lấy cớ để bắt nạt ta Lý gia không người. Lý Đức Vũ trên khuôn mặt dùng mình bước người, Truy Lý truyền ra lệnh leo âm trầm lời nói. Lý Đức Vũ, đừng giả bộ. Toàn bộ Du Châu thành chúng ta đều lục soát khắp nhưng đều không có tìm tới bất kỳ tung tích nào của Diệp Hiên chỉ có các ngươi Lý gia đại viện không có tìm, ngươi nói Diệp Hiên nếu không phải giấu ở các ngươi Lý gia nào sẽ là ở nơi nào? Hôm nay ngươi nếu không phải ngoan ngoãn giao ra Diệp Hiên, vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình đưa ngươi này Lý gia Diệp Hiên. Hạ Vũ Hầu trong mắt nồng nặc sát ý hoạt động, căn bản sẽ không có đối với Lý Đức Vũ có chút khách khí. Muốn dẹp thiên ta Lý gia, Hạ Vũ Hầu ngươi quả nhiên là thật cổng rộng. Còn là nói ngươi đem ta Lý Đức Trọng đặt ở trong mắt. Nghe được lời nói của Hạ Vũ Hầu, đứng ở Lý Đức Vũ bên cạnh Lý Đức Trọng cũng là vào đúng lúc này đứng ra, Truy Lý chuyển ra phẫn nộ lời nói. Theo lời nói của Lý Đức Trọng hạ xuống. Thân là tứ tượng cảnh chút thành tiểu khí tức không chút do dự mà theo trong thân thể của hắn khuyết tán bứt ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ngang dọc, ở trong nhà nhấc lên một luồng cuồng bạo kình phong đến. Tứ tượng cảnh chút thành tiểu, không nghi tới Lý Đức Trọng ngươi bất cứ bước vào võ hầu cảnh, ẩn dấu đến có thể quả nhiên là đủ sâu. Cảm nhận được khí thế của Lý Đức Trọng, Hạ Vũ Hầu cùng sắc mặt của Từ Thiên Nộ đều là không khỏi khẽ biến, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, hiện nhiên thật không ngờ Lý Đức Trọng bất cứ bước vào tứ tượng cảnh trở thành hàng thật giá đúng võ hầu, Hạ Vũ Hầu cũng là cười lạnh mở miệng. Bọn họ rất rõ ràng một vị tứ tượng cảnh chốt thành tiểu võ hầu cường giả chốt có sức chiến đấu, đủ để ảnh hưởng đại cục bọn họ vốn tưởng rằng Lý gia cũng chỉ có Lý Đức Trọng cùng Lý gia Lão gia tử chính là tứ tượng cảnh võ hầu cường giả, lại thật không ngờ Lý Đức Trọng bất cứ đồng dạng là võ hầu cường giả. kể từ đó Lý gia chính là có ba vị tứ tượng cảnh võ hầu cao thủ. nếu là nói riêng về tứ tượng cảnh võ hầu cao thủ nói, Lý gia bây giờ chỗ có thực lực còn hơn hạ gia của Hạ Vũ hầu đến còn cường đại hơn. dù sao hắn hạ gia bây giờ chỉ có hắn và hạ gia Lão gia tử hai vị này tứ tượng cảnh võ hầu, thậm chí võ hầu cao thủ còn hơn Từ gia đến cũng phải nhiều, bởi vì Từ môn môn chủ Từ Thiên hạ bị Diệp Hiên làm thì rồi, liền chỉ còn lại có Từ Thiên nội này một vị tứ tượng cảnh võ hầu. Đương nhiên, từ gia còn có tử gia lão gia tử vị nào đã bước vào tiêu giao thiên cảnh võ tông. Này là ai cũng không cách nào ngang hàng. Cái này cũng là từ gia có thể trở thành Tây Nam khu vực bá chủ, trở thành du châu thành đứng đầu nguyên nhân chủ yếu. Làm sao? Lý Đức Trọng ngươi cho rằng ngươi bước vào tứ tự cảnh, trở thành võ hầu liền có thể theo chúng ta khiếu bản. Từ thiên Độ ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Lý Đức Trọng, cũng là vào đúng lúc này lạnh giọng mở miệng. Mặc dù Lý Đức Trọng đột phá trở thành võ hầu cường giả làm cho lý gia thực lực tăng nhiều, làm cho hắn có chút giật mình cùng kinh ngạc, thế nhưng vậy cũng gần như là giật mình cùng kinh ngạc mà thôi. Hàn Tử Thiên nộ còn hoàn toàn không sợ, nhưng mà bọn họ giờ phút này nếu muốn lập tức dẹp Thiên Lý gia ý nghĩ cùng kế hoạch lại phải có trình độ nhất định lùi lại. Dù sao bây giờ nhiều gia lý đức trọng vị này tứ tượng cảnh chút thành tiểu võ hầu cao thủ sau Lý gia liền có ba vị võ hầu cao thủ, mà bây giờ Từ Thiên nộ bọn họ hơn nữa kiếm hảo cổ linh cũng mới ba vị, nếu muốn tránh thức chiến đấu với nhau thắng bại khó nói. Phải biết rằng Lão gia tử kia của Lý gia nhưng đã sớm bước vào tứ tượng cảnh đại thành nhiều năm, bây giờ nói không chừng đã sớm đạt đến tứ tượng cảnh đỉnh cao. Còn không đợi Lý Đức trọng trả lời, Từ Thiên nộ trong mắt Hàn Quang lóe lên, chính là tiếp tục mở miệng nói. Ta nhưng ở nơi đây tốt bụng mà nhắc nhở các người, muốn diệp hiên tính mạng cũng không chỉ hai nhà chúng ta, còn có thế lực khác. Các ngươi cũng không nên khư khư cố chấp, bướng bỉnh không rõ. Ngoan ngoãn giao ra Diệp Hiên, mới là các ngươi duy nhất lối thoát. Ta nói rồi Diệp Hiên không có ở chúng ta lý ra, các ngươi để chúng ta đi chôn nào giao người. Thấy Tử thiên nộ cái kia hùng hổ dọa người dáng dấp, nghe được lời nói của hắn, Lý Đức Vũ năm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, truy lý truyền ra lạnh như băng lời nói. Ở không có ở các ngươi lý ra cũng không là các ngươi định đoạt, muốn chúng ta lục soát mới được. Hạ Vũ Hầu cười lạnh nói: "Ha ha, còn muốn tìm ta lý ra?" Hạ Vũ Hầu Từ thiên nộ các ngươi đây là ở bắt nạt ta lý ra không người. Lý Đức Vũ trong mắt nồng nặc lửa giận cháy hung hực, mạnh mẽ khí thế đã bị hắn tâm tình ảnh hưởng mà không bị khống chế theo trong thân thể của hắn khuyết tán bước ra, mang cho người ta cực kỳ mạnh mẽ áp bức. Nay thực lực của Lý Đức Vũ còn hơn Lý Đức trọng đến chả mạnh hơn nhiều. Bắt nạt ngươi lý ra thì lại làm sao? Hạ Vũ Hầu cười lạnh, bước ra một bước, thân là tứ tượng cảnh đại thành võ hầu khí thế vào đúng lúc này không giữ lại chút nào khuyết tán bước ra cùng Lý Đức Vũ thả ra ngoài khí thế vô hình đụng vào nhau. Chỉ bằng các ngươi có thể còn chưa đủ cái kia tư cách Lý Đức Vũ trên khuôn mặt sát ý ngang dọc, nắm tay phải nắm chặt, mang theo hùng hãn sức mạnh hướng về Hạ Vũ Hầu giận nện mà đi. Thùng. Hạ Vũ Hầu trong mắt lóe ra một tia khinh miệt đồng dạng là bước ra một bước nên quyền mã lên, cùng Lý Đức Vũ nắm đấm chạm vào nhau cùng nhau, vùng nổ ra đinh tai nhức óc tiếng vang, ở trong sân nhấc lên một cơn gió lớn đến, thổi đến mức trên mặt đất lá rụng vấp phới, bốn phía hoa cỏ cây tối càng không dứt chập chờn, rào rào văn vọng. Bạch bạch bạch. Trong nháy mắt tiếp theo, Hạ Vũ Hầu cùng Lý Đức Vũ cùng là bị mạnh mẽ sức mạnh chấn động phải lùi về sau ra. Hạ Vũ Hầu một liền lui về phía sau hơn 10 bước vừa mới đem thân hình ổn định, mà Lý Đức Vũ bất cứ chỉ lui về sau 78 tám bước, không thể nghi ngờ là đụng nhau bên trong chiếm cứ nhất định ưu thế. Ta nói rồi bằng các ngươi còn chưa đủ cái kia tư cách. Ổn định thân hình, cưỡng chế trong lòng sôi trào tinh lực, Lý Đức Vũ ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Hạ Vũ Hầu, truy lý có hùng hồn âm thanh truyền ra. Thật không. Nghe nói lời nói của Lý Đức Vũ, Hạ Vũ Hầu khẽ miệng lại là trên vung lên một chút hý ngược độ cong, truy lý truyền ra cân nhắc lời nói. Cô huynh, ngươi đừng già ở bên ngoài đứng xem cho vui, cũng nên đi ra lộ lộ mặt. Nghe vậy, Lý Đức Vũ cùng Lý Đức Trọng trên khuôn mặt đều là không khỏi hiện ra một tia nghi hoặc, không do Hạ Vũ Hầu trong giọng nói hàm nghĩa. Sa sát sa, bọn họ đang muốn mở miệng nói chuyện, sàn sạt bước chân lại là Lặng Yên Gian theo sân ngoài cửa truyền đến, đưa bọn họ ánh mắt hấp dẫn. Ở tại bọn hắn cái kia lạnh như băng cùng khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Kiếm Hào Cổ Linh tất là mang theo lượng lớn cổ kiếm tông cao thủ cất bước từ từ đi vào trong đại viện, đi tới Hạ Vũ Hầu cùng bên cạnh của Tử thiên Nội đến. Cổ kiếm tông, Kiếm Hào Cổ Linh. Thấy cái kia đứng ở Hạ Vũ Hầu cùng Tử Nội bên cạnh đem Kiếm Cổ Linh Lý Đức Vũ cùng sắc mặt của Lý Đức Trọng đều là không khỏi biến đổi. Truy lý của Lý Đức Trọng càng chuyển ra kinh ngạc lời nói. Hiện nhiên bọn họ thật không ngờ kiếm của cổ kiếm Tông Hào, cổ linh bất cứ sẽ mang người xuất hiện ở nơi đây. Nếu như là vừa mới bọn họ hoàn toàn không sợ Hạ Vũ hầu cùng nói của Từ Thiên Nộ, vậy theo kiếm Hào tiến lại của cổ linh, thế cuộc của bọn họ lại là hoàn toàn là xảy ra thế yếu đến. Dù sao kiếm Hào thực lực của cổ linh không phải bình thường, càng nào bọn họ còn là ba đối hai, Lý Đức Vũ cùng Lý Đức Trọng hai người căn bản là gánh không được. Hơn nữa nếu là Lý Gia Lão gia Tử ra tay nói. Vậy hạ ra cái kia đáng chết ông lão còn có tử ra láo ra tử cũng tất nhiên sẽ ra tay. Thấy Lý Đức Vũ cùng Lý Đức Trọng cái kia khó coi sát mặt, trên khuôn mặt của hạ vũ hầu chất đầy hí ngược nụ cười, truy lý truyền ra lệnh như băng cân nhắc lời nói. Bây giờ, chúng ta từ cách đủ rồi gì? Quy 1 chương 312, bạn Vong Niên. Bây giờ, chúng ta từ cách đủ rồi gì? Nghe được hạ vũ hầu cái kia lệnh như băng cân nhắc lời nói, thấy từ thiên nộ kiếm hào cổ linh bọn họ lạnh lùng răng dấp cảm nhận được trên người bọn họ thả ra ngoại khí tức sơ sát, bất luận là lý đức trọng còn là lý đức vũ sắc mặt của bọn họ đều là âm trầm như nước, trên khuôn mặt hiện đầy sương lạnh, năm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, lâm vào dài lâu chờ mặc. bọn họ nếu là thật cùng hạ vũ hầu, từ thiên nội bọn họ toàn diện khai chiến nói, vậy tất nhiên là không được lại. Không chỉ có là tứ tượng cảnh võ hầu cao thủ trên không được lại, kể cả trung tầng cường giả số lượng cũng không được lại, dù sao bọn họ mang đến đều là lý gia, hạ gia còn là tinh nhuệ của cổ kiếm tông cao thủ, bọn họ chỉ cần một lý gia đào tạo đi ra trung tầng cường giả số lượng là còn thiếu rất nhiều nếu là toàn diện khai chiến, vậy bọn họ lý ra có thể nay thiên đô sẽ bị diệt ở hạ vũ hầu, từ thiên nộ dưới chân của bọn họ. nhưng nếu là thật làm cho bọn họ ở trong đại viện tìm kiếm diệp hiên tung tích nói, vậy không thể nghi ngờ là làm cho bọn họ lý ra không có một chút nào bộ mặt có thể nói, nhưng lại vô cùng có khả năng đem diệp hiên tìm kiếm đi ra. đến vào lúc ấy tình huống tất là càng thêm không ổn. nhìn dáng dấp bây giờ chúng ta là có cái kia tư cách. nhìn thấy cái kia lâm vào trầm mặt lý đức vũ cùng lý đức trọng, trên khuôn mặt của hạ vũ hầu hí ngược vẻ càng ngày càng nồng nặng. chuyển ra trêu chọc lời nói, đã như vậy đều còn đứng ngây ra đó làm gì, lục soát cho ta. Cho dù là sối ba tấc đất cũng phải đem diệp hiên tìm cho ta đi ra. Từ thiên nộ cũng là vào đúng lúc này vung tay lên, không chút do dự mà hạ mệnh lệnh. Dừng tay. Theo hắn ra lệnh một tiếng, bọn họ mang đến lượng lớn cường giả không chút do dự mà hướng về lý gia trong sân phong đi, làm cho chứa nhiều lý gia tộc nhân nắm đấm bóp vang lên cả kẹt, trong mắt tràn ngập nồng nặc không cam lòng. Lý Đức Vũ cũng là vào đúng lúc này giận dữ hét, không thể không nói tiếng giống giận dữ của Lý Đức Vũ còn có rất có dùng, làm cho cái kia nối đuôi nhau mà vào từ gia cường giả cùng hạ gia cường giả đều là không khỏi ngừng lại, mà chứa nhiều lý gia tộc nhân cùng cao thủ lại là vào đúng lúc này cùng nhau bước ra một bước đem từ gia cường giả cùng hạ gia cường giả bọn họ hết mức ngăn lại. Làm sao? Lý Đức Vũ, ngươi dự định theo chúng ta liều trò cá chết lưới rách? Thấy thế, Từ Thiên Nộ lông mày nhíu lại, lạnh lùng mở miệng nói, "Đại ca." Lý Đức Vũ đang muốn mở miệng nói chuyện, Lý Lao Tam lại là vào thời khắc này vội vã mà chạy tới. Nhìn trước mắt này Dương Cung bạn kiếm dáng dấp, nhìn kiếm kia hảo cổ linh đơn người, Lý Lao Tam trong mắt lóe ra một tia nghiêm nghị, không để lại dấu vết đưa cho Lý Đức Vũ một OK ánh mắt. Hiển nhiên là ý bảo nói cho Lý Đức Vũ, Diệp Hiên đã bị hắn sắp xếp thỏa đáng. Nếu như nói trước khi Lý Lao Tam đáy lòng đối với Diệp Hiên tràn ngập án hận cùng mâu thuẫn, thuận không thể đưa hắn sát hại Giao Gia, không rõ vì sao Lý Đức Vũ sẽ đẩy khủng lộ như thế nguy hiểm giữ gìn nói của Diệp Hiên. Vậy mang theo Diệp Hiên đi Lý Gia Lão Gia Tử sau Lý Lao Tam đối với thái độ của Diệp Hiên lại là đã xảy ra nghiêng trời lệnh đất thay đổi, đối với Diệp Hiên có thể nói là khâm phục sát đất. Bởi vì Diệp Hiên ở Lý Gia Lão Gia Tử hậu viện nơi ở biểu hiện lại hoàn toàn là kinh bạo con người của hắn, người này không chỉ giải trừ Lý Gia Lão Gia Tử vắt hết óc nhiều năm đều chưa từng mở ra văn cờ, vẫn có thể làm tuổi già Thể bước Lão Gia Tử kéo dài tính mạng tăng lên tinh khí. Bây giờ Diệp Hiên ở hậu viện nơi ở với bọn hắn lao ra từ trò chuyện đang vui mừng, sư minh gọi đệ, đều phải tới bái kết kết nghĩa Trình Độ, này làm sao có thể không cho đến Lý Lao Tam hoảng sợ. Này có thể nào không cho Lý Lao Tam cảm thấy chấn động? Hắn cũng không phải người ngu, ở lao gia tử hậu viện nơi ở, nhưng chân chính nhận thức tới khủng bố của Diệp Hiên cùng bất phàm. Bây giờ chỉ muốn của hắn liều mạng mà giữ gìn Diệp Hiên, lấy lòng Diệp Hiên, hy vọng Diệp Hiên với hắn bất kể hiểm khích lúc trước. Lý Đức Vũ, kiên nhẫn của chúng ta có hạn, vội vàng đem người của ngươi rút lui mở a. Kiếm Hảo Cổ Linh cũng là vào đúng lúc này, đưa mắt rơi vào trên người của Lý Đức Vũ, trong mắt bóng kiếm lưu chuyển. Chuy lý truyền ra lệnh như băng uy nghiêm đáng sợ lời nói đến. "Cổ huynh, ngươi thật muốn cùng Hạ Vũ Hầu, Từ Thiên Lộ bọn họ liên thủ nhằm vào ta lý ra gì?" Lý Đức Vũ năm đấm bóp vang lên kèn kẹt, đưa mắt rơi vào kiếm hào trên người của Cổ Linh, đúng luật nói. "Ta Cổ Kiếm Tông từ trước đến giờ không màng thế sự cũng cũng không có muốn nhằm vào ngươi ý tứ của Lý gia. Diệp Hiên hắn giết sư đệ ta cùng Cổ Kiếm Tông chứa nhiều đệ tử, ta đến đó đến mục đích liền là vì Diệp Hiên, mục đích của ta cũng chỉ có Diệp Hiên. Nếu là có ai dám chứa chấp Diệp Hiên, giữ gìn Diệp Hiên, trở ngại ta giết Diệp Hiên, vậy chính là ta Cổ Kiếm Tông toàn tông trên dưới nhân, ta kiếm của Cổ Linh liền dễ hay." Kiếm hảo cổ linh trong mắt nồng nặc hàn quang lấp lóe, trong tay trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, đột nhiên chém ra. Đáng sợ kiếm khí đem bên cạnh một tảng đá lớn hoàn chỉnh cắt trở thành hai nửa, Truy Lý truyền ra lệnh như băng lời nói: "Các ngươi đã là vì Diệp Hiên mà đến, nói là ta Lý gia tổ ẩn dấu Diệp Hiên, vậy ta toàn bộ Lý gia trên dưới toàn bộ cũng có thể cho các ngươi tìm. Nhưng mà, cuối cùng các ngươi không có thể tìm đi ra Diệp Hiên vừa nên làm gì? Có phải là nên cho ta Lý gia một thỏa mãn nói chuyện, nếu không nói chuyện ra ta Lý gia chẳng phải là không còn mặt mũi, khiến người ta chuyện cười, sau đó chỉ cần là cá nhân thì dám đến ta Lý gia đại viện tìm người?" Lý Đức Vũ trong mắt tầm nhìn mang lớp lóa, nắm chặt nắm đấm từ từ bùng ra, đưa mắt rơi vào Hạ Vũ Hầu. Từ Thiên Nộ, kiếm hào trên người của Cổ Linh, truy Lý truyền ra lệnh như băng uy nghiêm lợi nói: Ta Lý gia trên giới đều là có thể cho các ngươi tìm, nhưng là các ngươi nếu như lục soát không ra người đến vườn nên làm gì? Nghe được lời nói của Lý Đức Vũ, Từ Thiên Nộ, Hạ Vũ Hầu còn có kiếm hào ánh mắt của Cổ Linh đều là dùng mình, ba người nhìn nhau, cùng là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương sắc ý. Từ Thiên Nộ xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Lý Đức Vũ, truy Lý truyền ra lệnh như băng lời nói: Vậy ngươi muốn muốn chúng ta thế nào? ta cũng không làm khó dễ các ngươi, có một số việc đã sai rồi, vậy tự nhiên là cần phải nói xin lỗi, nếu như các ngươi lúc suất không ra diệp hiện. Vậy chỉ cần hướng về ta lý ra xin lỗi nhận sai có thể, như thế nào? Lý Đức Vũ trong mắt Hàn Quang phân tán, ép thẳng tới Từ Thiên Nộ cùng Hạ Vũ Hầu ba người bọn họ. Đại ca. Lý Đức trọng vẻ mặt không cam lòng, muốn nói cái gì lại bị Lý Đức Vũ sẽ là đánh gãy, làm cho hắn chỉ có thể ngậm miệng không nói. "Tốt, theo ý ngươi nói, Lục suất cho ta." Trong nháy mắt tiếp theo, Từ Thiên Nộ, Hạ Vũ Hầu còn có Kiếm Hào Cổ Linh bọn họ đều là trầm giọng mở miệng. Xoát xoát xoát. Theo lời nói của bọn họ hạ xuống, lượng lớn cường giả cao thủ giống như một luồng chảy nhanh lũ lụt dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về Lý Gia đại viện các nơi phóng đi. Lần này Lý Đức Vũ chỉ là lạnh lùng thấy, cũng không có ngăn cản. Lý Gia hậu viện ở chỗ sâu trong, có một chỗ hữu tính nhà nhỏ. Ở bên trong khu nhà nhỏ có một viên ước trường phải sáu người vây quanh đại thụ che trời. Tại đây đại thụ che trời dưới tảng cây có một tấm bàn đá cùng sáu cái ghế đá, bên cạnh có này một tòa hình dáng rất khác biệt nhà gỗ nhỏ. Bên trong khu nhà nhỏ trồng chọt đủ loại quý trọng quý báu hoa cỏ cùng cây nhỏ làm cho bên trong khu nhà nhỏ tràn ngập nồng nặc điển viên hương thơm, khiến người ta ở tại nơi đây chỉ cảm thấy không hiểu thư sướng. Nơi đây chính là Lý Gia lão gia tử nơi ở. Bây giờ Diệp Hiên chính là ở Lý Gia lão gia tử nơi ở ở chỗ một bên với hắn rơi xuống cờ vây, một bên uống rượu tán gẫu, có vẻ phá lệ nhàn nhã thích trí, làm cho hắn cảm giác càng thả lỏng. Lý Gia lão gia tử nhìn qua ước chừng hơn 80 tuổi hình dáng, giữ lại một con hoa râm tóc dài, trên khuôn mặt che kín tang thương cùng nhăn nheo, bởi vì tuổi tác đã cao duyên cớ hắn thân thể từ từ suy kiệt, sức mạnh từ từ trôi qua, làm cho hắn vốn cường tráng thân hình từ từ trở nên gầy gò nhưng hắn cặp mắt lại là giống như mắt tương giống như thâm thúy lợi hại hơn nữa mặc dù hắn tuổi tác đã cao thế nhưng lại là một thú người cùng Diệp Hiên càng nói chuyện hợp nhau đem hắn đây từng khi còn trẻ trải qua rất nhiều cổ quái kỳ lạ sự tình đương nhiên Diệp Hiên cũng sẽ hướng về hắn giảng giải một vài thú vị gì đó hai người đều bị đối phương cái kia liên bác tri thức cùng chuyện lý thú hấp dẫn cực kỳ hợp ý Diệp Hiên lão đệ ngươi nói ta đây khí huyết khô cạn thật còn có cần phải trị làm như nghĩ tới Lý Gia lão gia từ ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên vẻ mặt hiếu kỳ cùng trông chờ hỏi đương nhiên Diệp Hiên ngửa đầu đem rượu bên trong hồ lô rượu ngon uống một hơi cạn sạch, cười lớn mở miệng. "Vậy, thật là làm sao chưa a?" Lý gia lão gia tử cầm lấy Bạch Kỳ Lạc tử ở cờ vây trên bàn cờ, lập tức hỏi. "Ngươi khí huyết khô cạn chỉ là bởi vì từng ngươi đã bị trọng thương nhiều năm chưa lành đưa đến tôi, chỉ cần đem cái nhiều ngươi nhiều năm trọng thương chưa khỏi, lại dùng quý báo dược liệu các loại hơn nữa điều trị cải thiện, đưa ngươi mấy năm nay tổn thất khí huyết bù đắp lại là đến nơi." Diệp Hiên cầm lấy hắc kỳ rơi vào trên bàn cờ, dừng một chút tiếp tục mở miệng, "Hơn nữa ngươi này nằm qua say mê võ đạo, cảnh giới võ đạo của ngươi đã sớm đạt đến tiêu giao thiên cảnh võ tông mức độ." Chỉ có điều bởi vì khí huyết khô cạn không đủ hơn nữa, công pháp thái quá rác rưởi duyên cơ không cách nào hoàn thành đột phá. Ai ra? ta tự nhiên là biết trong cơ thể ta khí huyết khô cạn là vì năm đó ta cùng ông tổ nhà họ Từ trận chiến ấy chỗ đã bị thương thế duyên cơ, nhưng mấy năm nay ta đã tìm kiếm vô số danh ý, ấy. thậm chí chính mình cũng bắt đầu học tập y thuật, đọc vô số sách thuốc đến tiến hành rời. thế nhưng đều không có bất kỳ hiệu quả. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lý gia lão gia tử trên khuôn mặt hiện ra nồng nặng tay đắng, không khỏi khẽ thở dài một hơi, truy lý truyền gia trầm thấp bất đắc dĩ lời nói, "Còn lời ngươi nói công pháp thái quá rác rưởi cái này cũng không có cái" Năm đó ta cùng ông tổ nhà họ từ một trận chiến vì cướp đoạt trong mộ cổ phát hiện một quyển tuyệt thế công pháp, kết quả bị hắn thu được, mấy năm nay hắn đã trở thành võ tông, mà ta lại. Ai? ta ngược lại thật ra hiểu sơ y thuật, cũng có thể giải quyết trên người ngươi vấn đề khó, nếu là lão ca tin được nói của ta, vô hại để cho ta thử một lần." Diệp Hiên mở miệng cười. "Ta đương nhiên tin được ngươi, nếu không phải ngươi vừa mới cái kia một châm hóa giải trong cơ thể ta thương thế, ta nơi nào vẫn có thể ngồi ở nơi đây cùng ngươi tán gẫu uống rượu." Lý Gia lão gia tử cười lớn nói, còn không đợi Diệp Hiên trả lời, Lý Gia lão gia tử tiếp tục mở miệng nói, "Lão đệ Ngươi nói chữa khỏi trên người ta đau đớn phải cái kia vài thứ, trả giá cái nào giá cả, ta lập tức khiến người ta đi. Nhanh nhanh nhanh, nơi đây, cho ta lần lượt từng cái tìm. Nhưng mà lý gia lão gia tử lời nói vẫn chưa nói hết, liền bị gấp gáp tiếng bước chân cùng tiếng quát khẽ trô đánh gãy. Theo thanh âm này vang lên, lượng lớn cầm trong tay binh khí hạ ra cao thủ cùng từ gia cao thủ tất là đụng vỡ khu nhà nhỏ đồng chặt cửa lớn, phá vỡ trong sân phần này hiếm thấy ưu tĩnh, đem khu nhà nhỏ cho vây lại đến mức chật như nêm. Lão đệ, ngươi trước tiên ngồi ở nơi này, ta ra ngoài xem xem bất thình lình biến cố làm cho Lý Gia Lão Gia Tử ánh mắt lấm liệt, trong mắt hàn quang lấp lóe, bỏ rơi một câu nói chính là cất bước hướng về dưới lầu bước vào. Các ngươi là làm gì người? Ai cho các ngươi tiền đến? Đi xuống lầu, thấy trong sân hội tụ lượng lớn hạ gia cao thủ cùng từ gia cao thủ, Lý Gia Lão Gia Tử trong mắt lửa giận cháy hừng hực, nội giận mở miệng. Lão giả, cho chúng ta cút qua một bên đi. Chúng ta trong khi phụng mệnh tìm kiếm diệp hiên, ý hỏi rất gì ở nơi đây dã? Nghe được Lý Gia Lão Gia Tử lời nói, thấy cái kia đi xuống lầu đến Lý Gia Lão Gia Tử, đầu lĩnh một gã có cương khí hóa kính đại thành hạ gia trong mắt cao thủ sát ý ngang rộng, lẽ qua một tia không nhìn được xuề bàn tay ra hướng về Lý gia lão gia tử đẩy đi. giáp nhưng mà hắn bàn tay còn chưa kịp rơi vào Lý gia lão gia tử trên người, Lý gia lão gia tử trong mắt sắt ý lói lên, khô héo bàn tay lại là nhanh như tia chớp dò ra, rơi vào cái kia hạ gia cao thủ trên cổ đột nhiên phát lực, xương gãy âm thanh lặng yên gian vang lên. cái kia hạ gia cao thủ còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng liền là bị Lý gia lão gia tử bóp gãy cổ, đã xong sinh mệnh. bịch Lý gia lão gia tử tiện tay vung một cái, liền đem hạ gia cao thủ thi thể cho quăng bay ra đi. này thảo đáng chết, nơi nào đến lao giả lại dám điếc không sợ súng. Giết hắn cho ta. Thấy thế, cái kia xông vào vào bên trong khu nhà nhỏ chứa nhiều hạ gia cao thủ còn có tử gia cao thủ sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, trong mắt nồng nặng sát ý hoạt động, truy lý phát sinh một tiếng tiếng quát to, như hổ như sói hướng về Lý gia lão gia tử đánh giết mà đi. Một đám điếc không sợ súng gì đó. Lý gia lão gia tử cái kia lợi hại đôi trong mắt hàn quang lóe lên, bước ra một bước, hung hãn khủng bố khí tức quét tán, đem trên mặt đất lá dụng cho hết mức của lên. Xèo xèo xèo. Hắn đột nhiên giậm chân một cái, Cái kia chứa nhiều lá dụng vào đúng lúc này, bất cứ quỷ dị mà hóa thành từng trôi phi tiêu ám khí dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về cái kia chứa nhiều từ ra cùng hạ ra cao thủ phóng đi. Ở tại bọn hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào lập tức, chính là theo nơi cổ của, của bọn họ xẹt qua hoặc là đi vào đến trong thân thể của bọn họ, đã xong tính mạng của bọn họ. Một trận gió lạnh phất qua, bên trong khu nhà nhỏ khắp nơi đều có thi thể. Chỉ có Lý gia lão gia tử cố ý lưu lại một người sống vẻ mặt hoảng sợ đứng ở sân, thấy khắp nơi đồng bạn thi thể, hai chân không ngừng mà run lẩy bẩy nhị, thân thể ở run lẩy bẩy Hắn bạn lần không ngờ trước mắt cái này gây yếu lão đầu nhi thực lực bất cứ như thế khủng bố, gần như chỉ là dậm chân một cái chính là đưa hắn chứa nhiều đồng bạn hết mức cho giết, sợ đến la gan của hắn đều phá. Này không khỏi cũng quá rời hãng như bức. Cho dù là lý gia lão gia tử trên người mang theo đau đớn, thế nhưng hắn cũng là tứ tượng cảnh đỉnh cao võ hậu, đối với tình khí điều khiển đã đạt đến xuất thần nhập hóa trình độ, cũng không phải này mới vào tứ tượng cảnh tên có thể so với. Chạy trở về dẫn người đến đem những thi thể này cho ta khi đi. Thấy cái kia run lẩy bẩy, vẻ mặt sợ hãi còn như là gặp ma lưu lại khẩu sống, lý gia lão gia tử trong mắt lập lòe vệ nhân ánh sáng chí lý có uy nghiêm tăng thương âm thanh truyền ra vâng là nghe được lý gia lão gia tử lời nói vị tia tử gia cao thủ vẻ mặt kinh khủng vẻ mặt run rẩy theo bản năng mà trả lời bút trong nháy mắt tiếp theo hắn như được đại xá đột ngột dùng hắn hai chân chạy ra đồ ngốc con ngựa tốc độ nhanh chóng biến mất ở bên trong khu nhà nhỏ gs 4.000 chữ đại chương cuối tháng ngày cuối cùng các anh em trong tay có vẽ tháng nói kính xin gửi cho võ thần ngày mai mới một tháng lại có bùng nổ nhà uy một chương 313 lý lao gia tử uy hiếp Khởi bẩm gia chủ, chúng ta phụ trách khu vực toàn bộ đều lục soát khắp, cũng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào của Diệp Hiên. Hoa thơm chim hót trong sân, từ thiên độ, Hạ Vũ Hầu còn có kiếm hào cổ linh lạnh lùng thấy cái kia báo cáo hạ ảnh, trong mắt lập lòe lạnh như băng hàn quang. Truy lý của Hạ Vũ Hầu càng có lạnh như băng âm thanh truyền ra. "Xác định đã đều lục soát khắp gì?" Nghe được lời nói của Hạ Vũ Hầu, Hạ Ảnh nhẹ nhàng gật đầu nghiến răng mở miệng, "Chúng ta chỗ phụ trách khu vực đích xác toàn bộ đều tìm kiếm hoàn tất, không có bất kỳ phát hiện." Nghe vậy, Hạ Vũ Hầu khẽ gật đầu cũng không có lại nói thêm gì nữa. Bên cạnh Từ Thiên Nộ tất là xoay đầu lại đưa mắt rơi vào cái kia phụ trách dẫn dắt từ gia cao thủ tìm kiếm từ tinh lạc trên người, truy lý truyền ra uy nghiêm lời nói: "Tinh lạc, ngươi bên đó đây." Phân công đi ra ngoài thập nhị chi tìm kiếm tiểu đội bây giờ tổng cộng đã trở lại 11 một nhánh, thế nhưng chúng nó đều không có tìm kiếm đến liên quan tới bất kỳ tung tích nào của Diệp Hiên, chỉ còn lại có từ từ thần thống linh thứ 12 cấp cho tìm kiếm tiểu đội, chỉ là chẳng biết vì sao đã lâu như vậy bọn họ vẫn chưa về. Thứ Tinh Lạc cung kính mà ôm quyền mở miệng: "Bọn họ phụ trách tìm kiếm chính là chỗ nào?" Từ Thiên trong mắt Hàn mang hoạt động, lạnh lùng hỏi: là Lý gia hậu viện nơi sâu xa nhất một tòa nhà nhỏ. Từ Tinh Lạc cung kính mà ôm quyền trả lời. Đó là Lão gia từ nơi ở. Nghe được lời nói của Từ Tinh Lạc, Lý Đức Vũ, Lý Đức Trọng, Lý Lao Tam bọn họ Tam Minh đệ sắc mặt đều là không khỏi cùng nhau biến đổi. Cứu, cứu, cứu mạng ạ, gia chủ! Nhưng mà lời nói của bọn họ vừa mới vừa mới vừa dứt, đầy giấy nồng nặng kinh khủng cùng run rẩy tiếng cầu cứu lại là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên. Theo thanh âm này vang lên, ở Từ Tinh Lạc, Từ Độ, Hạ Vũ hầu bọn họ cái tia khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới một gia tử gia đệ tử bị dọa đến liền lăn một vòng theo từ gia hậu viện ở chỗ sâu trong chạy ra. Mấy cái tránh lập tức, hắn chính là liền lăn một vòng trùng tới từ thiên nộ trước mặt của bọn họ. Đã xảy ra chuyện gì? Thấy cái kia bị dọa đến cả người là mồ hôi lạnh, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển từ gia đệ tử, từ thiên nộ cùng từ tinh lạc lông mày của bọn họ đều là không để lại dấu vết vừa nhíu, trầm giọng hỏi. "Khải, Khởi bẩm gia chủ, ta, chúng ta này, chi này phụ trách tìm kiếm đội viên toàn bộ đều chết rồi, bị bị một ông lão giết, hắn để cho ta trở về gọi người đi đem này thi thể khi đi." Cái kia từ gia đệ tử vẻ mặt hoảng sợ trả lời cái gì? nghe nói cái kia từ gia đệ từ lời nói, từ thiên nộ, từ tinh lạc, hạ vũ hầu sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi biến đổi. Truy Lý có phẫn nộ âm thanh truyền ra. Hiển nhiên bọn họ thật không ngờ lại dám có người đối với bọn họ người độc thủ. Lý Đức Vũ, ngươi có ý gì? các ngươi cố ý muốn chết gì? trong nháy mắt tiếp theo, Từ Thiên nộ chính là ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào Lý Đức Vũ trên người, Truy Lý có nổi giận âm thanh truyền ra. bọn họ chỉ có điều là quấy giày lao ra từ nhà ta thanh tu, chọc giận lao ra từ nhà ta mới bị giết thôi. đây là bọn họ gieo gió gây bão, không trách ta. Lý Đức Vũ đúng mực lạnh lùng trả lời. Người một chết. Từ Thiên nộ trong mắt nồng nặng sát ý hoạt động, nắm đấm nắm chặt đang muốn quay Lý Đức Vũ đập ra lại bị bên cạnh Hạ Vũ Hầu đưa tay ngăn lại, Từ huynh bỡ giận, việc này đích thật là với bọn hắn không có bất kỳ quan hệ. Có điều, nói như thế cái kia Lý Gia lão gia tử sân còn không có bị tìm tới, hơn nữa đã chúng ta tới, theo đạo lý cũng có thể đi bái kiến bái kiến Lý Gia lão gia tử mới là. Cổ huynh, ta nói không sai chứ? Hạ Vũ Hầu từ từ nở nụ cười, lập tức từ từ xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Kiếm Hào Cổ Linh, cười hỏi, "Không sai, đích thật là nên bái kiến bái kiến." Kiếm Hào Cổ Linh khinh ngật đầu cười. Đưa mắt rơi vào trên người của Lý Đức Vũ, so với Lý Minh sẽ không ngăn cản. Các ngươi tự tiện, có điều lao ra tử tính khí từ trước đến giờ quái lạ, đến lúc đó có hậu quả gì không tự đi đảm nhận. Lý Đức Vũ trên khuôn mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, trầm giọng đáp. Dừng một chút, hắn tiếp tục mở miệng nói, "Mà khác, nếu là tìm kiếm không đến Diệp Hiên, các ngươi cũng đừng quên cho chúng ta bồi tội xin lỗi." Đó là tự nhiên. "Đi, dẫn đường." Chúng ta đi bái kiến bái kiến Lý gia lão gia tử. Từ Thiên Nội vung tay lên, quay cái kia trốn ra tử gia đệ tử nói, "Vâng." Cái kia tử gia đệ tử gật đầu cung kính, mang theo Từ Thiên nộ, hạ vũ hầu Kiếm hào cổ linh bọn họ cất bước hướng về lý gia hậu viện ở chỗ sâu trong bước vào đại ca chúng ta lẽ nào thật sự làm cho bọn họ đi lao ra từ nơi ở tìm kiếm tiểu tử kia nhưng giấu ở ở trong đó thấy từ thiên nộ hạ vũ hầu bọn họ hướng về lý gia hậu viện bước vào bóng lưng lý lao tam do dự một chút thấp giọng mở miệng nói ngươi cảm thấy lấy lao gia tử tính khí sẽ làm cho bọn họ tìm lý đức vũ cười lạnh nói đã nhận ra cái gì hắn xoay đầu lại đưa mắt rơi vào nghi hoặc của lý lao tam hỏi trước ngươi không phải rất đáng ghét tiểu tử kia gì làm sao ta đột nhiên cảm giác người đối với hắn thái độ tựa hồ thay đổi mới không có ta chỉ là vì chúng ta lý ra thôi. lý lao tam không mặn không lạt trả lời. đi thôi, cùng qua xem một chút. lý đức vũ cũng không có nói thêm cái gì, vung tay lên mang theo lý đức trọng bọn họ hướng về hậu viện ở chỗ sâu trong chạy đi. Làm từ gia đệ tử mang theo từ thiên nộ, hạ vũ hầu, kiếm hào cổ linh các loại chứa nhiều cao thủ giận đùng đùng cảm thấy lý gia lão gia tử nơi ở lúc. lý gia lão gia tử đang ngồi ở trong sân trên cây to quất lấy tiểu cũ thuốc lá, nồng nặc xương khói theo trí lý của hắn phun ra, tựa hồ đang tỏ rõ hắn giờ phút này trong lòng phẫn nộ. Thấy cái kia ngã vào trong sân trở nên lạnh lẽo bị lá cây giết chết chứa nhiều thủ hạ, ánh mắt ngưng trọng theo trên người bọn họ vết thương trên đã qua, nhìn thấy thậm chí có lá cây trực tiếp đi vào tới bọn họ trong thân thể sau vẫn đang vẫn duy trì cứng rắn trạng thái lúc, Từ Thiên Nộ, Hạ Vũ Hầu, Kiếm Hào Cổ Linh bọn họ cùng là có thể cảm nhận được thực lực đối phương cùng bố. Từ Thiên Nộ túi người xuống đem một mảnh cắt vỡ một gã thủ hạ cổ họng động mạch đi vào đến nó trong cổ lá cây lấy ra cầm ở trong tay tỉ mỉ mà đánh giá một phen sau, đưa cho Hạ Vũ Hầu cùng Kiếm Hào Cổ Linh. Bọn họ tỉ mỉ mà đánh giá một phen miếng lá cây này sau, mặt ngoài vẻ mặt trên cũng không có quá lớn biến hóa nhưng nhưng trong lòng thì nhắc lên sóng gió kinh hoàng đến, bởi vì miếng lá cây này đã bị Lý gia láo gia tử kình khí bao lại, sau ảnh hưởng trở nên cứng rắn vô cùng, hóa thành cực kỳ sắc bén âm khí. Mặc dù bọn họ cũng có thể làm được hái lá giết người, có thể thông qua tự thân kình khí làm cho lá cây trở nên cứng cỏi, thế nhưng chắc chắn sẽ không như Lý gia láo gia tử sử dụng như vậy kéo dài. Hơn nữa những người này chết rồi đã có tới một đoạn thời gian, nhưng này lá cây còn vẫn duy trì này sắc bén cứng cỏi trạng thái. đây nói rõ cái gì? nói sáng tỏ Lý gia lão gia tử thực lực khủng bố cùng hung hậu. bọn họ cố ý tới nơi này một là vì tìm kiếm diệp hiên. Hai liền là vì kiểm tra này, lý gia lão gia tử bây giờ thực lực. Bây giờ mặc dù còn không có tìm tới Diệp Hiền, thế nhưng đối với lý gia lão gia tử thực lực trong lòng bọn họ lại là có đoán. Ba người nhìn nhau, cùng là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương nghiêm nghị cùng kiêng kỵ. Trong nháy mắt tiếp theo, Từ Thiên Nộ, Hạ Vũ Hầu, Kiếm Hào Cổ Linh ba người bọn họ đều là cùng nhau quay lý gia lão gia tử ông quyền, truy lý truyền ra khá là cùng kính lời nói. Từ Thiên Nộ, Hạ Vũ Hầu, Cổ Linh thấy qua lão gia tử. Nhưng mà, lý gia lão gia tử căn bản sẽ không có nhìn thẳng xem bọn họ một chút, như trước là nơi đó tự nhiên hút thuốc sợi làm cho Từ Thiên Nộ Hạ Vũ Hầu ba người bọn họ cảm thấy có chút không biết làm sao cùng lúng túng, còn có một kia phẫn nộ. Dù sao, ở bên ngoài chưa từng có lại dám đối xử như vậy bọn họ, dám như vậy không nhìn bọn họ. Lão gia tử, chúng ta lần này tới nơi này một là nghĩ đến bái kiến dưới Lão gia ngài, hai là nghĩ đến người nơi đây tìm đến một người. Thấy thế, Từ Thiên Nộ do dự một chút, đột nhiên cắn răng một cái thấp giọng mở miệng nói, "Nhưng mà, lý do lão gia tử vẫn đang không để ý đến bọn họ mảy may." Đã lão gia tử người không nói lời nào, cũng không làm đáp lại, vậy chúng ta coi như lão gia ngài ngầm cho phép. "Người đâu, lục soát cho ta." nhìn thấy Lý Gia Lão Gia Tử cái Tiêu Tiêu căng thái độ Từ Thiên nộ đáy lòng dâng lên một luồng nồng nặc hỏa khí vung tay lên lạnh lùng nói xoa xoa xoa theo lời nói của hắn hạ xuống bọn họ mang đến rất nhiều Từ Gia cao thủ cùng Hạ Gia cao thủ đều là bắt đầu hành động hướng về Lý Gia Lão Gia Tử ở lại nhà gỗ nhỏ phóng đi hừ xèo xèo xèo nhìn thấy tình cảnh này Lý Gia Lão Gia Tử trong mắt Hàn quang lóe lên trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng vô hình khí thế lặng yên gian phóng thích khổng lồ tinh thần lực cũng là vào đúng lúc này không giữ lại chút nào thả ra bám vào chứa nhiều lá dụng bên trên Thao túng chứa nhiều lá dụng dùng nhanh như tia chớp tốc độ hướng về cái kia chứa nhiều hướng về hắn nơi ở phóng đi lý hạ hai nhà cao thủ đánh giết mà đi. A, suy suy. Trong nháy mắt tiếp theo, dao cắt da của họng cùng quần áo âm thanh cùng kêu lên thê lương thảm thiết tiếng liên tục không ngừng mà vang lên. ở từ thiên nộ hạ vũ hầu kiếm hào cổ linh bọn họ cái kia vô cùng khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, bọn họ phái ra đi tìm kiếm chứa nhiều cao thủ đều bị sắc bén lá cây cắt vỡ cổ họng hoặc là xuyên thủng thân thể ngã xuống, trở thành từng bộ từng bộ lạnh như băng thi thể. Thấy lượng lớn thủ hạ tử vong. Từ thiên nộ cùng hạ vũ hầu sắc mặt khó coi, năm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, trong mắt lập loèn nồng nặc nghiêm nghị cùng không hề che giấu chút nào khiếp sợ. Truy lý truyền gia thất thú lời nói, cách không khống vật, cách không khống vật. Tiêu Giao Thiên Cảnh võ tông cường giả vừa mới có thủ đoạn, phải vô cùng to lớn tinh thần lực đến chống đỡ, dùng tinh thần lực đến điều khiển vật thể. Nếu như nói cương khí bên ngoài chính là tứ tượng cảnh võ hầu cường giả đặc biệt ký hiệu cùng thủ đoạn nói, vậy cách không khống vật chính là Tiêu Giao Thiên Cảnh võ tông cường giả đặc biệt ký hiệu cùng đáng sợ thủ đoạn. Chẳng lẽ nói này Lý ra lão gia tử đã bước vào Tiêu Giao Thiên Cảnh, trở thành võ tông cường giả? cho dù là đến tiếp sau tới rồi Lý Đức Vũ, Lý Đức trọng còn có Lý Lao Tam đều bị Lý gia lão gia tử thủ đoạn cho tàn nhẫn mà sợ hết hồn, trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc vẻ mừng rỡ như điên đến. Ngắn ngủi chấn động sau, từ thiên nộ, hạ Vũ hầu bọn họ rốt cục cưỡng chế rơi xuống trong lòng chấn động, từ từ phục hồi tinh thần lại. "Ngươi?" Bọn họ đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Lý gia lão gia tử cái kia không thể nghi ngờ âm thanh chô đánh gãy, "Ta để hắn gọi các ngươi tới không phải cho các ngươi tại đây vải len làm nhảm, mà là cho các ngươi đến nhà xác. Còn không mang theo những thi thể này cút nhanh lên." Lý gia lão gia tử âm thanh ẩn chứa nồng tinh thần uy thế rơi vào từ thiên nộ trong thai của bọn họ giống như lôi đình nổ vang tràn ngập không thể kháng cự uy nghiêm đến, sắc mặt trắng bệch một mảnh, hít thở đều trở nên vô cùng rối loạn. Hiển nhiên thật không ngờ này, lý gia lão gia tử bất cứ như thế bá đạo quả quyết. Đi. Từ thiên nộ, Hạ Vũ Hầu, Kiếm Hào Cổ Linh bọn họ nhìn nhau, cuối cùng đột nhiên cắn răng một cái vung tay lên mang theo thủ hạ hôi lưu lưu rời đi. Thấy cái kia giống như chó nhà có tăng con đuôi rời đi từ thiên nộ bọn người, Lý Đức Vũ bọn họ chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng và phần cười lớn nói: "Tư Minh chớ vội đi ạ, các ngươi còn không có cho chúng ta xin lỗi bồi tội." Quy một chương 314. Chữa thương phương pháp canh thứ hai. Lão gia tử, ngươi đột phá. Đợi cho Tử Thiên nộ, Hạ Vũ Hầu bọn họ đi rồi, Lý Đức Vũ bọn họ vội vàng đi tới Lý gia lão gia tử trước mặt vẻ mặt hưng phấn cùng kích động mở miệng. Vừa mới Lý gia lão gia tử thủ đoạn không phải bình thường, cách không khống vật nhưng chỉ có võ tông cường giả mới có thể thi triển nắm giữ, làm cho bọn họ cho rằng Lý gia lão gia tử đã đột phá. Phụt, khục Lý gia lão gia tử đang muốn mở miệng nói chuyện, ngược lại là đột nhiên đau sót, sắc mặt trắng nhợt chùi lý phun ra một hơi máu đen, ho kịch lên, lên vốn cái Minh ngông mạnh mẽ khí tức càng này, đây cực nhanh tốc độ hủy bại lại đi. Lão gia tử Người không sao chứ? Lao gia tử. Thấy thế, Lý Đức Vũ, Lý Đức Trọng bọn họ sắc mặt đều là không khỏi đại biến vội vàng xuề bản tay ra đem Lý Gia Lão gia tử thân thể vị, bàn tay nhẹ nhàng mà vớt hắn phía sau lưng. Khu cụ, yên tâm đi, ta không có chuyện gì, chỉ có điều là vừa rồi mạnh mẽ làm liên lụy tới trong cơ thể nhiều năm bệnh kín mà thôi. Lý Gia Lão gia tử khoát tay áo, lạnh nhạt nói. Nghe được Lý Gia Lão gia tử lời nói, Lý Đức Vũ, Lý Đức Trọng trên khuôn mặt của bọn họ ngạc nhiên hương phấn biến mất không còn hơi, thay vào đó tất là một luồng đạo. Bọn họ vốn tưởng rằng Lão gia tử đã hoàn thành đột phá trở thành võ tông cường giả lại thật không ngờ chỉ là hắn để làm kinh sợ từ thiên nội kiếm hào cổ linh bọn họ đám người kêu mạnh mẽ làm rồi trong cơ thể hắn thương thế như trước chưa lành khí huyết vẫn đang là nằm ở trạng thái khô kiệt căn bản cũng không có đột phá kể từ đó bọn họ lý gia chỗ gặp phải thế cuộc không thể nghi ngờ là trở nên càng gian nan trải qua lần này xung đột lý hạ hai nhà tất nhiên nuốt không trôi này một hơi hơn nữa còn có kiếm hào cổ linh mang đến chứa nhiều cổ kiếm tông cường giả đến lúc đó bọn họ ắt sẽ tổ chức ra hướng về bọn họ lý gia tuyên chiến song phương triệt để ngạ bảy lâm vào tử chiến này đối với bọn hắn toàn bộ lý gia tới nói không thể nghi ngờ là một hồi sống còn hạo kiếp Khúc cụ, các ngươi không cần lo lắng. Trải qua vừa mới ta ra tay kinh sợ bọn họ ắt sẽ đã cho ta đột phá tới võ tông. Trong khoảng thời gian ngắn tuyệt không gan dã manh động. Làm như biết Lý Đức Vũ trong lòng bọn họ lo lắng, Lý Gia Lão gia tử cười khoát tay áo. Nhưng điều này cũng cũng không phải kế hoạch lâu dài. Lý Lao Tam không nhịn được mở miệng nói. Cho nên kế tiếp muốn làm phiền Diệp Hiên lão đệ, đúng không? Lão đệ. Lý Gia Lão gia tử cười một tiếng, hút một hơi thuốc lá rời, xoay đầu lại quay nhà gỗ nhỏ của hắn nói. Làm phiền Diệp Hiên. Nghe được Lý Gia Lão gia tử lời nói, Lý Đức Trọng, Lý Đức Vũ. Lý Lao Tam trên khuôn mặt của bọn họ đều là hiện ra nồng nặc kinh ngạc cũng không rõ đến. Không sai, Diệp Hiên lão đệ không chỉ có trị liệu trong cơ thể ta thương thế phương pháp, còn có để cho ta đột phá bước vào võ tông thủ đoạn. Diệp Hiên lão đệ, ta nói không sai chứ? Lý Gia lão gia tử khẽ gật đầu một cái, không nhanh không chậm mở miệng. Mặc dù Lao ca trong cơ thể thương thế bệnh kín đã có nhiều năm, thế nhưng đối với ta mà nói muốn đưa nó giải quyết tu sửa hoàn toàn không tính khó. Hơn nữa Lao ca say mê võ đạo nhiều năm, võ đạo ý cảnh cùng tinh thần lực đều đã đạt đến võ tông tiêu chuẩn, chỉ cần đem trong cơ thể bệnh kín giải quyết, đem công pháp cải tiến, bước vào võ tông ngay trong tầm tay. Theo Lý gia lão gia tử lời nói hạ xuống, Diệp Hiên từ từ theo bên trong nhà gỗ nhỏ đi ra, bị người mở miệng. Đa Tạ lão ca vừa mới ra tay cùng Lý gia chủ các ngươi che chở, lập tức hắn quay Lý gia lão gia tử cùng Lý Đức Vũ bọn họ chỉnh trọng ôm quyền nói. Cái gì Lý gia chủ, ngươi và ta hai người dùng gọi nhau huynh đệ, bàn về bối phận đến bọn họ đều là ngươi hiển chất, cũng phải quản ngươi têu thúc thúc. Nghe được Diệp Hiên đối với gọi của Lý Đức Vũ, Lý gia lão gia tử hốt một hơi thuốc lá đem nồng nặc xương khói từ từ theo truy Lý phun ra, vẻ mặt khó chịu nói. Cái gì? Lý gia lão gia tử lời nói làm cho Lý Đức Trọng, Lý Đức Vũ bọn họ đều là há to miệng. Trợ to hai mắt, bọn họ không có muốn chỉ là xoay chuyển một mắt bối phận của Diệp Hiên thì bỏ đến bọn họ trên đầu đến, bọn họ bất cứ trở thành hiền chất của Diệp Hiên, lý gia lão gia tử bất cứ làm cho bọn họ gọi Diệp Hiên làm chú. Mặc dù là bên cạnh Lý Lao Tam sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng đều cảm thấy một trận xấu hổ. Lao gia tử này, đây là chuyện gì xảy ra? Ngay lập tức, Lý Đức Vũ không nhịn được vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Mặc dù ta cùng Diệp Hiên lão đệ không có bái kết kinh nghĩa, nhưng là chúng ta lại tình như thủ tộc, coi là huynh đệ. Cho nên các ngươi cũng phải gọi hắn là. Lý gia lão gia tự vẻ mặt nghiêm nghị khiển trách. Khô khụ. Lao ca Chúng ta mỗi một bản về mỗi một, mỗi một bản về mỗi một. Lý gia lão gia tử lời nói vẫn chưa nói hết liền bị Diệp Hiên đánh gãy. Cái gì mỗi một bản về mỗi một, lão tử sinh con trai tự nhiên là đến nghe lão tử, cho nên mấy người các ngươi sau đó. Lý gia lão gia tử khá là rộng rãi nói. Đừng đừng đừng. Lý gia chủ, sau đó chúng ta còn là mỗi một bản về mỗi một, mỗi người giao một vật. Thế thế, Diệp Hiên chỉ có thể liền vội vàng đem Lý gia lão gia tử lời nói đình chỉ và rời đi đề tài, "Lão ca, chúng ta còn là đi tới nói một chút bên trong cơ thể ngươi thường thế bệ kín." Hiên Thiếu Ngươi vừa mới nói có thể trưa khỏi cha ta thương thế bệnh kín, còn có thể làm cho hắn đột phá, lời ấy thật chứ. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lý Đức Vũ cũng là hứng thú, vội vàng mở miệng nói. Đối với Diệp Hiên, trong lòng hắn không thể nghi ngờ là càng thêm kính sợ cùng khâm phục, hắn nhưng rất rõ ràng chính mình lao ra từ đáy lòng phần kia tiêu ngạo. Nếu không có Diệp Hiên có chỗ hơn người làm cho hắn lao ra từ khâm phục, tiêu căng tự mãn lao ra từ làm sao có khả năng sẽ với hắn xưng huynh gọi đệ. Nhưng mà, này thay đổi không khỏi tới cũng quá nhanh. Trước khi bọn họ còn ở tính kế do dự muốn hay không đảm nhận nguy hiểm bảo vệ Diệp Hiên, lại thật không ngờ chuyển cái mắt Diệp Hiên hãy cùng bọn họ lao ra từ Sưng Vinh gọi để đến, đưa bọn họ triệt để cho cuốn vào một sợi dây thường trên. đương nhiên, nếu bàn về ý thuật, phóng tầm mắt thiên hạ ta có thể xếp hạng thứ ba. Diệp Hiên vẻ mặt ngạo nghễ nói. Xếp hạng thứ ba, cái kia phía trước hai vị là ai? Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lý Gia Lão Gia Tử vẻ mặt tò mò hỏi. đệ nhất tự nhiên là trăm năm trước đột nhiên xuất hiện, được khen là quốc tri anh hùng bạo chúa lam ngọn giáo. Diệp Hiên vẻ mặt kính sợ cùng khâm phục nói. Đối với bạo chúa Lam Ngọn giáo vị này, anh hùng hắn có thể nói là đánh đáy lòng nhi khâm phục, càng quen thuộc xét sử, rất rõ ràng minh bạch biết trái đất vẫn có thể có hôm nay dựa cả vào năm đó người đàn ông này ngàn cơn sóng, giữ, dùng sức lực của một người quét ngang tinh không dị tộc, làm cho trái đất có thể tồn tại đến nay. Vậy đệ nhị. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lý Gia lão gia tử cùng Lý Đức trọng, Lý Lao Tam bọn họ đều là tán thành gật gật đầu, tiếp tục hỏi. Đệ nhị tự nhiên là thầy của Tao Y Thánh, hàng cứu sống, có thể nhục bạch cốt hoạt tử nhân, sáng lập vô số y học kỳ tích, ở y học hiện đại trong lịch sử để lại vô số truyền kỳ. Phá vỡ y học hiện đại vét ngăn, làm cho toàn cầu chữa bệnh trình độ tăng lên mấy đẳng cấp, tiến nhập tương lai chữa bệnh phạm vi. Diệp Hiên trong lòng tiêu ngạo khuấy động, cảm xúc minh ngông, vẻ mặt ngạo nghễ giảng giải từ bản thân một đời trước khai thác sáng tạo ra hành động vĩ đại đến. Đúng vậy, y thánh đích xác khai sáng một mới chữa bệnh thời đại. Không nghĩ tới lão đệ hóa ra là y thánh truyền nhân, chẳng trách có thể có được như thế uyên bác tri thức cùng như thế mát mắt tài hoa, để lão ca ta khâm phục không thôi. Ta đây bệnh tật đầy người đã có thể cuốn ở thân thể của ngươi lên. Đức võ, mang rượu tới ta muốn mời Diệp Hiên lão đệ một chén. Lý Gia lão gia tử nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên đầy giấy không hề che giấu chút nào tán thưởng, vung tay lên, hào khí dâng cao nói. Nhìn mình lão gia tử cái kia cao hứng dáng dấp, Lý Đức Vũ không khỏi cười một tiếng, đi bên trong nhà gỗ nhỏ cầm hai vỏ tốt nhất trăm năm nữ nhi hồng đến phân biệt đưa tới Lý Gia lão gia tử cùng trong tay của Diệp Hiên. Sau đó, bọn họ chính là nhìn thấy Lý Gia lão gia tử cùng Diệp Hiên nếu như không có người bên ngoài ra sức ôm lên, hoàn toàn là đem Lý Đức Vũ bọn họ làm làm không khí, làm cho bọn họ Lý Đức Vũ, Lý Đức Trọng, Lý Lao Tam ba người bọn họ có thể nói là nghẹn họng nhìn chân chối. Cái kia giấy và bút đến Đợi cho Diệp Hiên cùng Lý Gia lão gia tử đem rượu uống xong, Diệp Hiên thở dịp này cố tiểu Kình Nhi vẻ mặt tò mò nói: "Lão đệ, ngươi vào lúc này để bắt lại giấy và bút tới làm chi? Nên làm cho bọn họ mang rượu tới." Lý Gia lão gia tử có vẻ hơi say khư nói: "Đương nhiên hốt thuốc giúp lão ca ngươi trị liệu thương thế, điều trị thân thể, khôi phục tinh lực." Diệp Hiên không nhanh không chậm nói: "Nghe được Diệp Hiên nói cái kia giấy và bút là vì giúp Lý Gia lão gia tử hốt thuốc, Lý lão tam vội vàng hùng hục chạy đi đem giấy và bút cầm tới, đưa tới trong tay của Diệp Hiên. Xoát xoát xoát. Diệp Hiên cầm bút lên ở trên giấy viết chữ như dòng bay phượng múa, dòng bay phượng múa viết ra liên tiếp rất nhiều người nghe đều chưa từng nghe thấy dược liệu tên đến, sau đó đem phương thuốc đưa cho Lý Đức Vũ, những dược liệu này đều cực kỳ quý trọng, có tiền mà không mua được, có điều lấy các ngươi tài lực nói vậy cũng không có quá lớn vấn đề. Đem những dược liệu này chiếm được sau không muốn cầm giày vò, trực tiếp bắt được ta người này đến, bởi vì ở chỗ có chút là giày vò bên trong phụ, có chút tất là ngoại dụng chế thuốc. Đã rõ. Nghe được của Diệp Hiên nói, thấy mặt trên cái kia làm chỗ không nghe thấy chưa từng nhìn thấy dược liệu tên, Lý Đức Vũ khẽ nhíu mày, gật, gật đầu. Được rồi. Ba người các ngươi đều đi xuống trước nghỉ ngơi đi, đừng quấy rầy ta cùng Diệp Hiên lão đệ uống rượu. Đi, lão đệ chúng ta đi trong hầm rượu uống cái đủ. Chỗ của ta nhưng cất giấu vô số rượu ngon. Lý gia lão gia tử vung tay lên, chính là lôi kéo Diệp Hiên hướng về cái kia chân quý nhiều năm hầm rượu bước vào, làm cho Lý Đức Vũ bọn họ có thể nói là nghẹn họng nhìn chân chối. Phải biết rằng lão gia tử hầm rượu chưa bao giờ để bất luận người nào đi vào, cho dù là chữa rượu đều là hắn một thân một mình đi vào. Mặc dù là bọn họ đều không có đi vào, nhưng bây giờ lão gia tử bất cứ mời mọc Diệp Hiên đi hầm rượu uống rượu, bọn họ làm sao có thể không chấn động dần mình? Thậm chí còn có vậy một tia đố kỵ Phải biết rằng bọn họ cũng yêu thích uống rượu. Ai ra? đi thôi, đi chuẩn bị những dược liệu này. Thấy thế, Lý Đức Vũ khẽ thở dài một hơi, xoay người cất bước hướng về khu nhà nhỏ bên ngoài bước vào. Đại ca, thật muốn chuẩn bị những dược liệu này. Mặt trên thật nhiều tên đều không có nghe qua. Hơn nữa ngươi thật tin tưởng tiểu tử kia cái này phương thuốc không có vấn đề. Nghe được lời nói của Lý Đức Vũ, Lý Đức Trọng do dự một chút trầm giọng mở miệng nói: Nhị ca, ngươi cảm thấy Lão gia tử sẽ là choáng váng còn là nói hắn càng sinh động bị hồ đồ rồi. Hắn còn hơn chúng ta tới cần phải cảm tạ khôn khéo nhiều lắm nếu không nói ngươi cảm thấy Diệp Hiên tiểu tử kia chỉ cần dựa vào răng ba câu liền có thể lừa gạt Lão Gia Tử, đã Lão Gia Tử đều tin tưởng hắn, vậy chúng ta chiếu làm thì không có sai. Lý Lão Tam không nhịn được vào đúng lúc này làm Diệp Hiên cãi lại nói, Tam đệ, trước ngươi không phải càng chán ghét căm hận gì của Diệp Hiên, làm sao đột nhiên thái độ đã xảy ra như vậy to lớn thay đổi? ở ngươi đưa Diệp Hiên đến Lão Gia Tử nơi đây khi đến rốt cuộc xảy ra chuyện gì? thấy thế, Lý Đức Vũ trong mắt tầm nhìn mang hoạt động, đưa mắt rơi vào Lý Lão Tam trên người trầm giọng mở miệng, ai ra? Đại ca. Ngươi có chỗ không biết? Khi ta mang theo Diệp Hiên tới nơi này trong khi Lão Gia Tử trong cơ thể bệnh kín vừa vặn phát tác, là tiểu tử kia chỉ cần dựa vào một viên châm cứu thì cứu Lão Gia Tử, mới làm cho Lão Gia Tử nhìn qua như vậy tinh thần sung mãn. Cho nên Lý lao Tam do dự một chút, trầm giọng mở miệng nói: Chẳng trách, đi thôi, đi chuẩn bị những dược liệu này. Nếu là Lão Gia Tử thương thế điều này có thể khôi phục, thực lực thật có thể đột phá đến võ tông, vậy chúng ta Lý gia liền có thể đem trả nguy cơ này bình yên vượt qua. Lý Đức Vũ cùng trên khuôn mặt của Lý Đức Trọng hiện ra vẻ bình tỉnh, Lý Đức Vũ càng gật đầu nói: Làm như nghĩ tới điều gì? Hắn dừng một chút tiếp tục mở miệng nói, "Đúng rồi, phái người nhìn chằm chằm Lý Hạ hai nhà, đồng thời nhiều chú ý một vài ngoại lai like nhân vật. Trước khi Hạ Vũ Hầu nói muốn Diệp Hiên mạng thế lực có rất nhiều, hiển nhiên cũng không chỉ bọn họ Hạ Lý hai nhà cùng với Cổ Kiếm Tông này ba cái thế lực, khẳng định còn có thế lực khác, nếu thật sự là như vậy nói, phiền phức nhưng lớn hơn rồi. Nhất định phái người nhiều đi lại tìm hiểu, có bất cứ tin tức gì nhớ tới đúng lúc báo cáo." Nghe được lời nói của Lý Đức Vũ, Lý Đức trọng cùng vẻ mặt của Lý Lao Tam đều là có vẻ cực kỳ nghiêm nghị, trầm giọng mở miệng, "Vâng." Quy 1 chương 316, giống người nguy cơ chương thứ tư không thể không nói Lý Đức Vũ cùng Lý Lao Tam hiệu suất làm việc của bọn họ thực sự là nhanh, lại có thể ngắn như vậy trong thời gian đem nhiều như vậy quý báo dược liệu hết mức chuẩn bị đầy đủ hết đều có chút vượt quá đoán trước của Diệp Hiên. Dù sao dựa theo phòng trừng của hắn Lý Đức Vũ bọn họ đem những dược liệu này gom đủ làm sao cũng phải cần một ba ngày tạ hưu thời gian, nhưng bây giờ bất cứ chỉ dùng một ngày, có thể tưởng tượng được này lý ra vẫn còn có chút góc gác. Diệp Hiên đầu tiên là đem này chứa nhiều dược liệu tiến hành phân loại, chọn lựa một chút đi ra để Lý Lao Tam phái người đi dựa theo phương pháp của hắn tiến hành dạy vò mắt khắc Diệp Hiên liền dặn dò Lý Đức Vũ bọn họ đi thu thập một thùng lớn xương sớm đến tiến hành nước thuốc bố trí. dù sao Lý gia lão gia từ tuổi tác đã cao, đã từng bị trọng thương trong cơ thể có bệnh kín, toàn thân khí huyết khô cạn, chỉ cần là dựa vào bên trong phụ thuốc Đông y đến điều trị còn còn thiếu rất nhiều, còn cần ngoại dụng nước thuốc đến tiến hành ngâm cường thịnh, bổ sung trong cơ thể khí huyết tiêu hao. rất nhanh, một thùng lớn xương sớm liền bị Lý Đức Vũ bọn họ thu thập tốt. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, dựa theo bất đồng trình tự đem dược liệu ném vào đến trong thùng gỗ. lập tức làm cho Lý Đức Vũ bọn họ cảm thấy chấn động kỳ dị một màn liền lặng yên dân đã xảy ra. Theo Diệp Hiên đem chứa nhiều dược liệu dựa theo bất đồng trình tự cùng thời gian khoảng cách ném vào đến chứa đầy xương sớm trong thùng gỗ. Vốn trong thùng gỗ cái kia trong suốt trong suốt mà lại cực kỳ lạnh lẽo xương sớm bất cứ giống như bị đun sôi nước sôi bắt đầu bốc lên lượng lớn hơi nước quỷ dị mà sôi trào lên. Bị vùi đầu vào ở chỗ chứa nhiều dược liệu càng ở quỷ dị mà tiến hành hòa tan, làm cho trong thùng gỗ trong suốt trong suốt xương sớm từ từ biến thành màu đỏ sậm. Sau đó sẽ từ màu đỏ sậm trở nên cực nóng đỏ như máu, tản ra hùng vĩ nồng nặc sinh cơ cùng mùi thuốc. Một trận luồng gió mát thổi qua đem cái kia mùi thơm gợi lên, túc thẳng vào mặt, làm cho Lý Đức Vũ, Lý Lao Tam. Lý gia lão gia tử chỉ cảm thấy tâm thần thoải mái, tinh thần sáng láng, càng làm cho bọn họ đối với Diệp Hiên này thần kỳ thủ đoạn tràn đầy không hề che giấu chút nào kính nể đến. Có thể làm cho đến chứa nhiều dược liệu trong lúc đó phát sinh thần kỳ như vậy phản ứng chuyện này quả thật là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Điều này cần đối với những dược liệu này, dược liệu cùng tác dụng tiến hành sâu sắc nhận thức cùng nghiên cứu, minh bạch giữa bọn họ dược lý tác dụng. Lão đệ, ngươi đối với dược liệu giải thích cùng nghiên cứu nhận thức thật là khiến người ta khâm phục đến cực điểm a, làm cho ta nhưng mở mang tầm mắt. Lý gia lão gia tử càng không nhịn được than thở mở miệng. Lão quá khấn rồi. Này hội tụ một thùng nước thuốc có thể triệt để cải thiện lao ca ngươi bây giờ thể chất khôi phục sinh cơ của ngươi đánh thức bên trong cơ thể ngươi sức sống, một lúc lại phối hợp châm cứu chữa trị của ta, liền có thể đem bên trong cơ thể ngươi bệnh kín thương thế hết mức khua ngoại trừ. Lao ca, nhanh cởi quần áo vào đi thôi." Diệp Hiên cẩn thận quan sát một chút trong thùng gỗ nước thuốc màu sắc, vươn ngón tay đặt ở ở chỗ khuấy đều một vòng sau đặt ở chóp mũi người một cái, vừa mới trầm giọng mở miệng. "Tốt." Lý Gia lão gia tử nhẹ nhàng gật đầu, chính là nhanh chóng cởi quần áo ngồi vào trong thùng gỗ. "Lão ca, vận chuyển ngươi tu luyện công pháp đến hấp thu này nước thuốc tinh hoa để ta xem một chút." Diệp Hiên nghĩ đến muốn nói lão đệ, ta tu luyện công pháp gọi là đấm máu và nước mắt ma lang kình, có thể làm cho cương khí phát sinh dị biến. Để người tu luyện có đấm máu và nước mắt ma lang sức mạnh, người hay coi trọng. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lý Gia Lão gia tử chính là từ từ đưa hắn tu luyện đấm máu và nước mắt ma lang kình cho dọc theo kinh mạch vận chuyển lại hấp thu trong thùng gỗ nước thuốc. Diệp Hiên tất là đi tới cạnh thùng gỗ, hai mắt âm dương khí lưu chuyển, cầm trong tay khoát lên Lý Gia Lão gia tử trên bả vai, tỉ mỉ mà quan sát cùng cảm thụ lên Lý Gia Lão gia tử trong cơ thể kình khí vận chuyển con đường đến. Theo Lý Gia Lão gia tử đem máu và nước mắt ma lang kình vận chuyển. Hắn mặt ngoài thân thể hiện ra một vị đẫm máu và nước mắt ma lang bóng mờ đến, trong cơ thể kinh mạch lượng lớn kinh khí chạy, trải qua hai mạch nhâm đốc của hắn hướng về đan điền hội tụ mà. Hừ, chỉ là ở lý ra lão gia tử đem cái kia chứa nhiều kinh khí tụ hợp vào đến đan điền lập tức, trong cổ họng của hắn lại là phát sinh một tiếng rên đến, vẻ mặt trên cũng là hiện ra một chút thống khổ, trên trán có mồ hôi lạnh bốc lên. Bởi vì khi hắn đan điền xung quanh kinh mạch đã bị qua trọng thương cùng thương tổn, trở nên càng yếu đuối, làm cho kinh khí vận chuyển phát sinh trở ngại. Không chỉ như thế, ở tim tim xung quanh Diệp Hiên đồng dạng là cảm giác tới giống nhau vấn đề. Hơn nữa ở nhận biết của Diệp Hiên bên trong lý ra lão gia tử tu luyện đấm máu và nước mắt ma lang kình công pháp có cực kỳ rõ ràng lỗi thủng cùng kẽ hở, nó kình khí lưu chuyển con đường căn bản là không hoàn toàn. Lão ca, bên trong cơ thể ngươi thương thế chủ yếu là tim cùng đan điền xung quanh kinh mạch từng đã bị nghiêm trọng thương tích đưa đến, làm cho ngươi vận công lúc thống khổ và phần, trong cơ thể kình khí lưu chuyển tốc độ chậm chậm và khó có thể hội tụ đến trong đan điền, làm cho đan điền của ngươi khô cạn, trong cơ thể tinh lực từ từ trở nên suy yếu, mới rơi xuống bây giờ tình trạng này. Ngay lập tức, Diệp Hiên chính là trầm giọng mở miệng: Lão đệ ít thuật quả nhiên không phải bình thường bất cứ đem trong cơ thể ta vấn đề hết mức nói ra. Năm đó ta cùng ông tổ nhà họ từ một trận chiến hắn muốn hủy diệt đan điển của ta, đánh nổ trái tim của ta, đáng tiếc ta phản ứng thần tốc vừa mới tránh thoát một kiếp, nếu không nói đã sớm chết rồi. Mặc dù là như thế, đan điển của ta và trái tim xung quanh kinh mạch đều là nhận lấy rất lớn thương tích. Đan điển xung quanh kinh mạch bị hủy bị thương dẫn đến ta tu luyện thống khổ, võ đạo khó có thể có điều đột phá cùng tiến bộ. Trái tim xung quanh kinh mạch bị hao tổn dẫn đến trong cơ thể ta máu lưu động không khoái tạo thành ta thân thể khí huyết khô cạn, lão đệ có thể còn có thể cứu. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lý Gia Lão ra tử nhẹ nhàng mà gật gật đầu, trầm giọng mở miệng. Đương nhiên có cứu. Kế tiếp ta đem châm cứu cho ngươi tu sửa kinh mạch, ngươi chìm vào tâm thần tỉ mỉ mà cảm thụ ta rũ mánh vào bên trong cơ thể ngươi cái kia có khí, và mang theo nó đạt được ngươi tim cùng đan điền kinh mạch vị trí. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, trêu chọc mở miệng. Không thành vấn đề. Lý Gia Lão ra tử gật gật đầu. Cười dễ kéo. Ở tại lời nói hạ xuống lập tức. Diệp Hiên vây tay một cái, một viên giải đến tám tốc độ oách châm cứu tất là ở bên cạnh Lý Đức Vũ cùng Lý Lao Tam cái kia chấn động vẫn nộ ánh mắt nhìn kỹ bên dưới nhanh như tia chớp bị Diệp Hiên theo Lý gia lão gia tử thiên linh cái đâm. Một trận đâm, vào tam phần. Ngươi, tình cảnh này không thể nghi ngờ là tàn nhẫn mà dọa Lý Đức Vũ cùng Lý Lao Tam nhảy một cái, bọn họ vẻ mặt phẫn nộ đang muốn mở miệng lại bị Lý gia lão gia tử lên tiếng đánh gãy, không sao. Lão ca, chìm vào tâm thần, cẩn thận cảm thụ. Bắt đầu. Diệp Hiên vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng mở miệng. Ở tại lời nói hạ xuống lập tức, hắn đột nhiên đem Lịch thiên 13 kim khởi động. Lịch Tiên 13 kim một châm người thân thể theo lịch thiên 13 kim thứ một châm thi triển ẩn chứa hùng vĩ sức sống sinh cơ khí tất là theo châm cứu rót vào đến lý gia lão gia tử trong thân thể làm cho cả người hắn tinh thần vì đó chấn động sau đó lý gia lão gia tử chính là bình tĩnh lại tâm thần tỉ mỉ mà cảm ứng diệp hiên rót vào đến trong cơ thể hắn cái kia cỗ sinh cơ khí và dựa theo diệp hiên trước khi dặn dò dẫn dắt chúng nó dọc theo trong cơ thể hắn kinh mạch hướng về hắn tim hội tụ mà đi làm hùng vĩ sinh cơ khí đạt được hắn bị hao tổn tim lúc hoàn toàn không như đấm máu và nước mắt của hắn ma lang kình như vậy để hắn cảm thụ càng thống khổ ngược lại là làm cho hắn không cảm giác chút nào thống khổ và cảm thấy càng thoải mái. hắn cảm giác trong thân thể tế bào coi như vào đúng lúc này sống lên bình thường. này tế bào nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn quần cuộn không ngừng mà hướng về hắn bị hao tổn tim hội tụ cùng cái kia sinh cơ khí hòa làm một thể bắt đầu đối với tim tiến hành tu sửa. nửa giờ sau, tim tu sửa hoàn thành, dẫn đường chúng nó đi tới đan điền xung quanh cái kia bị hao tổn kinh mạch. diệp Hiên trong mắt tầm nhìn mang hoạt động, trầm giọng mở miệng. lý gia lão gia tử nhẹ nhàng gật đầu, dẫn dắt trong cơ thể sinh cơ khí hướng về hắn đan điền bị hao tổn kinh mạch hội tụ mà đi, đối với nó tiến hành một loạt tu sửa. lý gia lão gia tử đan điền xung quanh mạch bị hao tổn càng nghiêm trọng. Còn hơn tim bị hao tổn đước trường nghiêm trọng không chỉ gấp mấy lần. Lần này, Diệp Hiên tu sửa nó ước chừng hao tốn 2 giờ, đối với hắn thân tinh khí thần tiêu hao cũng là càng to lớn, trên trán dĩ nhiên nổi lên từng viên một mồ hôi hột. Đợi cho đan điền xung quanh gần mạch tu sửa hoàn thành, Diệp Hiên hít sâu một hơi, Trù truy Lý truyền ra nghiêm nghị lời nói: "Kế tiếp vận chuyển chúng nó dọc theo bên trong cơ thể ngươi kinh mạch mỗi một cái góc vận chuyển, ta đưa ngươi khắp toàn thân từ trên xuống dưới kinh mạch tái tạo một lần. Đi trước hai mạch nhâm đốc, lại quá âm mạch." Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, hắn huy động Lịch Thiên 13 kim tâm pháp đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Lịch Thiên 13 kim, hai kim thua tà thần, Theo Diệp Hiên đem Lịch Thiên 13 kim đệ nhị kim huy động, càng thêm hùng vĩ sinh cơ tất là theo châm cứu rót vào đến lý gia lão gia tử trong cơ thể, và theo kinh mạch của hắn vận chuyển. Này, này, này không khỏi quá thần kỳ, già! Lão gia tử tóc bất cứ biến thành đen. Bên cạnh lặng lặng thấy tình cảnh này, Lý Lao Tam đã sớm bị chấn động tột đỉnh, hắn thấy lý gia lão gia tử cái kia từ từ biến thành đen tóc hoa râm, truy lý truyền gia vô cùng kinh ngạc cùng chấn động lời nói đến. Không chỉ như thế, lão gia tử cả người bất cứ ở từ từ trở nên tuổi trẻ. Sao có thể có chuyện đó? Cho dù là luôn luôn chấn định Lý Đức Vũ cũng đều là vẻ mặt khiếp sợ cùng kinh ngạc, Truy Lý truyền gia khó có thể tin lời nói đến. Nếu không có hắn tận mắt nhìn thấy, thật sự là khó có thể tin tưởng được trước mắt trong khi phát sinh tất cả. Lý gia lão ra từ tóc hoa dâm trong khi từ từ biến thành đen, cái kia che kín nhăn nheo tăng thương trên khuôn mặt nếp nhăn trong khi từ từ biến mất, cái kia lỏng lẻo héo rút ra rẻ trong khi từ từ trở nên tràn ngập lượng nước, cả người hắn càng ở từ từ trở nên tuổi trẻ, cười rêu kéo. Một cái nào đó thời khắc, Diệp Hiên trong mắt chợt loé sáng, đột nhiên thu công đem châm cứu theo Lý gia lão gia tử trong thân thể hút ra bước ra, hưng hục. Theo Diệp Hiên Thu công đem châm cứu theo lý gia lão gia tử trong thân thể hút ra bớt ra, Diệp Hiên cả người hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, từng ngụm từng ngụm thở ổn hện. Hiển nhiên, vừa rồi giúp lý gia lão gia tử trị liệu đối với hắn mà nói tiêu hao cũng là cực kỳ khổng lồ. Còn lý gia lão gia tử cả người lại là tươi cười rạng rỡ, cả người nhìn qua trẻ ra hơn 10 tuổi, tinh thần sáng láng. Hắn vận chuyển đẫm máu và nước mắt ma lang kình tinh tế cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, phát hiện từng bị hao tổn kinh mạch không chỉ toàn bộ tu sửa, nhưng lại trở nên cứng cáp hơn cùng thông, làm cho hắn vận chuyển kinh khí không cảm giác được chút nào đau đớn, hơn nữa càng thêm trôi chảy, phản phất trùng về tới đỉnh cao. Diệp Hiên lão đệ, đa tạ. Ngay lập tức, Lý Gia lão ra tử quay Diệp Hiên trịnh trọng ôm quyền nói lời cảm tạ. Lao ca không cần khách khí. Vừa mới ta đã đem ngươi đấm máu và nước mắt ma lang kình vận hành con đường tiến hành rồi cải tiến. Sau đó ngươi vận chuyển đấm máu và nước mắt ma lang kình lúc dựa theo ta vừa mới giúp ngươi khai thông kinh mạch toàn thân thứ tự trước sau vận hành là được. Ngươi có thể trước tiên thử nghiệm một lần. Diệp Hiên nhẹ nhàng mà khoát tay áo, mở miệng cười nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lý Gia Lão Gia Tử liền đội vàng đem đấm máu và nước mắt ma lang kình công pháp vận chuyển con đường dựa theo trước khi Diệp Hiên chỗ hướng dẫn như vậy phương pháp vận chuyển liền kinh hãi phát hiện đấm máu và nước mắt ma lang kình trở nên càng thêm mạnh mẽ, có thể giao cho hắn thân thể càng mạnh hơn sức mạnh, làm cho hắn chấn động và phần, mừng như điên vô cùng. Lão đệ, Lý Gia Lão Gia Tử đang muốn một lần nữa đối với Diệp Hiên nói lời cảm tạ, lại bị Diệp Hiên phất tay ngăn cản. Lão ca, ngươi và ta trong lúc đó cảm tạ nói cũng không cần nói nhiều, có vẻ khách khí. Ngươi còn là thừa dị bây giờ đem này trong thùng gỗ nước thuốc hết mức hấp thu đi, khôi phục ngươi cái kia thiếu hụt khí huyết mới đúng, nếu là ngươi có thể đem này một thùng nước thuốc dược liệu hết mức hấp thu xong, thân thể đủ để khôi phục lại 50 tuổi trình độ. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lý Gia lão gia tử cả người kích động và phấn, vội vàng vận công lên. Khải, khởi bẩm gia chủ, đại sự không được rồi. Nhưng mà, nhưng vào lúc này một gã Lý gia canh phòng lại là vội vã mà chạy vào, vẻ mặt lo lắng mở miệng. Đến chuyện gì? Thấy thế, Lý Đức Vũ lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, nghi hoặc mà mở miệng. Gia chủ, chúng ta vừa mới nhận được tin tức từ tinh lạc mang theo nhóm lớn người hướng về dịch đi điền nhân tiểu thư nơi ở tiền đến bọn họ muốn lợi dụng giống người tiểu thư đến bức bách hiên thiếu hiện thân thiên tiêu lý ra canh phòng đội vã mà nói cái gì nghe vậy lý đức vũ cùng lý lao tam sắc mặt đều là không khỏi biến đổi diệp hiên ánh mắt cũng không khỏi dùng mình trong nháy mắt tiếp theo lý đức vũ liền không chút do dự mà nói triệu tập trong tộc cao thủ theo ta đi tới lý gia chủ ta đi cho nhưng mà lý đức vũ lời nói vẫn chưa nói hết liền bị diệp hiên đánh gãy nhưng mà hiên thiếu người lý đức vũ đang muốn mở miệng Diệp Hiên lại là lười biếng vươn người một cái cất bước hướng về ngoài sân bước vào, Trú Lý chuyển ra lãnh đạm lời nói: "Ở nơi đây ngây người lâu như vậy, ta cũng vậy trong khi lại đi nữa hoạt động một chút gần cốt." Quy 1 chương 317, vẻ kinh dị ngươi mắt thức tỉnh canh thứ 5. Theo Lý gia đại viện rời đi, Diệp Hiên liền trực tiếp hướng về nơi ở của Dịch Tỷ Liễu Nhân chạy đi, ở trong mắt của hắn có lạnh như băng ánh sáng lấp loé. Hiển nhiên thật không ngờ từ hạ hai nhà bất cứ sẽ như thế trăm phương ngàn kế muốn bức bách hắn hiện thần, thậm chí còn đem chủ ý này đánh tới trên người của Dịch Tỷ Nhân, quả thực là đê tiện nham hiểm đến cực điểm, khiến cho Diệp Hiên trong lòng cực kỳ khó chịu, lửa giận trong lòng ngang dọc Dịch đi ghi hệ nhân nơi ở, rách nát bên trong khu nhà nhỏ. Đã sớm bị từ tinh lạc mang đến chứa nhiều từ gia cao thủ cho vây khốn đến chật như nêm. Cha của dịch đi ghi hệ nhân dịch điền tùng cùng cô của nàng cùng với chú đều là người bị thương nặng, máu me khắp người ngã vào trong vũng máu, một giọt giọt máu tươi theo trên người bọn họ vết thương không ngừng mà chạy xuôi bước ra đem mặt đất đều nhuộn thành màu đỏ. Cha, ngươi như thế nào? Cha, cô, chú các ngươi như thế nào, có quan trọng không? Dịch đi ghi hệ nhân trên mặt cùng bàn tay dính máu tươi. Chặt vật ngồi sồn cha nàng bọn người trước mặt, thấy bọn họ gái kia thống khổ chặt vật răng dấp, thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy nồng nặc lo lắng cùng thân thiết, bàn tay giúp bọn hắn ôm đổ máu vết thương. Truy lý chuyển gia thân thiết lời nói. Khu cụ, giống người ta, chúng ta không có chuyện gì, ngươi, ngươi không làm bị thương a? Dịch Điên Tùng che ngực ho kịch liệt, khó khăn ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào trên người của dịch Y Hiền Nhân, Truy lý chuyển gia suy yếu lời nói. Cha, ngươi yên tâm, ta, ta không có chuyện gì, các ngươi chịu đựng, chúng ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Dịch Di Lí Nhân trong veo mắt to trung gian kiếm lời mang theo nước mắt cố gắng ăn đuổi. Từ Tinh Lạc giữ lại mái đầu bạc trắng, mặc một bộ màu trắng lâu phục đứng ở một bên lạnh lùng nhìn trước mắt tất cả, âm lãnh trên khuôn mặt không có một chút nào cảm tình. Truy Lý truyền ra lệnh như băng lời nói, được rồi, mang đi thôi. Vâng. Theo lời nói của Từ Tinh Lạc hạ xuống, hắn mang đến chứa nhiều từ gia cao thủ vào đúng lúc này cùng nhau hướng về Dịch đi Lí Hề Nhân bọn họ vây lại, càng có người quay còn giống như là con sói đói nhau tới, trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc vẻ tà đến. Tất cả dừng tay cho ta. Nhìn thấy tình cảnh này, Dịch Tùng cũng không biết nơi nào đến khí lực đột nhiên đứng dậy che ở dịch đi thì nhân trước mặt, truy lý truyền ra nổi giận lời nói, lao giả, đĩa không sợ súng, nhưng mà hắn lời nói căn bản sẽ không có đưa đến bất kỳ tác dụng. Một gã tử gia cao thủ một cước đạp ở hắn trên bụng, khiến cho hắn truy lý phun ra lượng lớn máu tươi lập tức cuộn mình trở thành một con tôm thước, trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc thống khổ. xoa xoa xoa, sau đó hai gã tử gia cao thủ liền đem dịch đi hệ nhân đột nuốt theo dịch điện tùng bên cạnh kéo hướng về tử tinh lạc bước vào. dung mạo cũng không tồi, chẳng trách tiểu tử kia sẽ coi trọng ngươi, có điều đáng tiếc bị cái kia nhỏ chơi bừa qua. thiếu gia ta cũng không có nhặt ve chai con thuộc thấy cái kia bị áp giải đến trước mặt vẻ mặt quật cường dịch đi dễ nhân từ tinh lạc anh tuấn trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh xoay bàn tay ra nâng lên cằm của dịch đi dễ nhân tỉ mỉ mà đánh giá một phen truy lý chuyển ra hí ngược lời nói người rốt cuộc là ai muốn làm gì thấy từ tinh lạc dịch đi dễ nhân cố nén thân thể chuyển đến đau đớn lạnh giọng mở miệng ta là ai không phải là ngươi này bị người cưỡi qua nhỏ tiện hàng có thể biết đưa hắn cho ta mang đi từ tinh lạc trong mắt lóe ra một tia hàn quang, mặt không cảm xúc lạnh lùng vung tay lên chứa nhiều từ gia cao thủ chính là theo hắn mang theo diệt đi nhân hướng về trường học bên ngoài bước vào giống người giống người, các ngươi bọn này xuất xanh dừng tay cho ta, buông con gái. các ngươi bọn này xuất xanh, các ngươi có nhân tính hay không? các ngươi còn con gái của ta. các ngươi bọn khốn kiếp kia, thả ra Dị Tỷ Nhân, các ngươi phải đem giống người đợi đi nơi nào? mắt thấy Dị Tỷ Nhân cũng bị Từ Tinh Lạc đám người kia trốn mang đi, dịch Điền Tùng giống như phát điên bình thường, liên tục la lộn, liều lĩnh hướng về Từ Tinh Lạc bọn họ đuổi theo. cô của Dị Tỷ Nhân cùng chú cũng đều theo sát phía sau, hướng về Từ Tinh Lạc bọn họ đuổi theo. cút, các ngươi bọn này súc xanh dừng lại cho ta, ngay cũng không biết Dịch Điền Tùng nơi nào đến khí lực bất cứ bùng nổ ra cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh đem đi sau vài tiền tử ra canh phòng đem phá ra, chúng tới trước mặt của Từ Tinh Lạc, đưa hắn bắt đuổi cho vững vàng mà ôm lấy, Trí Lý có cầu khẩn thanh âm đàm thoại truyền ra, "Ta van, cầu các ngươi, không muốn bắt đi con gái của ta." "Ta van cầu ngươi, không muốn bắt đi con gái của ta, ta cho ngài Lãm Châu làm ngựa dập đầu đều được, van, cầu người không muốn bắt đi nàng." Bị Dịch Điền Tùng ôm lấy bắt đuổi, bước chân của Từ Tinh Lạc không khỏi một trận, quay đầu thấy cái kia bị Dịch Điền Tùng dính đầy máu tươi tay chỗ cầm lấy làm bẩn của tây, vẻ mặt của hắn trở nên vô cùng băng hàn lên. "Cha, ngươi nhanh đi." Cha, ngươi trở về, ta không có việc gì nhi, người mau trở về. Nhìn thấy tình cảnh này, bên cạnh bị tóm dịch tễ thì hệ nhân càng lớn tiếng mà giống. Thảo, lão giả, mau mau thả ra lớn nhỏ. Mẹ, lão bất tử, không muốn sống chăng đúng không? Còn không buông tay ra. Cái kia chứa nhiều canh phòng của Lý gia càng hoàn toàn biến sắc, quay dịch điển tùng quyền cước đối mặt, một trận đánh đập, nhưng dịch điển tùng vẫn không đem cầm lấy từ tinh lạc ống quần lòng tay ra, làm cho tử tinh lạc trong mắt sát ý phun ra. Truy Lý có vô tình lợi nói chuyện ra, lão giả, ngươi làm bận ta của Tây. Ta, ta van cầu cầu người thả con gái của ta đưa nàng trả lại cho ta. Dịch Điền Tùng không để ý đến lời nói của Từ Tinh Lạc, mà là gắt gao ôm ống quần của hắn không ngừng mà cầu khẩn. Bịch. Rắc. Nhưng mà, Dịch Điền Tùng lời nói vẫn chưa nói hết, Từ Tinh Lạc trong mắt sát ý lóe lên, tay phải kình khí tỏa ra mang theo mạnh mẽ sức mạnh tàn nhẫn mà quay hắn Thiên Linh cái đập xuống. Phụt. Cha. Xương sọ vỡ vụn âm thanh cùng miệng phun máu tươi âm thanh lặng yên gian vang lên, bị Từ Tinh Lạc một trường bắn trúng, cầu khẩn của Dịch Điền Tùng tiếng im bặt đi, ở dịch ký nhân cái kia thống khổ thê thảm tiếng quát tháo bên trong, từ từ ngã xuống. Vành. Một trường đem Dịch Điền Tùng đánh gục. Từ Tinh Lạc càng tùy ý một cước đá vào trên người của Dịch điện Tùng, đưa hắn thi thể giống như một bóng đá giống như đá bay nện vào xa xa con đường ở ngoài trong doanh thoát nước. "Cha! Cha! Ô ô! Cha!" Nhìn thấy tình cảnh này, Dịch Đi Nhiên vẻ mặt thống khổ, nước mắt không ngừng mà theo nàng viền mắt bên trong lướt xuống bất ra, nàng dùng hết toàn thân hết thể sức mạnh điên cuồng rùa rốt cục tránh thoát bên cạnh lý ra canh phòng giàn buộc, điên cuồng hướng về Dịch điện Tùng thi thể phóng đi. "Giết người, các ngươi bọn này xuất xanh, giết người! Cứu mạng, cứu mạng a!" Bên cạnh Dịch Đi Nhiên chú cùng cô cũng là vào đúng lúc này khóc tang hô to, không ngừng mà kêu cứu. Thử. thấy thế, từ tinh lạc trong mắt sát ý lói lên, bước ra một bước chạy như bay, hóa thành một đạo quỷ ảnh nhanh như tia chớp hướng về dịch tỷ dị, dị hệ nhân chú cùng cô phóng đi. Thùng, thân hình hắn giống như quỷ mị lập tức xuất hiện ở dịch tỷ dị, dị hệ nhân cô cùng chú trước mặt, bàn chân mang theo mạnh mẽ sức mạnh quay tiền vệ trụ của bọn họ cho đạp bay ra ngoài. Giáp, Phụt. nặng nghe tiếng va chạm, cuộc sống xương gậy âm thanh cùng miệng phun máu tươi âm thanh vào đúng lúc này cùng nhau vang lên, cũng không biết từ tinh lạc bàn chân mang theo sức mạnh là bực nào mạnh mẽ. Cô của dịch đi Dĩ Nhân cùng chú bị hắn một cước đập chúng, cổ sống xương tại chỗ biến hình gãy đâm vào đến nội tạng của bọn họ bên trong. Đồng thời mạnh mẽ sức mạnh càng thúc đẩy thân thể của bọn họ giống như ném mạnh đi ra ngoài đống cát giống như nặng nghề hướng về dịch đi Dĩ Nhân em tới và vô cùng tình chuẩn đập vào hướng về dịch Điện Tùng thi thể chạy đi trên người của dịch đi Dĩ Nhân đưa nàng cho đặt ở dưới thân, triệt để hạn chế hành động của nàng, làm cho nàng truy lý phun đến đen thui máu tươi, không thể động đậy. Khu khu. Cô, chú, các ngươi như thế nào? Cô bị cô cùng chú cho đặt ở dưới thân, dịch Di Nhân khó khăn di chuyển thân thể. Thấy bọn họ cái kia trắng Nhật sắc mặt, truy lý chuyển ra thân thiết lời nói, "Giống, giống người." Nhanh, cháy mau. Dịch lý gì hề nhân cô cùng chú trắng Nhật trên khuôn mặt hiện ra một tia ly biệt cười khổ, truy lý chuyển ra suy yếu lời nói, "Phụt." Theo lời nói của bọn họ hạ xuống, thân thể của bọn họ chính là run lên bần bật, truy lý phun đến lượng lớn sen lẫn vỡ vụn nội tạng máu tươi, tại chỗ tử vong. Chỉ là trong nháy mắt, Từ Tinh Lạc liền đem Dịch lý dị nhân phụ thân và nàng cô, chú ba người hết mức đánh giết. nay tàn nhẫn bạo lực mà máu tanh một màn dung động thật sâu hiện trường mỗi người làm cho Sa Sa dò đầu ở cửa sổ khẩu nhìn quanh chứa nhiều hàng xóm dân chúng cảm thấy hoảng sợ mà sợ hãi. Cho dù là từ gia canh phòng cùng cao thủ cũng đều bị từ tinh lạc này tàn nhẫn thủ đoạn chỗ kinh sợ. Bọn họ bình thường rất ít nhìn thấy từ tinh lạc ra tay, hôm nay gặp mặt lại thật không ngờ thủ đoạn của hắn bất cứ như thế tàn nhẫn, làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi cùng đau lòng. A, thấy cái kia chết thảm cha, còn có để cứu nàng chú, cô, nước mắt mơ hồ tầm mắt của dịch Dị Tỷ địa nhân, nồng thống khổ tràn ngập ở trái tim của nàng, làm cho nàng trụy lý phát sinh tan nát cõi lòng hò hét. Nàng không dễ dàng mới gặp phải Diệp Hiên, và ở trợ giúp của Diệp Hiên bên dưới thoát khỏi lý văn thư quấy rầy của bọn họ, rốt cục có thể trải qua người bình thường sinh hoạt. Nàng vốn tưởng rằng từ nay về sau sinh hoạt của nàng sẽ từ từ trở nên tốt đẹp, nhưng đột nhiên xông đến từ tinh lạc đám người kia lại là triệt để đưa nàng trong lòng đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp chờ đợi chô đánh vỡ. Đưa nàng theo thiên đường đánh vào trong địa ngục, làm cho nội tâm của nàng thừa nhận vô tận thống khổ. Trong lòng nàng tràn đầy vô tận sự thù hận. Nàng hận này trời cao không trung. Nàng hận từ tinh lạc đám người kia yếu. Nàng căm hận đoán hận thế gian này hết thảy tất cả. A Dì Di Ly nhân thống khổ hò hét, tức giận rít gào lên, nhưng nhưng cái gì cũng không cứu vãn nổi. Âm thanh của nàng dần dần mà khàn khàn, mãi đến tận cuối cùng hoàn toàn biến mất, tiếng nói bên trong cũng lại không phát ra được một tia âm thanh đến. Bi thương tại tâm chết, buồn không gì bằng không tiếng động. Từ Tinh Lạc lạnh lùng thấy cái kia tận tình phát tiết trong lòng thống khổ cùng bi ai dịch đi dị nhân, trên khuôn mặt không có một chút nào vẻ mặt, trong mắt nồng nặng hàn quang lấp lóe, trí lý có lạnh như băng âm thanh truyền ra. "Đều mẹ nó lo lắng làm gì, còn không vội vàng đem con tiện nhân kia cho mang đi." "Vâng." Theo lời nói của Từ Tinh Lạc hạ xuống, Trong ngáy mắt có hai gã tử gia canh phòng hướng về cái kia bi thương quá độ dịch tí dị hệ nhân phóng đi. Bút. giờ phút này dịch tí dị hệ nhân cũng không biết nơi nào đến khí lực, đem đè nặng thi thể của nàng xốc lên, đột nhiên đứng dậy, mang theo vô tận sát ý hướng về cái kia hai gã tử gia canh phòng phóng đi. Nếu là nhìn kỹ lại nói, ngươi sẽ phát hiện bây giờ dịch tí dị hệ nhân cùng từng nàng hoàn toàn là như hai người khác nhau. Mắt trái của nàng đồng tử vào đúng lúc này quỷ dị mà biến thành màu đỏ, có vẻ yêu dị và phần. Nếu là có kiến thức bác học người nhìn thấy tình cảnh này, nói nhất định sẽ chấn động và phần, bởi vì này là vẻ kinh dị ngươi mắt thức tỉnh dấu hiệu thấy cái kia đánh giết mà đến từ ra canh phòng, di đi hệ nhân trong mắt màu máu hồng quang lấp lóe, chuỗi lý có đồng nặc sát y âm thanh truyền ra, vinh cười dễ ước, ở tại lời nói hạ xuống lập tức, trói mắt hồng quang đột nhiên theo mắt trái của nàng phun ra bức ra, đem cái kia hai gã từ ra canh phòng thân thể chỗ xuyên đấu, khiến cho bên trong cơ thể của bọn họ sinh cơ lập tức dập tắt, ầm ầm ngã xuống, này, này, tình cảnh này đem từ tinh lạc cùng rất nhiều từ ra canh phòng cùng với cao thủ đều tàn nhẫn mà dọa một cái, dầm có điều, may mà Dịch đi Lễ Nhân màu đỏ mắt trái thả ra ánh sáng đem cái kia hai gã từ ra canh phòng đánh giết sau liền từ từ biến mất nàng đồng tử từ, từ từ biến trở về vốn ánh mắt thân thể khí lực cũng là vào đúng lúc này phảng phất bị rút sạch bình thường từ từ hướng về mặt đất ngã xuống mang đi thấy thế Từ Tinh Lạc lạnh giọng nói theo lời nói của hắn hạ xuống hai gã từ ra cao thủ chính là nhanh như tia chớp lao ra hướng về cái kia sắp sửa ngã xuống Dịch đi Lễ Nhân trổ tới mắt thấy ma chảo của bọn họ sắp sửa rơi vào trên người của Dịch Di Nhân băng lãnh như lạnh âm thanh lại là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên ta bằng hữu của Diệp Yên các ngươi đều giám động quả nhiên là đủ có loại. cười rêu kéo. tại đây thanh âm lạnh như băng vang lên lập tức, hai viên châm cứu đột nhiên theo phương xa bay vụt đến, đem cái kia hai gã tử ra cao thủ đầu xuyên thủng. bất tình linh biến cố làm cho tử ra chứa nhiều cao thủ cùng canh phòng sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. khi bọn hắn khi phục hồi tinh thần lại, một đạo thon dài bóng người không biết là khi nào đã quỷ dị mà xuất hiện trước mặt của dịch thị dị dì dị nhân, rộng lớn mạnh mẽ bàn tay giò ra, đưa nàng cái kia luyện chuyển dáng người cho ôm vào trong lòng. Đợt, canh năm bùng nổ, các anh em nhìn sướng rồi không? Còn thành khẩn xin mọi người cầm trong tay có vé tháng kính xin gửi cho võ thần, không phải vậy tối hôm nay ta vừa đạt được. bộ, vậy nhiều đau nhất quy một chương 318, diệp hiên lửa dợ lên lá diệp hiên bị diệp hiên ôm vào trong lòng, sắp sửa hôn mê dịch đi để nhân khó khăn mở mắt ra, thấy diệp hiên cái kia lánh khóc khuôn mặt, truy lý chuyển ra suy yếu lời nói, nước mắt không bị khống chế theo nàng viền mắt bên trong chạy xuôi bước ra, bóng ánh nước mắt cũng là theo gò má của nàng lặng yên lướt xuống. yên tâm có ta, an tâm ngủ một hồi. Diệp Hiên xuề bàn tay ra nhẹ nhàng mà giúp Dịch thi dị Dĩ Nhân lau chùi trên gương mặt nước mắt. Truy lý chuyển ra nhu tình lời nói. A. Âm thanh của hắn tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó ma lực, làm cho Dịch thi dị Dĩ Nhân cảm nhận được an tâm. Từ từ nhắm lại vẻ vài hai mắt, tựa ở trong lòng của Diệp Hiên ngủ ngon giấc. Ha ha. Diệp Hiên, không nghĩ tới ngươi thật đúng là xuất hiện, xem ra ta đoán không lầm, ngươi đối với cái này tiểu tiện nhân đúng là thật để ý. Thấy cái kia ở thời khắc mấu chốt tới rồi đem Dịch thi dị Dĩ Nhân cứu Diệp Hiên, trên khuôn mặt của Từ Tinh Lạc hiện ra một chút lạnh như băng nụ cười. Thí ngược âm thanh cũng là theo truy lý của hắn truyền ra. Diệp Hiên sắc mặt băng hàn Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Từ Tinh Lạc, vẻ mặt lạnh lùng mở miệng. "Các ngươi chỉ có ít như vậy người gì? Chả thế nào chê ta mang đến người ít đi." Từ Tinh Lạc trên khuôn mặt hí ngược nụ cười càng thêm nồng nặng, theo trong túi móc ra một nén hương đốt lên tha ở truy Lý, ưu nhã phun ra nuốt vào sương khói. "Đều còn đứng ngây ra đó làm gì? Giết hắn cho ta." Trong nháy mắt tiếp theo, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên mở miệng. "Soạt soạt soạt." Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn đi theo mang đến chứa nhiều lý gia cao thủ cùng phòng vào đúng lúc này cùng nhau hướng về trong quần áo lấy đi, muốn rút ra mang theo ở trên người vũ khí nóng đến. Hiển nhiên Từ Tinh Lạc lần này là có chuẩn bị mà đến. Khi hắn mang đến mỗi một vị thành viên trên người đều trang bị mang theo mới nhất kiểu tóc xa ưng xuống lục. Theo Tử Tinh Lạc, thực lực của Diệp Hiên cố nhiên là bất phàm, thế nhưng xa xa không có đạt được có thể đao thương bất nhập, mạnh mẽ chống đỡ viên đạn mức độ. Mà người của Lý gia mặc dù có thể tìm được hắn mang người cảm thấy dịch đi gì nhân nơi đây đến tin tức là vì hắn cố ý thả ra tiếng gió thôi. Hắn vốn tưởng rằng sẽ là Lý Lao Tam bọn họ mang người tới rồi, đến lúc đó hắn liền trước đem Lý Lao Tam bọn họ tiêu diệt nổ hai viên của Lý gia răng, nhưng hắn lại thật không ngờ sẽ là Diệp Hiên tự mình đến, như thế có, ý ra ngoài đoán trước của hắn Để hắn cao hứng không ớt, suy suy Ở chứa nhiều lý do cao thủ cùng canh phòng rút ra Súng ống chuẩn bị quay Diệp Hiên bắn lập tức Vẻ mặt của Diệp Hiên tất là phát lạnh, bàn tay đột nhiên vung một cái Lượng lớn ngân châm theo trong tay của hắn bắn ra Đi vào hơn 10 người canh phòng trong thân thể Đã xong sinh mệnh của bọn họ Ơm ơm bịch, có điều mặc dù là như thế Vẫn đang là có thêm một nhóm người đã rút súng ra Cấp cho quay Diệp Hiên tiến hành rồi bắn chói hai tiếng súng vang lên, lượng lớn viên đạn mang theo sắc bén sát ý hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đến, làm cho thần sắc hắn lạnh như băng, trong mắt nồng nặc hàn quang lấp lóe, không chút nghĩ ngợi, ôm thân thể mềm mại của Diệp Y Lệ nhân hướng về một bên lướt ngang đi ra ngoài. Xèo xèo xèo, thân pháp của Diệp Hiên giống như thần tốc cùng cấp tốc, và đối với dự chủ càng tinh chuẩn, ở đối phương còn còn không có chụp xuống lập tức, hắn liền dự chủ ra viên đạn quy tích, dành trước lướt ngang đi ra ngoài, khiến cho chứa nhiều viên đạn rán vào quần áo của hắn và gò má bay qua. Từ xa nhìn lại, Diệp Hiên phảng phất hóa thành liên tiếp tàn ảnh không ngừng mà tránh né viên đạn bắn chạy ở đạn rừng mưa trong lúc đó hướng về từ tinh lạc bọn họ đánh tới cười dễ kéo ở một gã canh phòng viên đạn đánh xong chuẩn bị hoán đổi băng đạn chống giống Diệp Hiên lập tức xuất hiện ở bên cạnh của hắn có loại vỡ nát hồn đao hiện lên theo trên cổ của hắn bôi qua đã xong tính mạng của hắn bút không chỉ như thế Diệp Hiên còn tránh thoát trong tay hắn Sa Hưng đổi lại băng đạn bịch bịch bịch Sa Hưng nơi tay toàn thân của Diệp Hiên khí chất biến đổi giống như một vị lãnh khốc vô tình sát thủ hắn tiêu sái phiêu giật nghiêng người tránh thoát viên đạn đối với hắn tập kích đồng thời ở nghiêng người lập tức liên tục không ngừng mà bắt lại động trong tay của Sa Hưng trói hai tiếng súng liên tiếp không ngừng mà vang lên, từng viên từng viên sắc bén viên đạn theo Diệp Hiên trong tay Sa ưng nòng súng khẩu phun ra bức ra, ở chứa nhiều từ ra bọn thủ vệ còn chưa kịp làm ra bất kỳ nẻ tránh lập tức chính là đi vào đến mi tâm của bọn họ, đưa bọn họ đầu chỗ xuyên thủng, hoàn thành nổ đầu. ầm bịch, viên đạn gào thét, lại căn bản là không đả thương được Diệp Hiên may may, hắn giống như chạy ở trên chiến trường thu hoạch sinh mệnh tử thần đem từng người từng người địch nhân dễ dàng giết hại của ngã. Sa Hưng tay trái hoán đổi tay phải, tay phải hoán đổi tay trái, bị hắn ôm vào trong lực dịch diễm nhân đối với hắn mà nói phất sẽ không tồn tại. Bình thường dễ dàng tránh thoát trong tay kẻ địch xa ưng hoàn thành một lần lại một lần giết được lại gần như là không đến 5 phút đồng hồ thời gian từ tinh lạc mang đến chứa nhiều thành viên chính là hao tổn hơn nữa khiến cho bên cạnh từ tinh lạc sắc mặt khó coi tới cực hạn trong mắt hắn nồng nặc hàn quang lóe lên hơi suy nghĩ trên tay mang theo ngọc thạch nhẫn vào đúng lúc này bùng nổ ra chói mắt ánh sáng một cái da đặc lâm đại bác chính là hiện lên ở trong tay của hắn theo khoa học kỹ thuật tốc độ cao phát triển võ đạo nhanh chóng thức tỉnh bây giờ nhân loại đã tiến nhập một hoàn toàn mới nổi tiếng cùng kỷ nguyên chế tạo ra một vài nhẫn chứa đồ tử cũng không tính kinh ngạc chỉ có điều mấy thứ này chỉ có thân phận cao quý có quyền thế người mới có thể tiếp xúc có thôi mà từ tinh lạc làm từ ra lớn nhỏ có có thể chứa đủ nhẫn cũng hợp tình hợp lý này chơi đùa nhưng có tiền mà không mua được lục cục lục cục gia đặc lâm đại bác nơi tay từ tinh lạc trong mắt hàn quang lấp lóe sắc ý dâng chào cầm nó điên cuồng bay diệp hiên bắn phá theo gia đặc lâm đại bác cái kia phẫn nộ tiếng gầm gừ vang lên trói mắt kia lửa ở gia đặc lâm đại bác nòng súng khẩu tỏa ra lượng lớn tử bắn bay giống như đầy trời mưa lửa hướng về diệp hiên đánh giết mà đi đem cả người hắn bao phủ mà đến mang cho hắn nồng nặc nguy cơ sống còn khiến cho sắc mặt của hắn không khỏi biến đổi Không chút nghi ngại, đột nhiên ôm Dịch Tí Dị nhân hướng về bên cạnh bay nhào ra ngoài, ở trên mặt đất nhanh chóng lăn lộn tránh né. Xèo xèo xèo. Ầm. Ở Diệp Hiên bên cạnh có một tảng đá lớn hắn đang muốn mang theo Dịch Tí Dị nhân đi đá tảng sau tránh lẽ, nhưng cự thạch kia lại bị gia đặc lâm đại bác cái kia mãnh liệt công kích cho nổ đến muốn nổ tung lên. Nếu không có Diệp Hiên phản ứng thật tốc, đúng lúc hướng về bên cạnh tiến hành rồi lướt ngang cùng né tránh, chỉ sợ hắn đều sẽ bị nổ tung liên lụy. Suỵ suỵ. Đương nhiên ở Diệp Hiên tiến hành lướt ngang né tránh lập tức, hắn cũng không nhớ phản kích, đem lượng lớn ngân châm vung bay ra ngoài đi vào lý gia cao thủ cùng canh phòng trong thân thể, đã xong hơn 10 người địch nhân tính mạng. Ầm ầm bịch. lộc cộc lộc cộc. Nhưng như vậy phản kích căn bản là không đủ để đối với từ tinh lạc mang đến rất nhiều cao thủ cùng canh phòng tạo thành nguy hiếp, bọn họ như trước là không ngừng mà quay Diệp Hiên tiến hành bắn cùng nổ súng, làm cho Diệp Hiên sắc mặt khó coi, trong mắt lập loè đồng nặc không nhịn được. Trong lòng hắn dĩ nhiên lửa giận ngập trời. Quy một chương 319, Trần gia người đến. Lựa giận ngang dọc, Diệp Hiên hắn muốn giết người. Tiếp theo sát Hắn bước ra một bước, dưới chân sấm sét chạy xuôi, gió nổi mây vẩn, hóa thành vô số cái bóng nhanh như tia chớp hướng về từ tinh lạc bọn họ vị trí đoàn người phóng đi, làm cho lượng lớn viên đạn dán vào thân thể của hắn sẽ qua, đưa hắn quần áo chỗ xé rách. Gần như là lập tức, Diệp Hiên chính là kéo gần lại giữa bọn họ khoảng cách, và vào đúng lúc này nhanh như tia chớp nhấn xuống trong tay vỡ nát hồn đao biến hình nút bấm, tỏa ra, à, vỡ nát hồn. Anh cười Trong chốc lát, đen như mực hắc quang ở vỡ nát hồn trên đao tỏa ra và hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đem bốn phía mọi người nuốt mất, đưa bọn họ tầm nhìn chỗ đoạt. Từ xa nhìn lại. Diệp Hiên bọn họ vị trí địa phương phảng phất tại trong giây lát này hóa thành đêm đen, lu mờ ảm đạm, bị Hắc Quang hình thành nhà giam bao phủ, cười rướn kéo. Trong nháy mắt tiếp theo, có ánh cùng chói mắt kiếm quang ở Hắc Quang bao phủ bên trong tòa ra, trường kiếm cắt ra quần áo sẽ rách cổ họng âm thanh liên tiếp không ngừng mà văng lên. Tất cả những thứ này đều là phát sinh trong máy mắt, đợi cho cái kia chiếm đoạt tầm nhìn Hắc Quang hết mức tiêu tán, thân hình của Diệp Hiên vừa mới từ từ hiện lộ bước ra. Hắn cầm trong tay vỡ nát hồn kiếm một tay ôm Dịch Di dị nhân thẳng tắp đứng thẳng ở đây trung lương, mà từ tinh lạc mang đến chứa nhiều lý ra canh phòng cùng cao thủ tất là toàn thân nhiều chỗ che kín vết kiếm, lạnh như băng ngã vào bốn phía của Diệp Hiên, đỏ tươi máu quần cuộn theo trong thân thể của bọn họ chạy xuôi bức ra, đem mặt đất hết mức nhuộm thành màu đỏ. Răng rắc răng rắc răng rắc. Ẩm. Từ tinh lạc trong tay cầm ra đặc lâm đại bát trên càng lặng yên gian nứt ra đến từng đạo từng đạo tinh mịn vết kiếm đến, cuối cùng ở tại kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới ầm ầm gian vỡ vụ ra, trở thành một đống xác vụn. Lại nhải. Suýt Hắn nhìn một chút trong tay cái kia phá nát trở thành một đống sắt vụn ra đặc lâm đại bác, ngẩng đầu lên ánh mắt khó coi theo bốn phía ngã vào trong vũng máu chứa nhiều lý gia những cao thủ trên người đã qua, trong mắt hiện ra một chút kinh ngạc cùng kiếp sợ, tiết hầu la lột, theo bản năng mà nuốt nước miếng một cái, kít vào một ngụm khí lạnh đến. Hắn thật không ngờ ngay ở vừa mới vậy trong nháy mắt công phù, hắn mang đến chứa nhiều lý gia cao thủ bất cứ liền bị Diệp Hiên hết mức chơi ngã. Phải biết rằng ở chỗ nhưng có hơn 20 vị cương khí hóa kính đại thành, 8 vị cương khí hóa kính đỉnh cao cao thủ. Thời điểm này, thông minh một đời, tính kê tất cả từ tinh lạc kinh ngạc phát hiện hắn xong, Tất cả đánh giá thấp thực lực của Diệp Hiên, đánh giá thấp hắn trên thực tế sức chiến đấu. Theo hắn hắn mang đến nhiều cao thủ như vậy lại phối hợp chứa nhiều vũ khí nóng hẳn là hoàn toàn đem Diệp Hiên cho treo lên đánh, dễ dàng đưa hắn tiêu diệt xóa bỏ mới đúng. Nhưng sự tình lại đã phát triển thành trước mắt dáng dấp như vậy. Vũ khí nóng cố nhiên là có thể đối với Diệp Hiên tạo thành to lớn tương tổn, có thể mấu chốt là vũ khí nóng đánh không trúng hắn. Bạch, bạch bạch, thấy cái tia giữa trường đơn độc cầm trong tay, ống trong lực dịch đi nhân giống như cao thủ tuyệt thế mỹ nhân trong ngực Diệp Hiên, cảm nhận được trên người hắn tản mát ra lệnh như băng khí chất, từ tinh lạc theo bản năng mà lui về sau hai bước đến trong lòng bất cứ dâng lên vài phần sợ hãi. Sa sa sa, Diệp Hiên vẻ mặt lạnh như băng, cầm trong tay vỡ nát huyền kiếm, mặt không thay đổi hướng về Từ Tinh Lạc bước vào. Diệp Hiên, ngươi có thể đem ta nhiều như vậy thủ hạ hết mức chơi ngã, ta thừa nhận ngươi có vài phần thực lực và bản lĩnh, nhưng ngươi muốn theo ta Từ Tinh Lạc đấu kiếp sau. Thấy cái tên từng bước ép sát Diệp Hiên, Từ Tinh Lạc căng nắm quả đấm một cái, trong mắt nồng nặc sát ý tỏa ra. Truy lý truyền ra vô cùng nổi giận lời nói. Vậy anh cười dễ ước. Theo lời nói của hắn hạ xuống, trên tay hắn nhận chứa đồ từ đột nhiên bùng nổ ra chói mắt ánh sáng, một hỏa tiễn chính là hiện lên ở trong tay của hắn và nhanh như tia chớp giữ lại phóng ra cỏ cười riu kéo mang theo vô tận sát ý đạn hỏa tiễn gào thét bước ra hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đến làm cho Diệp Hiên vẻ mặt lạnh léo ở đạn hỏa tiễn gào thét đến lập tức trong tay hắn vỡ nát hồn kiếm đột nhiên chém ra bóng ánh ánh sáng tỏa ra ở từ tinh lạc kinh hãi gỗ nhìn kỹ bên dưới đạn hỏa tiễn bị kiếm khí chia ra làm hai vỡ ra được a và bóng ánh kiếm quang còn dư thế không giảm quay hắn đánh giết mà đến khi hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào lập tức đưa hắn mang theo nhận chứa đồ từ cánh tay phải chặt đứt. Cánh tay bị chém nước, đỏ tươi máu giống như không cần tiền giống như theo chỗ cụt tay của Từ Tinh Lạc phun mạnh bức ra. Thần sát hắn dữ tận mà thống khổ, Truy Lý phát sinh thê thảm tiếng, đều thảm thiết đến. Hắn vươn tay muốn đi kiếm cụt tay của hắn, nhưng lại bị Diệp Hiên một cước cho đạp bay ra ngoài. Khi hắn tuyệt vọng cùng khó coi, ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Diệp Hiên đưa hắn cụt tay cho nhặt lên, đem mặt trên nhận chứa đổ từ từ từ gỡ xuống. Này chơi đùa đúng là rất thực dụng. Đáng chết con hoang, hoán đổi cho ta. Thấy thế, Từ Tinh Lạc trong mắt lộ ra nồng nặc quái độc, quay Diệp Hiên phát sách phẫn nộ gào thét. Trả lại ngươi, ngươi đã như vậy cầu ta, vậy liền trả lại ngươi được rồi. Diệp Hiên cười lạnh, bàn tay đột nhiên phát lực, đem cụt tay của Từ Tinh Lạc cho ném ra ngoài. "Con hoang, đi chết đi." Ở Diệp Hiên đem cụt tay ném đi lập tức, Từ Tinh Lạc trong mắt hắn sát ý phun trào, đột nhiên rút ra tiền vệ trụ cất giấu súng lục, quay Diệp Hiên bắt cỏ. Bịch! Trói hai tiếng súng vang lên, sắc bén viên đạn hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đến lại bị Diệp Hiên nghiêng người hơn quá khứ. A! Nhưng Từ Tinh Lạc nhưng không có Diệp Hiên như vậy may mắn, bị Diệp Hiên ném mạnh đi ra ngoài cụt tay ẩn chứa mạnh mẽ sức mạnh giống như một thanh sắc bén trường thương hướng về Từ Tinh Lạc đánh giết mà đi. Khi hắn phẫn nộ trong ánh mắt hắn cụt tay bàn tay bất cứ vô cùng tình chuẩn đâm vào đến truy lý của hắn khiến cho hắn truy lý phát lực thê thảm kêu thảm thiết đến. Sau đó cái kia cụt tay rất tàn nhẫn theo hắn truy lý đâm vào, theo hắn nót đâm ra, khiến cho thân hình hắn lặng yên gian động lại, từ từ hướng về phía sau ngã xuống, đã xong hắn sinh mệnh. Nếu không phải người này đối với Diệp Hiên tập kích muốn giết Diệp Hiên, nay cụt tay cũng sẽ không muốn tính mạng của hắn. Người này chết ở trong tay của chính mình, bị cánh tay của chính mình xuyên thủng đầu đã xong sinh mệnh, có thể nói là xứng đáng. Đêm này từ tinh lạc đánh giết Diệp Hiên đang muốn xoay người mang theo dịch di nhân xoay người rời đi. Phản phất đến từ chính cựu tiêu địa ngục thanh âm lạnh như băng lại là vào đúng lúc này lạng nghiên gian vang lên giết người liền muốn đi thiên hạ này không có như vậy tiện nghi sự tình theo cái này tựa như đến từ chính cựu tiêu địa ngục thanh âm lạnh như băng vang lên ở khó coi của Diệp Hiên ánh mắt nhìn kỹ bên dưới một gã uy nghiêm bất phàm trung niên cùng một gã vinh váo hung hăng chàng thanh niên mang theo rất nhiều cả người tản ra nồng nặc sát khí cường giả ở phía xa phía trên đường chân trời gào thét tới rồi gần như chỉ là trong vòng mấy cái hít thở bọn họ chính là đi tới Diệp Hiên vị trí và đem Diệp Hiên cho bao quanh vây lại đưa hắn đường lui cho hết mức đóng kín. Ở trên người bọn họ nơi ngực đều là cài lấy một viên đặc biệt huy chương, ở huy chương mặt trên có một bắt mắt chữ, rơi vào trong mắt của Diệp Hiên, làm cho sắc mặt của hắn từ từ trở nên lạnh như băng cùng khó coi lên, truy lý truyền ra lạnh như băng lời nói, "Các ngươi là Đông Bắc Trần gia người, Quy một chương 320, Trần Gia Trần Bắc Huyền. Trần Bắc Huyền nhìn qua hơn 40 tuổi hình dáng, giữ lại một con phiêu giật hoa dâm tóc dài, thon dài dáng người bị một cái màu trắng phục cổ trường sam bao vây, khắp toàn thân lộ ra một luồng uy nghiêm cùng bất phàm, phảng phất một vị đang lâm võ đạo đỉnh phong ngôi sao sáng, tràn ngập một luồng khó có thể nói nên lời tinh khí thần. Hắn chính là Đông Bắc Trần gia phụ gia chủ, ở toàn bộ Đông Bắc chính là dưới một người trên vạn người tồn tại. Tin đồn từ lúc 10 năm trước hắn chính là một vị tứ tượng cảnh đại thành võ hầu, có bác Huyền Vũ hầu danh sưng, bây giờ 10 năm trôi qua cũng không biết hắn bây giờ thực lực bao nhiêu, hay không bước vào tiêu giao thiên cảnh, trở thành cái kia chí cao vô thượng võ tông. Ở bên cạnh của Trần Bắc Huyền đứng một gã có vẻ cực kỳ anh tuấn bất phàm, cả người lộ ra một luồng khí ngạo nghệ thanh niên, hắn khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm mắt sao, nhìn qua chính là rồng phượng trong loài người, khiến người ta ngất Hắn chính là con trai của Trần Bắc Huyền Trần Huyền, cũng là toàn bộ Đông Bắc Trần gia Tam thiếu gia, được xưng là Trần Tam thiếu. Chính là lúc trước chứa chấp của hắn theo tinh hải trốn ra tiến đến tố cáo Phong Lâm Kình. Hơn nữa bây giờ Phong Lâm Kình càng cung kính mà đứng ở phía sau của hắn, dùng ánh độc ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước Diệp Hiên, năm đấm bóp vang lên kèn kẹt, kẹt, nồng nặng sát cơ ở trong lòng của hắn hoạt động. Trần Bác Huyền không thấy câu hỏi của Diệp Hiên, ánh mắt lạnh lùng theo trên người của Diệp Hiên đã qua, cuối cùng rơi vào trên mặt đất chứa nhiều trên thi thể, nhẹ nhàng mà đánh một động tắc tay, chính là có vài tên thủ hạ nhanh chóng kiểm tra hiện trường thi thể đến. Khởi bẩm Bác Huyền gia chủ, toàn bộ đều chết rồi, không có để lại một người sống. Theo quần áo của hắn trang phục đến xem hẳn là từ gia người, dẫn đầu hẳn là từ gia đại thiếu gia từ tinh lạc. Một lát sau, chính là có một gã thuộc hạ quay Trần Bắc Huyền ôm quyền báo cáo. Nghe được thuộc hạ báo cáo, Trần Bắc Huyền nhẹ nhàng mà gật gật đầu, lập tức đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, trong mắt lập lòe lạnh như băng hàn mang, truy lý truyền ra lạnh lẽo lời nói đến. "Giáng ở Du Châu trong thành làm một cách công khai giết từ ra lớn nhỏ, nói vậy ngươi chính là cái kia theo nho nhỏ tinh hải đi ra Diệp Hiên." Dù sao bọn họ ở tiến vào này Du Châu thành sau liền căn cứ bọn họ trần ra mạng lưới tin tức truyền đến tin tức nói là từ Tinh Lạc đang thiết kế dụ dỗ Diệp Hiên rời núi, bọn họ vừa mới trực tiếp chạy tới nơi này đến còn không đợi Diệp Hiên mở miệng, Trần Huyền phía sau Phong Lâm Cảnh chính là vào thời khắc này dành trước ôn quyền mở miệng nói, bác Huyền gia chủ, người đoán không lầm, hắn chính là cái kia sát hại khiếu Thiên thiếu gia tiêu diệt chứa nhiều từ gia đệ tử, nên thừa nhận ngàn đao bầm thây, chém thành muôn mảnh Diệp Hiên. Ha <cười> ha, không nghĩ tới chúng ta vừa mới vừa mới đi tới nơi này, Du Châu thành bất cứ thì tìm được rồi này, xảo quyệt tiểu tử, vẫn may quả nhiên là không sai. Trần Tam thiếu nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào ngược, Truy Lý có lạnh lẽo cân nhắc lời nói truyền ra. Diệp Hiên, ngươi nằm mơ cũng thật không ngờ chúng ta sẽ gặp lại. Phong Lâm Kình cũng là xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, truy Lý truyền ra hoãn độc lời nói: "Ngươi là con nào run rễ tới, ta có thể không nhận ra." Thấy Phong Lâm Kình, Diệp Hiên lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, truy Lý có lạnh lùng âm thanh truyền ra: "Diệp Hiên, ta là phong gia Phong Lâm Kình. Hôm nay ta muốn cho ngươi chết không chỗ chôn thây." Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Phong Lâm Kình nắm đấm bốc vang lên kẹt kẹt, vẻ mặt tức giận mở miệng. "Nguyên lai like là ngươi." Diệp Hiên quét Phong Lâm Kình một chút chính là xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Trần Bắc Huyền, truy Lý truyền ra vô tình lời nói đến: đã là đến từ Đông Bắc Trần gia, vậy báo ra danh tự à, ta không giết hạng người vô danh. Ha ha. Tiểu tử bản lĩnh không bao nhiêu, giọng đúng là thật điên. Bản tọa tiên còn là chờ ngươi một lúc rơi xuống địa ngục đến hỏi Diêm Vương ra được rồi. Trần Bắc Huyền trong mắt lóe ra một tia ý lạnh, toàn thân cương khí lặng yên gian lưu chuyển, truy lý chuyển ra vô tình lời nói: "Tam thiếu gia, Bắc Huyền gia chủ." Tiểu tử này rất giàu hoạt, bây giờ liền từ tinh lạc bọn họ đều ngã xuống trong tay của hắn, giống ta. gấp để để người vạn nhất cũng không cần cùng cái này rác rưởi nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh đưa hắn đánh chết mới đúng. Nhìn thấy Diệp Hiên cái tiếng ngạo nghễ dáng dấp, Phong Lâm kình yến răng mở miệng nói, đạo thủ giết hắn. Trần Bắc Huyền nhẹ nhàng gật đầu, vung tay lên, lạnh giọng mở miệng, giết. Theo lời nói của Trần Bắc Huyền hạ xuống, hắn mang đến lượng lớn Trần gia cao thủ vào đúng lúc này cùng nhau phát sinh gầm lên giận dữ, mang theo sắc bén sát cơ hướng về Diệp Hiên xung phong mà đi, nhấc lên vô số cuồng phong đến. Bọn người kia thực lực còn hơn từ Tinh Lạc mang đến người thực lực còn mạnh hơn nhiều, thực lực yếu nhất đều là cương khí hóa kính chút thành tiểu võ giả, trong đó cũng không có thiếu cương khí hóa kính đại thành thậm chí cương khí hóa kính đỉnh cao có thể đem cương khí bên ngoài cởi giả. Bọn họ còn hiểu được phối hợp cùng cùng đánh. Ở động thủ lập tức liền đem đường lui của Diệp Hiên toàn bộ đóng kín, có thể nói là nghiêm chỉnh huấn luyện. Thấy cái kia gạo thét liều chết xung phong chứa nhiều trần gia cao thủ, Diệp Hiên trong mắt lập loè đồng nặng hàn quang, bàn chân đột nhiên phát lực, thả người nhảy một cái, thân thể nhảy một cái bay lên, thân thể xoay tròn, đá ngang đột nhiên quét ngang bước ra. Đại bàng dương cánh, quét ngang ngàn quân. Người hèn cười dễ ư? Trong nháy mắt tiếp theo, chính là có hơn 10 tên trần gia cao thủ bị Diệp Hiên đá ngang rút chúng truy lý phun đến lượng lớn máu tươi giống như như đạn pháo đập bay đi ra ngoài. Nhưng mà Diệp Hiên còn đến không kịp có bất kỳ thở hồn hển chính là có càng nhiều trần gia cao thủ gào thét tiến đến gần, đem cả người hắn nuốt mất, làm cho hắn muốn tránh cũng không được, khiến cho hắn sắc mặt âm trầm như nước, khó coi tới cực hạn. Ha ha. Diệp Hiên, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay ha. Ngươi thì không muốn uổng phí sức lực, ngoan ngoãn cho ta xuống địa ngục đi thôi. Chờ ngươi chết rồi, người trong lòng bên trong người phụ nữ kia chúng ta sẽ giúp ngươi chăm sóc thật tốt hậu hạ, nhất định sẽ làm cho nàng mỗi đêm đều ngủ say đang bị đùa đốn hạnh phúc bên trong, không ngừng mà ở dưới bước của chúng ta rít gào lên. Ha ha. Thấy cái kia bị chứa nhiều trần già cao thủ vây công Diệp Hiên, Trên khuôn mặt của Phong Lâm Kình hiện ra nồng nặc vui sướng vẻ, điên cuồng cười lớn, hắn bị đè nén nhiều năm kẻ thù và hôm nay rốt cục có thể đền báo. Nghe được lời nói của Phong Lâm Kình, bị chứa nhiều trần gia cao thủ vây công Diệp Hiên trong mắt hàn quang lóe lên, trong cơ thể ma khí hoạt động, âm dương bá thể quyết lạng yên gian vật chuyển, bàn chân đột nhiên giống một cái, khủng bố khí thế bùng nổ, bất cứ theo trần gia cao thủ vây công bên trong phá vòng vây bức ra, mang theo sắc bén sát ý chạy thẳng tới, làm cho cười to Phong Lâm Kình hoàn toàn biến sắc. Gần như là lập tức Diệp Hiên chính là trùng tới trước mặt của Phong Lâm Kình, trên nắm tay ma khí hoạt động hướng về đầu của hắn giận nện mà đến nếu là Phong Lâm Kình bị Diệp Hiên cú đấm này đập trúng, đâu không thể nghi ngờ là đem lập tức nở hoa, muốn nổ tung lên, làm càn, dáng ở bản tọa tầm mắt đả thương người cũng không nhìn một chút người là cái thứ gì, mắt thấy nắm đấm của Diệp Hiên sắp sửa rơi vào trên người của Phong Lâm Kình, trong mắt Hàn Quang lóe lên của Trần Bắc Huyền bước ra một bước, trên nắm tay kình khí dâng trào quay Diệp Hiên giận nện bước ra, cùng nắm đấm của Diệp Hiên chạm vào nhau cùng nhau, bịch, hai người nắm đấm chạm vào nhau bùng nổ ra đình thay nước ốc tiếng vang, khủng bố sức mạnh ở trên nắm tay của Trần Bắc Huyền bùng nổ, tại chỗ liền đem Diệp Hiên chấn động phải bay ngược ra ngoài. Diệp Hiên rất rười, chỉ ngươi tiểu tử này. Phép hình dáng cũng tưởng ở Bắc Huyền gia chủ dưới sự bảo vệ giết ta cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình trưởng ra sao nhi. Nhìn thấy Diệp Hiên bị đánh bay, Phong Lâm Kình càng vẻ mặt hưng phấn cùng đắc ý nói: Thật không. Nghe vậy, Diệp Hiên quẹt miệng lại là không khỏi từ từ trên vung lên một chút độ cong. truy Lý có lệnh như băng âm thanh truyền ra: Ta Diệp Hiên muốn giết người, xưa nay không thể giữ được dưới. Cười rêu kéo. Ở tại lời nói vừa mới hạ xuống lập tức, một viên độ ạch châm cứu tất là không có dấu hiệu nào bắn mạnh mà đến vô cùng tinh chuẩn đi vào đến mi tâm của Phong Lâm Kình. Theo ốt của hắn bay ra, đã xong tính mạng của hắn khiến cho thân thể hắn ầm ầm gian động lại, ngửa đầu ngã trồng vò xuống, tại chỗ tử vong. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn là vào lúc nào ra tay? Thấy cái kia bị độ ách châm cứu xuyên thủng mi tâm tử vong phong lâm kình, sắc mặt kịch biến của Trần Tam Thiếu, Trí truy Lý truyền gia kinh ngạc lời nói đến. Khi hắn bị ta một quyền chấn bay lập tức đưa tay đặt ở phía sau lưng che bắn ra đi ra, tiểu tử này quả nhiên không đơn giản. La ta vừa rồi bất cần rồi. Trần Bác Huyền sắc mặt băng hàn, lạnh lùng nhìn chăm chú vào cái kia bị chấn động bay xuống vào đến Trần gia cao thủ trong đám người bị vây công diệu hiên, truy Lý truyền gia lệnh như băng uy nghiêm đáng sợ lời nói đến xèo xèo xèo ở chân Bắc Huyền lời nói hạ xuống lập tức làm như cảm nhận được cái gì hắn hơi thay đổi sắc mặt không chút do dự mà lôi kéo Trần Tam thiếu hướng về một bên lướt ngang đi ra ngoài ở tại bọn hắn lướt ngang đi ra ngoài lập tức ba viên châm cứu ở xuyên thủng ba gã Trần gia cao thủ lập tức chính là hơn thế không giảm hướng về bọn họ đánh giết mà đến đưa bọn họ ở lại tại chỗ tàn ảnh xuyên thủng nếu không phải chân Bắc Huyền phản ứng nhanh vừa mới từ Tam thiếu chỉ sợ cũng đem chết ở độ ếch của Diệp Hiên châm cứu bên dưới tiểu tử này bất cứ ở thừa nhận chứa nhiều cao thủ vây công dưới còn có dư lực đối với chúng ta khởi sướng tập kích ta sẽ đi gặp hắn Thấy cái kia ở trong đám người kịch đấu Diệp Hiên, Trần Tam thiếu nắm đấm bốc vang lên kèn kẹt, kẹt Trú truy Lý truyền ra lạnh lẽo lời nói. Ở thanh niên đồng lứa bên trong hắn nhưng rất ít nhìn thấy Diệp Hiên như vậy cao thủ, không thể nghi ngờ là khơi dậy kiêu ngạo của hắn đến. Theo lời nói của hắn hạ xuống, dưới chân hắn bước chân di động, giống như một con gạo thét bước ra thanh long hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đi. "Ven cười dễ ức." Ở Trần Tam thiếu sắp sửa xông vào vào vòng chiến gia nhập đối với Diệp Hiên vây công trong đội ngũ lúc, Diệp Hiên trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên vung một cái cầm trong tay vỡ nát hồn kiếm hướng về Trần Tam thiếu vị trí phương hướng quăng bay ra đi mang theo nồng nặc sát ý vỡ nát hồn kiếm lại là ầm ầm gian từ phía trước vòng chiến của Diệp Hiên bên trong bắn ra thẳng đến Trần Tam Thiếu mà đến rơi vào trong mắt của hắn làm cho hắn trên khuôn mặt hiện ra vẻ chế nhạo Truy Lý truyền ra cân nhắc lời nói chút tài bọn cũng tưởng làm tổn thương ta ở tại lời nói hạ xuống lập tức hắn thân thể đột nhiên một bên chính là dễ dàng tránh qua vỡ nát hồn kiếm công kích làm cho sắc bén vỡ nát hồn kiếm dán vào gò má của hắn sẽ qua né qua vỡ nát hồn kiếm công kích Trần Tam Thiếu trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh đang nguồn hướng về Diệp Hiên khởi sướng phản kích. Diệp Hiên lại là đột nhiên lôi kéo liên tiếp vỡ nát hồn kiếm xỉn xích, làm cho vỡ nát hồn kiếm quỹ tích đột nhiên đã xảy ra thay đổi, đột nhiên thay đổi phương hướng hướng về lưng của Trần Tam Tiếu đâm tới. Huyền Nhi, cẩn thận! Bất thình lình biến cô rơi vào bên cạnh trong mắt của Trần Bắc Huyền khiến cho hắn hoàn toàn biến sắc, muốn cứu viện căn bản là không kịp, chỉ có thể phát sinh lo lắng hò hét. Cẩn thận! Nhỏ cái gì lòng? Nghe được lời nói của Trần Bắc Huyền, trên khuôn mặt của Trần Tam Tiếu hiện ra một tia nghi hoặc cũng không rõ, cũng không để ý tới, mà là một lần nữa hướng về Diệp Hiên đánh giết bứt ra. Cười kéo. Phút. Dưới du lên hắn vọt tới trước thân thể lại là đột nhiên đọc lại sắc bén vỡ nát hồn kiếm theo phía sau lưng của hắn đâm vào ngực vị trí đâm ra đưa hắn thân thể chỗ xuyên qua khiến cho hắn truy lý phun đến lượng lớn máu tươi đến tam thiếu gia tam thiếu gia thấy cái kia bị phá hồn kiếm xuyên thủng thân thể trần tam thiếu chứa nhiều trần gia cao thủ sắc mặt đều là đại biến truy lý phát sinh lo lắng hò hét nào tại sao lại như vậy không không phải tránh qua gì trần tam thiếu khó khăn túi đầu thấy cái kia xuyên thủng hắn thân hình vỡ nát hồn kiếm truy lý truyền ra kinh ngạc không rõ lời nói phụt theo lời nói của hắn hạ xuống Hắn Truy Lý phun đến lượng lớn máu tươi, tại chỗ tử vong, nặng nghề ngã xuống trong vũng máu. Quy một chương 321, hôm nay ngươi còn giết không được ta. Huyền Nhi, Huyền Nhi, ngươi mau tỉnh lại. Huyền Nhi. Thấy cái kia bị phá hồn kiếm xuyên thủng thân thể ngã xuống Trần Tam Thiếu, hoàn toàn biến sắc của Trần Bắc Huyền, Truy Lý truyền gia lo lắng hò hét, bùng nổ ra trước đó chưa từng có tốc độ vọt tới trước mặt của hắn. Nhưng tùy ý hắn như thế nào la lên, cũng đều không có đổi lấy bất kỳ của Trần Tam Thiếu đáp lại. Trong nháy mắt tiếp theo, Trần Bắc Huyền đột nhiên đứng dậy, thân là tứ tư tượng cảnh đỉnh cao võ hầu khí tức toàn diện bộ phát ra, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn chăm chú vào Diệp Hiên. Chú lý truyền ra đầy dây vô tận sát ý lời nói. Con hoang, ngươi lại dám giết ta con trai của Trần Bắc Huyền. Hôm nay nếu không phải không đem ngươi ngàn đao bầm thây, chém thành muôn mảnh, ta Trần Bắc Huyền thể không làm người. Theo lời nói của Trần Bắc Huyền hạ xuống, dưới chân hắn cuồng bạo khí lưu ngang dọc bùng nổ, phán phất một con phẫn nộ cuồng sư mang theo vô tận sát ý thẳng đến Diệp Hiên mà đến. Cút! Hắn ven đường nơi đi qua lượng lớn trần gia cao thủ đều bị thân thể hắn mang theo đi ra cuồng bạo khí lưu cho sốc lên đến bay ngược ra ngoài, làm cho hắn lập tức trùng tới trước mặt của Diệp Hiên, trong mắt nồng nặc hung quang lấp lóe trên nắm tay đáng sợ cương khí kim màu xanh giống như một con cung sư chiếm cứ theo hắn nắm đấm giận nện bứt ra gào thét hướng về Diệp Hiên căn xé mà đến Trần Gia võ kỹ cung sư cương giận Trần Bác Huyền trong cơn giận giữ quyền cho dù là tứ tượng cảnh đại thành võ hầu cường giả cũng không dám găng đón nữa nắm đấm của hắn còn không có tới gần nắm đấm mang theo đáng sợ quyền phong chính là gào thét thổi tới phảng phất dao vớt ở trên người của Diệp Hiên bình thường làm cho thần sắc hắn trở nên cực kỳ nghiêm nghị cùng khó coi ông ở trong ngự hôn mê ngủ say dưới tình huống của Dịch Tỷ dì nhân hắn cũng không có đầy đủ nắm chắc vững vàng đón đỡ lấy Trần Bác Huyền này phẫn nộ một quyền đương nhiên hắn cũng chưa hề nghĩ tới muốn theo Trần Bắc Huyền cử rắn. Ở tại nắm đấm tạm thời đến lập tức, Diệp Hiên đã sớm đem vỡ nát hồn kiếm thu vào đến theo từ tinh lạc thu được trong nhận chứa đồ, và ở trong nhận chứa đồ tìm kiếm đi ra một viên cao bạo lưu đạn đến. Thân hình của hắn càng đột nhiên lui nhanh muốn cùng Trần Bắc Huyền kéo dài khoảng cách, và đang lùi lại trong quá trình đem cao bạo lưu đạn không có dấu hiệu nào hướng về cái kia tức giận xông tới Trần Bắc Huyền ném ra ngoài. Cao bạo lưu đạn. Đáng chết. Gia chủ cẩn thận. Gia chủ, mau lùi lại. Hèn hạ vô sĩ, bất cứ dùng lưu đạn. Thấy Diệp Hiên cái kia không có dấu hiệu nào ném mạnh đi ra lưu đạn. Nghe trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi thuốc súng, chứa nhiều trần gia cao thủ sắc mặt đều là không khỏi kỳ biến, Trí Lý phát sinh lo lắng hò hét. Đáng chết, gặp quỷ! Cho dù là nổi giận Trần Bắc Huyền sắc mặt cũng là không khỏi kỳ biến, nhưng hắn muốn né tránh căn bản là không kịp, chỉ có thể đột nhiên cắn răng một cái, toàn thân bị màu xanh cương khí bao trùm, xoay vòng nắm đấm mang theo kinh thiên động địa sức mạnh quay cao bạo liều đạn đập ra ngoài. ầm! Ở... Trong nháy mắt tiếp theo, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, lại là Trần Bắc Huyền bị cương khí bao lại nắm đấm cùng cao bạo đạn đụng vào nhau, tại chỗ vỡ ra được. Đại địa tan vỡ, nhấc lên vô số bụi trần. Truy lý của Trần Bắc Huyền phun đến lượng lớn máu tươi, thân thể giống như bị xe tải chua trúng rồi bình thường, bay ngược ra ngoài, nặng nên đệm ở xa xa trên mặt đất, bùng nổ ra nặng nề âm thanh đến. Xèo xèo xèo, Trần Bắc Huyền đang muốn đứng dậy, một luồng nồng nặc nguy cơ tràn ngập ở trái tim của hắn, khiến cho hắn sắc mặt phát lạnh, không chút nghĩ ngợi, thân thể ở trên mặt đất một bén nhảy la lụt, hướng về một bên lướt ngang đi ra ngoài. Năm đạo hết sạch đánh vào vừa mới trên mặt đất, hóa thành năm viên độ ách châm cứu dưới ánh mặt trời chích xạ ra chói mắt ánh sáng. Này đều có thể né tránh. Công kích thất bại, lông mày của Diệp Hiên không để lại dấu vết vừa nhũ, truy lý truyền ra lạnh như băng lời nói đến xoá xoá xoá. ở tại lời nói hạ xuống lập tức, hắn cũng không có vào lúc này lựa chọn thoát đi lui lại, mà là toàn thân sấm xét vỡ quanh, ma khí hoạt động, lập tức tiến nhập sấm xét trạng thái cùng mê muội tầng hai cảnh, thân thể hóa thành một con cuốn quanh sấm xét hắc sắc ma rồng hướng về Trần Bắc Huyền chủ công mà đi, phát khởi sắc bén phản kích. Sấm xét lực lượng. mê muội tầng hai cảnh, ba sau sấm gió đá, Diệp Hiên giống như gào thét bước ra hắc sắc ma rồng lập tức xuất hiện ở trước mặt của Trần Bắc Huyền, hai chân ma khí ngang dọc sấm sét hoạt động, hướng về hắn không ngừng mà đá ra, nhấc lên đẩy trời tứ ảnh có điều Trần Bắc Huyền cũng là một kẻ hung ác hoàn toàn không có bận tâm trong cơ thể mình bị cao bạo liều đạn nổ tung chỗ tạo thành thương thế mà là trong cơ thể cương khí dâng trào giống như một con nổi giận cuồng sư quay Diệp Hiên không ngừng mà đánh ra cuồng sư thập bát trưởng âm âm bịch tung tung tung bạch bạch bạch trong nháy mắt tiếp theo nặng nề tiếng va chạm sàn nhà tiếng vỡ nát còn có liên tục không ngừng mà lùi về sau tiếng giống như đập chiên trống ở vùng thế giới này liên tục không ngừng mà văng lên ở bốn phía chứa nhiều Trần gia cao thủ cái chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới đá ngang của Diệp Hiên dùng vô cùng vượt qua nhanh tốc độ đá ra bàn tay của Trần Bắc Huyền đồng dạng này đây cực kỳ tốc độ đánh ra không ngừng mà cùng đá ngang của Diệp Hiên chạm vào nhau cùng nhau. Tốc độ của bọn họ thật sự là quá nhanh. Từ xa nhìn lại phảng phất hai người bọn họ bị đẩy trời cất ảnh cùng vô số trường ấn bao vây. Trần Bác Huyền mặc dù thực lực mạnh mẽ hung hãn, nhưng hắn lại bị cao bạo liều đạn gây thương tích hơn nữa trung gian không có được chút nào thở hổn hện, làm cho chiếm cứ của Diệp Hiên tuyệt đối ưu thế, làm cho hắn ở Diệp Hiên ba sấm gió đá cái kia cuồng bạo thế công bên dưới không ngừng mà lùi về sau. Thùng. Cuối cùng, Trần Bác Huyền rốt cục không có thể ngăn trở Diệp Hiên cuối cùng một cái chân đá bị đan chúng sắc mặt trắng nhận thủy lý phun đến một hơi đen thui máu tươi, giống như phóng ra đi ra ngoài ống phóng rủ kẹt giống như bay ngược ra ngoài, nặng nề nện ở xa xa trên bách tường, phát sinh nặng nề tiếng vang. gia chủ, người như thế nào? gia chủ, người không sao chứ? thấy thế, chứa nhiều trần gia cao thủ vội vàng vọt tới trần bắc huyền trước mặt đưa hắn thân thể vị, thủy lý có nồng nặc thân tiết âm thanh truyền ra. kuku. trần bắc huyền ho kịch liệt, xuê bàn tay ra lau lau khóe miệng máu tươi, cố nén thân thể chuyển đến liệt, nhẹ nhàng mà khoát tay áo. giờ phút này hắn tóc thay bù sù đã bị cao bạo liễu đạn nổ tung duyên cơ toàn thân hắn quần áo nổ bể ra, cháy đen một mảnh, nhìn qua chợt vật không đứt, phản phất dạo phật cả chạy nạn mà đến dân chạy nạn, hoàn toàn không ai lên sàn lúc uy nghiêm hào khí. Nếu không có hắn thực lực cường, hắn dùng võ kỹ triệt tiêu cao bạo liễu đạn nổ tung to lớn xung kích, còn ở thời khắc mấu chốt dùng cường khí hộ thể, e sợ ở cao bạo liễu đạn nổ tung dưới hắn đều lâm vào tuyệt đối bị thương nặng. Bất quá bây giờ hắn đồng dạng là không tốt lắm, dù sao hắn đã bị cao bạo liễu đạn xuống kích sau còn cùng diệp hiên đến rồi một loạt đánh hắn, làm cho trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào, nhận lấy không nhẹ nội thương. Đáng chết rất rưởi, hôm nay không xé nát ngươi ngẩng đầu lên ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, nắm đấm của Trần Bắc Huyền bóp vang lên kẹt kẹt. Truy Lý có nổi giận lời nói truyền ra, ta xem ngươi còn là đường thẳng ngoan thoại, miễn cho đánh mặt của chính mình. Hôm nay ngươi còn giết không được ta. Đáng tiếc, Trần Bắc Huyền lời nói còn chưa kịp nói xong, liền bị Diệp Hiên lạnh lùng âm thanh chô đánh gãy. Đều còn đứng ngây ra đó làm gì? Giết hắn cho ta. Lời nói của Diệp Hiên không thể nghi ngờ là làm cho Trần Bắc Huyền nổi giận và phẫn, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt. Tức giận giết gào lên nói, giết. Theo lời nói của Trần Bắc Huyền hạ xuống, lượng lớn Trần gia cao thủ tất là mang theo nồng nặc phẫn nộ cùng sát ý thẳng đến Diệp Hiên mà đi. M. Giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách mực mục 1 chương 322, trật vật Trần Bắc Huyền. Soạt soạt soạt. Ta nói rồi, các ngươi giết không được ta. Thấy cái kia sông ra chứa nhiều trần gia cao thủ, Diệp Viên không khỏi cười lạnh, hơi suy nghĩ, trên tay mang nhận chứa đồ tỏa ra hóng ánh ánh sáng, từng viên từng viên cao bạo liệu đạn tất là hiện lên ở trong tay của hắn, sau đó bị hắn hướng về chứa nhiều vọt tới trần gia cao thủ cho ném ra ngoài. Rầm rầm. Trong nháy mắt tiếp theo, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng mà vang lên. Quay Diệp Hiên liều chết sung phong chứa nhiều trần gia cao thủ sẽ bị cao bạo liều đạn nổ tung nuốt mất, sẽ bị nổ tung sung kích liên lụy, người bị thương nặng, ngã trên mặt đất tiêu thảm thiết cùng buồn bã khóc to đến. Không thể không nói, từ tinh lạc này trong nhận chứa đồ thứ tốt thật là không ít. Nghĩ đến người này khi còn sống là một cuồng nhiệt vũ khí kẻ yêu thích, bây giờ này nhận chứa đồ rơi vào trong tay của Diệp Hiên, đúng là phát huy ra không ít giá trị đến. Ở Diệp Hiên cái kia cao bạo liều đạn đánh tung nổ tung dưới, lượng lớn gia cao thủ trọng thương hoặc tử vong, căn bản thì dính không đến góc áo của Diệp Hiên mày may. ngăn ngắn trong lúc nhất thời, hắn mang đến đội ngũ đã hao tổn hơn nửa rơi vào trong mắt của Trần Bắc Huyền làm cho hắn vô cùng phẫn nộ, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt. Không muốn dùng như vậy, phẫn nộ oán hận ánh mắt thấy, vô dụng. đương nhiên ngươi có thể cầu nguyện ánh mắt có thể giết chết người, như vậy nói ngươi dùng ánh mắt liền có thể giết chết ta hơn trăm lần. đáng tiếc, cái kia không hiện ra. Ngươi tên là Trần Bắc Huyền đúng không? Đông Bắc Trần gia phụ gia chủ, tin đồn các ngươi là bá chủ của Đông Bắc, trong con mắt của ta các ngươi làm sao cùng một đám yếu gà như? Ngươi nhìn xem, các ngươi nhiều người như vậy đều không làm gì được ta một, hơn nữa ngươi còn là kia cái gì phụ gia chủ. Diệp Hiên một bên tùy ý ném trong nhẫn chứa đồ cao bạo liều đạn một bên thấy Trần Bắc Huyền cái kia phẫn nộ oán độc răng dấp, trên khuôn mặt treo đầy nụ cười, Trí Lý chuyển ra treo chọc lời nói, ta xem ngươi bộ này gia chủ cũng dùng không làm, dù sao ta chỉ có điều là một cương khí hóa kính tiểu tử trước mặt mặt của ngươi giết con trai của ngươi tổn thương ngươi nhiều người như vậy, ngươi lại chỉ có thể dùng này toán hận ánh mắt thấy ta, bắt ta không thể mảy may, chuyện này nếu là truyền đi ta sợ ngươi chế cười, đã đánh mất các ngươi Trần gia mà ta, ngươi cái này đáng chết ra rưởi, ngươi cười khúc khích, nghe được lời nói của Diệp Hiên, Trần Bắc Huyền có thể nói là giận dữ công tâm, cũng lại áp chế không nổi trong cơ thể thương thế, bị tức hai mắt tối sầm đột ngột theo trùy lý phun ra một hơi đen thui máu tươi đến, toàn bộ khí tức lập tức vẩy bại lại đi, không đứng thẳng được. Nếu không phải bên cạnh có người giúp đỡ, hắn đã ngã trồng võ ở trên mặt đất. Được rồi, hôm nay xem ở ngươi chết rồi con trai thương tâm gần chết phân thượng, bổn quân tha cho ngươi một cái mạng chó, đi rồi. Thấy thế, trên khuôn mặt của Diệp Hiên hiện ra một chút cười yếu ớt, trùy Lý chuyển ra hí ngược lời nói, làm một gã thần y đi, hắn biết rõ Trần Bắc Huyền trong cơ thể thương thế, vừa mới sở dĩ nói nói nhảm nhiều như vậy chính là cố ý chọc giận này Trần Bắc Huyền, làm cho hắn giận dữ công tâm, trong cơ thể thương thế tăng tốc độ chuyển biến xấu. Bây giờ mục đích của hắn đã đạt được tự nhiên là đã không còn bất kỳ ở lâu, mang theo hôn mê dịch đi lị nhân hướng về phương xa chạy như bay, biến mất ở Trần Bắc Huyền cái kia phẫn nộ không dám trong tầm mắt. đuổi theo cho ta. thấy thế, một vị Trần gia trong mắt cao thủ Hàn Quang lấp lóe, tức giận mở miệng. khu cụ, không cần đuổi, mang tới từ tinh lạc bọn họ thi thể đi từ gia đại viện. Trần Bắc Huyền chen ngực ho kịch liệt, Truy Lý có suy yếu thanh âm đàm thoại truyền ra. vâng, theo lời nói của Trần Bắc Huyền hạ xuống, mọi người chính là giúp đỡ Hàn Hướng về từ gia đại viện chạy đi. ở Trần Bắc Huyền bọn họ đi không lâu sau, một gã người đàn ông trung niên chạy tới nơi này, thấy cái kia nổ ngang chiến trường. Hắn lâm vào dài lâu trầm mặc, lập tức từ từ móc ra điện thoại di động đến. Lý gia đại viện, trong phòng nghị sự. Lý Đức Vũ ngồi ở phòng nghị sự thủ tọa, trên khuôn mặt hiện lên nồng nặng vẻ lo lắng. Lý Lao Tam tất là chắp tay sau lưng ở trong đại sảnh qua lại bước chân đi thong thả, giống như trên chảo nóng tiến càng. "Đại ca, có phải chúng ta cứ như vậy làm ngồi gì?" Cuối cùng, Lý Lao Tam không nhịn được xoay đầu lại quay Lý Đức Vũ nói rằng, "Ở trước đây không lâu bọn họ nhận được tin tức Trần gia Trần Bắc Huyền đã mang người đi tới Du Châu thành, và hướng về dịch lý nhân vị trí nơi ở chạy đi." Mà Diệp Hiên sợ dĩ rời đi lý ra đại viện liền là vì đi cứu dịch tí dị nhân. Nhìn thấy Lý Đức Vũ không nói gì, Lý Lao Tam không nhịn được lần nữa mở miệng nói: "Đại ca, Trần Bác Huyền chính là tứ tượng cảnh đỉnh cao võ hầu cường giả, thực lực mạnh mẽ, thậm chí tin đồn hắn cùng Tiêu Giao Thiên cảnh võ tông cũng đã có một trận chiến, nếu là Hiên thiếu gặp gỡ hắn vậy tuyệt đối cựu tử nhất sanh, có phải chúng ta thì ngồi ở nơi đây làm chờ gì?" Hắn nhưng lão gia tử ân nhân cứu mạng. "Đợi thêm 3 phút, nếu là nhị đệ bên kia còn không có tin tức truyền đến, ta thì tự mình điều động. Ngươi phải biết rằng, nếu chúng ta tùy tiện quy mô lớn điều động, Từ hạ hai nhà bên kia át phải cũng sẽ hành động, đến lúc đó không những cứu không được hiền thiếu, còn có thể thêm càng nhiều phiền phức. Lý Đức Vũ trong mắt tầm nhìn mang hoạt động, Truy Lý có trần ổn lời nói truyền ra. Tốt. Nghe được lời nói của Lý Đức Vũ, Lý Lao Tam chỉ có thể nghiến răng gật đầu. Ông ông! Điện thoại di động của Lý Đức Vũ vào đúng lúc này văng lên, là Lý Đức Trọng đánh tới điện thoại, làm cho hắn không chút nào do dự nhấn xuống điện thoại nút nhận cuộc gọi. Đại ca, ta cảm thấy hiện trường, nơi đây có vũ khí nóng chiến đấu qua dấu vết, cha của Dịch Tử Gia dị Nhân và người thân chết rồi, từ ra cùng gia cùng trần ra lượng lớn cao thủ cũng đều chết rồi không có phát hiện Hiên Thiếu cùng Dịch Di Lệ Nhân. Theo ta thấy bọn họ vô cùng có khả năng là bị trấn Bắc Huyền bọn họ bắt đi. Dù sao nơi đây có nhiều lắm vũ khí nóng chiến đấu lưu lại dấu vết, mà Hiên Thiếu trên người tựa hồ cũng không có mang theo mấy thứ này. Nghe được bên trong điện thoại truyền đến tin tức, lông mày của Lý Đức Vũ không để lại dấu vết vừa nhíu, suy tư chốc lát trầm giọng mở miệng. Ta biết rồi, phái người đem Dịch đi Lệ Nhân cha và người thân an táng. Ngươi trước tiên trở lại hăng nói. Nhìn thấy Lý Đức Vũ cúp điện thoại, Lý Lao Tam không thể chờ đợi được nữa hỏi. Đại ca, như thế nào? Cha của Dịch Di Lệ Nhân và người thân chết rồi còn có lượng lớn từ gia cao thủ cùng với trần gia cao thủ cũng đã chết có điều không có phát hiện diệp hiên cùng dịch thị diệt nhân nhị đệ hoài nghi diệp hiên cùng dịch thị diệt nhân là bị trần bắc huyền bọn họ bắt đi lý đức vũ trầm ngâm chốc lát từ từ mở miệng nói cái gì nghe được lời nói của lý đức vũ sắc mặt của lý lao tam không khỏi đại biến không chút nào do dự mở miệng đại ca kia chúng ta bây giờ còn chờ cái gì mau mau mang người đi tìm trần bắc huyền bọn họ cần người không vội vã nhưng mà lý đức vũ lại là nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu tại sao lý lao tam không hiểu hỏi bởi vì ta cảm thấy Hiên Thiếu hẳn là không bị Trần Bắc Huyền bọn họ chỗ bắt, rơi vào bọn họ tay. Lý Đức Vũ trong mắt lập loè tầm nhìn ánh sáng, nâng Trung trà lên đặt ở bên mép nhẹ nhàng mà nhấp một miếng, dừng một chút tiếp tục mở miệng nói, ngược lại, ta cảm thấy Hiên Thiếu vô cùng có khả năng là từ Trần Bắc Huyền bọn họ trong tay chạy thoát. Nhưng Trần Bắc Huyền thực lực của hắn cường đại như vậy, hơn nữa bọn họ có nhiều người như vậy à? Lý Lao Tam như trước là khó có thể bảo trì bình tĩnh, không nhịn được nói, thế nhưng ngươi cũng đừng quên hắn là Diệp Hiền, là lao ra tử đều càng tính nể tán thành Nam Nhân, ta phái người đã điều tra hắn hết thể sự tích cùng tư liệu. Mỗi lần theo người khác hắn chết chắc rồi trong khi hắn không đều ngăn cơn sóng dữ tránh được một cái gì. Ta tin tưởng hắn, lần này cũng tuyệt không ngoại lệ. Phái người nhìn kỹ từ ra cùng hạ ra bên kia, ta muốn bất cứ lúc nào biết tình huống của bọn họ. Mặt khác, liên hệ với Lý Tưởng Nha đầu kia, nàng đã đi bộ đội lâu như vậy cũng là trong khi nên phát huy dưới nàng tác dụng. Quy 1 chương 323, cương khí tông Lý Dương. Ấm áp thoải mái trong phòng. Dị đi dị nhân sắc mặt trắng bệnh, nhắm chặt hai mắt yên tĩnh nằm ở ấm áp trên giường. Ở nàng tấm tinh xảo thanh thuần trên gương mặt tràn ngập nồng nặc thống khổ, bóng ánh nước mắt cũng là theo trên gương mặt của nàng từ từ lướt xuống. Cho dù là ở trong giấc động, nàng như trước khó có thể quên chỗ trải qua thống khổ, khiến người ta cảm thấy vô cùng thương tiếc. Rõ ràng chính trực tuổi thanh xuân lại trải qua nhiều như vậy thống khổ cùng ngăn trở, khiến người ta không đành lòng. Xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Thấy cái kia nằm ở trên giường lâm vào hôn mê cùng ngủ say dịch dị nhân, Diệp Hiên trên khuôn mặt tràn ngập áy náy cùng tay đắng, xòe bàn tay ra giúp nàng lau lau rồi trên mặt nước mắt. Truy lý có trầm thấp thanh âm đàm thoại truyền ra. Theo Diệp Hiên, dị dĩ nhân sở dĩ rơi vào trình độ như vậy toàn bộ đều là bởi vì đã bị liên lụy của hắn. Dù sao từ tinh lạc bọn họ sở dĩ đi dịch tí dị hệ nhân cùng với ấy người nhà phiền phức đều là muốn ép hắn hiện thân. Nếu như Diệp Hiên chưa cùng dịch tí dị hệ nhân dính liễu quan hệ nói, nàng cũng sẽ không phải chịu như vậy liên lụy, cha của nàng cũng sẽ không bởi vậy chết đi. Đối với dịch tí dị hệ nhân, Diệp Hiên ấy lòng tràn ngập ấy nấy. Hơi chút trầm âm, Diệp Hiên chính là xuề bàn tay ra làm dịch tí dị hệ nhân tỉ mỉ mà bắt mạch, kiểm tra lên trong cơ thể nàng tình huống đến. Bởi vì quá độ thương tâm cùng phẫn nộ duyên cớ, mạch tượng của Dịch Di Yệ Nhân cực kỳ yếu ớt cùng không ổn định, hơn nữa điểm chết người nhất chính là Dịch Di Yệ Nhân không biết là trải qua lần này ngăn trở đả kích hay là bởi vì những nguyên nhân khác, nàng toàn thân tinh khí thần phảng phất đều bị rút sạch bình thường, làm cho nàng cả người nằm ở cực kỳ suy yếu trạng thái bên trong, ý thức của nàng đều có vẻ cực kỳ mơ hồ, khó có thể tỉnh táo lại. Mặc dù trải qua đả kích cùng ngăn trở hậu nhân ý thức sẽ phải chịu rất lớn ảnh hưởng, thế nhưng muốn Dịch Di Nhân toàn thân tinh khí thần bị rút sạch tình huống Diệp Hiên còn là lần đầu tiên gặp phải. Nhất thời, hắn rơi vào chưởng mặc tỉ mỉ mà suy tư lên lúc trước hắn lúc chạy đến dịch di di hài nhân vị trí tình huống đến lúc đó hắn giống như nhìn thấy có hai bó huyết quang theo trong mắt của dịch di di hài nhân phun ra bước ra đem hai gã tử gia cao thủ đánh giết nhưng mà dịch di di hài nhân căn bản liền sẽ không võ đạo à vậy cái kia hai bó đỏ như máu ánh sáng là cái gì diệp hiên trong mày hơi chút trầm ngâm xuề bàn tay ra cạnh ra con mắt của dịch di di hài nhân tỉ mỉ mà quan sát đồng tử của nàng đến nàng mắt trái đồng tử đen kịt thâm thủy phảng phất một vòng xoáy màu đen có thể đem người ý thức nuốt hết mắt phải của nàng đồng tử lại là màu đỏ thắm tản ra yêu dị ánh sáng có vẻ cực kỳ kỳ dị Suýt nữa đem Diệp Hiên đều cho sợ hết hồn. Vẻ kinh dị người mắt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giống người hai mắt tại sao lại biến thành vẻ kinh dị người mắt? Chẳng lẽ giống người nàng có siêu cấp gen, bởi vì nhận lấy một loại nào đó ngoại giới kích thích cớ, dẫn đến nàng vẻ kinh dị người mắt thức tỉnh. Thấy Dịch Ty nhân cái kia một đôi vẻ kinh dị đồng tử, Diệp Hiên trong lòng tràn ngập nồng nặng nghi hoặc, truy lý có kinh ngạc lời nói truyền ra. Theo thời đại khoa học kỹ thuật tiến bộ cùng nhân loại không dứt phát triển, trải qua vô số nhà khoa học nghiên cứu cùng phát hiện, nhân loại gen cũng đều đang tiến hành không ngừng mà tiến hóa cùng biến dị, thậm chí sẽ xuất hiện rất nhiều siêu cấp gen. Này siêu cấp gen một khi thức tỉnh thì sẽ thu được mạnh mẽ sức mạnh, từ xa người thường trở thành siêu nhân bình thường tồn tại. Thậm chí ở trên thế giới còn chuyên môn có siêu nhân dị năng huấn luyện học viện. Vẻ kinh dị ngươi mắt chính là nhân loại trước mắt phát hiện siêu cấp gen ở trong một loại. Nó như vậy vẻ kinh dị ngươi mắt một khi thức tỉnh đều sẽ thu được một loại nào đó siêu năng lực, chỉ có điều loại này siêu năng lực căn cứ gen bất đồng năng lực cũng không giống nhau. Căn cứ quan sát của Diệp Hiên cùng phán đoán, dù đi dị nhân toàn thân tinh khí thần sở dị sẽ bị lấy sạch, chỉ sợ cũng là vì nàng vẻ kinh dị ngươi mắt thức tỉnh và sử dụng một loại nào đó siêu năng lực giết cái kia hai gã tử gia cao thủ. Nhìn dáng dấp, trước mắt có thể làm chính là trước tiên trợ giúp nàng đem tiêu hao tinh khí thần cho bổ sung đã trở lại. Trầm ngâm chốc lát, Diệp Hiên trầm giọng mở miệng nói, theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn chính là nhanh chóng lấy ra một viên giải 3 tốc độ ách trầm cứu đến, lập tức đem độ ách trầm cứu đâm vào mi tâm của Dịch Đĩ dị nhân vào 3 phần. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Hiên liền đem Lịch Thiên 13 kim lặng yên gian khởi động. Lịch Thiên 13 kim, một châm tư ngươi thân thể. Theo đem của Diệp Yên Lịch Thiên 13 kim huy động, hắn tự thân tinh khí thần tất là hóa thành một luồng ấm. Ấm áp nước lũ theo ngân châm đi vào đến trong thân thể của Dịch Đĩ dị nhân. Đối với nàng bộ thân thể này tiến hành tâm bổ, cũng không biết dịch đi vi nhân tiêu hao tinh thần khí có cỡ nào to lớn, Diệp Hiên Ngọc trùng vì đó châm cứu quán chú ước trùng một canh giờ vừa mới đem ngân châm thu hồi, cả người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn chính là khoanh chân ngồi ở bên cạnh trên ban công ngồi tính tọa tiến hành tu hành, bổ sung thân thể tiêu hao. Trăng tròn như cái mâm bạc, đầy sao đầy trời. To lớn tử ra trong đại viện, đèn đuốc sáng trưng. Từ thiên Lộ, Hạ Vũ Hầu, Kiếm Hào Cổ Linh, Từ Hải Dương, Hạ Ảnh bọn người vẻ mặt khó coi đứng trong sân, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng cùng không nhịn được. Khoảng cách từ Tinh Lạc mang người đi dịch đi Diề Nhân nơi ở đã trôi qua một thời gian thật dài lại vẫn chưa về, không thể nghi ngờ là làm cho mọi người có chút bất tâm. Tinh Lạc bọn họ mang người đã đi lâu như vậy bây giờ vẫn chưa về, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Từ Hải Dương do dự một chút, không nhịn được trầm giọng mở miệng nói, bất ngờ, có thể có cái gì bất ngờ? Ta vừa mới tìm được Thám Tử bên kia truyền đến tin tức, Lý do bên kia không có bất kỳ gì động. Tinh Lạc bọn họ mang theo nhiều cường giả như vậy cùng vũ khí nóng tiền đến, cho dù là thật gặp phải Diệp Hiên Tiểu Tử kia, cũng đủ để đem tên kia giết chết. Tiên tiểu tử kia đến bây giờ vẫn chưa về quá nửa là mang một cái kia tiệc tiêu dịch tí nhân nữ nhân đi chỗ nào vui sướng đã đi, ta nghe người ta nói cái kia dịch tí dị nhân tựa hồ lớn lên vẫn thật xinh đẹp. Từ thiên nộ túi đầu nhìn xuống trên đồng hồ đeo tay thời gian, không mặn không lời nói. Người phụ nữ kia đích xác rất xinh đẹp, Lý Văn Thư tiểu tử kia không phải liền là coi trọng người ta đến sao? Đáng tiếc cuối cùng vẫn đang là bị Diệp Hiên tiểu tử kia làm tới tay. Hạ Vũ Hầu lười biếng đánh cái lưng mệt mỏi, cười nói: "Ta trước đây không lâu nhận được tin tức, Trần Bác Huyền mang theo Trần gia người đã tới Du Châu thành, hơn nữa là hướng về dịch tí nhân người phụ nữ kia bên kia thì đến." Tinh lạc hiển chất bên kia đích sắc không cần lo lắng. Bên cạnh kiếm hào cổ linh cũng là vào đúng lúc này trầm giọng mở miệng. Hả? Trần Bắc Huyền bọn họ tới. Nghe được lời nói của kiếm hào cổ linh, Từ Thiên Nộ cùng Hạ Vũ Hầu trên khuôn mặt của bọn họ đều là hiện ra vẻ vui mừng đến. Khởi bẩm gia chủ, Đông Bắc Trần gia Trần Bắc Huyền đại nhân mang theo chứa nhiều Trần gia cao thủ trước đến bái phỏng. Lời nói của bọn họ vừa mới vừa mới vừa dứt, một gã gã sai vật chính là vội vã chạy tới hướng về Từ Thiên Nộ báo cáo. Ha ha, quả nhiên tới. Mau mau cho mời. Nghe được cái kia gã sai vật lời nói, Từ Thiên Nộ cười ha ha mở miệng tựa hồ cảm thấy có chút không ổn, hắn sửa lời nói, không, để chúng ta đi tự mình đón chào. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn chính là cùng Hạ Vũ hầu, Kiếm Hảo Cổ Linh đoàn người mang theo chứa nhiều cao thủ vội vàng bước nhanh hướng về ngoại sân bước vào. Bác Huyền Anh, đã lâu không gặp, đừng đến không có. Bác Huyền Anh, ngươi làm sao làm thành dáng dấp như vậy? Mới đi tới trong sân sân trước, Từ Thiên nộ bọn người chính là thấy được vậy, vừa nãy đi vào trong sân trần Bác Huyền bận người, trên khuôn mặt chất đầy đều là ôn quyền mở miệng. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn rõ ràng Trần Bắc Huyền cái kia chật vật vô cùng dáng dấp lúc, bọn họ sắc mặt chính là không khỏi biến đổi. Câu hỏi lời còn chưa nói hết chính là thân thiết hỏi. Đến trong khi gặp được Diệp Yên, bị biến thành dáng dấp như vậy, để chứa nhiều chê cười. Trần Bác Huyền trên khuôn mặt hiện ra một chút bất đắc dĩ cười khổ, xin lỗi mở miệng nói. "Bác Huyền anh không cần kiêm tốn, Diệp Yên tiểu tử kia đích xác hết sức khó chơi, bất quá ta nghĩ hắn đương nhiên sẽ không chết Bác Huyền anh đối thủ." Đã Bác Huyền anh đều như vậy, vậy nói vậy tiểu tử kia đã bị ngươn ngàn đao bầm thây, đưa xuống địa ngục đã đi. Hạ Vũ Hầu nhẹ nhàng gật đầu, bị môi mở miệng. "Cái này còn phải nói sao? Ta xem Bác Huyền anh khí tức đã bước vào tứ tượng cảnh đỉnh cao." cung cấp bên trong sớm khó tìm được tủ. Cho dù là mới vào tiêu giao thiên cảnh võ tông bắc huyền anh cũng có sức đánh một trận, đã diệp hiên bị bắc huyền anh gặp được, tự nhiên là chỉ còn đường chết, khó thoát một tiếp. thứ thiên nộ cũng là cười vỗ nịnh nọt của trần bắc huyền. mặc dù từ gia chính là tây nam nơi bá chủ, thế nhưng tổng thể thực lực còn hơn đông bắc trần gia đến còn là phải yếu hơn một vài, mà trần bắc huyền chính là trần gia phụ gia chủ, hắn tự nhiên là muốn cùng với giao hảo. ha ha, từ huynh nói không sai, cái tiêu diệp hiên lần này tất nhiên là thua ở bắc huyền anh. trong tay kiếm cổ linh cũng là vào đúng lúc này ha ha cười lớn nói ba người bọn họ đối với thực lực của Trần Bắc Huyền cũng đều phi thường hiểu ra cùng tín nhiệm, để hắn chạy thoát. Nhưng mà nghe được lời nói của bọn họ, trên khuôn mặt của Trần Bắc Huyền lại là tràn ngập nồng nặc bất đắc dĩ cùng cay đắng, truy lý có trầm thấp lời nói chuyện ra. Cái gì? Để hắn chạy thoát? Sao có thể có chuyện đó? Tiểu tử kia mặc dù có tứ tượng cảnh sức chiến đấu, thế nhưng làm sao có khả năng theo Bắc Huyền anh ngươi trong tay chạy ra? Ngươi nhưng tứ tượng cảnh đỉnh cao cao thủ, chuyện này căn bản là là không thể sự tình. Nghe được lời nói của Trần Bắc Huyền, bất luận là từ thiên nộ, còn là hạ vũ hầu hay hoặc là kiếm hảo cổ linh đều là kinh hãi. Truy lý có khó có thể tin âm thanh truyền ra? Chẳng lẽ nói lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian Diệp Hiên liền có thể cùng tứ tượng cảnh đỉnh cao võ hầu một trận chiến đến sao? Tên tiểu tử kia đê tiện vô cùng, trong tay có lượng lớn liều đạn. Nếu không nói làm sao có khả năng theo chúng ta Bác Huyền trong tay gia chủ chạy trốn? Bên cạnh một gã Trần gia cao thủ không nhịn được làm chân Bác Huyền giải thích. Thì ra là thế, quả nhiên là một hèn hạ vô sỉ tiểu tử. Nghe được cái kia Trần gia cao thủ giải thích hạ vũ hầu trên khuôn mặt của bọn họ vừa mới hiện ra vẻ bừng tỉnh đến. Mặc dù Trần Bác Huyền đích thật là mạnh mẽ, thế nhưng cũng gánh không được liều đạn tạc. Đúng rồi, Bác Huyền anh. Ngươi có thể từng gặp Quyển Tử từ, từ Tinh Lạc, làm như nghĩ tới điều gì? Từ Thiên Nộ mở miệng hỏi. Tinh Lạc hiền chất hắn, hắn đã chết. Do dự một chút, Trần Bắc Huyền thấp giọng mở miệng nói. Cái gì? Tinh Lạc hắn đã chết? Sao có thể có chuyện đó? Nghe được lời nói của Trần Bác Huyền, Từ Thiên Nộ bọn người sắc mặt đều là không khỏi kỳ biến. Từ Thiên Nộ càng đứng chết chân tại chỗ, không biết làm sao, khó có thể tin tưởng được sự thực trước mắt này. Phải biết rằng Từ Tinh Lạc chính là con trai ruột của hắn, chỉ bất quá hắn đối với Từ Tinh Lạc yêu cầu luôn luôn nghiêm ngặt, ở bất kỳ trường hợp nào cũng làm cho hắn gọi hắn là gia chủ. Đối với con của hắn bản lĩnh Từ thiên Nộ càng biết không ít, đối với hắn hành động cực kỳ yên tâm, nhưng vạn thật không ngờ Trần Bắc Huyền bất cứ sẽ nói con của hắn đã chết rồi. Điều này làm cho đến Từ thiên Nộ khó có thể tin tưởng được, khó có thể tiếp thu. Khi ta mang người chạy tới trong khi Tinh Lạc Hiền chất hắn cũng đã chết rồi, hơn nữa, con ta Trần Huyền cũng đã chết. Trần Bắc Huyền trong mắt nồng nặng hàn quang lấp loé, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, truy lý truyền ra lệnh như băng lời nói đến, nhấc vào đi. Theo lời nói của hắn hạ xuống, từ Tinh Lạc cùng Trần Huyền thi thể liền là bị Trần gia cao thủ cho mang tới tiên đến. Này, này. Tại sao lại như vậy? Tinh Lạc đại thiếu gia thấy cái kia bị nhất tiến đến thi thể từ thiên nộ cùng chứa nhiều từ gia tộc nhân sắc mặt đều là đại biến truy lý truyền gia run dậy lời nói đến thứ minh bác nguyên anh nén bi thương thấy thế hạ vũ hầu cùng kiếm hảo cổ linh đều là không khỏi an ủi. từ gia hết thể tộc nhân nghe lệnh mang theo binh khí theo ta tàn sát lý gia trong nháy mắt tiếp theo phẫn nộ tiếng gầm gừ tất là theo từ thiên nộ truy lý truyền gia thứ minh tuyệt đối không thể hạ vũ hầu kiếm hảo cổ linh vội vàng lên tiếng ngăn cản nói có gì không thể từ thiên nộ nắm đấm vang lên kèn kẹt, truy lý truyền gia uy nghiêm đáng sợ lời nói minh Diệp Hiên bây giờ hoàn toàn không ở Lý Gia, hơn nữa Lý Gia lão gia từ đột phá trở thành võ tông, bây giờ Bắc Huyền Anh vừa người bị thương nặng. Nếu là bây giờ chúng ta tùy tiện đánh tới Lý Gia, tình huống bất lợi đối với chúng ta. Hạ Vũ Hầu liền vội vàng giải thích. Đúng vậy, Tư huynh. việc này vẫn cần bàn bạc kỹ càng mới được. Kiếm Hảo Cổ Linh cũng là phụ hoàng nói. Vào lúc này, một gã từ gia canh phòng cũng là vào đúng lúc này chạy vào, cung kính mà báo cáo. Khởi bẩm gia chủ, cương khí tông phụ tông chủ Lý Dương đại nhân mang theo chứa nhiều cương khí tông cao thủ tới. Quy 1 chương 324 Nữ Đế tiến lại. Lý Gia đại viện, phòng nghị sự thế nào? hỏi thăm rõ ràng gì? Lý Đức Vũ, Lý Đức Trọng, Lý Lao Tam bọn họ Tam huynh đệ thấy vậy vừa nãy tìm hiểu tin tức trở về Lý Gia Gã Sai Vật, vội vàng mở miệng hỏi. Khởi bẩm gia chủ, người của chúng ta mua chuộc từ gia đại viện ở chỗ một vị quét tước vệ sinh bác gái, theo trong miệng của nàng tìm hiểu tới tin tức. Thiên Kiêu Lý Gia Gã Sai Vật vẻ mặt cung kính mà nói. Tin tức gì? Nói mau. Lý Lao Tam không kịp chờ đợi mở miệng. Từ gia đại thiếu gia Từ Tinh Lạc cùng hắn mang đến lùng bắt dịch thi diễm nhân tiểu thư chứa nhiều từ gia cao thủ đều chết rồi. Theo đông bắc trần gia đường xa tới trần bắc huyền cũng đều người bị thương nặng, con trai của hắn trần tam thiếu cũng đã chết, đồng thời còn có lượng lớn trần gia cao thủ tử vong, mà hết thảy này đều là hiên thiếu một người gây nên. Không chỉ như thế, hiên thiếu mang theo dịch đi liền nhân tiểu thư chạy thoát, bây giờ từ gia đại viện tất cả mọi người ở đối với bọn họ tiến hành đuổi bắt cùng truy nã. Hiên thiếu của chúng ta thật đúng là lợi hại đến cực điểm. Tiên tiêu lý gia gã sai vật vẻ mặt hưng phấn cùng kích động mở miệng. Đây, hey, ta liền biết sẽ là như thế này. Hiên thiếu có thể theo trần bắc huyền trong tay chạy trốn, đưa hắn làm trọng thương quả nhiên lợi hại châu bò. Ha ha. Lần này từ Thiên nộ tiên kia e sợ phế đều bị tức nộ tung a. Nghe được cái kia gã sai vật lời nói, Lý Đức Trọng cùng Lý Lao Tam đều là không khỏi thật giải thở phào nhẹ nhõm, cười ha ha mở miệng. Mặc dù là Lý Đức Trọng cũng đều là vẻ mặt khâm phục gật gật đầu. Đúng rồi, gia chủ ta còn dò thăm một cái tin tức. Thiên kia gã sai vật do dự một chút hỏi, "Tin tức gì?" Ánh mắt lấm liệt của Lý Đức Vũ, đáy lòng dâng lên một luồng không tốt linh cảm đến. Cương khí tông phụ tông chủ Lý Dương mang theo rất nhiều cường khí tông cao thủ đi tới Du Châu thành, và ở Từ gia đại viện đặt chân. E sợ Không lâu sau nữa bọn họ thì sẽ đối với chúng ta lý ra đại viện khởi sướng mạnh mẽ tấn công. Tên kia gã sai vật ánh mắt sợ hãi nhìn Lý Đức Vũ một chút, nghiến răng mở miệng nói, "Cái gì?" Nghe được tên kia gã sai vật lời nói, "Lý Đức Vũ, Lý Đức Trọng, Lý Lao Tam sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi đại biến, truy Lý có kinh hại âm thanh truyền ra. Hiển nhiên thật không ngờ Cương Khí Tông bất cứ cũng sẽ phái người đi tới Du Châu thành, và còn là do phụ tông chủ Lý Dương đích thân tới. Phải biết rằng Cương Khí Tông Lý Dương ở 10 năm trước chính là bước vào tứ tượng cảnh đỉnh cao võ hầu, Hai năm trước tin đồn hắn đã cùng võ tông từng có giao thủ. Thực lực tuyệt đối không hề tầm thường, cực kỳ khó chơi. Từ gia cùng hạ gia vốn là thế lớn, vượt xa bọn họ Lý gia. Hơn nữa cương khí Tông Lý Dương, Đông Bắc Trần gia Trần Bắc Huyền, cùng với Kiếm Hảo Cổ Linh của Cổ Kiếm Tông các loại chứa nhiều cao thủ thế lực, quả thực là đủ để đưa bọn họ Lý gia xông nổ. Một khi bọn họ toàn bộ liên thủ, tuyệt đối không phải Lý gia có thể chống lại. Cho dù là hắn lao ra tự hoàn thành đột phá bước vào võ tông cảnh giới, cho dù là bọn họ còn có diễn Hiên. Đáng chết, đại ca, lần này chúng ta nên làm gì? Trong nháy mắt tiếp theo, chính là có lo lắng âm thanh theo Lý lao Tam chuyển Lý chuyển ra Đi trước hỏi qua lão gia tử lại tính tọa sau." Lý Đức Vũ trầm giọng nói. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn đang muốn mang theo Lý Đức trọng bọn họ tiến đến Lý gia lão gia tử nơi ở. Chu khí 10 phần âm thanh lại là vào đúng lúc này, Lãng Yên gian vang lên, "Không cần đi, ta đã đến, đến rồi." Theo thanh âm này vang lên, khôi phục lượng lớn khí huyết, tóc trở nên đen thui, thân hình không muốn gầy gò mà là từ từ trở nên cường tráng, Lý gia lão gia tử tất là từ từ đi đến. Ở trên người của hắn không có một chút nào khí tức gọi sóng, nhưng lại khiến người ta Lý Đức Vũ bọn họ cảm nhận được một luồng vô hình áp lực, làm cho bọn họ trên khuôn mặt hiện ra nộm vẻ mừng rỡ như điên. Truy Lý có kinh ngạc cầm thanh truyền ra, ra, gia tử, ngươi thật đột phá trở thành võ tông. đương nhiên, có điều tất cả những thứ này còn phải ít nhiều diệp hiên lão đệ là hắn thành tựu ta. Nghe được lời nói của Lý Đức Vũ, Lý Gia Lão Gia Tử nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Lý Đức Vũ đang muốn nói cái gì, nhưng là bị Lý Gia Lão Gia Tử phất tay đánh gãy. Các ngươi không cần nói nhiều, vừa mới đối thoại của các ngươi cùng ngoại giới tin tức ta đều biết rồi. Mặc dù thế cuộc là có chút sốt sáng và đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, nhưng là các ngươi cũng không cần kinh hoàng. Chỉ cần ông tổ nhà họ Từ Lão già kia không ra tay, còn không ai có thể bắt chúng ta như thế nào. Tạm thời án binh bất động, ấy sự tình của hắn đợi cho Diệp Hiên lao đệ trở lại hắn nói. Thủ đoạn của hắn có thể nhiều lần. Vâng. Nghe được Lý do lão gia tử lời nói, Lý Đức Vũ bọn họ vội vàng cung kính mà ôm quyền mở miệng. Sáng sớm hôm sau, làm ánh nắng ban mai ánh mặt trời theo ngoài cửa sổ dài xuống tiến đến trong khi, đang ngủ mê man dịch đi thì nhân từ từ mở ra mông lung mắt buồn ngủ đến. Rồi ra thon dài ngọc thủ xoa xoa mông lung mắt buồn ngủ, từ trên giường ngồi dậy nghi hoặc mà thấy bên phía. Ta đây là ở nơi nào? Hiện lên ở nàng trong tầm mắt chính là một gian trang sức khá là ấm áp gian phòng. Nàng ánh mắt từ từ từ bên trong phòng đảo qua cuối cùng rơi vào trên ban công khoanh chân ngồi tĩnh tọa Diệp Hiên trên người. "Ngươi tỉnh rồi?" Làm Như cảm nhận được ánh mắt của Dịch Tỷ Dị Nhân, Diệp Hiên từ từ mở hai mắt ra theo trạng thái tu luyện bên trong lui ra, lãnh khóc trên khuôn mặt hiện ra một chút ôn hòa nụ cười. "Diệp Hiên, là ngươi thời khắc mấu chốt chạy tới đã cứu ta." Dịch Tỷ Dị Nhân vội vàng đứng dậy, còn không đợi Diệp Hiên trả lời, nàng chính là tiếp tục hỏi, "Cha ta bọn họ như thế nào?" "Xin lỗi, ta không có thể cứu được ngươi cha bọn họ." Nghe được lời nói của Dịch Tỷ Nhân, trên khuôn mặt của Diệp Hiên hiện ra nồng nặng cái nấy, truy lý truyền ra ấy nấy lời nói nếu như không phải bởi vì hắn nói, dịch tỷ tỷ nhân nàng cũng không sẽ bị từ tinh lạc bọn họ chỗ quấy giày, cha của nàng bọn họ cũng sẽ không bởi vậy làm mất mạng. lời nói của Diệp Hiên rơi vào trong thai của Dịch tỷ tỷ nhân, làm cho nàng như bị xét đánh, đứng chết chân tại chỗ. mặc dù nàng đấy lòng đã có suy đoán, biết rồi kết cục, thế nhưng nghe đến Diệp Hiên chính thai nói ra, vẫn đang là làm cho nàng khó có thể tiếp thu. Viên mắt của nàng trở nên ướt át, nước mắt theo gương mặt không ngừng mà lướt xuống xuống. xin lỗi, đều do ta. nếu như không phải bởi vì ta. thấy cái tiêm ngơ ngác ngồi ở trên giường rơi lệ Dịch tỷ nhân, Diệp Hiên đứng dậy đi tới bên cạnh của nàng thủ hạ xuề bàn tay ra giúp nàng lau chùi trên mặt nước mắt, trong lòng càng ngày nấy cùng tự trách. Diệp Hiên, ta, ta không còn có cái gì nữa. Ô oh. ô, có lẽ là thái quá bi thương mà không tìm được địa phương phát tiết duyên cớ. Diệp Hiên nhân lập tức nhào vào trong lòng của Diệp Hiên, ôm thân thể của hắn lớn tiếng mà bắt đầu khóc lớn. Theo mẫu thân nàng tử vong, phụ thân và cô bọn rời đi, nàng tại đây trên thế gian không còn có bất luận cái nào người thân, chỉ có chính nàng một người cơ khổ bất lực sống sót, ở thống khổ cùng tự trách bên trong vượt qua quãng đời còn lại. Kết quả như thế, làm cho Diệp Hiên nhân như thế nào có thể tiếp thu? Nói cho cùng nàng chỉ có điều là người 20 tuổi vừa mới ra mặt cô nương mà thôi. Nàng cho dù là đã đã trải qua quá nhiều quá nhiều khó khăn cùng hắn trở nhưng chung quy cũng không chịu nổi thế gian này, nàng cuối cùng người thân rời đi. Thấy cái kia ôm chính mình khóc giống Dịch Tỷ Diệp Nhân, Diệp Hiên có thể minh bạch trong lòng nàng cái kia mất đi người thân nhất thống khổ cùng cảm thụ, đồng thời trong lòng hắn ấy nấy cũng biến thành càng ngày càng trở nên nồng nặng Do dự một chút, hắn xuề bàn tay ra nhẹ nhàng mà đem Dịch Tỷ Diệp Nhân thân thể cho ôm lấy, nhẹ nhàng mà vượt nàng phía sau lưng, truy lý truyền gia an ủi lời nói, yên tâm đi, ngươi còn có ta đây. Nhưng mà, Diệp Hiên lời nói cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng. Diệp Y Lệ Nhân ngược lại khóc đến càng thêm thương tâm cùng thống khổ, làm cho Diệp Hiên đau cả đầu, chỉ cảm thấy có chút tay chân rung cuống. Hắn người này sợ nhất nữ nhân khóc, hơn nữa quan trọng hơn chính là một mực hắn không tìm được phương pháp để an ủi, đến rô đối phương hài lòng. Giống người, đừng khóc. Ngươi cũng không phải cô độc một người, ngươi còn có ta, từ nay về sau ta chính là người thân của ngươi. Diệp Hiên thật chặt đem dịch Y Lệ Nhân cho ôm lấy, muốn cho nàng một tia ấm áp. Truy Lý có trầm thấp lời nói truyền ra, có lẽ là Diệp Hiên an ủi lời nói làm ra nhất định tác dụng. Diệp Y Nhân không muốn khóc mà là từ từ ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào trên người của hắn thấp nhất truyền ra trầm thấp lời nói thật à thật sự người thân của ta cũng có lẽ là trước qua đời bây giờ bên cạnh không có người thân cũng không có bằng hữu nào nếu như ngươi không ngại nói từ nay về sau thì ở lại bên cạnh ta trở thành người nhà của ta đối mặt lời nói của dịch Di Dì Nhân thấy nàng cái kia rớt át con mắt Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói thực ra đem dịch đi Dì Nhân một người bỏ vào Du Châu Thành làm cho nàng một người sinh hoạt Diệp Hiên hắn hoàn toàn không yên tâm và dịch Di Dì Nhân đã thức tỉnh rồi vẻ kinh dị ngây mắt có thức tỉnh siêu năng lực dấu hiệu Nếu là bị những người khác phát hiện, á phải sẽ trở thành tranh cướp bà bối, đưa nàng trộm tới tiến hành gen nghiên cứu hoặc là các loại thí nghiệm cải tạo. Đưa nàng ở lại bên cạnh mình, Diệp Hiên không chỉ có thể chăm nom nàng, vẫn có thể trợ giúp nàng càng nhanh hơn mà đem siêu năng lực thức tỉnh, mạnh mẽ nàng tự thân thực lực. Dịch dị Lý Lệ Nhân không nói gì, chỉ là ôm chặt Diệp Hiên không muốn đưa tay cho thả ra. Cảm nhận được tâm tình của Dịch dị Lý Lệ Nhân, Diệp Hiên cũng là ôm chặt nàng. Thứ nay về sau, bọn họ chính là đối phương người thân. Diệp Hiên, cảm ơn ngươi. Một lát sau, Dịch dị Lý Lệ Nhân buông lòng ra ôm Diệp Hiên tay, ngẩng đầu lên thấy hắn, Trú truy Lý truyền ra trầm thấp lời nói đều là người mình, cảm ơn cái gì? Thứ này về sau ngươi chính là ta muội muội của Diệp Hiên, hiểu chưa? Diệp Hiên xuệ bàn tay ra sờ sờ đầu nhỏ của Dịch Tí Diệp Nhân, cười nói: "Muội muội, ta mới không cần." Dịch Tí Diệp Nhân chu miệng nhỏ nhắn vẻ mặt bất mãn. Sau đó, nàng vẻ mặt buồn bã, do dự một chút, truy chú lý chuyên gia trầm thấp lời nói: "Này, Diệp Hiên, ta muốn về nhà đến xem. Đương nhiên không thành vấn đề, chúng ta đi thôi." Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, vui vẻ đồng ý. "Diệp Hiên, cảm ơn ngươi." Nhìn thấy Diệp Hiên đồng ý, Dịch Tí Diệp Nhân vội vàng nói cảm ơn, không muốn trực tiếp gọi ta tên. Phải gọi anh trai, biết chưa? Thấy thế, Diệp Hiên không nhịn được cường điệu nói. Ta mới không cần. Hừ. Di lý liền nhân đem đầu chuyển hướng ở bên, bất mãn mà mở miệng. Con mắt của ta làm sao vậy? Đồng tử làm sao đã biến thành màu đỏ? Nhưng mà, nàng ánh mắt lại là trong lúc lơ đãng rơi vào bên cạnh trong gương, thấy ở chỗ cái kia mắt phải đồng tử hiện màu đỏ chính mình. Truy lý chuyển ra nghi hoặc lời nói. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Chỉ có điều là ngươi thương tâm quá độ gây nên thôi. Đi thôi, chúng ta về nhà đến xem. Diệp Yên cũng không có sớm như vậy nói cho Dịch Tỷ Diệ nhân nàng thức tỉnh rồi vẻ kinh dị ngươi mắt cùng siêu năng lực sự tỉnh, mà lại an ủi một chút, cười mở miệng nói. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn chính là mang theo Dịch Tỷ Diệ nhân hướng về bên ngoài phòng bước vào. Du Châu thành trên đường phố, một gã đầu đội mũ vương vóc người màu vàng phượng bảo có gương mặt thiên sứ, vóc dáng ma quỷ, nữ hoàng uy nghiêm gợi cảm nữ tử đi ở rộn rộn ràng ràng trên đường cái, nghe bốn phía mọi người tiếng bàn luận của Trí Lý, tuyệt đẹp trên gương mặt hiện ra một chút mê người nụ cười, Trí truy Lý truyền ra lẩm bẩm lời nói: Không nghĩ tới tiểu tử kia bất cứ cũng đi tới Du Châu thành, còn huyên náo dư luận شلون sao, đúng là rất thú vị. Quy mô chương 325, mạnh nhất hoành nổ. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 7 ngày thời gian liền lặng yên gian trốn. Tại đây 7 ngày thời gian trong, Diệp Hiên mang theo dịch đi dị nhân trở về mấy chuyến nhà và đi cúng tế nàng chết đi cha, còn có cô của nàng cùng mấy chú. Có Lý Đức Vũ sắp xếp người đưa bọn họ thi thể an táng dựng đứng bia mộ, cũng không có làm cho bọn họ trở thành cô hồn dã quỷ. Ấy thời gian của hắn Diệp Hiên tất là mang theo dịch đi dị nhân ở Du Châu trong thành làm càn chơi đùa, làm cho nàng quên mất bi thương quá khứ, lại bắt đầu lại từ đầu mới sinh hoạt có lẽ là có an ủi của Diệp Hiên cùng làm bạn duyên cớ tâm tình của dịch Tỷ Lệ Nhân tốt hơn rất nhiều chậm rãi từ mất đi người thân đau buồn bên trong đi ra nhưng mà làm cho nàng có chút lo lắng chính là ánh mắt của nàng nàng mắt trái như trước là bắt mắt màu đỏ và nàng mắt phải đã ở từ từ phát sinh lột xác trong mắt từ thâm thúy màu đen hướng về màu xanh lam thay đổi làm cho nàng cả người khí chất đã ở từ từ phát sinh biến hóa mặc dù như trước là như vậy thanh thuần cảm động thế nhưng là đầy dậy một luồng cao quý cùng dùng mình khiến người ta không dám gần sát làm cho dịch Tỷ Lệ Nhân cực kỳ lo lắng Diệp Hiên cũng từ từ nói cho nàng thức tỉnh rồi vẽ kinh dị ngươi mắt cùng siêu năng lực sự thật. Mới đầu trong khi dịch đi ghiền nhân còn cảm thấy có chút khủng hoảng, sợ hãi bị người trộm tới làm vật thí nghiệm nghiên cứu. Dù sao xã hội trên từng có như vậy vô số tin đồn, cũng may có an ủi của Diệp Hiên nàng mới yên tâm và bắt đầu từ từ tìm tòi nàng này đôi vẻ kinh dị, người mắt giao cho năng lực của nàng, bởi vì nàng hy vọng có thể làm bạn ở bên cạnh của Diệp Hiên, dùng sức mạnh của hắn trợ giúp cho hắn. Đương nhiên, trong lúc này Diệp Hiên cũng từng trở về qua Lý Gia Đại Viện hỏi rõ một chút tình huống. Bây giờ Lý Gia Lão gia tử không chỉ toàn thân khí huyết có thể khôi phục và ở dưới sự giúp đỡ của Diệp Hiên thuận lợi đột phá tới tiêu giao tiến cảnh, trở thành trí cao vô thượng võ tông. Đồng thời ở Lý gia lão gia tử cầu khẩn bên dưới Diệp Hiên chỉ điểm Lý Đức Vũ, Lý Đức Trọng, Lý Lao Tam ba người bọn họ thực lực cũng đều tăng lên một cảnh giới nhỏ, sức chiến đấu mức độ lớn tăng cường, làm cho bọn họ cảm thấy cực kỳ kích động, đối với Diệp Hiên có thể nói là khâm phục và phần. Nhưng mà, bọn họ càng minh bạch trước mắt thế cuộc đối với bọn họ bất lợi. Bởi vì ở một ngày trước, theo tử tinh lạc tử vong tin tức lan truyền đến ông tổ nhà họ Từ trong hai, ông tổ nhà họ Từ xuất quan. Đồng thời, ông tổ nhà họ Hạ đồng dạng là tuyên bố xuất quan. Diệp Hiên đối với Trần Bắc Huyền Chô tạo thành thương thế cũng đều hết mức khỏi hẳn. Lượng lớn hạ gia cao thủ cùng từ gia cao thủ Cổ kiếm tông cường giả, Trần gia cường giả, cưng khí tông cường giả bắt đầu tụ họp, làm cho toàn bộ Du Châu trong thành bầu không khí đều có vẻ cực kỳ quỷ dị cùng nặng nề. Cho dù là người bình thường cũng đều cảm nhận được một luồng mạnh mẽ bao tấp sắp xảy ra. Bọn họ đều rất rõ ràng, e sợ dùng từ gia dẫn đầu ngũ đại siêu cấp thế lực sắp sửa đối với Diệp Hiên cùng Lý gia đạo thủ. Toàn bộ Lý gia tất cả nhân viên trên dưới đều tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, mỗi người tinh thần đều cực kỳ căng thẳng. Cho dù là đột phá trở thành võ tông Lý gia lão gia tử cũng đều một bộ tâm sự nặng nề giáng dấp. Chỉ có Diệp Hiên lơ đếm, đối với việc này thợ ơ, mang theo dịch Tỷ di nhân ở Du Châu trong thành vui sướng chơi đùa, quên hết chứa nhiều buồn tiền Nhân khí nóng nảy, hoàn cảnh phong nhã trong phòng ăn. Diệp Hiên cùng dịch Tỷ di nhân ngồi ở một sát cửa sổ vị trí một bên thưởng thức trên bàn mùi vị phi phạm thức ăn ngon, một bên nhàn nhã khoái trá trò chuyện, có vẻ cực kỳ hài lòng, giống như một đôi tình yêu cùng nhiệt tình nhân. Diệp Hiên cái kia lanh khốc khí chất hơn nữa dịch ý dị nhân cái kia xuất sắc hình dạng cùng cái kia cực kỳ đặc biệt đỏ làm vẻ kinh dị ngươi mắt, có thể nói là cực kỳ chọc người con ngươi, làm cho trong phòng ăn thực khách đều là thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía bọn họ vị trí phương vị, làm cho bọn họ trở thành trong phòng ăn một đạo đặc biệt mỹ lệ phong cảnh. Diệp Hiên, tại sao tất cả mọi người lén lút nhìn chúng ta? Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm dịch ý dị nhân cảm thấy có chút xấu hổ, không nhịn được lén lút hướng về Diệp Hiên hỏi. Bởi vì ta là tuấn nam tình nữ, ta lớn lên đẹp trai, người trưởng xinh đẹp, bọn họ hâm mộ đấu kỵ. Diệp Hiên cầm đũa lên đem một khối kho tất nhiên xương sườn bỏ vào chuy lý tinh tế nhai, nhấm nháp một phen vừa mới cười nói, "Khanh khách, chỉ ngươi nói nhiều." Bị Diệp Hiên như vậy, Đậu lại, Dịch đi Dĩ Nhân không khỏi cười khanh khách, cái kia viện chuyển vóc người run lên một cái có vẻ cực kỳ mê người. "Tránh ra, tránh ra." Thảo, đều mẹ nó đi đường không có mắt gì, không thấy chúng ta hạ thiếu đến rồi gì?" Ở Diệp Hiên cùng Dịch đi Dĩ Nhân trò chuyện đang hài lòng lúc, cực kỳ hung hăng âm thanh lại là vào đúng lúc này văng lên. Theo thanh âm này vang lên, ở phòng ngăn chứa nhiều thực khách cái tiêm nghi hoặc cũng khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, bốn gã mặc tay trang màu đen lại một bộ lao tử đệ nhất thiên hạng, hung hăng đến ngông cuồng tự đại bảo tiêu cung kính mà dẫn một gã trên tay mang đầy đủ nhẫn, trên người mặc màu xanh lam áo bánh tô có vẻ cực kỳ cao quý bất phàm công tử ca đi đến, tên là của hắn hạ tử khôn, chính là hạ gia một vị công tử, bởi vì hạ gia trẻ tuổi vẫn có hạ văn thú đệ nặng duyên cớ, hắn bình thường làm người cực kỳ biết điều, chưa bao giờ hỏi đến núng tay hạ gia bất cứ chuyện gì, mỗi ngày đều thân ở ăn chơi trẻ chén bên trong, làm cho hắn tiếng tâm cực thấp, hoàn toàn không bị người biết. thử khôn thiếu ra ngọn gió nào nhi đem người thổi tới. Người xin mời vào. Thấy cái kia đi tới công tử ca, phòng ăn quản lý vội vàng bước nhanh tiến lên lĩnh tiếp, chú lý chuyển gia cung kính lời nói. "Thử không thiếu gia." Nghe được phòng ăn quản lý lời nói, khoe miệng của hạ tử khôn từ từ trên vung lên một chút độ cong, trên khuôn mặt hiện ra một chút lạnh như băng nụ cười, lạnh lùng mở miệng, "Từ giờ trở đi muốn gọi ta hạ thiếu." "Hạ thiếu?" Nghe vậy cái kia phòng ăn quản lý không khỏi sửng sốt. Mỗi người đại gia tộc trẻ tuổi thiếu gia công tử chỉ có thành công vì gia tộc trẻ tuổi người số 1 hoặc là thu được tương lai gia tộc quyền thừa kế vừa mới dám lấy gia tộc dòng họ gọi bằng ít đòi, nói thí dụ như chết đi từ tinh lạc được người gọi là từ thiếu mà từ Hải Dương tất là được xưng là từ nhị thiếu. Bây giờ này Hạ Tử Khôn bất cứ để hắn gọi hắn là Hạ thiếu, này có thể nào không cho hắn cảm thấy giận mình. Ai có thể nghĩ đến ở Hạ Văn thú chết rồi, luôn luôn biết điều Hạ Tử Khôn bất cứ trở nên kêu căng như vậy lên. Làm sao? Có ý kiến? Hạ Tử Khôn đem lạnh lùng ánh mắt rơi vào phòng ngăn quản lý trên người. Ha ha. Hạ thiếu nói đùa, người mời tới bên này, người phòng ngăn ta nhưng vẫn làm người giữ lại đâu. Phòng ngăn quản lý trên khuôn mặt chất đầy lấy lòng nụ cười, vẻ mặt cung kính mà mở miệng. Mấy ngày không có tới người nơi này chuyện làm ăn không tệ lắm, nhiều người như vậy Bất quá ta người này luôn luôn yêu thích tiến tính, người minh bạch ý tứ của ta. Nhưng mà, Hạ Tử Khôn cũng không có hướng về hắn khu thuê riêng bước vào, mà là ánh mắt từ từ theo to lớn phòng ăn đảo qua, truy lý truyền ra lạnh lùng lời nói. Ta đương nhiên minh bạch, Hạ thiếu, người chờ. Nghe được lời nói của Hạ Tử Khôn, phòng ăn quản lý sử sốt, liền đội vàng gật đầu. Phòng ăn của hắn trước đây còn có hạ văn thú bảo bọc, Hạ Tử Khôn cũng không dám sảng bậy, nhưng hạ văn thú chết rồi, này Hạ Tử Khôn một phản biết điều thái độ bình thường trở nên kêu căng như vậy lên, hiển nhiên là muốn dựng đứng hắn uy nghiêm của Hạ thiếu, hắn tự nhiên không dám có chút thất lễ ngay lập tức, phòng ăn quản lý quay chứa nhiều khách hàng cười nói, chư vị thật sự là xin lỗi, hôm nay chúng ta phòng ăn bị hạ thiếu bao hết, còn xin mọi người đi nơi khác dùng cơm. Nay thiên đại nhà tiêu xài chúng ta phòng ăn toàn bộ miễn đơn động, có bao nhiêu đã tội, mong rằng mọi người thông cảm. Thảo, làm cái gì mà ăn một bữa cơm đều không ăn bình. Mẹ kiếp, không phải liền là Hạ Văn Thú chết rồi, hắn Hạ Tử Khôn nắm quyền mà. Hạ Văn Thú ở trong khi không gặp này Hạ Tử Khôn như vậy hung hăng. Xi, các ngươi nhỏ dọn một chút, bị hạ thiếu nghe được các ngươi muốn chết phải không? nghe được phong ngăn quản lý lời nói, hiện trường chứa nhiều thực khách mặc dù trong lòng cực kỳ bất mãn tràn ngập hắn trách, thế nhưng là không chút nào dám đắc tội hạ tử khôn, chỉ có thể đứng dậy mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ rời đi. Diệp Hiên, ta cũng đi thôi. Cái kia hạ tử khôn là hạ gia người, một lúc bị hắn nhận ra chúng ta đến liền phiền toái, bây giờ toàn bộ hạ gia, từ gia bọn họ đều là ở truy nã chúng ta, còn là cẩn thận mới là tốt. Nhìn thấy bốn phía thực khách đều đi được gần đủ rồi, Diễm Ly dị ghi hệ nhân bông chén đũa xuống, đem miệng ghé vào bên thai của Diệp Hiên, thấp giọng nói: Được thôi. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, cũng không muốn thái quá rêu rao, gây chuyện tỷ phi. Lập tức chính là cùng Dịch Địch Yệ nhân đứng dậy, cất bước hướng về phòng ngăn bên ngoài bước vào. Chờ chút. Nhưng mà, làm Diệp Hiên cùng Dịch Địch nhân bọn họ theo hạ tử Khôn bên cạnh đi quá hạ, hạ tử Khôn lại là đột nhiên mở miệng. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn mang đến bảo tiêu liền đem Diệp Hiên cùng Dịch Địch Yệ nhân hai người bọn họ đường đi ngăn lại. Chậc chậc. Không nghĩ tới tại đây trong phòng ngăn bất cứ vẫn có thể gặp phải như vậy cực phẩm, này một chuyến quả thực không có đến không. Hạ tử Khôn ánh mắt làm tức giận, vẻ mặt tham lam ở Dịch Địch nhân cái kia điện truyền gợi cảm thân thể mệt trên quét một tấp một tấp lướt qua, nhưng trong lòng thì tràn đầy nồng nặc hương phấn cùng kích động như vậy bề ngoài gợi cảm, vóc người điển truyện, khí chất đặc biệt cô nàng hắn chơi đùa khắp cả đại giang nam bắc mỹ nữ, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không lưu lại qua đã nghiền sao được. Có chuyện gì? Diệp Hiên đang muốn mở miệng, Dịch Dĩ Dĩ nhân lại là dành trước mở miệng nói. Không có chuyện gì, chỉ là muốn mời mỹ nữ ngươi lưu lại đến tiếp thiếu gia ta uống chén rượu, cẩn thận mà chơi đùa trên chơi một chút. Dịch Dĩ Dĩ nhân cái kia thanh thuần mà giàu có đặc biệt từ tính âm thanh rơi vào trong thai của Hạ Tử Khôn, làm cho hắn hai mắt sáng lên, trong lòng dục vọng càng ngày càng nồng nặng. Nay trời ban ơn cực phẩm là muốn chúc mừng hắn trở thành bây giờ hạ gia lớn nhỏ gì. Cái tên này quả nhiên là đáng thương, trong ngày thường mỗi ngày ăn chơi trẻ chén, không màng thế sự, liền bây giờ làm cho toàn bộ Du Châu thành xôi chào diệp hiên đứng ở hắn trước mặt cũng không biết, hơn nữa còn muốn chơi đùa nữ nhân của hắn. Nghe được lời nói của hạ tử Khôn dịch ý nhân đấy lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng cái tên này nhận ra hắn và thân phận của Diệp Hiên, lập tức chính là lạnh lùng mở miệng: "Xin lỗi, công tử, chúng ta còn có chuyện." Nhưng mà, dịch ý nhân lời nói vẫn chưa nói hết liền bị hạ tử Khôn cái kia lạnh lùng âm thanh chô đánh gãy, bất cứ chuyện gì ở thiếu gia ta trước mặt đều không phải sự tình mỹ nữ, ta xem ngươi còn là ngoan ngoãn lưu lại đến tiếp thiếu gia ta a nam để cho chạy, mỹ nữ lưu lại tiểu tử còn không mau cút đi theo lời nói của hạ tử khôn hạ xuống ngăn cản Diệp Hiên đường đi bảo Tiêu Nhất thời liền tránh ra quay Diệp Hiên quát lên thảo không nghe lão tử nói gì cho ngươi cút nhanh lên nhìn thấy Diệp Hiên cũng không có đi hộ vệ kia trong mắt Hàn Quang lấp lóe nội giận phừng phừng quát lên chỉ có điều hắn lời nói vẫn chưa nói hết liền bị Hạ Tử Khôn vứt tay đánh gãy hắn tiêu mà theo trong túi lấy ra một nhánh bút máy cùng một tờ chi phiếu đến nhanh chóng lấp xong ý bảo hắn bảo Tiêu đưa cho Diệp Hiên Chủy Lý chuyển gia cao cao tại thượng lời nói, "Tiểu tử, ngươi này tiểu nữ nhân thiếu gia ta nhìn lên, nơi này là ngàn vạn, đưa ngươi nữ nhân cấp cho thiếu gia ta đùa bỡn bớn mấy ngày." Thảo, tiểu tử còn không mau mau cầm ban ân của Hạ Thiếu Cút nhanh lên, này ngàn vạn đầy đủ ngươi dùng cả đời. Hộ vệ kia càng đem chi phiếu vò thành một cục tàn nhẫn mà hướng về trên khuôn mặt của Diệp Hiên ném tới, làm cho Diệp Hiên trong mắt giết qua một tia sắc cơ. Mặc dù hắn bây giờ không muốn gây chuyện, thế nhưng cái kia hoàn toàn không đại diện cho hắn sợ hai sự tình. Đã có người dám lớn đến trên đầu hắn đến, vậy làm chính là. Thùng. Tại kia bảo tiêu đem vò thành một cục chi phiếu đập tới lập tức Diệp Hiên sắc mặt phát lệnh, ở bên cạnh cái kia phòng ngăn quản lý kinh ngạc chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Diệp Hiên trực tiếp một cước quay hộ vệ kia đạp đi ra ngoài. Phút, dưới run lên cái kia, nặng nghề tiếng va chạm vang lên, hộ vệ kia bị đập trúng, chùy lý phun đến lượng lớn máu tươi, giống như một viên như đạn pháo theo trong phòng ngăn bay ngược ra ngoài, nặng nghề hướng về bên ngoài đường cái ném tới. Nhưng mà hắn thân thể còn chưa kịp rơi xuống đất, liền là bị bay vút qua một chiếc xe tải cho đánh bay. Bất thình lình một màn làm cho hạ tử khôn cùng bảo tiêu của hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, nắm đấm bóc vang lên kẹt kẹt, càng có nổi giận âm thanh theo chùy lý của hạ tử khôn truyền ra. Thảo. Không biết phân biệt, cho ta giết chết hắn. -t -t -t -s4. Thiên tài một giây nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ. Điện thoại di động bản duyệt độc lĩnh 1 trường 326, đại chiến bắt đầu. Hừ, giết chết ta. Cũng không nhìn một chút các ngươi có hay không cái kia sức nặng cùng tư cách. Âm thanh của hạ tử khôn rơi vào trong thai của Diệp Hiên làm cho khỏe miệng của hắn từ từ trên vung lên một chút độ cong, truy lý có xem thường âm thanh chuyển ra. Giết ở Diệp Hiên lời nói hạ xuống trước mắt Hạ Tử khôn còn lại ba gã bảo tiêu dĩ nhiên hiện tam giác tư thế mang theo sắc bén công kích hướng về Diệp Hiên sát phạt mà đến làm cho hắn trong mắt hàn quang lóe lên dáng người xoay tròn đá ngang gào thét rút ra tàn ảnh sẽ qua cước ảnh ngang rộng tại kia ba gã bảo tiêu còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào lập tức liền là bị đá ngang của Diệp Hiên rút chúng giống như ba viên đạn pháo bình thường bay ngược ra ngoài đem trong phòng ngắn bàn ăn van nát trở thành một phấn khụ khụ ta ta xương sườn xương sườn gãy mất Phụt. bọn họ treo ngược giấy rửa đứng dậy Nhưng vừa mới có hành động ngược chính là đau sót khiến cho bọn họ sắc mặt trắng nhợt, Truy Lý phun đến một hơi đen tươi máu tươi, tại chỗ liền hôn Medi. đi. Này nhanh như tia chớp biến cố làm cho Chuẩn Bị lặng lặng thưởng thức Diệp Hiên bị hắn bảo tiêu quần đấu hạ tử khuôn sắc mặt kia biến, đột nhiên đứng dậy, mặt mày kinh hãi thấy Diệp Hiên, Trù Chuy Lý truyền ra kinh ngạc lời nói, làm sao có khả năng? Tiểu tử này bất cứ cường hãn như vậy, phải biết rằng hắn mang đi gian này bốn gã bảo tiêu toàn bộ đều là cương khí hóa kính thuật thành tựu cao thủ, thực lực không phải bình thường, nhưng lại bị tên tiểu tử trước mắt này lập tức đẩy ngã, này có thể nào không cho Hạ Tử Khôn cảm thấy giật mình cùng chấn động? Chẳng lẽ nói tiểu tử này là cương khí hóa kính đại thành võ giả? Vào đúng lúc này, hạ tử Khôn trong mắt có lạnh như băng hàn mang nét qua. Mặc dù là bên cạnh phòng ngăn quản lý sắc mặt cũng theo đó kỳ biến, thấy cái kia lông tóc không tổn hại, khí thế khinh người Diệp Hiên, hắn theo bản năng mà lui về sau hai bước đến. Dễ dàng giải quyết đi bảo tiêu của hạ tử Khôn, Diệp Hiên mặt không cảm xúc, bước bước chân lạnh lùng hướng về hạ tử Khôn bước vào. "Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi có chút bản lĩnh, nhưng ngươi có biết thiếu gia ta là ai gì? Ngươi có biết đắc tội rồi thiếu gia ta sẽ là như thế nào một kết cục cùng kết quả?" Thấy cái kia từng bước ép sát Diệp Hiên, năm đấm của Hạ Tử Khôn bóp vang lên kẹt kẹt, trong mắt lấp lóe này lạnh như băng ánh sáng, Trí Lý truyền gia lạnh lẽo lời nói đến, ta cho ngươi biết, ta nhưng Hạ gia bây giờ lớn nhỏ, ngươi nếu là dám đả thương ta một cọng tóc gáy, ngươi thì sẽ là chết không chỗ chôn thây. Hạ gia lớn nhỏ thật không, nhưng thật ra vô cùng hù dọa người. Nghe được lời nói của Hạ Tử Khôn, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, truy Lý truyền gia hí ngược lời nói, ngươi có biết là tốt rồi, bây giờ ta Hạ gia để đối phó Diệp Hiên càng đem trong gia tộc hết thảy bên ngoài cường giả cao thủ đều bị gọi về, thế lực to lớn vượt xa tưởng tượng của ngươi. Tức thời nói ngươi bây giờ thì ngoan ngoãn cho thiếu gia ta quỳ xuống dập đầu nhận sai, thấy ngươi thân thủ coi như không tệ phân thượng, thiếu gia ta còn có thể mở ra một con đường đưa ngươi thu làm bảo tiêu, cho ngươi trở thành thiếu gia ta một con chó. Đương nhiên, còn nữ nhân này mà, đợi cho thiếu gia ta chơi đủ rồi ngoan nghỉ, ngược lại là có thể ném cho ngươi đồ bỡn. Hạ Tử Khôn còn tưởng rằng Diệp Hiên là sợ, lập tức chính là vẻ mặt ngạo nghễ nói: "Ha ha, cho ngươi đem một khủng bố câu chuyện a, ngươi có biết ta là ai gì?" Diệp Hiên trên khuôn mặt chất đầy lạnh như băng nụ cười, nhìn về phía ánh mắt của Hạ Tử không giống như là đang nhìn một giống như kẻ ngu, truy lý truyền ra lạnh lùng lời nói: ta rất gì chẳng cần biết ngươi là ai. Ít nói nhảm, ngoan ngoãn cho thiếu gia ta quỳ xuống dập đầu xin lỗi nếu không nói. Hạ tử Khôn vẻ mặt không nhịn được nói, "Ta là Diệp Hiên." Chỉ là lời nói của hắn còn chưa kịp nói xong liền bị Diệp Hiên lạnh lùng vô tình em thanh trô đánh gãy. "Cái gì? Ngươi là Diệp Hiên?" Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Hạ tử Khôn trên khuôn mặt vẻ mặt đột nhiên đọc lại, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên thì còn như là gặp ma, truy lý truyền ra thất thố lời nói đến. "Có điều, hắn rất nhanh chính là tỉnh táo lại, nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt giống như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc bình thường, không khỏi cười ha ha lên. ha ha." ngươi nói ngươi là Diệp Hiên. Ngươi mẹ nó đùa ta chơi đùa a. Bây giờ Diệp Hiên tiểu tử kia bị ta hạ ra, từ ra đã chứa nhiều thực lực khắp thành truy nã. đã sớm không biết là tránh tới chạy đi đâu, còn dám vào lúc này đến. Tới chơi. Ngươi mẹ nó khi ta là sát. Bút, đùa ta chơi vui. Hạ. Hạ thiếu, hắn thật chính là Diệp Hiên. Đúng là bên cạnh phòng ngăn quản lý khi nghe đến lời nói của Diệp Hiên sau vội vàng lấy điện thoại di động ra mở ra ở chỗ một cái tin tức truy ná kiểm tra lên, khi hắn nhìn thấy bên trong bao hàm bức ảnh của Diệp Hiên lúc, sắc mặt của hắn không khỏi cái biến, mặt mày kinh hãi mở miệng. Quỷ sẽ ra Diệp Hiên sớm đã bị chúng ta chỗ truy nã nạ chạy nạn nơi nào còn dám chạy đến? Hắn làm sao có khả năng sẽ là Diệp Hiên? Y đòi tại đây vô nghĩa. Hạ Tử Khôn không nhịn được đem phòng ngăn quản lý cho lại ra, cười toe toét nói: Hạ, Hạ thiếu, người, người xem đây là từ gia bọn họ phát tới tin tức truy nã, ở chỗ còn có bức ảnh. Phòng ngăn quản lý vẻ mặt vô cùng nóng nảy, liền vội vàng đem điện thoại di động đưa tới trước mặt của Hạ Tử Khôn để hắn nhìn. Dầm! cái gì? Người, người, người bất cứ thực sự chính là Diệp Hiên. Làm Hạ Tử Khôn nhìn thấy trong điện thoại di động bức ảnh cùng tin tức lúc sắc mặt của hắn lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy, cả người loạn trào loạn trạng, hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp sợ đến đặt mông ngồi liệt ở trên sàn nhà. nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào sợ hãi, Truy lý truyền ra sợ hãi mà run rẩy lời nói. lượng lớn màu vàng nhạt chất lỏng càng không bị khống chế theo trong đũng quần của hắn chạy xối bước ra, đem mặt đất đều cho làm ướt. hàng này mặc dù mỗi ngày ăn chơi trẻ chén, không mang thế sự, thế nhưng hắn lại nghe nói qua liên quan tới Diệp Hiên vô số tin đồn, biết tên sát tinh này khủng bố. ở thật sự xác định thân phận của Diệp Hiên sau, nghĩ đến trước hắn một loạt hành vi cùng lời nói, tại chỗ đã bị sợ vãi rồi. nói đi. Ngươi muốn chết như thế nào? Diệp Hiên nhìn từ trên cao xuống mà thấy Hạ Tử Khôn, Truy Lý truyền gia lạnh lùng vô tình lời nói. Ta, ta, Hiên Thiếu, ta không muốn chết, van cầu người, đừng có giết ta. Ta, ta thật không muốn chết. Lời nói của Diệp Hiên rơi vào đến trong thai của Hạ Tử Khôn khiến cho hắn khắp cả người xuyên qua lạnh, phảng phất đưa thân vào trong hầm băng. Truy Lý truyền gia mang theo nồng nặng cầu khẩn lời nói đến. Hiên Thiếu, ta sai rồi, ta thật sai rồi, van cầu người, đừng có giết ta. Vừa rồi là ta cực kỳ tiện, là ta đụng phải người, xin lỗi, ta cho ngài gỡ đầu. Nhìn thấy Diệp Hiên mặt không cảm xúc, chậm chạp không có đáp lại, hạ tử Khôn vừa hút bạt thai của chính mình, một bên không ngừng mà dập đầu xin tha, chỉ cầu Diệp Hiên không muốn giết mình. Nếu muốn mạng sống cũng không phải không thể, đem trên sàn nhà chất lỏng cho ta liếm sạch sẽ. Diệp Hiên lạnh lùng thấy cái kia không dứt dập đầu xin tha hạ tử Khôn, lãnh cốc trên khuôn mặt không có một chút nào cảm tình, truy lý chuyển dạ vô tình lời nói. Hạ tử Khôn như vậy rác rưởi còn vào hắn không được mắt, động thủ giết hắn đúng là ô hế chính mình. Này, này. Hạ tử Khôn ngơ ngác nhìn trước chân cái kia một bãi chất lỏng màu vàng nhạt, vẻ mặt do dự. Làm sao không vui? Diệp Hiên trong mắt hàn quang lóe lên vui, ta làm sao lại không vui? cảm nhận được Diệp Hiên cái kia băng hàn ánh mắt, Hạ Tử Khôn đột nhiên cắn răng một cái làm ra quyết định, liền vội vàng gật đầu. sau đó ở một bên phòng ăn quản lý cái kia kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Hạ Tử Khôn chính là giống như một cái cát ba cầu nằm trên mặt đất lẻ lưỡi đưa hắn dọa nạt đi ra giải cho từng điểm từng điểm liếm đi lên truy lý. a, dễ uống, cố gắng uống. thậm chí người này một bên liếm vừa uống nước tiểu của chính mình truy lý còn có mơ hồ không rõ lời nói truyền ra. giống người, chúng ta đi thôi. Diệp Hiên lạnh lùng quét cái kia liếm chính mình nước tiểu Hạ Tử Khôn, xoay đầu lại quay dịch tỷ để nhân nói. Dị thi liềng nhân khéo léo gật gật đầu, lập tức liền ở dẫn dắt đi của Diệp Hiên hướng về phòng ngăn bên ngoài bước vào. Hạ Từ Khôn, ngươi có thể con có thể dối, có thể chịu người thường không thể nhẫn nhịn, thậm chí ngay cả uống nước tiểu của chính mình đều có thể hét ra xa hoa rượu ngon tiêu chuẩn. Không hổ là hạ gia lớn nhỏ, quả nhiên là tiềm lực vô hạn, tiền đồ vô lượng. Chuyến đi này e sợ sẽ là một đoạn liên quan tới vô thượng truyền thuyết. Làm như nghĩ tới điều gì, bước chân dừng lại của Diệp Hiên, treo chọc nói. Phụt. Nghe được lời nói của Diệp Hiên. Vốn say sưa ngon lành nằm trên mặt đất liếm chính mình nước tiểu hạ từ khuôn sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ cảm thấy lửa giận công tâm, ngực đau sót, sắc mặt trắng nhợt, truy lý phun đến lượng lớn đen thui máu tươi đến. Hàng này tại chỗ liền bị tức giận đến cho ngất đi, trên khuôn mặt của hắn càng vô cùng tinh chuẩn ngã chồng vò ở nước tiểu của hắn bên trong, làm cho một bên phòng đàn quản lý quả thực là không dám nhìn thẳng. Ai có thể nghĩ đến trong ngày thường cao cao tại thượng, bay lên bạt thuê hạ ra lớn nhỏ bất cứ sẽ rơi vào như vậy thê thảm kết cục. Này, Hạ Thiếu, người mau tỉnh lại. Hạ Thiếu, Hạ Thiếu, người mau đứng lên, đừng uống đi tiểu của chính mình, Hạ Thiếu mấy người các ngươi còn xứng sở ở nơi đó làm gì? mau mau nâng đỡ hạ thiếu lên, hắn uống nước tiểu uống ngất đi. đợi cho Diệp Hiên mang theo dịch đi lìa nhân biến mất, phong ngăn quản lý vội vàng đầy ăn trộm thân thể của Hạ Tử Khôn lo lắng hồ hô. ở la lên của hắn và bên cạnh nhân viên cửa hàng dưới sự giúp đỡ, Hạ Tử Khôn rốt cục từ từ tỉnh lại. phong ngăn quản lý càng thân thiết hỏi, Hạ thiếu, ngươi uống nhiều như vậy giải cảm giác như thế nào? có muốn mời thầy thuốc hay không? Phụt. nghe được phong ngăn quản lý lời nói, nghĩ đến chính mình vừa mới uống nước tiểu hình dáng, sắc mặt của Hạ Tử Khôn một lần nữa trắng nhợt, truy lý phun ra một hơi máu đen, một lần nữa bị tức hôn mê đi. Hạ thiếu, Hạ thiếu. Ai? Mấy người các ngươi thấy Hạ thiếu, ta đi cho Hạ gia chủ gọi điện thoại. Thấy thế, phòng ăn quản lý bất đắc dĩ thở dài một hơi, dặn dò vài câu chính là cất bước hướng về ở chỗ khu thuê riêng bước vào. Thấy cái kia ngoài cửa sổ cái kia càng chạy càng xa Diệp Hiên cùng Dịch Tỷ Dị nhân, hắn lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của Hạ Vũ Hầu đến. Từ gia đại viện, theo Trần gia Trần Bắc Huyền, Cương khí tông phụ tông chủ Lý Dương, Cổ kiếm tông kiếm hảo Cổ Linh bọn người mang theo chứa nhiều cao thủ lần lượt tiến đến gần, bây giờ toàn bộ từ gia đại viện có thể nói là phi thường náo nhiệt. Từ Thiên Lộ, Trần Bắc Huyền, Lý Dương, Kiếm Hảo Cổ Linh Hạ Vũ hầu bọn họ bọn người đang hiếm thấy nhàn rỗi ngồi ở trong sân một bên uống rượu, một bên tiến hành võ đạo tâm đắc giao lưu, bầu không khí có vẻ càng thoải mái hòa hợp. Ông Long, nhưng mà vào lúc này Hạ Vũ hầu điện thoại lại là lôi thời động đất chuyển động, làm cho hắn lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu. Lấy điện thoại di động ra thấy mặt trên biểu hiện dãy số điện báo nhấn xuống điện thoại nút nhận cuộc gọi, ở chỗ chuyển tới một cung kính khẩn trương âm thanh, xin mời, xin hỏi hạ gia chủ gì? Ta là cờ cờ phòng ăn quản lý Tiểu lô hạ tử khôn thiếu gia ở chúng ta phòng ăn bị bị Diệp Hiên cho làm cho uống nước tiểu ngất đi thôi, người người nhanh phái người đến xem cái gì Diệp Hiên? Nghe nói bên trong điện thoại truyền đến âm thanh, ánh mắt của Hạ Vũ Hầu phát lệnh. Vâng, là Hạ gia chủ, Hạ Tử Khôn công tử ở nơi đây cùng Diệp Hiên đã xảy ra xung đột cuối cùng bị Diệp Hiên bức bách đến trước mặt mọi người uống chính hắn giải. Bây giờ ngất đi thôi, tình huống rất nghiêm trọng. Phong An quản lý cung kính mà trả lời. Chờ ta, ta lập tức mang người đến. Hạ Vũ Hầu trong mắt sát ý nga dọc, nhanh chóng cúp điện thoại. Hạ huynh, đến chuyện gì? Thấy Hạ Vũ Hầu cái kia đằng đằng sát khí dã dốc, Từ Thiên Nộ, Trần Bát Huyền bọn họ đều là không khỏi hỏi. Diệp Hiên tiểu tử kia khi người quá đáng. Bất cứ làm cho Tử Khôn trước mặt mọi người uống nước tiểu bại hoại ta hạ ra danh tiếng, hôm nay nếu không giết hắn, khó phát tiết ra mối hận trong lòng của ta. Hạ Ảnh, triệu tập đội ngũ theo ta đi." Hạ Vũ Hầu lửa giận ngang giọng nói. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn dẫn đầu cất bước mang theo nồng nặng sát ý hướng về Tử gia đại viện bước ra ngoài, Hạ Ảnh mang theo chứa nhiều Tử gia cao thủ theo sát phía sau. "Đi, chúng ta cũng đến xem, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn gặp gỡ một lần cái kia Diệp Hiên." Thấy thế, Cương Khí Tông phụ tông chủ Lý Dương cũng là đứng dậy, lạnh giọng nói rằng: Từ Thiên nộ, Trần Bác Huyền bọn người đều là vẻ mặt đằng đằng sát khí nói." tút đi, cùng đi giết Diệp Hiên. Theo lời nói của bọn họ hạ xuống, chính là mang theo vô tận sát ý thẳng đến ngoài sân mà đi. Lần này, bọn họ cao thủ ra vào, thế tất yếu giết Diệp Hiên. Trước tiên định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú. Giới thiệu đô thị đại thần giả thực hiện sách mực 1 trường 327, khói lửa nổi lên một phía. Làm Hạ Vũ Hầu mang theo lượng lớn cường giả cao thủ cảm thấy phòng ăn, nhìn thấy cái kia chật vật không nứt hạ tử khốc lúc, toàn thân khí huyết dâng trào, cùng bạo tức giận ngăng dọc ở trong phòng ngắn lên một luồng đáng sợ kình phong đến. Diệu Hiên mặc dù lần này không có giết Hạ Tử Khôn, Thế nhưng này so với giết hạ tử khôn đến còn muốn đáng sợ, bị thương không chỉ là bộ mặt của hạ tử khôn cùng tự ái, càng đối với hắn toàn bộ hạ gia sỉ nhục, đưa hắn toàn bộ hạ gia mặt mũi dẫm nát dưới chân đạp. Bởi vì hạ tử khôn đại diện không chỉ là chính hắn, còn có cái này hạ gia. Diệp Hiên cái kia đáng chết con hoang ở đâu? Hạ Vũ Hầu bản tay dò ra, đột nhiên nắm được phòng ăn quản lý áo đem cả người hắn đều cho nâng lên, truy lý có nổi giận lời nói truyền ra. "Hạ, hạ gia chủ, bất giận." Diệp Hiên ở đả thương hạ thiếu sau liền mang theo mỹ nữ kia đi rồi. Bọn họ ở ta chỗ này, món ăn còn không có dùng đến bình thường, căn cứ suy đoán của ta và phòng trường Bọn họ bây giờ hẳn là tìm địa phương tiếp tục ăn cơm đi. Bị hạ vũ hầu như vậy cầm lấy phòng ăn quản lý vẻ mặt sợ hãi. Truy lý truyền gia run dậy lời nói. Tìm. Điều động tất cả mọi người cho ta từng nhà tìm. Cho dù là đem toàn bộ du châu thành bay lên ngọn nguồn nhi hướng lên trời cũng phải đem cái kia đáng chết rác rưởi tìm cho ta đi ra. Hạ vũ hầu vung tay lên. Truy lý truyền gia vô tận nổi giận lời nói đến. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn dẫn đầu cất bước mang theo một đội cường giả đối với Diệp Hiên triển khai lùng bắt. Đối với trong phòng ăn đã phát sinh tất cả Diệp Hiên mặc dù cũng không có nhìn thấy, thế nhưng hắn có thể tưởng tượng được Hạ Vũ hầu cái kia nổi giận ra dấp. Trải qua hắn như vậy náo trò, e sợ bây giờ toàn bộ Du châu thành đều ở đối với hắn tiến hành truy kích cùng lùng bắt. Thế nhưng, Diệp Hiên căn bản thì không có một chút nào để ý tới ý tứ, mà là mang theo Dịch Đĩ Ly Nhân thay đổi một nhà hàng tiếp tục dùng cơm, dù sao vừa mới bọn họ cơm còn không có ăn được một nửa. "Diệp Hiên, cái kia hạ tử khôn là bây giờ hạ gia công tử, ngươi nói bây giờ bên ngoài có thể hay không?" Dịch Đĩ Ly Nhân một bên tâm sự nặng nề dùng món ăn, một bên không nhịn được đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên thấp giọng hỏi. "Bây giờ bên ngoài khẳng định sớm đã là hạ gia người ở của bọn họ đối với chúng ta tiến hành truy nã cùng lùng bắt." Diệp Hiên lơ đễnh mỉm cười mở miệng, chúng ta đây có phải là nên mau mau tìm một chỗ trốn đi? Dịch đi y hải nhân cúi đầu, nhỏ giọng nói, trốn đi, có thể trốn đến nơi đâu đi? Thấy thế, Diệp Hiên không khỏi cười một tiếng, ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào dịch đi y nhân trên người, vẻ mặt thành thật mở miệng, nhớ kỹ, chúng ta không gây chuyện gì, thế nhưng cũng không sợ sự tình, nếu là có người đến bắt nạt đến, không sợ trực tiếp làm trở về. Nhưng bây giờ Du Châu thành tụ tập nhiều như vậy cường giả, không chỉ có Từ Hạ hai nhà, còn có đến từ Trần gia của Đông Bắc, Cương khí tông, Cổ kiếm tông các loại chứa nhiều cao thủ cùng thực lực, có thể là chúng ta chỉ có hai người. Hơn nữa ta còn là một con đẻ. Những ngày qua Dịch thí Diệp Nhân theo Diệp Hiên tự nhiên cũng là biết rất nhiều tin tức, Minh Bạch có rất nhiều người muốn mạng của Diệp Hiên. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Hơn nữa, ta cũng không chỉ một người, ta mấy người bạn đã mang theo rất nhiều viện quân đã ở tới rồi đường lên. Nghe được lời nói của Dịch thí Diệp Nhân, thấy cái kia lo lắng giảm bớt, Diệp Hiên không khỏi khẽ cười nói. Trước đây không lâu hắn nhưng nhận lấy Long Gia cùng Hạ Thiên Nam bọn họ truyền đến tin tức, quân đội cao độ coi trọng từ Hạ hai nhà có virus sinh hóa vũ khí sự tình, bây giờ đã suốt đêm phát động rồi rất nhiều quân đội trong khi hướng về Du Châu thành tới rồi cái này cũng là vì sao Diệp Hiên ở nhiều như vậy cường địch dưới vẫn có thể vẫn duy trì nhẹ như mây gió nguyên nhân Viện Quân chúng ta còn có viện Quân Diệp Nhân vẻ mặt vui mừng mở miệng đương nhiên Diệp Hiên khinh gật đầu cười tiểu tử ngươi nhưng để buồn cung dễ tìm a nhưng mà lời nói của Diệp Hiên vừa mới hạ xuống lanh lảnh gợi cảm mà mang một tia uy nghiêm âm thanh lại là vào đúng lúc này văng lên theo thanh âm này văng lên ở Diệp Hiên cùng Diệp Hiên kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới một đạo vô cùng mỹ lệ mà huyền chuyển bóng người tất là ở tại bọn hắn trong tầm mắt hiện lên làm cho sáng mắt lên của bọn họ Nàng có thiên sứ giống như gương mặt, như ma quỷ vóc người, nữ hoàng giống như uy nghiêm. Nàng đầu đội mũ phượng, gợi cảm viện chuyển vóc người bị một cái màu vàng phượng bảo bao vây, vừa bao cổ áo hiện về phong chữ, hiện lộ ra nàng trắng như tuyết gáy ngọc cùng gợi cảm vai đẹp, bởi vì cổ áo rất thấp duyên cớ làm cho trước ngực nàng cái kia khó có thể bị bao vây lấy trắng như tuyết vô cùng sống động, phát họa ra một đạo núi khe, khiến người ta vô hạn mơ màng. Màu vàng vượng bảo và táo phân nhánh ra, theo nàng cất bước mà đi, đưa nàng cái kiếp như ẩn như hiện thon dài đùi đẹp hiện lộ bức ra, trên đùi mang theo một cái đặc biệt vòng chân, mặt trên có cổ xưa chữ viết cùng đáng yêu linh đang nhỏ. Nàng đi trên đường trong khi phát sinh ken ken ken giống như tiếng vang dội ồn vì nàng tăng thêm một luồng mê hoặc. Phản phất nàng chính là thần thoại bên trong dáng lâm mà đến Chí Cao Nữ Hoàng. Nàng không phải người khác, chính là ở Tinh Hải cùng Diệp Hiên từng có một đoạn gặp nhau thần bí nữ hoàng từ giao. Ở trước mặt của nàng còn trôi nổi một con màu tím thiên chỉ hạc, phe phẩy cánh, có vẻ cực kỳ đáng yêu. Hiển nhiên nàng là dựa vào này tiên chỉ hạc tìm tới Diệp Hiên. Từ giao tiền bối, thấy cái kia cất bước đi tới từ giao, Diệp Hiên cả người đầu tiên là sững sốt, lập tức trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc vẻ mừng rỡ như điên đến. Hiển nhiên Hắn thật không ngờ sẽ ở nơi đây gặp phải Tử Giao, nhưng lại là ở vào thời điểm này. Có nàng ở nơi đây, hắn Diệp Hiên sợ hãi cái sâu à? Cho dù là ông tổ nhà họ Từ đích thân đến Diệp Hiên cũng đều hoàn toàn không sợ. Mặc dù là Long Gia cùng Diệp Thiên Nam bọn họ bên kia có tới hay không đều không có quan hệ, bởi vì chỉ là Tử Giao một người, thì đủ để đánh ngã tất cả cường địch. Diệp Hiên ở vào thời điểm này nhìn thấy Tử Giao, Diệp Hiên làm sao có thể không kích động? Hắn đều thiếu một chút kích động đến sông lên cho Tử Giao một ôm, chỉ có điều bị hắn cố kiềm nén lại. Nữ nhân này nhưng không trêu chọc được. Tử Giao nhẹ nhàng gật đầu, cất bước đi tới bên cạnh của Diệp Hiên ngồi xuống. Thấy cái kia ở Diệp Hiên bên cạnh ngồi xuống Tử Dao, chẳng biết vì sao Dịch Tí Dị Nhân đấy lòng lại là đau xót, dâng lên một luồng không hiểu bi thương đến, vẻ mặt buồn bã, cảm giác mình giống như là một dư thừa thằng hề. "Tiểu tử, còn không mau mau giới thiệu sau." Làm Như cảm nhận được tâm tình của Dịch Tí Dị Nhân, Tử Dao không khỏi cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng. Diệp Hiên lúc này mới vội vàng phục hồi tinh thần lại hướng về Dịch Tí Dị Nhân giới thiệu, "Giống người, vị này là Tử Dao tiền bối." "Đừng cái gì tiền bối không tiền bối, gọi ta Tử giao tỷ là được, ta còn không có giả như vậy." Đối với giới thiệu của Diệp Hiên, Tử giao rất là bất mãn. Tự nhiên vì chính mình rót một chén rượu ngựa đầu uống một hơi cạn sạch, dừng một chút nàng tiếp tục mở miệng, "Mà khác, tiểu nha đầu ta cùng tiểu tử này cũng không có nhiều lắm quan hệ, chớ suy nghĩ lung tung." Nghe được lời nói của Tử Dao, Dịch Đĩ nhân hơi sững sờ, trên khuôn mặt ảm đạm vẻ biến mất không còn tâm hơi, thay vào đó tất là mỉm cười, vội vàng bưng chén rượu lên hướng về Tử Dao chúc rượu, "Tử Dao tỷ tỷ, ngươi thật sinh đẹp à, giống như là một vị thần thoại bên trong đi ra nữ hoàng." "Ta gọi là Dịch Đĩ Nhân, ngươi gọi ta giống người thì tốt rồi, lần đầu gặp mặt, kính xin chăm sóc nhiều hơn." Tiểu nha đầu không sai, "Được ngươi ta yêu thích." Tử Dao xinh đẹp trên gương mặt hiện ra một chút cảm động nụ cười quay dịch đi dị nhân nhẹ nhàng gật đầu, lập tức ngửa đầu đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Đương nhiên, dị nhân cũng đầy đủ hào sảng, đồng dạng là ngửa đầu đem trong chén uống một hơi cạn sạch, giọt cuối cùng không giữ thừa. "Cái kia tử Dao tỷ, ngươi tại sao sẽ ở Du Châu thành?" Diệp Hiên bắt chuyện người phục vụ bỏ thêm một đôi bát đũa lại lần nữa thêm một chút đồ ăn, xoay đầu lại thấy bên cạnh Từ Dao, cười hỏi. "Vừa mới lấy xong gì đó chuẩn bị trở về Tinh Hải, cho nên thì tiện đường tới đây đi dạo. Hơn nữa, tiểu tử ngươi là gan lớn như vậy, trọng lớn như vậy hỏa nhi bất tiểu thị nghĩ." buồn cung đi ra cho ngươi chỗ rửa gì, cho nên buồn cung đã tới rồi. Tử Giao lạnh lùng quét Diệp Hiên một chút, tức giận nói: Ôi, ta tỷ, nói như ngươi vậy để cho ta cảm thấy ngại lắm, ta sao dám làm phiền đại giá ngươi a? Nghe được lời nói của Tử Giao, Diệp Hiên trong lòng có thể nói là vui mừng đến không được, vội vàng bưng chén rượu lên hướng về Tử Giao kính đạo. Lại đây, chỉ cần kết, cho chúng ta gặp lại cung ly. Thảo, tìm lâu như vậy có thể coi là đem tiểu tử này cho tìm được rồi. Mau mau, vây quanh lên, thông báo gia chủ. Nhưng mà, Diệp Hiên lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, chói tai âm thanh lại là vào đúng lúc này vang lên. Theo thanh âm này vang lên, lượng lớn hạ gia canh phòng tất là dũng mãnh vào đến trong phòng ăn. Đem Diệp Hiên, Di Duy và nhân cùng với tử dao cho bao bọc vây quanh, làm cho lông mày của bọn họ đều là không để lại dấu vết vừa nhỉu. Đặc biệt là Diệp Hiên, sát mặt lộ ra của hắn cực kỳ lạnh như băng cùng khó coi. Hắn dùng cơm luôn luôn không thích bị người đánh gãy, nhưng là hôm nay này lại là lần thứ hai, làm cho hắn đấy lòng dâng lên một cơn lửa giận. Các ngươi là chính mình cút ra ngoài, còn là ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Diệp Hiên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào cái kia đưa bọn họ bao bọc vây quanh chứa nhiều hạ gia canh phòng, trong mắt lập loè lạnh như băng ánh sáng. Chủy Lý truyền ra hùng hồn lời nói đến. Theo lời nói của hắn hạ xuống, một cổ kinh khủng khí thế cùng uy thế tất là theo trong thân thể của hắn khuyết tán bước ra, hướng về cái kia chứa nhiều hạ gia canh phòng bao phủ mà đi. Dầm. Phụt. Trong nháy mắt tiếp theo, xương bánh chè va chạm mặt đất âm thanh, nặng nề tiếng va chạm cùng với miệng phun hiến máu âm thanh đều là liên tục không ngừng mà vang lên. Ở diệp hiên kinh khủng kia khí thế cùng uy thế bao phủ xuống, này hạ gia phổ thông canh phòng căn bản là không chịu nổi, thực lực yếu kém tại chỗ bị chấn động đến mức đi. Thực lực hơi hơi mạnh mẽ một chút thì lại là bị chấn động đến mức miệng phun máu tươi. Một liền lùi về phía sau mấy chục bước vừa mới đem thân hình ổn định, cùng Diệp Hiên kéo dài khoảng cách. Thấy cái kia bị chấn động đến mức ngã trên mặt đất hôn mê đồng bạn, bọn họ vẻ mặt sợ hãi, theo bản năng mà nuốt nước miếng một cái, không dám có chút manh động. Bọn họ rất rõ ràng, bọn họ căn bản thì không phải người đàn ông trước mắt này đối thủ. Ta ăn cơm trong khi không thích giết người, cho ta mang theo người của các ngươi quận. Thấy thế, Diệp Hiên sắc mặt phát lạnh, nói một cách lạnh lùng. "Vâng vâng, chúng ta vậy thì quận." Theo lời nói của hắn hạ xuống, chứa nhiều hạ gia canh phòng như được đại giống như mang theo bọn họ bị Diệp Hiên khí thế chấn động đến mức ngất đi đồng bạn vội vàng rời đi lui tới phòng ăn bên ngoài tiểu tử một quãng thời gian không thấy ngươi đúng là có vài phần nam nhân khí chất không tệ lắm giống người tiểu nha đầu ngươi nói đúng không mắt thấy tình cảnh này trên khuôn mặt của tử giao hiện ra một chút cười yếu ớt bị cười mở miệng ân ân ân không sai nghe được lời nói của tử giao diệp y lìa nhân thanh thuần trên gương mặt hiện đầy đủ cười giống như gà con mổ thóc giống như gật gật đầu Khu kêu ăn cơm ăn cơm diệp yên rất muốn nói với tử giao hắn nam nhân khí chất luôn luôn rất đủ nàng muốn hay không lanh hội một phen thế nhưng là lại không dám chỉ có thể ho khan hai tiếng túi đầu dùng cơm còn cái kia chứa nhiều hạ gia canh phòng ở lui ra phòng ăn sau cũng không hề rời đi, mà là canh giữ ở phòng ngăn cửa lớn. lấy điện thoại di động ra đẩy gọi điện thoại. gia chủ, chúng ta tìm tới diệp hiên, hắn ở ít ít ít phòng ăn. người mau mau mang người đến. cũng trong lúc đó, trong khi lý gia trong đại viện tu thân dưỡng tính lý đức vũ, lý đức trọng bọn người cũng là nhận được một cái thông báo. gia chủ, đại sự không được rồi, hiên thiếu hắn ở ít ít ít phòng ăn bị hạ gia chứa nhiều cao thủ đây. nghe vậy, lý đức vũ, lý đức trọng bọn họ sắc mặt cùng nhau biến đổi, lập tức chính là làm ra quyết đoán. triệu tập trong tộc tất cả cao thủ, theo ta đi. M Giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách mực 1 chương 328, Du Châu cuộc chiến, bắt đầu. Trong phòng ăn, Diệp Hiên, Tử giao còn có dịch thi ý nhân ba người bọn họ nhàn nhã tự nhiên dùng món ăn, phản phất phòng ăn bên ngoài cái kia lít nha lít nhĩ tụ tập mà đến chứa nhiều cao thủ ở trong mắt bọn họ căn bản sẽ không tồn tại vậy. Bọn họ một bên thưởng thức thức ăn ngon, một bên vừa nói vừa cười, có vẻ rất có tư tưởng. Tử giao tỷ, bên trong cơ thể ngươi thương thế khôi phục nhiều hay ít? Diệp Hiên thấy cái kia ưu nhã thưởng thức rượu đỏ Tử Dao, cẩn thận cảm thụ lần cái kia sâu không thấy đáy khí tức, không khỏi tò mò hỏi. 5 phần 10 thử giao nhàn nhạt trả lời. Dừng một chút, nàng một đôi mắt đẹp ở Diệp Hiên trên người đánh giá một vòng, mỉm cười mở miệng, đúng là ngươi khoảng thời gian này tiến bộ cũng không nhỏ, ngoại trừ xương sọ ở ngoài, thân thể ấy xương cốt của hắn gần như toàn bộ rèn luyện hoàn thành. Hơn nữa rèn luyện sau xương cốt độ cứng tuyệt đối không phải cái khác tu luyện ngoại công võ giả có thể so với, nếu là những người khác không có 10 năm công lao là quả quyết không thể nào làm được. Nhìn dáng dấp, tiểu tử ngươi tu luyện công pháp không phải bình thường. Đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút tiểu gia ta là ai. Diệp Yên vẻ mặt ngạo nói. Đối với hắn bây giờ tiến độ tu luyện, hắn có thể nói là tương đương thỏa mãn. Còn có giống người tiểu nha đầu, một đôi của nàng vẻ kinh dị, ngươi mắt rất là đặc biệt hiếm thấy, e sợ giao cho năng lực của nàng cũng không phải bình thường, có thể nói là tiềm lực vô hạn. Tiểu tử ngươi thật đúng là sẽ kiếm lợi. Tử giao xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Dịch Đĩ Dị nhân, truy lý truyền ra em hai lời nói. Vẻ kinh dị của Dịch Đĩ Dị nhân ngươi mắt có thể có được tử giao như vậy khen hiển nhiên là không phải bình thường, dù sao Tử Dao cũng không biết sống sót bao nhiêu năm, thực lực và của nàng kiến thức không phải Diệp Hiên có thể so với. Nàng kia, Diệp Hiên đang muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng lời nói của hắn còn chưa kịp nói xong liền là bị đất rung núi chuyển tiếng bước chân cùng chỉnh tề hùng hồn tiếng kêu gào trô đánh gãy, bái kiến gia chủ. Xa xa xa. Theo này chỉnh tề hùng hồn âm thanh vang lên, lượng lớn cường giả cao thủ từ bên ngoài đường phố bốn phương tám hướng mà vọt tới, đem toàn bộ phòng ăn một vòng vừa một vòng vây lại. Ở những người trung quanh cái kia chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Dung Hạ Vũ Hầu, Từ Thiên nộ, Trần Bắc Huyền, Kiếm Hào Cổ Linh, Lý Dương bọn họ năm người dẫn đầu cường giả đỉnh, cao tất là mang theo nồng nặc sát ý gào thét bước ra. Mấy cái tránh lập tức, bọn họ chính là đi tới phòng ăn ở ngoài lệnh như băng âm thanh cũng là theo tri lý của hạ vũ hầu truyền ra, diệp hiên cái kia đáng chết con hoang gia chủ hắn bọn họ ở trong phòng ăn một vị lý gia canh phòng cẩn thận từng ly từng tí đáp đi hạ vũ hầu trong mắt nồng nặc sát ý ngang dọc, vung tay lên mang theo chứa nhiều ngang ngược hướng về trong phòng ăn bước vào rất nhanh bọn họ chính là đi tới diệp hiên vị trí vị trí thấy cái kia như trước là nếu như không có người bên ngoài nhàn nhã tự nhiên dùng món ăn diệp hiên hạ vũ hầu trong mắt nồng nặc sát ý ngang rộng nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt lý truyền vô tận lệnh như băng lợi nói diệp hiên rất ngươi có thể quả nhiên là thật can đảm Nhìn thấy chúng ta đến lần này bất cứ không có trốn. Trần Bác Huyền cũng là sát ý tỏa ra, truy lý truyền ra nghiến răng nghiến lợi lời nói, "Thằng con hoang, ngươi tử kỳ đến, đến rồi, trả mạng lại cho con ta." Tiểu Súc Sinh, lần này nhìn ngươi trốn đi đâu?" Từ Thiên Nộ càng bước ra một bước, thân là tứ tư tượng cảnh đỉnh cao khí thế không giữ lại chút nào khuyết tán bước ra, ở trong phòng ngắn nhấc lên một luồng cuồng bạo tím phong, hướng về Diệp Hiên bọn họ nghiền ép mà đi. Chỉ có điều, hắn khí thế nghiền ép cùng bùng nổ cũng không có chứng dụng, có tử giao vị này siêu cấp thần bí cường giả ngồi ở nơi đây, Diệp Hiên bọn họ căn bản sẽ không đã bị chút nào ảnh hưởng. Chuyện này làm cho kiếm hào cổ linh cùng cương khí tông lý dương ánh mắt đều là không khỏi dùng mình, có vẻ hơi kinh ngạc cùng giận mình. Diệp Hiên tất là lơ đến, ánh mắt từ từ theo từ thiên nộ, hạ vũ hầu, Trần bác Huyền đám người bọn họ trên người đảo qua, trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh. Truy Lý truyền gia bình tĩnh lời nói, trốn. Các ngươi bây giờ thật đúng là không có tư cách để cho chúng ta trốn. Hơn nữa, nếu như ta thật muốn chạy trốn nói, còn có thể ngồi ở nơi đây ngoan ngoãn chờ các ngươi tới sao? Các ngươi mặc dù có thể ở nơi đây nhìn thấy ta, là vì ta ở nơi đây chờ các ngươi thôi. Mặc dù bọn người kia thực lực đích thật là không phải bình thường thế nhưng Diệp Hiên tự tin có có thể theo trong tay bọn họ chạy trốn nắm chắc mặc dù là không có Tử Giao ngồi ở nơi đây làm chỗ dựa chờ chúng ta ha ha ngươi thật đúng là thật can đảm chẳng lẽ ngươi cảm thấy bây giờ người có theo chúng ta chống lại tư cách nghe được lời nói của Diệp Hiên Từ Thiên Nộ Trần Bác Huyền bọn họ trên khuôn mặt có thể nói là liên tục cười lạnh Truy Lý truyền ra lệnh như băng lời nói dựa vào bọn họ nơi đây tụ tập sức chiến đấu bọn họ hoàn toàn có thể mang Diệp Hiên nghiền ép chém giết lần bây giờ bọn họ căn bản sẽ không có đem Diệp Hiên đặt ở trong mắt còn Diệp Hiên bên cạnh ngồi Tử Giao Bọn họ ở trên người của nàng căn bản thì không cảm giác được chút nào khí tức còn sóng, chỉ là đem nàng cho rằng một đập cổ trang kịch đi ra con hát thôi. Có hay không, từng thử không sẽ biết. Diệp Hiên ngáp một cái, lười biến vươn người một cái, không nhanh không chậm nói, mặt khác, ta vừa mới nhìn xuống, các ngươi người giống như còn không có đủ a. Từ gia cùng hạ ra cái kia hai cái lao giả tại sao không có đến? Chỉ là mấy người các ngươi có thể không đủ giết. Ngông cùng đến cực điểm, đối phó ngươi thằng con hoang này có thể không cần lao tổ ra tay. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Từ Thiên Nộ có thể nói là phẫn nộ đến cực điểm, nắm đấm bóp vang lên cả kẻ Truy lý có nổi giận âm thanh truyền ra. Tư Minh, với hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp làm người động tác, mấy lần đưa hắn giết chết là được. Hạ Vũ Hầu cũng là vào đúng lúc này đằng đằng sát khí nói. Không sai, tại chỗ giết chết hắn. Tiểu tử này quỷ dị thật sự. Để tránh đêm dài lắm ngậu. Trần Bác Huyền đồng dạng là cực kỳ tán thành nói. Dù sao, hắn nhưng ở Diệp Hiên trong tay bị thiệt thòi. Đã như vậy, vậy đều còn chờ gì? Động thủ, đập chết hắn cho ta. Thứ Thiên Nộ nhẹ nhàng gật đầu, vung tay lên nộ khí đằng đằng nói. Hoàng cười dễ Theo lời nói của hắn hạ xuống bọn họ mang đến chứa nhiều cao thủ đều là vào đúng lúc này không chút do dự mà đưa bọn họ khí thế bùng nổ mang theo sắc bén sát ý thẳng đến Diệp Hiên mà đi lần này bọn họ phải đem Diệp Hiên cho đột ngột dây dưa đến chết tất cả dừng tay cho ta nhưng mà mắt thấy chứa nhiều cao thủ sắp sửa xung phong đến Diệp Hiên trước mặt hùng hồn uy nghiêm âm thanh lại là vào đúng lúc này là yên gian vang lên giắc nhanh cười dễ ước âm âm bịch theo thanh âm này vang lên phong ngăn bên cạnh cửa sổ tiếng ầm ầm gian ra ba đạo hùng hồn sắc bén bóng người nhanh như tia chớp vào vào đá ngang quét ngang Quyền ảnh ngang dọc đem này quay Diệp Hiên vây công mà đi chứa nhiều cao thủ chấn động phải hết mức bay ngược ra ngoài. San nhà càng bị đáng sợ sức mạnh chỗ đổ nát, ở trong phòng ăn nhấc lên lượng lớn bụi trần đến. Đợi cho bụi trần tàn đi, ba đạo hùng hồn sắc bén bóng người tất là từ từ hiện lên ở từ thiên nộ, Hạ Vũ Hầu, Trần Bắc Huyền, Kiếm Hào Cổ Linh, cưng khí tông Lý dương trong tầm mắt của bọn họ che ở trước mặt của Diệp Hiên. Này ba bóng người không phải người khác, chính là Lý Đức Vũ của Lý Gia, Lý Đức Trọng, Lý Lao Tam bọn họ Tam huynh đệ. Soát soát soát. Không chỉ như thế, càng có lượng lớn cao thủ của Lý Gia sau đó tới rồi. Đứng ở phía sau của bọn họ đem Diệp Hiên cho bao quanh bảo hộ được. Lý Đức Vũ, Lý Đức Trọng, Lý Lao Tam, thấy cái kia đột nhiên giết đi ra che ở Diệp Hiên trước mặt Lý Đức Vũ đoàn người, Từ Thiên Nộ sắc mặt băng hàn, nắm đấm bóc vang lên kèn kẹt, Truy Lý có lạnh như băng khát máu lời nói truyền ra. Hạ Vũ Hầu, Trần Bắc Huyền, Kiếm Hào Cổ Linh trong mắt bọn họ cũng là khí lạnh hoạt động, sát khí bức người. Lý Đức Vũ, Lý Đức Trọng, Lý Lao Tam bọn họ căn bản thì không để ý đến Từ Thiên Nộ, Hạ Vũ Hầu bọn họ cái kia lạnh như băng khó coi ánh mắt, mà là xoay người lại đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, Truy Chuy Lý truyền ra cung kính thân thiết lời nói. Thế nào Hiên thiếu người không có bị thương chớ những ngày qua thực lực bọn hắn mặc dù có thể tăng lên đến nhanh như vậy chính là bởi vì chỉ điểm của diệp hiên đối với diệp hiên bọn họ là đánh đáy lòng tôn kính cùng thâm phục yên tâm đi ta không có chuyện gì nghe được lời nói của bọn họ diệp hiên không khỏi cười khẽ lắc lắc đầu nói thực ra hắn thật không ngờ lý đức vũ lý đức trọng lý lao tam bọn họ sẽ vào lúc này như vậy nhanh chóng tới rồi có ba người bọn họ hơn nữa chính hắn diệp hiên cảm thấy đúng là hoàn toàn có thể cùng từ thiên nộ bọn họ có sức đánh một trận căn bản thì không cần tử giao ra tay dù sao ở Diệp Hiên xem ra chiến đấu chính là tốt nhất rèn luyện, tăng cao thực lực phương pháp tốt nhất. Tìm được trả lời của Diệp Hiên, Lý Đức Vũ, Lý Đức Trọng bọn họ vừa mới nhẹ nhàng mà gật đầu, xoay đầu lại đưa mắt rơi vào từ Thiên nộ trên người của bọn họ. Lý Đức Trọng, các ngươi đây là ý gì? Việc này cùng ngươi bọn Lý gia không quan hệ, nếu là hôm nay các ngươi ngoan ngoãn tránh ra chúng ta có thể đối với các ngươi Lý gia bất kể hiểm khích lúc trước, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Còn là nói bây giờ các ngươi đã làm ra quyết định, không tiếp đẩy bị diệt loại nguy hiểm cũng phải che chở tên tiểu tử trước mắt này. Thấy Lý Đức Vũ, Lý Đức Trọng ba người bọn họ cảm nhận được trên người bọn họ khí tức. Từ Thiên Nộ trong mắt bọn họ nồng nặc hàn quang lấp lóe, Truy Lý truyền ra lệnh như băng uy nghiêm đáng sợ lời nói đến. Từ Thiên Nộ, các ngươi coi là thật bằng vào ta là ba tuổi đứa con nít, không hiểu được môi hở răng lệnh đạo lý gì. Sự tình của Hiên Thiếu thì là chúng ta sự tình của Lý Gia. Hôm nay các ngươi nếu là người nào muốn động Hiên Thiếu một cọng tóc gáy, vậy trước hết theo ta trên thi thể của Lý Đức Vũ vượt qua. Nghe vậy, Lý Đức Vũ trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, Truy Lý có kiên quyết lời nói truyền ra. Đã như vậy, vậy lao tử tắt thành ngươi. Nghe được Lý Đức Vũ cái kia nói năng có khí phách lời nói, Từ Thiên Nộ trong mắt Hàn Quang lóe lên, bước ra một bước toàn thân khí thế ầm ầm bùng nổ, hóa thành một con nổi giận tê giác hướng về Lý Đức Vũ phóng đi. ở lao ra lập tức, toàn thân hắn cương khí dân chảo, hóa thành một đoàn cháy hừng hực màu cam ánh lửa đưa hắn năm đấm bao lại, hướng về trên khuôn mặt của Lý Đức Vũ giận nện bước ra. hừ, thấy thế, Lý Đức Vũ căn bản thì không có sợ hai chút nào ý tứ, trong lỗ mũi phát sinh một tiếng xem thường hừ lạnh, bước ra một bước, toàn thân màu đỏ sẩm cương khí dâng chảo phía sau một con khổng lồ ma lang hiện lên, khiến cho hắn khí thế tăng vọt, một quyền hướng về từ thiên nộ đập ra. theo Lý Đức Vũ cú đấm này đập ra, phía sau hắn ma lang bóng mở càng theo nắm đấm của hắn gào thét nhào dệt đi ra ngoài. thùng. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người bọn họ quyền đầu cứng hung mạnh ở cùng nhau, đinh hai tiếng góc tiếng va chạm vang vọng ở phòng ngăn bên trong. Phụt, bạch bạch bạch. Côn bạo cương khí ngang dọc gào thét, Lý Đức Vũ cùng Từ Thiên Nộ hai người sắc mặt cùng nhau trắng nhợt, như bị xét đánh, Trí Lý phun đến một hơi đen thui máu tươi, bị đối phương sức mạnh chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Từ Thiên Nộ bị chấn động đến mức một liền lui về phía sau hơn 10 bước vừa mới đem thân hình ổn định. Nhưng mà Lý Đức Vũ bất cứ gần như chỉ lui không đến năm bước, rõ ràng chiếm cứ lấy nhất định tự phong. Làm sao có khả năng? Hóa ra là Lý Đức Vũ chiếm tự phòng. Sức mạnh của hắn lúc nào trở nên như vậy mạnh mẽ? Không đúng. Hắn, hắn bất cứ đột phá, bước vào tứ tượng cảnh đỉnh cao. thế này đụng nhau kết quả, Hạ Vũ Hầu, Trần Bắc Huyền, Kiếm Hào Cổ Linh trên khuôn mặt của bọn họ đều là hiện ra một chút kinh ngạc vẻ, truy lý có kinh ngạc gầm thanh truyền ra. Tứ tượng cảnh đỉnh cao, ngươi lúc nào đột phá? Từ tiên độ ổn định thân hình, cấm chế trong hạ thể cái tia sôi trào tinh lực, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào cái kia gần như chỉ lui về sau không đến năm bước lý đứa vũ, trong mắt lập lòe nồng nặc không cam lòng, truy Chuy lý truyền ra khát máu lời nói. Hắn thật không ngờ lúc này mới ngăn ngắn quá khứ không đến nửa tháng thời gian. Lý Đức Vũ bất cứ đột phá tới tứ tượng cảnh định cao, hơn nữa bây giờ thực lực so với ấy hắn đều còn cường hắn hơn, điều này làm cho đến từ thiên Nộ trong lòng cực độ không cam lòng. Phải biết rằng hắn trước đây thực lực nhưng ổn ép Lý Đức Vũ một con, hoàn toàn có thể mang hắn đè lên đánh. Bây giờ lại bị Lý Đức Vũ vượt lại, hắn có thể nào không giận, có thể nào cam tâm. Ha ha! Mặc dù là Lý Đức Vũ cũng thật không ngờ hắn bây giờ thực lực lại có thể ổn ép từ thiên Nộ một con, làm cho hắn có thể nói là mừng như điên không đớt, không nhịn được cười ha ha lên. Hắn mấy năm nay một con bị từ Thiên nộ cùng Hạ Vũ Hầu bọn họ chèn ép, trong lòng có thể nói là bất tức và phẫn, bây giờ rốt cục đem thực lực tăng lên đem bọn họ đuổi theo. Nhiều năm bất tức tìm được phát tiết, bây giờ hắn có thể nào không cảm thấy hưng phấn kích động? Tất cả những thứ này có thể nhờ có công lao của Hiên thiếu. Nếu không phải có chỉ điểm của hắn và đem ta đấm máu và nước mắt của Lý Gia Ma Lang kính công pháp tiến hành cải tiến, làm cho ta thực lực cảnh giới tăng lên, cương khí càng thêm cuồng bạo càng có lực phá hoại, ta cũng sẽ không có bây giờ sức chiến đấu. Thấy từ Thiên nộ cái kia vẫn nộ bất tức dấp, Lý Đức Vũ trong lòng có thể nói là vui sướng và phẫn, thoải mái tới cực điểm, hào khí 10 phần nói đối với Diệp Hiên, hắn có thể nói là đánh đáy lòng căm kích. Nếu không phải bởi vì hắn, hắn thực lực của Lý Đức Vũ không thể tăng lên. Nếu không phải bởi vì hắn, hắn Lý Đức Vũ cũng không thể như bây giờ như vậy hét diện. Nếu không phải bởi vì hắn, bọn họ Lý gia Lão gia tử cũng sẽ không đột phá đến Tiêu Giao Thiên Cảnh, trở thành võ tông cường giả. Mặc dù bây giờ bọn họ nhìn qua gặp phải một chút phiền toái, thế cuộc đối với bọn hắn tới nói tựa hồ cực kỳ bất lợi. Thế nhưng Lý Đức Vũ bọn họ tin chắc này hết thảy đều không làm khó được Diệp Hiên, không làm khó được bọn họ. Bởi vì Diệp Hiên bây giờ giống như là một người ngoài cuộc bình thường ngồi ở nơi nào nhàn nhã uống rượu. Trở chuyện, có vẻ tốt không được tự nhiên. Nếu là cũng không đủ nắm chắc cùng sức lực, hắn như thế nào lại thản nhiên tự đắc ngồi ở nơi đó? Trải qua chứa nhiều sự tình làm cho bây giờ Lý Đức Vũ bọn họ đối với Diệp Hiên có một loại gần như mù quáng tín nhiệm. Quy 1 chương 329, Diệp Hiên, Trấn động trận. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi thực lực tăng lên ít nhiều tiểu tử kia của Diệp Hiên. Nghe được lời nói của Lý Đức Vũ, trên khuôn mặt của Từ Thiên Nộ không khỏi hiện ra một chút kinh ngạc, truy lý có thất thố lời nói chừa ra. Cho dù là Hạ Vũ Hầu, Trần Bắc Huyền, Kiếm Hào Cổ Linh, Trần Bắc Huyền Lý Dương bọn họ mấy người cũng đều là vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn Diệp Hiên, trên khuôn mặt chấn động sắc lộ rõ trên mặt. Hiển nhiên bọn họ thật không ngờ Diệp Hiên tiểu tử này vẫn còn có như vậy thủ đoạn, có thể làm cho đến cảnh giới võ đạo của Lý Đức Vũ đột phá, trợ giúp hắn sửa chữa công pháp, làm cho hắn cương khí uy lực tăng cường, thực lực tăng lên trên diện rộng. Không sai, ta thực lực tăng lên dựa cả vào Hiên thiếu chỉ điểm, hơn nữa thực lực tăng lên không chỉ có riêng chỉ có ta một. Lý Đức Vũ vẻ mặt ngạo nghễ trả lời. cười dễ Theo lời nói của hắn hạ xuống, bên cạnh hắn đứng Lý Đức Trọng, Lý Lao Tam cùng nhau bước ra một bước. Toàn thân khí tức vào đúng lúc này không giữ lại chút nào khuyết tán bứt ra, hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc ra, làm cho hắn bốn phía thực lực thấp kém người theo bản năng mà lùi lại mấy bước đến. Tứ tượng cảnh đại thành. Tứ tượng cảnh chút thành tựu. Đáng chết, này Lý Lao Tam lúc nào đều bước vào tứ tượng cảnh trở thành võ hầu. Cảm nhận được Lý Đức Trọng cùng Lý Lao Tam thả ra ngoài khí tức, sắc mặt kịch biến của Hạ Vũ Hầu, truy lý truyền ra tức đến nổ phổi âm thanh đến. Thực lực của hắn cảnh giới mới tứ tượng cảnh đại thành, ở khí tức của Lý Đức Trọng bên dưới hắn thậm chí cảm nhận được một tia áp lực, e sợ thực lực của Lý Đức Trọng chút nào đều không sẽ kém hơn hắn. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là Lý Lao Tam trước khi chỉ có điều là cương khí hóa kính đỉnh cao thực lực cảnh giới nhưng bây giờ hắn lại đột phá tới tứ tượng cảnh và đạt đến chút thành tựu cảnh giới thậm chí bởi vì Diệp Hiên trợ giúp bọn họ cải tiến qua công pháp duyên cớ làm cho bọn họ cương khí tính chất cùng lực phá hoại tăng lên trên diện rộng có thể càng một cảnh giới nhỏ chiến đấu đủ để với hắn hạ vũ hầu lẫn nhau chống lại vốn Lý gia vốn là ba trong đại gia tộc thực lực yếu nhất nhưng bây giờ trong nháy mắt bọn họ lại trở thành mạnh nhất tồn tại nếu không có bọn họ còn có chân Bắc Huyền cương khí tông Lý Dương kiếm hào cổ linh bọn họ này ngoại lai cường giả chi viện e sợ lại đều sẽ là một loại khác cục diện đang chết. bọn người kia thực lực tăng lên thì nhưng nhanh như vậy. Hạ Vũ hầu sắc mặt cực kỳ khó coi, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt. Trí truy Lý truyền ra nổi giận lời nói. Cho dù là từ thiên nộ thần sắc hắn cũng đều vào đúng lúc này có vẻ cực kỳ lạnh như băng cùng âm trầm. Nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên ẩn chứa nồng nặc sát ý, phản phất hận không thể đem cả người hắn cho ăn sống rồi vậy. Nếu không phải người này dở trò, thế nào lại là như vậy cục diện. Hạ huynh không cần bối rối, bọn họ chỉ có điều là tăng lên chút thực lực mà thôi, theo chúng ta so với như trước là không đáng sợ thấy Hạ Vũ Hầu cái tử thiên nộ bọn họ cái kia khó coi sắc mặt, Lý Dương không khỏi xuề bàn tay ra vô vô bả vai của bọn họ, cười mở miệng nói: "Không sai, cho dù là thực lực bọn hắn tăng lên thì đã có sao, như trước không cách nào theo chúng ta mời đẹp cùng so với." Trước tiên không nói thực lực, chỉ cần là nhân số trên chúng ta thì đủ để nghiền ép chết bọn họ. Đúng vậy, sợ bọn họ làm tha, thời điểm như thế này làm sao có thể yếu đi chính mình thành thế. Nghe được lời nói của Lý Dương, Trần Bác Huyền cùng Kiếm Hào Cổ Linh cũng là vào đúng lúc này phụ họa mở miệng. Mặc dù là Lý Đức Vũ thực lực của bọn họ chiếm được rất lớn tăng lên, nhưng như trước không làm gì được bọn họ Không cách nào với bọn hắn ngũ đại thế lực tạo thành liên minh so với, chỉ là cương khí hóa kính đỉnh cao cường giả bọn họ đều có trăm tên nhiều, chỉ là bọn họ thì đủ để đem Diệp Hiên một đám người cho dây dưa đến chết. Chớ đừng nói bọn họ còn có mấy trăm vị cương khí hóa kính đại thành cao thủ. Đây là thực lực và số lượng đồng thời nghiến ép. Từ Thiên Nộ nhẹ nhàng gật đầu, ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào Lý Đức Vũ trên người của bọn họ, truy lý có đồng nặng sát y âm thanh truyền ra, "Lý Đức Vũ, các ngươi đã ly ra cố ý muốn chết vậy cũng là không trách chúng ta vô tình." Đồng thời động thủ, phế bỏ bọn họ. Theo lời nói của Từ Thiên Nộ hạ xuống, hắn dẫn đầu hóa thành một con cuộn bạo tê giác hướng về Lý Đức Vũ phóng đi Trần Bắc Huyền Hạ Vũ Hầu Lý Dương Kiếm Hảo Cổ Linh cũng là theo sát phía sau đồng thời có bọn họ mang đến chứa nhiều cao thủ hướng về Diệp Hiên bọn họ đánh giết mà đi Thế thế Diệp Hiên trong mắt Hàn Quang lóe lên Truy Lý truyền ra lệnh như bằng vô tình lời nói đến Kiếm Hảo Cổ Linh Cương Khí Tông Lý Dương Trần Bắc Huyền ba người bọn họ giao cho ta tới đối phó ấy giao cho các ngươi của hắn người này bất cứ như thế điên cuồng muốn dùng sức lực của một người đến chiến Kiếm Hảo Cổ Linh Cương Khí Tông Lý Dương Trần Bắc Huyền ba người bọn họ nhưng như thiếu nghe được lời nói của Diệp Hiên Lý Đức Vũ Lý Đức Trọng bọn họ tam huynh đệ sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, đang muốn mở miệng lại bị Diệp Hiên lạnh lùng âm thanh chô đánh gãy, ít nói nhảm, tốc chiến tốc thắng, đã rõ. Nghe vậy, Lý Đức Vũ, Lý Đức Trọng, Lý Lao Tam ba người bọn họ không nói thêm gì nữa, mà là gật gật đầu, phân biệt hướng về từ Thiên nộ cùng Hạ Vũ Hầu phóng đi, cùng bọn chúng triển khai kịch liệt chém giết đến. Ha ha, muốn dùng sức lực của một người ngăn cản ba người chúng ta, tiểu tử ngươi giọng cũng không nhỏ a. Kiếm Hào Cổ Linh, Cương Ký Tông Lý Dương, Trần Bác Huyền bọn họ hiện tam giác tư thế đem Diệp Hiên cho bao bọc vây quanh, truy lý có lạnh như băng hý ngực âm thanh truyền ra ở tại bọn hắn xem ra Diệp Hiên tiểu tử này thật sự là thái quá cuồng vọng, mặc dù tiểu tử này tu luyện chính là ngang luyện ngoại tông, sức chiến đấu đích thật là có chút kinh người, thế nhưng muốn chỉ bằng hắn sức một người chiến ba người bọn họ căn bản thì không thể. Bút. ở tại bọn hắn lời nói hạ xuống lập tức, chính là không chút do dự quay Diệp Hiên triển khai hung hãn công kích, tiến hành rồi sắc bén vô cùng sát phạt đến, cương khí tông ly dương toàn thân bị kim quang vờn quanh phảng phân hóa thành một ông Phật bằng vàng, nắm đấm mang theo hung hãn sức mạnh quay Diệp Hiên giận đe mà đến. Trần Bắc Huyền trong mắt sát ý ngang dọc, trong cơ thể cương khí dâng trào làm cho hắn mặt ngoài thân thể mạo hiểm lượng lớn khí lạnh, cả người trở nên âm lãnh vô cùng. Giống như lạnh vô cùng bên trong thế giới đi ra cuồng bạo giật gấu, đã ngang gào thét, hóa thành một con băng long hướng về Diệp Hiên đầu quất tới. Kiếm hảo cổ linh trong tay trường kiếm cũng là đột nhiên ra khỏi vỏ, bóng ánh kiếm quang tỏa ra, hướng về Diệp Hiên cổ họng đâm tới, động tác nhanh chóng, giống như chớp giận. Ba đại cao thủ ra tay, lập tức đem đường lui của Diệp Hiên toàn bộ đóng kín, căn bản cũng không có bất kỳ nẻ tránh đường sống. Một luồng nồng nặc nguy cơ sống còn tràn ngập ở đáy lòng của Diệp Hiên, làm cho sắc mặt lộ ra của hắn vô cùng lạnh như băng cùng có coi. Kiếm hảo cổ linh, chân bát huyền còn có lý dương thực lực của bọn họ vốn là cực kỳ cường hãn, đạt đến tứ tượng cảnh đỉnh cao thậm chí từng còn cùng tiêu giao thiên cảnh võ tông từng có giao thủ, có thể nói là cách xa ở Diệp Hiên bên trên. Nếu là đơn đả độc đấu Diệp Hiên vẫn có thể với bọn hắn kịch đấu chu toàn, nhưng bây giờ ba người cùng tiến lên, lập tức khiến cho đến Diệp Hiên minh bạch ba người bọn họ thực lực khủng bố, cũng làm cho hắn minh bạch chính mình có chút khinh thường. Dù sao toàn thân hắn xương rèn luyện còn chưa hoàn thành, bây giờ chỉ có điều là đạt đến luyện cốt cảnh đại thành mà thôi. Tiểu tử này thật sự là quá thất đại, bất cứ dùng sức lực của một người muốn lực kháng ba vị tứ tượng cảnh đỉnh cao võ hầu. Cho dù là bên cạnh Phong Nhã ngồi lặng lặng thấy tình cảnh này, tử giao cũng không khỏi lắc lắc đầu, không nhịn được vào thời khắc này mở miệng. Vậy, cái kia Diệp Hiên hắn lại có nguy hiểm không? Nghe được lời nói của Tử Dao, Dĩ Dĩ Nhân Thanh thuần trên gương mặt hiện ra nồng nặc lo lắng cùng lo lắng, không nhịn được mà miệng. Ai biết được? Nhìn tên kia bản lãnh, ngược lại bổn cung là sẽ không dễ dàng ra tay. Tử Dao không khỏi cười một tiếng, bưng chén rượu lên đặt ở bên mép tinh tế thưởng thức trong chén rượu đỏ đến, cười rêu kéo. Ở tại lời nói hạ xuống lập tức, Diệp Hiên dĩ nhiên bay kiếm hảo cổ linh, Trần Bác Huyền còn có Lý Dương ba người bọn họ phát khởi phản kích. Ở tại bọn hắn công kích tiến đến gần lập tức, Diệp Hiên không chút do dự mà vận dụng mê muội tầng hai cảnh cùng tiến nhập xâm xét thái. Toàn thân ma khí ngang dọc, sấm xét vần quanh, bất luận là hắn sức mạnh còn là tốc độ vào đúng lúc này đều là tăng lên trên diện rộng. Khắp nơi Cương Khí Tông Lý Dương mang theo sức mạnh to lớn nắm đấm tạm thời đến lập tức, sắc mặt của Diệp Hiên phát lạnh, nắm đấm nắm chặt, trên nắm tay ma khí ngang dọc sẩm xét vần quanh, đột nhiên nổ ra. Ma long kinh, ma long giận. Thùng. Trong nháy mắt tiếp theo, nặng nề tiếng va chạm ầm ầm vang lên, lại là Diệp Hiên nắm đấm cùng Cương Khí Tông Lý Dương quyền đầu cứng hung mạnh ở cùng nhau. Phong thần giận. Mạnh mẽ sức mạnh lan truyền mà đến làm cho sắc mặt của Diệp Hiên phát lạnh, bàn chân đột nhiên giẫm một cái, dựa vào cổ lực lượng này đột nhiên lui nhanh đá ngang cẳng gào thét rút ra cùng chân bác huyền cái kia mang theo sắc bén sát ý quất tới đá ngang chạm vào nhau cùng nhau bạch bạch bạch đáng sợ sức mạnh trực tiếp đem diệp hiên cả người thật bay ngược ra ngoài thân thể ở trên mặt đất liên tục mấy cái sau lật mới miễn cưỡng đem cái kia mạnh mẽ va chạm lực lượng cho rời đi cười rêu kéo nhưng mà còn không đợi hắn ổn định thân hình ánh hàn quang ở tại mi mắt tỏ ra khiến cho bọn họ sắc mặt biến đổi không chút nghĩ ngợi thân thể đột nhiên một ngựa ra sau làm cho kiếm hào cổ linh cái kia đâm thẳng mà đến trường kiếm rán vào hắn mũi xe qua sát hắn tóc xe qua mặc dù là như thế, sắc bén kiếm khí như trước là đem quần áo của Diệp Hiên cắt ra đến một vết thương. mắt thấy cương khí Tông Lý Dương cùng Trần Bắc Huyền hai người một lần nữa liên thủ hiện tại hữu tư thế vây công mà đến, sắc mặt của Diệp Hiên phát lệnh, trong tay vỡ nát hồn đao đột nhiên hiện lên, không chút do dự mà vào thời khắc này nhấn xuống một bên biến hình nút bấm. tình lại đi vỡ nát hồn kiếm. Vành cười dễ ước. trong nháy mắt tiếp theo, óng ánh hắc quang theo vỡ nát hồn trên đao không có dấu hiệu nào tỏa ra bức ra, đem cương khí Tông Lý Dương, Trần Bắc Huyền, Kiếm Hào Cổ Linh ba người bọn họ bao phủ, đưa bọn họ tầm nhìn hết mức chiến đoạn, khiến cho bọn họ trước mắt một mảnh đen kịt bất thình lình biến cố làm cho ba người bọn họ sắc mặt đều là không khỏi cùng nhau biến đổi, không chút nghĩ ngợi, thân thể đột nhiên lui nhanh muốn cùng Diệp Hiên kéo dài khoảng cách. nhưng mà Diệp Hiên làm sao có khả năng làm cho bọn họ tuột nguyện? trong mắt hắn hàn quang lấp lóe, đem Trần Bắc Huyền ổn định quá chặt, dưới chân sấm gió hoạt động, bước ra một bước, thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, cầm trong tay vỡ nát hồn kiếm, mang theo nồng nặc sát y hóa thành một đạo chói mắt ánh sáng hướng về Trần Bắc Huyền hổ vằn bắn đi. quả hưng muốn chọn mềm nắm, ở chân Bắc Huyền kiếm hào cổ linh. Lý Dương ba người bọn họ bên trong này Trần Bắc Huyền thực lực không thể nghi ngờ là yếu nhất, hơn nữa Diệp Hiên với hắn giao thủ nhiều nhất đối với hắn hiểu rõ nhất, cho nên hắn quyết định trước tiên giải quyết cái này Trần Bắc Huyền nói lại gần như là trong ngay mắt Diệp Hiên chính là xuất hiện ở trước mặt của Trần Bắc Huyền óng ánh kiếm quang tỏa ra đột nhiên theo trước mặt của Trần Bắc Huyền sẽ qua sấm do tránh tuyệt ảnh kiếm GS đại chiến bắt đầu đặc sắc trình diễn các anh em có thể hay không cầm trong tay vé thắng gửi cho của mình trước tiên định vị nhỏ mục tiêu như một giây nhớ kỹ, sách tạm trục một trường 330 Bắc Huyền đến chết cười kéo kiếm quang sẽ qua của áo vỡ vụn âm thanh nhèm nhèm gian vang lên. Ha, vốn bay nhanh lui nhanh Trần Bắc Huyền thân hình lại là vào thời khắc này đột nhiên động lại, Truy Lý phát sinh thê thảm kêu thảm thiết. ở nơi ngực của hắn một đạo sâu không thấy đáy vết máu hiện lên, đỏ tươi máu giống như không cần tiền giống như theo miệng vết thương của hắn phun mạnh bớt ra. Bình. Đợi cho cái kia vòng ánh hắc quang hết mức biến mất, kiếm hào cổ linh, Lý Dương tầm nhìn của bọn họ một lần nữa có thể khôi phục, liền chấn động nhìn thấy Trần Bắc Huyền nơi ngực máu tươi bao tác, thân thể của hắn giống như đoạn tuyến diều giấy bình thường nặng ở trên mặt đất, phát sinh nặng nghề tiếng vang đến. Bắc Huyền gia chủ, nhanh cứu gia chủ nghe được Trần Bắc Huyền cái kia thê thảm kêu thảm thiết, nhìn thấy thân thể của hắn nặng nề đập xuống trên sàn nhà, chứa nhiều Trần gia cao thủ sát mặt đều là không khỏi cùng nhau biến đổi, Trụy Lý phát sinh lo lắng la lên, có hướng về Trần Bắc Huyền phóng đi đối với hắn triển khai cứu viện, có tất là mang theo nồng nặc sát ý hung hãn không sợ chết hướng về Diệp Hiên phóng đi. Trần Hinh, ngươi như thế nào? Trần Hinh, Tiếm Hào Cổ Linh, Lý Dương bọn họ càng nhanh như chớp giật vọt tới trước mặt của Trần Bắc Huyền đưa hắn thân thể cho đỡ lên, Trụy Lý chuyển gia thân thiết lời nói, Bắc Huyền gia chủ, ngươi như thế nào? Không sao chứ. Vọt tới Trần gia của Trần Bắc Huyền cao thủ càng vào thời khắc này lo lắng hỏi. Khưu Cừ, yên tâm, ta không có chuyện gì, chỉ có điều là bị thương ngoài da, không có thể thương tới đến nội tạng. Nghe được bọn họ cái kia thân thiết lời nói, Trần Bắc Huyền túi đầu nhìn một chút trước ngực vết thương, thấy ở chỗ cái kia bị phá hồn kiếm xé rách hộ thân giáp, nhàn nhạt, nhạt trả lời, bất cứ không chết. Thấy cái kia chỉ là phụ đau đớn một lần nữa đứng dậy Trần Bác Huyền, Diệp Hiên trong mắt lập loè lạnh lẽo ánh sáng, Truy Lý truyền ra lệnh như băng lời nói đến. Theo lý thuyết hắn vừa mới chiêu kiếm đó đủ để đem thân thể của Trần Bắc Huyền cho cắt trở thành hai nửa mới đúng, nhưng người này bất cứ chỉ là phụ đau đớn Dù sao hắn này một chiêu lúc trước nhưng ngay cả sát thủ súng nắm của Phong Tâm đều thiếu một chút cho chặt đứt. Chẳng trách, nguyên lai like là mặc trên người hóa thân nhuyễn giáp cứu hắn một mạng. Đáng tiếc, khi hắn ánh mắt rơi vào Trần Bắc Huyền nơi ngực ở chỗ mặc hộ thân nhuyễn giáp lúc, trên khuôn mặt vừa mới hiện ra vẻ bừng tỉnh đến. Bọn họ vốn tưởng rằng dựa vào đột nhiên bộc phát ra sát chiêu có thể đem Trần Bắc Huyền thuần sát, lại thật không ngờ Trần Bắc Huyền mặc có hộ thân nhuyễn giáp làm cho hắn công kích thất bại, làm cho hắn kế hoạch không thể rất hoàn mỹ thi hành. Điệp Không Sợ Súng, thấy cái kia để trợ giúp Trần Bắc Huyền báo thù mà xung phong đến chứa nhiều trần gia cao thủ, Diệp Hiên trong mắt hàn quang lóe lên, bước ra một bước, bước chân di động trong tay vơn nát hồn kiếm huy động kiếm quang tỏa ra đưa bọn họ thân thể nuốt mất gần như là trong chốc lát cái tia quay hắn triển khai vây công chứa nhiều trần gia cao thủ liền là bị hắn chúa giết chết thằng con hoang lại dám làm tổn thương ta hôm nay ngươi chết chắc rồi trần bát huyền đứng dậy ánh mắt lạnh như băng oán độc nhìn chăm chú vào diệp hiên chuỳ lý chuyển ra cuồng bạo lời nói wen cười dễ ợ theo lời nói của hắn hạ xuống không bố khí lạnh theo trong thân thể của hắn khuyết tán bùng nổ ở diệp hiên cái tia khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới hắn bị thương nơi ngực cẳng ngưng tụ ra từng tầng từng tầng hàn băng đến đưa hắn vết thương đóng băng làm cho hắn quên đi đau đớn không chỉ như thế ở phía sau của Trần Bắc Huyền càng có một con Tử Cương khí ngưng tụ Hàn băng giao long tái hiện ra, làm cho hàn khí thế tăng vọt, làm cho bốn phía nhiệt độ giảm xuống, sàn nhà đều ngưng tụ đến từng tầng từng tầng Hàn băng đến. này chính là Đông Bắc Trần gia đoạn tuyệt, Bắc Minh hàng kình. hiện nhiên thời khắc này Trần Bắc Huyền dĩ nhiên bị Diệp Hiên triệt để chọc giận. chết. trong ngay mắt tiếp theo, đáng sợ sức mạnh ở Trần Bắc Huyền dưới chân bùng nổ, khiến cho thân thể hắn giống như một con Hàn băng giao long đột nhiên xông ra ngoài, thẳng đến Diệp Hiên đến. ở tới gần lập tức, trên nắm tay của hàn khí lạnh dân chảo, toàn bộ cánh tay đều bao phủ một tầng Hàn băng, trở nên sáng long lanh trong suốt, hướng về Diệp Hiên giận nện bứt ra. Đây là Bắc Minh Hàn Kình ở chỗ sát chiêu, Giao Long xuất hải. Hay ở chân Bắc Huyền nắm đấm đập ra lập tức, phía sau hắn Hàn băng Giao Long bóng mờ càng theo nắm đấm của hắn đột nhiên lao ra, hướng về Diệp Hiên căn xé mà đi, phải đem cả người hắn cho hết mức mất hết. Quyền con chưa đến, đáng sợ quyền ý tựa như như bài sơn đảo hải kéo tới. Ở trong mắt Diệp Hiên, giờ phút này Trần Bắc Huyền coi như không tồn tại hóa thành một mảnh sóng lớn mãnh liệt biển rộng. Tại kia sóng lớn mãnh liệt trong biển rộng, một con Hàn băng Giao Long không có dấu hiệu nào lao ra, hướng về hắn chút nào mà đến, và chỉ là lập tức chính là trùng tới trước mặt của hắn một luồng trước chỗ trương nguy cơ sống còn tràn ngập ở diệp hiên trái tim làm cho sắc mặt lộ ra của diệp hiên càng âm trầm cùng khó coi nếu là đổi lại những người khác đã sớm ở chân bắc huyền này hung hắn một quyền bên dưới mất đi phản kháng khí lực bị con này đáng sợ hàn băng dao long nuốt mất thế nhưng diệp hiên ngoại trừ cảm nhận được một luồng nguy hiểm ở ngoài lại không còn có ý cảm giác của hắn sợ hãi đó là món đồ quỷ quái gì vậy một đời trước thân là tuyệt đại ma quân hắn cảnh đời gì chưa từng thấy sẽ ngại nho nhỏ này quân ý cú đấm này cố nhiên là hung mãnh dũng mãnh thế nhưng hắn diệp hiên không sợ trong cơ thể hắn âm dương bá thể quyết ngang dọc gào thét trong mắt kim quang lấp lóe toàn thân xương cốt vào đúng lúc này hóa thành màu vàng phảng phất hoàng kim chế tạo bình thường bên mông tinh lực không bị không chế theo trong thân thể của hắn khuyết tán bứt ra làm cho cảm thấy vô hình áp lực cùng kinh sợ mạnh mẽ thân thể lực lượng càng vào đúng lúc này cùng nhau dũng mãnh vào đến hắn năm đấm bên trong khi hắn đột nhiên nãu một cái sống lưng lập tức bả vai hắn du lên năm đấm bùng nổ ra hóng ánh kim quang phảng phất một vòng ngang qua thiên địa màu vàng mặt trời bùng nổ ra chói mắt ánh sáng hung hắn không sợ chết hướng về phía trước lập ra âm dương bá thể quyết đệ nhất võ kỹ đốt cháy này Thùng. Phụt. trong nháy mắt tiếp theo Linh hai nước có tiếng va chạm vang vọng ở toàn bộ trong phòng ăn, chấn động đến mức toàn bộ phòng ăn đều đang run dậy, Bốn phía cái bàn lập tức bị đánh nát trở thành một phấn. Đáng sợ kinh khí theo Diệp Hiên cùng Trần Bắc Huyền giao chiến trung tâm khuyết tán bứt ra, dâng tới bốn phương tám hướng, tạo thành lượng lớn thương vong. Đỏ tươi máu đồng thời theo Trần Bắc Huyền cùng Truy Lý của Diệp Hiên phun mạnh bứt ra, hai người bọn họ thân thể cùng là bị mạnh mẽ lực phản chấn chấn động phải bay ngược ra ngoài, người dẻo kéo chỉ là đang bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài lập tức. Diệp Hiên vẻ mặt băng hàn, cố nén trong thân thể chuyển đến đau nhức, đột nhiên vung một cái trong tay cuốn quanh xiềng xích vơ nát hồn kiếm, làm cho vơ nát hồn kiếm hóa thành một vệ sáng hướng về bị đánh bay Trần Bắc Huyền đánh giết mà đi. Thấy Diệp Hiên động tác này, bên cạnh tử giao xinh đẹp trên gương mặt không khỏi hiện ra một chút cười yếu ớt, trong đôi mắt đẹp né qua một tia tán thưởng, âm thầm gật đầu. "Hừ." Thấy thế, bên cạnh kiếm hào cổ linh trong mắt Hàn Quang lóe lên, trong lỗ mũi phát sinh một tiếng xem thường hừ lạnh, đột nhiên hướng về bị đánh bay Trần Bắc Huyền phóng đi, và trong tay trường kiếm huy động, hướng về bay vụt kéo tới vơ nát hồn kiếm lượ bỏ. Keng! Kim loại giao nhận tiếng va chạm vang lên. Quay chân Bắc Huyền đánh giết Ma Divernát hồn kiếm bị mạnh mẽ sức mạnh chấn động phải bay ngược ra ngoài. A! Giữa lúc kiếm hào cổ linh coi chính mình ra tay làm Trần Bắc Huyền hóa giải nguy cơ sống còn của hắn lúc, thế thảm tiếng kêu thảm thiết lại là đột nhiên theo chủy lý của Trần Bắc Huyền truyền ra. Phụt! Bay ngược đập ra hắn sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, chủy lý phun đến lượng lớn máu tươi, thân thể dùng càng nhanh nhẹn hơn tốc độ đập bay đi ra ngoài, tàn nhẫn mà va chạm ở trên vách tường đến. Bắc Huyền anh, ngươi như thế nào, Bắc Huyền anh? Bất thình lình biến cố làm cho sắc mặt của kiếm hào cổ linh không khỏi biến đổi, dưới chân bước chân di động nhanh như chớp giật vọt tới trước mặt của Trần Bắc Huyền đưa hắn thân thể đỡ lên. Trần Bắc Huyền mở miệng muốn nói cái gì, nhưng truy lý của hắn lại là không phát ra được chút nào âm thanh đến. Phụt. Miệng mấp máy một phen, thân thể run lên bần bật, co quắp một trận, truy lý phun đến lượng lớn máu tươi. Mắt nhắm lại, khí tuyệt mà chết. Bác Huyền Anh, Bác Huyền Anh, ngươi tỉnh lại đi, Bác Huyền Anh. Chết rồi. Này làm sao có khả năng đột nhiên chết rồi? Kiếm Hảo cổ linh liên tục la lên không có đổi lấy Trần Bắc Huyền bất kỳ đáp lại. Khi hắn đưa ngón tay đặt ở chóp mũi của hắn điều tra lúc, lại kinh hãi phát hiện Trần Bắc Huyền đã đã không có thở. Hắn đã vì Trần Bắc Huyền đỡ được một đòn chí mạng, nhưng lại thật không ngờ Trần Bắc Huyền vẫn như cũ sẽ chết phải biết rằng vừa rồi Diệp Hiên cú đấm tia đích thật là bá đạo bất phàm, thế nhưng một quyền của Trần Bắc Huyền đồng dạng là cực kỳ bất phàm, theo đạo lý căn bản là không thể sẽ tạo thành Trần Bắc Huyền tử vong. Thế nhưng, tại sao bây giờ sẽ chết như vậy kết cục? Trần Bắc Huyền bất cứ chết rồi. Hắn rốt cuộc là chết như thế nào? Thời điểm này, Kiếm Hào Cổ Linh trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cổ Linh đại nhân, ngươi xem trên vách tường lỗ nhỏ. Mãi đến tận có người chỉ vào phía sau trên vách tường lỗ nhỏ, Kiếm Hào Cổ Linh vừa mới hiểu được. Ở bên trong vách tường có một viên thật nhỏ châm cứu, hiển nhiên là cái này châm cứu bắn chúng xuyên thủng yếu hại của Trần Bắc Huyền vừa mới đã xong tính mạng của hắn nhưng cái này châm cứu là lúc nào bị Diệp Hiên quăng bay ra đi bắn trúng Trần Bắc Huyền. chẳng lẽ nói là vừa mới khi hắn ném ra vỡ nát hồn kiếm trong khi ném ra vỡ nát hồn kiếm chỉ là danh nghĩa, cái kia châm cứu mới là tiểu tử kia đối phó thủ đoạn của Trần Bắc Huyền. chính mà thì lại là bị tiểu tử kia bùng địch. đáng chết. nghĩ đến đây Kiếm Hào cổ linh sắc mặt có thể nói là khó coi đến cực điểm. nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt. Truy Lý truyền ra uy nghiêm đáng sợ lời nói. Lý Dung Anh, Trần Bắc Huyền chết rồi, ngươi mau mau giết tiểu tử kia. thấy cái kia triệt để tử vong Trần Bắc Huyền, bay ngược bước ra Diệp Hiên vừa mới lén lút thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là đem Trần Bắc Huyền cho giải quyết đi. Thân thể nặng nề nện ở trên mặt đất, tuột tường hơn 10 mét liên tục đụng nát vài cái bản, vừa mới đem đáng sợ kia phản chấn sức mạnh cho dợi đi, từ từ đưa hắn thân hình cho ổn định. Hơ hộc. Thời khắc này Diệp Hiên giống như thoát nước bình thường, toàn thân dĩ nhiên bị mồ hôi chỗ ướt nhẹp, toàn bộ nhìn qua suy yếu vô cùng, từng ngụm từng ngụm mút vào không khí. Vừa rồi cùng Trần Bắc Huyền đụng nhau đối với hắn tiêu hao thật sự là thái quá lớn lớn hơn, gần như đem trong cơ thể hắn sức mạnh toàn bộ lấy sạch. Còn không đợi hắn theo cái kia to lớn tiêu hao bên trong khôi phục lại, lạnh như băng âm thanh lại là không có dấu hiệu nào vang vọng ở bên tai của Diệp Hiên vừa khiến cho hắn sắc mặt kỳ biến. "Tiểu tử, có thể giết chân bất huyền, ngươi đích thật là có vài phần bản lĩnh. Có điều ngươi xong đời, đi chết đi." Viêm Dương nổ tung trưởng. Quy 1 chương 331, lớn ma giới bay. "Chết đi." Viêm Dương nổ tung trưởng. Theo này lạnh như băng khát máu âm thanh ở bên thai của Diệp Hiên vang lên, một luồng mãnh liệt nguy cơ sống còn nguy cơ tràn ngập ở trái tim của hắn khiến cho thần sắc hắn trở nên vô cùng nghiêm nghị cùng có coi, toàn bộ phảng phất rơi vào không kẽ hở trong địa ngục, khiến cho sắc mặt của hắn muốn bao nhiêu khó coi thì có cỡ nào khó coi. "Diệp Hiên, cẩn thận." bên cạnh dịch thị ghi nhân nhìn thấy tình cảnh này càng vẻ mặt lo lắng truy lý không nhịn được phát sinh thân thiết hò hét mặc dù là tử giao ánh mắt của nàng cũng là dùng mình trong mắt lóe ra một tia lạnh như băng ánh sáng truy Chuy lý truyền ra lẩm bẩm lời nói tiểu tử chẳng lẽ nói ngươi chỉ có ít như vậy bản lĩnh cùng tiềm lực nếu như đúng là như vậy nói vậy ngươi ngược lại để bốn cung có chút thất vọng rồi mặc dù biết rõ diệp hiên cùng lý dương thực lực bọn hắn cảnh giới có rất lớn trên lệnh thế nhưng tử giao vẫn đang là đúng diệp hiên có cực cao kỳ vọng hiên thiếu hiên thiếu mau tránh ra bên cạnh kịch chiến lý đắc vũ Lý Đức Trọng, Lý Lao Tam ba người bọn họ càng vào đúng lúc này hoàn toàn biến sắc. Trí Lý phát sinh vội vàng hò hét. Nhưng mà gần như thế khoảng cách hơn nữa Diệp Hiên vừa mới đánh giết Trần Bắc Huyền tiêu hao nhiều lắm thể lực. Đối mặt Lý Dương đột nhiên khởi sướng tập kích, hắn vừa làm sao có khả năng tránh thoát? Ở hiện trường tất cả mọi người xem ra Diệp Hiên chắc chắn thừa nhận Lý Dương này tuyệt mệnh một cái tập kích. Ở Lý Dương này tập kích một trường bên dưới, Diệp Hiên chắc chắn phải chết. Ta Diệp Hiên một đời, ra sao nguy cơ cùng tuyệt cảnh đều không có trải qua. Chỉ bằng ngươi tầm thường một Lý Dương giết ta, ngươi hơi bị quá mức ngông cuồng cùng tự đại. Toa ra a, lớn ma giới xoay người thấy ly Dương cái kia thiêu đốt cực nóng cương khí gào thét đánh tới bàn tay, Diệp Hiên trong mắt màu đen kịt ma khí hoạt động, tóc vào đúng lúc này tựa hồ đang sinh trưởng dài ra, làm cho cả người hắn khí chất trong nháy mắt này phát sinh long trời lở đất biến hóa. Trở nên cô tịch, trở nên lạnh như băng, trở nên vô tình, trở nên vô bạo, trở nên tàn nhẫn. Hắn phản phất khống chế toàn bộ không kẽ hở luyện ngục tuyệt thế hung ma vào đúng lúc này theo trong ngủ mê thức tỉnh. Ngập trời ma khí theo trong thân thể của hắn tán bước ra hướng về bốn phương tám hướng quen ngang, nhấc lên một luồng vô tận ma phong đến. Toàn bộ phòng ngăn vào đúng lúc này đều bởi vì Diệp Hiên toàn thân thả ra ngoài ma khí mà đang run rẩy. Có đồng nạp tính ăn mòn ma khí hóa thành một cái màu đen kịt ma khí cột theo lòng bản chân của Diệp Hiên lao ra, đem cả người hắn đều bao phủ ở bên trong, và toàn bộ ma khí cột phạm vi bao phủ đang không ngừng mà dùng Diệp Hiên làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quyết đại. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vốn quay hắn triển khai tập kích ly dương sắc mặt càng vào đúng lúc này thì biến, hắn triển khai ra viêm dương nổ tung trưởng nhãn thấy muốn rơi vào trên người của Diệp Hiên, nhưng là bị theo dưới nền đất lao tới ma khí cột trấu ngăn cản, làm cho công kích của hắn căn bản là khó có thể đi tới mảy may và viêm dương của hắn cương khí đang bị ma khí từng điểm một nuốt chửng, khiến cho hắn chuỳ lý phát sinh kinh hai thất thố lời nói đến. như vậy tình huống hắn là lần đầu tiên gặp phải. Phu lời nói của hắn vừa mới vừa mới vừa dứt, tăng thêm sự kinh khủng ma khí gào thét huyết tán bút ra, làm cho ma khí cột bao phủ phạm vi đột nhiên khuyết đại, khiến cho hắn sắc mặt trắng nhợt, trên bàn tay viêm dương cương khí đều bị nuốt chửng đến không còn một ống, truy lý phun đến lượng lớn máu tươi bị khuyết đại ma khí cột trố mang theo sức mạnh đáng sợ chấn động phải giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài. a, ở phía xa mọi người cái kia kinh hãi anh mắt nhìn kỹ bên dưới bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài lý dương qua trong giây lát đã bị khuyết đại ma khí cột chối đuổi theo và bao phủ hắn căn bản căn bản cũng không có chạy trốn đến ma khí cột bao phủ phạm vi ở có tính ăn mòn phá hại tính nuốt trưởng tính ma khí dưới hắn dùng để phòng ngự bao lại toàn thân viêm dương cương khí một điểm một chút bị thối phệ bị ăn mòn cuối cùng hoàn toàn biến mất làm cho cả người hắn triệt để bại lộ ở ma khí bên trong trên người hắn quần áo lập tức bị ăn mòn phá hoại da thịt của hắn lập tức ăn mòn tối giữa khí tức của hắn càng là do mạnh mẽ mà trở nên mềm mại truy lý không ngừng mà có thể thảm tiếng đều thảm thiết phát sinh cuối cùng thân thể của hắn từng điểm từng điểm ở không trung bị thối tiêu tán trở thành hư vô giống như chưa từng có xuất hiện ở qua bình thường. Phu tông chủ, Phu tông chủ. a, thả tay, chân của ta, con mắt của ta. này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? ở lý dương bị lớn ma giới đánh bay lập tức, chính là có lượng lớn cương khí tông cao thủ thẳng đến hắn mà đi, xông vào vào đến đại ma giới bao phủ trong phạm vi muốn đối với hắn triển khai cứu viện. nhưng bọn họ vừa mới vừa mới xông vào vào đến đại ma giới bao phủ phạm vi, lượng lớn từ ma khí ngưng tụ trở thành ma long hình bóng lại là không có dấu hiệu nào theo dưới nền đất lao ra, đưa bọn họ thân thể bao phủ, quay bọn họ triển khai cắn nuốt từng bước xâm chiếm khiến cho bọn họ cường tráng thân hình từ từ trở nên gầy gò, từ từ biến mất. đương nhiên, đã bị Diệp Hiên lớn ma giới ảnh hưởng không chỉ có riêng chỉ có bọn họ, còn có rất nhiều không kịp né tránh hạ ra, từ ra, cổ kiếm tông, trần ra các loại chứa nhiều cao thủ. ở tại bọn hắn ở lớn ma giới bao phủ trong phạm vi kịch liệt dấy rủa, muốn lao ra, nhưng nhưng không có bất kỳ tác dụng, như trước là bị ma khí trôi nuốt chửng. quất ca quất két, xoa xoa xoa xoa, Phản phất một loại nào đó ma vụ ăn uống gặm nhấm xương âm thanh ở lớn ma giới ở chỗ không ngừng mà vang lên, làm cho cảm thấy sợn cả tóc gãy chỉ có chứa nhiều của lý gia cao thủ không chút nào chịu đựng được này mà khi ảnh hưởng, ở lớn ma giới bên trong thân hình ngược lại trở nên càng thêm nhẹ nhàng, làm cho bọn họ có thể nói là vẻ mặt chấn động cùng kinh ngạc. Theo bầu trời nhìn xuống xuống, toàn bộ hai tầng lầu độc cột phòng ngăn trần nhà này đều bị Diệp Hiên phóng thích lớn ma giới xuyên thủng, cả tòa cao ốc vào đúng lúc này đều ở đây đáng sợ ma khí bao phủ cùng ngăn mòn bên dưới từ từ biến mất, bị san thành bình địa. Chỉ có một bán kính cao tới 50m ma cột ngang qua thiên địa, sông thẳng lên trời, làm cho toàn bộ Du Châu thành đều có thể nhìn thấy. Đây là Diệp Hiên trong tuyệt cảnh thi triển ra lớn ma giới. Theo hắn thực lực tăng lên, Hắn có thể càng thêm tinh chuẩn khống chế lớn ma giới sức mạnh, cũng làm cho toàn bộ lớn ma giới lực phá hoại gấp mấy lần tăng lên. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thảo, gặp quỷ, trốn, chạy mau, vốn ở phòng ngăn bên ngoài trên đường phố cất bước người đi đường tất là đột nhiên nhìn thấy cái kia đứng vững phòng ngăn bị phóng lên cao đáng sợ ma khí cột bao phủ nuốt chửng trở thành hư vô, phảng phất ngày tận thế tới bình thường đưa bọn họ hù dọa giải, khiến cho bọn họ truy lý phát sinh kinh khủng dích đảo, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn. Lý gia đại viện ở chỗ sâu trong. Lý Gia lão già tử trong khi trong thùng gỗ quanh chân vật công, đối với hắn thân hình tiến hành rèn luyện cùng ân cần săn sóc, đối với hắn cảnh giới tiến hành củng cố. Dù sao hắn vừa mới vừa mới đột phá không lâu, nhưng mà, làm như cảm nhận được cái gì, hắn sắc mặt không khỏi biến đổi, đột nhiên mở mắt ra hướng về phương xa phía chân trời nhìn lại. Khi hắn chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một đạo màu đen ma khí cột đột nhiên theo với du châu trung tâm thành phố phóng lên cao, ngang qua phía chân trời, nhấc lên một luồng cuồng bạo tinh phong, đem trên bầu trời đám mây đều cho hết mức đập vỡ tan ra và ở ma khí cột đỉnh còn có một hình dáng càng huyễn khốc kinh người đầu lâu hiện lên, phản phất nó ở quay bầu trời ngửa mặt lên trời dí gạo, hướng về trời xanh tuyên chiến. này, cái này rốt cuộc là thứ gì? thật là khủng khiếp ma khí, thật là khủng khiếp sóng năng lượng. rốt cuộc phát sinh chuyện gì? chẳng lẽ nói có người vận dụng vi rút sinh hóa vũ khí? kinh hai thất thố âm thanh theo lý gia láo gia tự truyền lý truyền ra. theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn nhanh chóng mặc quần áo hướng về ma khí cột bao phủ phương hướng lao nhanh đi. từ gia hậu viện ở chỗ sâu trong, xây dựng một tòa hình dáng phục cổ biệt thự. ở biệt thự trên thiên đại không chỉ xây dựng đến có hồ bơi còn bày ra đủ loại rèn luyện đạo cụ, một gã trên người mặc trường sam màu trắng, giữ lại một con mái tóc dài màu trắng cả người nhìn qua lại có vẻ cực kỳ tuổi trẻ, ông láo tất là nhàn nhã ngồi ở ghế tăm nắng trên một bên thưởng thức tốt nhất kim qua phung trà, một bên cùng bên cạnh ba vị hình dáng không đồng nhất, tuổi tác khác nhau nam tử trò chuyện. nếu là ngoại giới người nhìn thấy nói của hắn nhất định có thể đưa hắn thân phận nhận ra, hắn chính là bây giờ toàn bộ du châu thành người mạnh nhất, du châu thành tồn tại trí cao ông tổ nhà họ tử. ở ông tổ nhà họ từ bên cạnh tất là ngồi một gã giữ lại tóc hoa râm, khuôn mặt nhìn qua hơn 70 tuổi lão nhân, hắn hai mắt lợi hại thỉnh thoảng có đồng tinh quang lóe lên. Vóc người vẫn duy trì cũng tương đối khá, cường tráng mạnh mẽ, nếu không có hắn dung nhan nhìn qua có chút giả yếu nói rất khó tưởng tượng hơn 70 tuổi hắn sẽ có như vậy vóc người. Hắn chính là hạ gia mạnh nhất tồn tại, ông tổ nhà họ Hạ. Cũng không biết bây giờ ông tổ nhà họ Hạ cùng ông tổ nhà họ Từ hai người thực lực đột phá tới cấp bậc nào. Ở ông tổ nhà họ Từ đối diện tất là ngồi một gã khí thế cực kỳ bất phàm nam tử. Hắn giữ lại một con màu vàng sẫm tóc, nhìn qua hơn 30 tuổi, có một tấm phương Tây mỹ nam khuôn mặt, bên trái lỗ hai mang một viên bộ xương hình dáng hai lỗ thai vọng, cường tráng thân hình bị một cái màu vàng sẫm áo giáp bao vây làm cho cả người hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra một luồng khoa học viễn tưởng mà lại mạnh mẽ khí tức, giống như theo khoa học kỹ thuật thời đại qua lại mà đến tương lai chiến sĩ, khiến người ta cảm thấy một luồng rất mạnh lực áp bách. Nếu là điên cuồng Lâm Phong ở nơi đây nói nhất định có thể đưa hắn thân phận nhận ra. Bởi vì hắn chính là đến từ chính phương Tây tu la thế giới ta đến lầu hạt nhân chiến tướng, có vô thượng thần lực, được khen là phương Tây tu la thế giới 36 thần một trong khoa học kỹ thuật thần không lan nước. Tin đồn hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều trải qua khoa học kỹ thuật cải trang cùng cải tạo, toàn bộ có hủy thiên địa lực phá hoại, từng một thân một mình hủy diệt một tòa ngàn nhân khẩu đô thành. Được khen là cất bước ở nhân gian bom. Ở khoa học kỹ thuật thần không lan nước bên cạnh còn ngồi một gã nhìn qua hơn 40 tuổi, giữ lại mái tóc dài màu đỏ, mặc một bộ áo chiến bào màu đỏ, chiến bào màu đỏ ngòm bả vai vị trí có một đầu lâu huy chương phong thích yêu dị ánh sáng đỏ ngòm, làm cho cả người hắn khắp toàn thân lộ ra nồng nặc khí tức sắp phạt, phản phất từ trong địa ngục đi tới Tu La. Hắn đến từ chính phương Tây Tu La thế giới, chính là phương Tây Tu La thế giới 36 thần một trong, ta đế lầu hạt nhân tướng, am hiệu thương pháp, một thanh Tu La thương giết hại ngàn vạn cường địch, bị người xưng là Tu La thương thần như khoa học kỹ thuật thần không lan nước. Tên là của hắn không lan Khắc, cùng không lan Đức chính là một đôi sinh đôi huynh đệ, thực lực cực kỳ khủng bố cùng mạnh mẽ. Tin đồn từng huynh đệ bọn họ hai người liên thủ đã ở phương Tây ám thế giới tà ma ở trong một vị đại nhân vật trong tay chạy ra. Bọn họ từ phương Tây tu la thế giới đi tới Hạ Quốc có hai cái hai nhiệm vụ cùng mục đích. Một là vì điều tra nguyên nhân cái chết của tà thần, diệt trừ điên của lâm phong cùng diệp hiên. Hai chính là làm tà đế lầu tiến vào Hạ quốc mở rộng đất đai biên giới, chuẩn bị cùng từ gia bọn họ đạt được hợp tác, đem toàn bộ Tây Nam nơi thu hút vào đến bọn họ tà đế lầu thế lực bản đồ bên trong. Cho dù là bây giờ Du Châu thành mạnh nhất ông tổ nhà họ Từ cùng ông tổ nhà họ Hạ đang đối mặt hai người bọn họ lúc cũng cảm nhận được một luồng rất lớn uy hiếp cùng áp bức. Mặc dù bọn hắn đã là tiêu giao thiên cảnh võ tông cường giả, từ lao tổ không biết là vang cười dễ ước. Giữa lúc khoa học kỹ thuật thần không lan được cùng ông tổ nhà họ Từ bọn họ trao đổi lúc to lớn tiếng nổ mạnh lại là đột nhiên ở chân trời vang lên đưa bọn họ nói chuyện trâu đánh gãy khiến cho sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi biến đổi hướng về âm thanh truyền đến ngọn nguồn nhìn lại hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt chính là một đạo phóng lên cao xông thẳng lên trời khổng lồ ma cột này này là ma quân lớn mà giới lớn ma giới? sao có thể có chuyện đó? Ma quân không phải là đã chết sao? Thấy cái kia sông thẳng tới chân trời khổng lồ ma cột, nhìn cái kia ma cột đỉnh cái kia đặc biệt đồ lâu. Khoa học kỹ thuật thần không lan đức cùng tu la thương thần không lan khắp sắc mặt đều là không khỏi cùng nhau biến đổi. Truy lý truyền gia kinh ngạc lời nói đến. Đi, đến xem. Trong nháy mắt tiếp theo, khoa học kỹ thuật thần không lan đức cùng tu la thương thần không lan khắp đều là nhanh chóng đứng dậy, hóa thành hai đạo lưu quang thẳng đến lớn ma giới vị trí phương hướng mà đi. Như thế cuồng bạo sóng năng lượng, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Thấy đáng sợ kia ma khí cột, cảm nhận được cái kia cuồng bạo khủng bố năng lượng. Ông tổ nhà họ Hạ sắc mặt đồng dạng là biến đổi, trầm giọng mở miệng nói: "Quản không dứt vậy hơn, hãy đi trước nhìn kỹ xem." nói. Ông tổ nhà họ từ lạnh lùng trả lời. Bút. Theo lời nói của hắn, đồng dạng của hắn là hóa thành một vệ sáng hướng về lớn ma giới vị trí phương hướng ban tới, ông tổ nhà họ Hạ tất là theo sát phía sau quy một chương 332, một kiếm giết chết. Ma khí cuồn cuộn, che kín bầu trời. Theo Diệp Hiên lại mở ra lớn ma giới, vốn hắn tan tác thế cuộc tất là lập tức quy chuyển. Quay hắn triển khai đánh giết Lý Dương bị hắn hung hăng chấn động giết cũng là rồi, nhưng Diệp Hiên tỏa ra ma khí vẫn đang là không ngừng mà hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán nga dọc. Tại kia sóng lớn mãnh liệt ma khí bên dưới lượng lớn từ ra hạ ra cổ kiếm tông cương khí tông Trần gia cao thủ đã bị ma khí ảnh hưởng sẽ bị ma khí nuốt chửng trở thành chất dinh dưỡng của Diệp Hiên sẽ bị chứa nhiều của Lý gia cao thủ thừa cơ chém giết nhất thời Từ Thiên Nộ Hạ Vũ hầu bọn họ ngũ đại thế lực chỗ tạo thành liên quân có thể nói là toàn diện tan tác tổn thất trở nên cực kỳ nghiêm trọng không chỉ tổn thất chân Bắc Huyền Lý Dương hai vị này cao thủ tuyệt thế còn tổn thất gần như một nửa đội ngũ làm cho Từ Thiên Nộ Hạ Vũ hầu bọn họ đau lòng không thôi chết tiệt tên tiêu chẳng lẽ nói không phải nhân loại mà là đến từ chính vực ngoại tà ma vừa mới kinh khủng như thế, chân bác huyền cùng lý dương bọn họ chết rồi, còn hao tổn rất nhiều đội ngũ, tình huống đối với chúng ta tựa hồ cực kỳ không ổn. thấy cái kia che kín bầu trời ma khí, nhìn cái kia bị ma khí chỗ lấp kín, vươn tay không thấy năm ngón tay lớn ma giới trung tâm, từ thiên nộ cùng hạ vũ hầu nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, đều là vẻ mặt khó coi mở miệng. vốn tưởng rằng tên tiểu tử kia có thể chém giết sư đệ của ta chỉ là tình cờ vận may, không ngờ rằng hắn bất cứ thật đúng là có vài phần thực lực, lần này phiến kiếm cổ linh cũng là đã sớm tối lui ra khỏi lớn ma giới phạm vi bao phủ đi tới hạ vũ hầu cùng trước mặt của từ thiên nộ, truy lý truyền ra nghiêm nghị lời nói đến. Chứa nhiều của bọn họ thủ hạ cũng đều là dồn dập lùi về sau không dám đi tới nửa bước, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm lớn ma giới trung tâm. Vừa mới rốt cuộc phát sinh cái gì? Này ma khí là Hiên Thiếu triển khai ra gì? Hiên Thiếu hắn rốt cuộc là thân phận gì, chẳng lẽ thực sự là vực ngoại tà ma? Lý Đức Vũ, Lý Đức Trọng, Lý Lao Tam cũng là ánh mắt chấn động nhìn chằm chằm cái kia lớn ma giới trung tâm, truy lý truyền ra nghiêm nghị lời nói đến. Nếu là Diệp Hiên thật là đến từ vực ngoại tà ma nói, vậy bọn họ sẽ không chút do dự mà liên thủ giết hắn. Bởi vì vực ngoại tà ma là cả tất cả nhân loại đại địch, bọn họ là muốn lật đổ nhân loại chủng tộc này tồn tại chỉ có điều vượt ngoại tà ma từ lúc mấy chục năm bị quân vương điện đánh lui, đã sớm mai danh nhận tích, trở thành cực kỳ ít gọi tồn tại. Không nghĩ tới tiểu tử này vẫn còn có loại thủ đoạn này, xem ra lúc trước hắn theo như lời linh hồn sống lại sự tình đúng là có vài phần có thể tin, quả nhiên là không đơn giản. Tử giao nhàn nhã thưởng thức trong chén một hơi rượu đỏ, nhàn nhạt quét lớn ma giới trung tâm, truy lý truyền ra lẩm bẩm lời nói đến. Diệp Hiên lớn ma giới bộc phát ra lực phá hoại cố nhiên là mạnh mẽ vạn phần thậm chí đem cái phòng ăn đều cho hết mức phá hủy, thế nhưng là không có thể ảnh hưởng đến Tử giao vị trí chỗ ở mấy mai bởi vì này quần bạo ăn mòn ma khí căn bản là trùng không đến tử giao nàng vị trí địa phương đến, phản phất các nàng là thân ở một vô hình vòng bảo hộ bên trong không bị bên ngoài bất luận ảnh hưởng gì, cho dù là bụi trần cũng không thể tung bay lại. đây là tử giao chỗ có thực lực khủng bố. nàng ngồi ở nơi nào, nơi đó chính là một thế giới. xa xa xa. theo sàn sạt tiếng bước chân từ từ theo lớn ma giới vị trí trung tâm chuyển ra, ở mọi người cái kia chấn động cùng ngạc nhiên nghi ngờ ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một đạo thon dài bóng người từ từ theo cái kia lăn lộn ma khí bên trong đi ra, ở mọi người trong tầm mắt từ từ xuất hiện. Hắn có một con phiêu giật tóc, anh tuấn lanh khốc khuôn mặt trên đầy dây miệt thị thiên hạ lạnh lùng, thon dài dáng người bị một cái từ vô số ma khí ngưng tụ mà thành ma áo giáp giắt đồng ba vây, trên lưng còn khoác một cái ma khí ngưng tụ màu đen áo choàng, tay phải bị màu đen kỵ diền xích chỗ quấn quanh, diền xích liền tiếp theo một cái toàn thân đen kịt trưởng kiếm bị hắn vác lên vai, cả người đầy dây một luồng nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế, phảng phất là từ không kẽ hở luyện ngục đi ra chí cao chúa thể. Luồng gió mát thổi qua, trên vai hắn màu đen áo choàng tung bay theo gió, làm cho cả người hắn càng có khí thế, càng thêm vô tình, càng thêm lạnh lùng. Sui suy. suy. Bàn tay hắn dò ra một luồng mạnh mẽ sức hút bùng nổ, cái kia đầy trời ngang dọc ma khí vào đúng lúc này, Phản Phất nhận lấy một loại nào đó ảnh hưởng bình thường bất cứ dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về bàn tay của hắn hội tụ mà đi, cuối cùng ngưng tụ trở thành một viên đen kịt thâm thúy, ẩn chứa bị diệt khí tức năng lượng. Bóng đến. Bút. Sau đó hắn liền đem này ẩn chứa bị thiên diệt địa lực lượng quả cầu năng lượng theo tiến vào hắn mặc ma áo giáp rất đồng nơi ngực danh bên trong. Oen cười dễ ức. Theo Diệp Hiên động tác này, trên người hắn mặc ma áo giáp rất đồng Phản Phất bị phú dư sức mạnh chiếm được kích hoạt bình thường, khiến cho khí thế của Diệp Hiên vào đúng lúc này điên cuồng tăng vọt, liên tục tăng lên một luồng hùng vị uy thế cũng là theo trong thân thể của hắn khuyết tán bước ra, hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc các bước, làm cho thực lực thấp kém người tại chỗ liền quay hắn quỳ lại đi. Thời khắc này Diệp Hiên vừa mới có một tia phương Tây tu la thế giới Tam Hoàng Ngũ Đế ở trong cái kia ngang dọc thiên địa ma quân phong thái. Suýt, lại nhảy, bạch bạch bạch. Làm Diệp Hiên cả người triệt để theo ma khí bên trong hoàn toàn đi ra xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt lúc, mọi người chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, theo bản năng mà nuốt nước miếng một cái, lui về phía sau một khoảng cách, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập vô hạn sợ hãi. Này, đây rốt cuộc là cái gì? Hắn Hắn còn là cái nhân gì? Hắn còn là Diệp Hiên gì? Thấy cái kia từ từ đi tới Diệp Hiên, cho dù là thường thấy chứa nhiều quen mặt từ thiên nộ, Hạ Vũ Hầu, Kiếm Hào Cổ Linh bọn họ cũng đều là vẻ mặt chấn động cùng sợ hãi, truy Lý truyền ra run rẩy lời nói, bởi vì ở Diệp Hiên cái kia vô hình khí thế cùng y thế giới, bọn họ cảm nhận được một luồng đến từ chính linh hồn sợ hãi cùng áp bức, trực giác nói cho bọn họ biết, người đàn ông này không trêu chọc được. Hiên, Hiên thiếu, Lý Đức Vũ, Lý Đức Trọng, Lý Lao Tam ba người bọn họ cũng là cảm nhận được một tia chấn động cùng sợ hãi, run rẩy mở miệng. Diệp Hiên hắn làm sao vậy? Vì sao lại biến thành như vậy?" Tốt xa lạ cảm giác. Bên cạnh Dịch Tí Diệp Nhân thấy cái kia làm cho nàng cảm giác hoàn toàn xa lạ Diệp Hiên, ngọc thủ không tự chủ được nắm chặt cùng nhau, có vẻ cực kỳ bất an. Làm Như nghe được lời nói của Dịch Tí Diệp Nhân, cảm nhận được tâm tình của nàng bình thường, Diệp Hiên không khỏi xoay đầu lại quay, nàng lộ ra một lánh khóc nụ cười. Mặc dù nụ cười của hắn không an phận lánh khốc, thế nhưng rơi vào, nhưng trong lòng thì của Dịch Tí Diệp Nhân làm cho nàng cảm nhận được một tia an lòng. Thấy cái kia từng bước một đi tới Diệp Hiên, từ tiếng nộ, kiếm Hào Cổ Linh Hạ Vũ Hầu ba người bọn họ rốt cục là từ chấn động cùng sợ hai bên trong bình tĩnh lại. Truy lý của Hạ Vũ Hầu có tiếng giống giận dữ truyền ra. Diệp Hiên, ngươi cái đại ma đầu, đều còn đứng ngây ra đó làm gì, động thủ cho ta giết? Cười rêu kéo. Nhưng mà Hạ Vũ Hầu lời nói còn chưa kịp nói xong, Diệp Hiên trong mắt hàn quang lóe lên, bước ra một bước thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất. Trường kiếm cắt ra ra thịt cắt vỡ của họng âm thanh vang lên theo. Ông ánh kiếm quang tỏa ra, một đạo hắc sắc ma ảnh theo bên cạnh của Hạ Vũ Hầu sẽ qua. ở những người chung quanh cái kia khiếp sợ cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, âm thanh của Hạ Vũ Hầu im bặt đi. Thân hình Lặng Yên gian đọc lại, một đạo vết máu ở trên cổ của hắn hiện lên. Sau đó đầu lâu của hắn chính là không có dấu hiệu nào vào đúng lúc này bay lên, lượng lớn máu tươi từ hắn gãy đột nhiên nơi cổ phun mạnh bứt ra, dưới nổi lên một màn mưa máu, rơi ở bên cạnh hắn mọi người sắc mặt đột nhiên đại biến, trên khuôn mặt hiện ra nồng nặng sợ hãi cùng kinh ngạc đến. Rầm. Sau đó, Hạ Vũ Hầu đầu lâu cùng thân hình chính là nặng nề đện ở trên mặt đất, ngã xuống trong vũng máu. Thi thể chia liễu tại chỗ tử vong. Đỏ tươi máu đem mặt đất đều nhuộm thành màu đỏ. Sweet. Thấy cái kia bị lập tức tấn sát, thi thể chia liễu ngã vào trong vũng máu Hạ Vũ Hầu nhìn thân ảnh kia không biết là khi nào quỷ dị mà trở lại tại chỗ Diệp Hiên, hiện trường mỗi người trong lòng đều cảm nhận được vô tận sợ hãi cùng dùng mình. Tế cả ra đầu, Truy Lý truyền ra hút vào khí lạnh âm thanh đến, Diệp Hiên thể hiện ra thủ đoạn sắc máu quá làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi cùng rung động. Gia chủ, giết hắn, làm gia chủ báo thủ. làm gia chủ báo thủ. ngắn ngủi chấn động cùng sợ hãi sau, một vài, hạ gia cao thủ rốt cục tỉnh táo lại, trong mắt nồng nặc sát ý ngăng dọc, Truy Lý phát sinh từng tiếng gầm lên, mang theo vô tận sát ý, hung hãn không sợ chết hướng về Diệp Hiên vụ giết ma đi, làm cho Diệp Hiên sắc mặt băng hàn một mảnh. Hắn trong mắt hàn quang nói lên, đột nhiên xông ra ngoài, trong tay vỡ nát hồn kiếm tùy theo huy động, phong ánh kiếm quang cũng là vào thời khắc này tỏa ra, vô số kiếm khí gào thét bước ra. A, cười rêu kéo, suy suy, thê thảm tiếng kêu thảm thiết cùng kiếm khí cắt ra quần áo cắt vỡ cổ họng âm thanh liên tục không ngừng mà vang lên. Đối với bật hết hỏa lực diệp hiên tôi nói, đây là một hồi vô tình giết hại. Đối với trận chiến đấu này hắn không có bất kỳ lựa chọn, bởi vì không phải ngươi chết, chính là ta sống. Động thủ, thấy cái kia ở hạ gia cao thủ vây công bên trong tùy ý chạy diệp hiên, kiếm hào cổ linh cùng từ thiên nộ hai người nhìn nhau cũng là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương sát ý cùng quyết tâm, bọn họ đột nhiên cắn răng một cái, mang theo vô số cường giả cao thủ hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đi, quay Diệp Hiên triển khai điên cuồng vây công. Viện trợ hiên thiếu. Thấy thế, Lý Đức Vũ cùng Lý Đức Trọng bọn họ tam huynh đệ cũng là cắn răng một cái, vào đúng lúc này giận dữ hét: "A!" Cười giễu kéo. Nhưng mà, bọn họ lời nói còn chưa kịp nói xong liền là bị thê thảm tiếng kêu thảm thiết chô đánh gãy. Ở tại bọn hắn cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một đạo hóng ánh kiếm quang theo Diệp Hiên trong tay vỡ nát hồn kiếm trên tòa ra đem cái kia quay Diệp Hiên phóng đi vây công vô số cường giả cao thủ cho hết mức chém giết, đột ngột theo từ thiên nộ, kiếm hào cổ linh bọn họ dẫn vây công trong đại quân xé rách đến một đạo khổng lồ lô hầm đến. đáng sợ kiếm khí ở trên mặt đất cắt đến một cái dài đến 30m mét he, bật hết hỏa lực, Thi triển lớn ma giới cắn nuốt chứa nhiều địch nhân hấp thu tinh hoa của bọn họ cùng sức mạnh Diệp Hiên thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng mạnh, dĩ nhiên có thể đem năng lượng cùng kiếm khí bên ngoài giết địch với ngoài trăm thượng. Tiểu Súc Sinh, cho ta sư đệ đền mạng đi thôi. Sớm đánh quần kiếm quyết. ở Diệp Hiên bị kẻ địch quân lấy, Thi triển ra kiếm chiêu lập tức. Kiếm Hảo Cổ Linh thân pháp thi triển giống như quỷ mị xuất hiện ở Diệp Hiên bên cạnh người, trong tay trường kiếm mang theo vô tận lôi đình hướng về cổ của Diệp Hiên đột nhiên đâm ra. Đáng sợ đến cực điểm lôi đình kiếm khí cũng là tùy theo tỏa ra, hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đến. Thời khắc này kiếm Hảo Cổ Linh không chút do dự mà đưa hắn có thể thi triển ra mạnh nhất đòn sát thủ cho phát huy ra. Theo kiếm Hảo Cổ Linh chiêu kiếm này đâm ra, lít nha lít nhít bóng kiếm ngang dọc hiện lên đem Diệp Hiên toàn bộ hết mức bao phủ, hướng về hắn cùng nhau đâm tới, khiến người ta không nhận rõ này bóng kiếm thật giả đến. Không biết là cái kia một thanh kiếm vừa mới là chân thật tồn tại, hay hoặc là toàn bộ đều là thật sự tồn tại tha chuyển góc độ, vượt qua nhanh tốc độ, tinh chuẩn ra tay thời cơ làm cho kiếm hào cổ linh có đầy đủ tin tưởng ở chiêu kiếm này của hắn bên dưới đủ để đem đầu của Diệp Hiên chém xuống, kết thúc tính mạng của hắn vì hắn chết đi sư đệ báo thủ. Hừ, tầm thường đom đóm lực lượng cũng dám cùng chăng sáng tranh huy. Nhưng mà, đối mặt kiếm hào cổ linh này tuyệt sát một kiếm, Diệp Hiên trong lô mũi lại là phát sinh một tiếng xem thường hư lạnh, trong mắt ma quang lóe lên, đầu lâu hướng về một bên nhẹ nhàng xoay diện, trong tay vỡ nát hồn kiếm càng nhanh như tia chớp đâm ra. Cười dễ kéo. Phụt. Trong nháy mắt tiếp theo, trường kiếm xuyên qua thân thể cùng miệng phun máu tươi âm thanh vang lên theo. Diệp Hiên dễ dàng tránh qua kiếm hào cổ linh cái kia phải giết một kiếm, và đem Vỡ Nát hồn kiếm theo kiếm hào cổ linh nơi ngực đâm vào, xuyên thủng trái tim của hắn sau theo phía sau lưng đâm ra, làm cho thân hình của hắn lặng yên gian động lại. "Này, này làm sao có khả năng? Kiếm pháp của ta làm sao có khả năng sẽ bị ngươi một chút nhìn đấu?" Hắn khó khăn cúi đầu đến thấy cái kia xuyên thủng thân thể hắn Vỡ Nát hồn kiếm, vừa ngẩng đầu lên nhìn trước mắt cái kia không mất một sợi tóc Diệp Hiên, trên khuôn mặt ngập nồng nặc kinh ngạc cùng vẻ không hiểu, truy lý có kinh hãi cùng khó có thể tin âm thanh truyền ra. Phụt. Ở tại lời nói hạ xuống lập tức Diệp Hiên vẻ mặt phát lệnh mặt không cảm xúc mà đem vỡ nát hồn kiếm theo trong thân thể của hắn hút ra bức ra, làm cho kiếm hảo cổ linh trị lý phun đến lượng lớn máu tươi, mang theo đối với sinh mạng không cam lòng cùng quyến luyến từ từ ngã xuống. Trước tiên định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú. Giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách mực 1 chương 333, bại lộ thân phận. Cô Hinh. Thấy cái kia không tiếng động ngã xuống kiếm hảo cổ linh, xuất hiện phía sau Diệp Hiên chuẩn bị vào lúc này, đối với hắn khởi sướng chí mạng đánh lén từ thiên nộ sắc mặt lại là đột nhiên đại biến, trị lý khởi sướng lo lắng họ hãy đến. Thời khắc này, hắn dĩ nhiên bị Diệp Hiên quỷ dị này sắc bén thủ đoạn cho sợ vỡ mật, tại chỗ liền từ bỏ đối với hắn tập kích, quyết đoán hướng về phía sau thối lui muốn cùng Diệp Hiên kéo dài khoảng cách. Cười rễ kéo. Nhưng Diệp Hiên chỗ nào có thể làm cho cho hắn như ý. Ở đem kiếm hảo cổ linh đánh giết lập tức, Diệp Hiên chính là nhanh chóng đem vỡ nát hồn kiếm theo trong thân thể của hắn hút ra bước ra, và đột nhiên xoay người lại vung lên vỡ nát hồn kiếm hướng về cái kia sợ mất mật từ thiên nộ lui nhanh mà đi. Nguyên cười dễ từ thiên ở kiếm cổ linh tử vong lập tức chỗ làm ra quyết đoán thái quá thần tốc quyết đoán, hắn đã rời đi phạm vi công kích của Diệp Hiên, khiến cho Diệp Hiên này một cái vọt ngang thất bại nhưng mà Diệp Hiên làm sao có khả năng cứ như thế mà buông thà từ thiên nộ? Dù sao lớn ma giới lúc hắn cuối cùng thủ đoạn, một khi thời gian trôi qua, hắn chắc chắn gặp cản trả. Cho đến thời điểm này, hắn đem không hề sức chiến đấu, cho nên bất luận như thế nào hắn đều phải giết từ thiên nộ. đang công kích thất bại lập tức, hắn bàn chân đột nhiên phát lực, nhảy một cái bay lên, toàn thân kinh khí dâng trào vào đúng lúc này, toàn bộ đều bị hắn dốt vào đến cầm kiếm cánh tay phải bên trong, cười rêu kéo. trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Hiên chính là cầm trong tay vỡ nát hồn kiếm đột nhiên vung bay ra ngoài. Theo vỡ nát hồn kiếm bị diệp hiên quang bay ra đi, nó phản phất hóa thành một con nộ long hướng về từ thiên nộ dùng nhanh như kia chớp tốc độ truy kích mà đi, đối với hắn triển khai đánh giết. Cung long rời bến, một kiếm phi tiên, nồng nặc nguy cơ sống còn tràn ngập ở trái tim của từ thiên nộ, khiến cho sắc mặt kịch biến của hắn, toàn thân tóc gáy đều vào đúng lúc này hết mức dựng đứng lên. Bởi vì vỡ nát hồn kiếm tốc độ thật sự là quá nhanh, mấy cái lập tức chính là đuổi kịp từ thiên nộ ở trong con ngươi của hắn không ngừng mà phóng đại, làm cho hắn truy lý phát sinh một tiếng tức giận mang đến, đáng chết! Huyết bực đại pháp, hắn đang muốn thi triển ra bí pháp tăng lên tốc độ của hắn né tránh vỡ nát hồn kiếm truy kích vẻ mặt của Diệp Hiên lại là phát lệnh, Truy Lý truyền ra lệnh như băng lời nói, quá chậm. Vành cười dễ ước, ở tại lời nói hạ xuống lập tức, tay phải hắn liền tiếp theo vỡ nát hồn kiếm xì xích lại là đột nhiên du lên. một luồng càng thêm cùng bạo ma khí bộc phát ra lan truyền cho vỡ nát hồn kiếm, khiến cho tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh, hóa thành một đạo một đạo chói mắt hắc quang hướng về từ thiên nộ đuổi giết mà đi. a, không, lao tổ, cứu ta. thấy cái kia lập tức bùng nổ ra đáng sợ tốc độ đánh tới vỡ nát hồn kiếm, từ thiên nộ trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc sợ hãi, Lý phát sinh một tiếng tuyệt vọng hò hét, cười kéo những tiếng gieo hò của hắn lại là không có đổi lấy bất kỳ đáp lại, có ánh kiếm quang xẹt qua. Ở những người chung quanh cái kia chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, vỡ nát hồn kiếm theo mi tâm của Từ Thiên Nộ đâm vào ở quán xuyên hắn toàn bộ đầu lâu sau theo ót của hắn đâm ra, mang theo mạnh mẽ sức mạnh đem cả người hắn đóng đinh ở xa xa cao ốc trên. Tất cả những thứ này đều là phát sinh ở điện thạch hỏa hoa trong lúc đó, căn bản cũng không có bất kỳ có thể tới kịp ra tay cứu viện. Đợi cho mọi người khi phục hồi tinh thần lại, kiếm hào cổ linh cùng Từ Thiên Nộ cũng đã bị Diệp Hiên giết trong chớp mắt, trở thành một khối lạnh như băng vô cùng thi thể. Cổ Linh đại nhân, gia chủ. Cổ Linh đại nhân, gia chủ thấy cái kia ngã vào trong vũng máu kiếm hào cổ linh nhìn cái kia bị đóng đinh ở trên vách tường từ thiên nộ, cổ kiếm tông cùng với từ gia chứa nhiều còn xuất lại cao thủ đều là tay chân lạnh cả người mặt màu tóc bạch tri lý chuyên liền ra sợ hai tuyệt vọng lời nói đến bọn họ thật không ngờ ở trong lòng bọn họ vô địch nhân vật bất cứ sẽ ở lập tức bị diệp hiên chém giết này đây rốt cuộc là ra sao sức chiến đấu hiên thiếu thực lực của hắn hơi bị quá mức kinh khủng đây là chỗ cường đại của hiên thiếu gì hắn bất cứ một thân một mình đem từ thiên nội hạ vũ hầu trần huyền kiếm hào cổ linh lý dương bốn vị này tứ tượng cảnh võ hầu toàn bộ giết chết rồi Thấy cái kia tại chỗ đột tử từ thiên nộ, kiếm hào cổ linh, hạ vũ hầu bọn người, bên cạnh tân bản là không có cơ hội chi viện trợ giúp Lý Đức Vũ của Diệp Hiên, Lý Đức trọng bọn họ đều là trận to hai mắt, há to miệng, truy lý truyền ra kinh khủng chấn động lời nói đến. Diệp Hiên bày ra thực lực và thủ đoạn thật sự là thái quá khủng bố cùng cường hãn đến, hoàn toàn là vượt quá tưởng tượng của bọn họ cùng bọn trước. Tiểu tử này tiềm lực vô hạn. Chỉ có điều, hắn như vậy chen ép quá độ tiềm lực, triển hiện ra sức mạnh vượt xa hắn thân thể thừa nhận và vì, đem sẽ phải chịu to lớn tán trả, sợ là sau đó muốn nằm trên giường cái 10 ngày nửa tháng. Cho dù là tử dao cũng bị Diệp Hiên này thiết huyết thủ đoạn chỗ chấn động, nhìn về phía ánh mắt của bọn họ tràn ngập không hề che giấu chút nào tán thưởng. Truy Lý truyền gia bình tĩnh lời nói đến. Diệp Hiên có thể vượt qua đại cảnh giới dùng sức lực của một người đem kiếm hào cổ linh từ thiên nộ, Lý Dương các loại chứa nhiều cao thủ chém giết, triển hiện ra thực lực và tiềm lực mặc dù là tử dao cũng đều cảm thấy không thể bắt bẻ. Cười rêu kéo, Diệp Hiên trong mắt Hàn Quang nói lên, tay phải xiềng xích đột nhiên lôi kéo, vỡ nát hồn kiếm chính là bay trở về đến trong tay của hắn. Thùng vốn bị đóng đinh ở trên vách tường thi thể của Từ Thiên nộ cũng là không thể ràng buộc theo chỗ cao say rơi xuống, nên ở trên mặt đất phát sinh nặng nề tiếng vang, nhấc lên đẩy trời bụi trần đến. Phụ. sắc mặt của Diệp Hiên cũng là đột nhiên trắng nhợt, truy lý phun đến lượng lớn máu tươi, trên người Từ Ma Khí ngưng tụ ma áo giáp rát đồng cũng là bắt đầu từ từ tiêu tán, làm cho hắn khí tức từ từ hề vải xuống. nhưng khí thế của hắn vẫn như cũng là như vậy sắc bén, giống như treo ở mọi người trên đỉnh đầu một thanh kiếm sắc. ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn chăm chú vào cái kia chứa nhiều vẻ mặt phẫn nộ cùng bi phân hạ ra, từ ra, cổ kiếm tông các loại chứa nhiều cao thủ cố nén thân thể bởi vì gặp cắn trả chỗ truyền đến đau nhức. Trí truy Lý truyền ra lệnh như băng hùng hồn lời nói. Từ Thiên Nộ, Hạ Vũ Hầu, Lý Dương, Trần Bắc Huyền, Kiếm Hào, Cổ Linh năm người đã chết. Các ngươi ai nếu là muốn vì bọn họ báo thù, cứ đến. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, thấy hắn cầm trong tay vỡ nát hồn kiếm thẳng tắp mà đứng lãnh ngạo rằng dấp. Cho dù là biết rõ giờ phút này hắn người bị thương nặng đã đã không có nhiều hay ít sức chiến đấu. Thế nhưng như trước không người nào dám động thủ, càng không người nào dám hôn tên vì Từ Thiên Nộ bọn họ báo thù. Bởi vì bọn họ không biết là bây giờ Diệp Hiên rốt cuộc còn cất giấu ra sao sức mạnh. Nếu là không có nói, vậy liền cho ta ngoan ngoãn từ bỏ phản kháng ném mất trong tay vũ khí, nếu không nói ta không ngại đem bọn ngươi cho cùng nhau tiêu diệt, mặc dù ta người này hoàn toàn không quá yêu thích giết người. Nhìn thấy không có người nói chuyện cũng không có người cảm động, Diệp Hiên trong mắt hàn quang lấp lóe, truy lý có lạnh lùng vô tình lời nói chuyện ra. "Muynh cười dễ ước. Nói của Hiên thiếu các ngươi không nghe thấy gì? Lý Đức Vũ, Lý Đức Trọng, Lý Lao Tam ba người bọn họ cũng là mang theo chứa nhiều của Lý gia cao thủ đi tới bên cạnh của Diệp Hiên, phóng thích tự thân khí thế, quay phía trước chứa nhiều địch nhân quát lên. Nhìn dáng dấp các ngươi cũng không muốn sống sót. Thế thế Diệp Hiên trong mắt Hàn Quang lóe lên, lạnh lùng mở miệng: "Không, đừng có giết ta, ta, ta đầu hàng." Cảm nhận được Diệp Hiên cái kia băng hàn ánh mắt, mọi người chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, thực lực yếu kém người căn bản cũng không dám cùng Diệp Hiên đối diện, cầm trong tay vũ khí ném đi, truy Lý truyền ra kinh khủng run rẩy lời nói đến: "Ta, ta cũng, đầu hàng, ta cũng đầu hàng, đừng có giết ta, ta đầu hàng." Theo có người chủ động ném mất vũ khí từ bỏ chống lại, cái khắc còn ở do dự người cũng đều vào đúng lúc này dồn dập chịu ảnh hưởng, triệt để mất đi chiến đấu tiếp huống khí cầm trong tay vũ khí dồn dập bỏ vào trên mặt đất, Truy Lý truyền ra suy yếu vô lực lời nói. Lệch cạnh, chào gián chào gián chào dán Nhất thời, binh khí tiêu mất rơi trên mặt đất, trên âm thanh liên tục không ngừng mà vang lên. Hiện trường còn sót lại hạ xuống hết thể địch nhân vào đúng lúc này đều là từ bỏ chống lại, từ bỏ chiến đấu tiếp dũng khí cùng ý chí, toàn bộ đều lựa chọn đầu hàng. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Hiên vừa mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, xoay đầu lại đưa mắt rơi vào bên cạnh Lý Đức Vũ trên người, Truy Lý có lãnh đạo âm thanh truyền ra, kế tiếp thì giao cho các ngươi xử lý. Hiên thiếu yên tâm, thân thể của người không có chuyện gì chứ. Lý Đức Vũ nhẹ nhàng gật đầu, thấy Diệp Hiên cái kia suy yếu dáng dấp, không nhịn được thân thiết đến. Diệp Hiên mỉm cười lắc lắc đầu, lập tức xoay đầu lại quay ngồi ở bên cạnh Dịch đi thì hệ nhân cùng Tử Giao đến, giống người, Tử Giao tỷ, chúng ta đi thôi. Tiểu tử, ngươi bây giờ còn muốn chạy e sợ có chút chậm, có phiền toái lớn đến rồi. Nhưng mà, Tử Giao lại là nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, Truy Lý truyền gia tràn ngập từ tính lời nói đến, phiền toái lớn. Nghe được lời nói của Tử Giao, sắc mặt của Diệp Hiên không khỏi biến đổi, có thể bị Tử Giao xưng là phiền toái lớn, vậy sự tình tuyệt đối là không phải bình thường mà bây giờ hắn có thể nói là sức chiến đấu hoàn toàn không có. Khô khủng. Chết không ít, rốt cuộc là chuyện gì như vậy náo nhiệt. Diệp Hiên đang muốn mở miệng nói chuyện, mang theo khát máu hí ngược cơm thanh lại là vào đúng lúc này Lặng Yên gian văng lên. Theo thanh âm này văng lên, một luồng đáng sợ cùng phong theo phương xa đường phố khẩu đột nhiên bao phủ tới, thổi đến mức mọi người quần áo tung bay, con mắt đều khó mà mở, có thậm chí ngay cả đứng thẳng đều trở nên gian nan. Cuốn phong kia tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Qua trong giây lát chính là biến mất không còn tâm tích. Nhưng mà lại là có hai đạo hình dáng đặc biệt bóng người lại là chẳng biết lúc nào quỷ dị mà xuất hiện ở phía trước đường phố, bước phong nhã bước chân, ung dung hướng về Diệp Hiên bọn họ đi tới. Dẫn đầu chính là một gã giữ lại một con màu vàng sơm tóc, nhìn qua hơn 30 tuổi, có một tấm phương Tây mỹ nam khuôn mặt nam tử, hắn bên trái lỗ thai mang một viên bộ xương hình dáng hai lỗ thai vòng, cường tráng thân hình bị một cái màu vàng sẩm áo giáp bao vây, làm cho cả người hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra một luồng khoa học viễn tưởng mà lại mạnh mẽ khí tức, giống như theo khoa học kỹ thuật thời đại qua lại mà đến tương lai chiến sĩ, khiến người ta cảm thấy một luồng rất mạnh. Lược bác Một người khác nhìn qua đồng dạng là hơn 30 tuổi, có một tấm phương Tây Mỹ nam khuôn mặt, chỉ là hắn tóc là màu đỏ, mặc một bộ áo chiến bào màu đỏ, chiến bào màu đỏ ngòm bả vai vị trí có một đầu lâu Huy chương phóng thích yêu dị ánh sáng đỏ ngòm, làm cho cả người hắn khắp toàn thân lộ ra nồng nặc khí tức sắt phạt, phản phất từ trong địa ngục đi tới Tula. Bọn họ chính là theo từ gia đại viện nhìn đến đại ma giới sau thần tốc tới rồi khoa học kỹ thuật thần Phất Lan Đức cùng Tula thương thần Phất Lan khác. Thấy cất bước đi tới khoa học kỹ thuật thần Phật Lan Đức cùng Tula thương thần Phật Lan khác, sắc mặt của Diệp Hiên tất là không khỏi biến đổi, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, Truy Lý truyền ra lệnh như băng tinh ngạc lời nói. Hóa ra là bọn họ, bọn họ làm sao sẽ chạy đến nơi đây đến? Nghĩ đến vừa rồi hắn thi triển lớn ma giới, Diệp Hiên vẻ mặt băng hàn một mảnh. Thân phận của hắn bại lộ. Taết, sắp tới sẽ ở thế giới chứa nhiều thế lực tin tức, hoang nên mọi người chú ý. Chú ý. Quy 1 chương 334, Ma lang viêm giận. Thấy cái kia qua trong giây lát tiến lại khoa học kỹ thuật thần Phất Lan Đức cùng tu La Thương thần Phất Lan khắc, sắc mặt của Diệp Hiên từ từ trở nên lạnh như băng lên, trong mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào nghiêm nghị. Hắn biết rõ khoa học kỹ thuật thần Phất Lan Đức cùng tu La Thương thần Phất Lan khác hai người thực lực phi phàm cùng cùng bố. Phải biết rằng làm cho bọn họ hai huynh đệ thực lực xếp hạng cách xa ở tà thần bên trên, hơn nữa bọn họ thân thể trải qua cải tạo, chỗ có sức mạnh đã sớm vượt qua nhân loại phạm vi, cho dù là tiêu giao thiên cảnh võ tông e sợ đều không làm gì được bọn họ. Có thể nói là bây giờ Diệp Hiên cho gặp được mạnh nhất địch nhân, hơn nữa điểm chết người nhất chính là hắn vừa mới còn vừa mới thi triển lớn ma giới. Bây giờ này khoa học kỹ thuật thần phất Lan Đức cùng Tu La Thương thần phất Lan khắc sở dĩ đi tới nơi này chỉ sợ cũng là đã bị hắn vừa mới triển khai ra lớn ma giới ảnh hưởng. Một khi bọn người kia biết vừa mới là hắn triển khai ra lớn ma giới, vậy hắn gặp phải tình cảnh đã có thể trở nên vô cùng phiền toái đang chết. Nghĩ đến đây, Diệp Hiên sắc mặt khó coi tới cực hạn, nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt lên. Các ngươi là người nào? Thấy cái kia từng bước đi tới chán khoa học kỹ thuật thần phất Lan Đức cùng Tu La thương thần phất Lan khác, cảm nhận được trên người bọn họ thả ra ngoài khí tức cùng ý thế. Lý Đức Vũ, Lý Đức Trọng bọn họ tam huynh đệ sắc mặt đồng dạng là có vẻ cực kỳ nghiêm nghị cùng khó coi lên. Lý Đức Vũ càng vào thời khắc này quát lên: Chúng ta là cái gì có thể còn chưa tới phiên ngươi một nho nhỏ võ hầu đến hỏi dò? Khoa học kỹ thuật thần phất Lan Đức nhàn nhạt quét Lý Đức Vũ một chút, lạnh lùng trả lời: Ngươi. Lý Đức Vũ sắc mặt phát lạnh, đang muốn mở miệng. Khoa học kỹ thuật thần phất lan đức bên cạnh tu la thương thần phất lan khác lại là vào đúng lúc này bước ra một bước hóa thành một đạo màu máu quỷ ảnh thẳng đến lý đức vũ mà đến tốc độ nhanh chóng giống như chớp giận người khác còn không có tới gần trên người thả ra ngoài nồng nặc sát khí chính là tốc thẳng vào mặt làm cho hoàn toàn biến sắc của lý đức vũ cảm nhận được một luồng nồng nặc cảm giác nguy hiểm muốn chết ngay lập tức lý đức vũ trên khuôn mặt hiện ra một chút quyết đoán vẻ bước ra một bước năm đấm nắm chặt trong cơ thể đấm máu và nước mắt ma lang tùy theo vật chuyển bị ấy rút vào đến năm đấm bên trong hướng về tu la thương thần phất lan khác giận nện mà đi lang ma quyền trong nháy mắt tiếp theo, chấn thiên động địa tiếng nổ mạnh ầm ầm gian vang lên, lại là Lý Đức Vũ năm đấm cùng tu la thương thần phất lan khắp nắm đấm chạm vào nhau ở cùng nhau, phut, không bố sức mạnh ầm ầm gian bùng nổ, ở những người chung quanh cái kia chấn động không gì sánh nổi cùng kinh hai ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Lý Đức Vũ cả người như bị sét đánh, truy Lý Phun đến lượng lớn máu tươi, giống như một viên đạn pháo bình thường bay ngược ra ngoài nặng nghề nện ở xa xa cao ốc trên vách tường, Thùng. Rắc. cũng không biết Lý Đức Vũ thân thể mang theo sức mạnh cường đại cỡ nào trực tiếp đem vách tường đụng phải vỡ vụn ra, nhấc lên lượng lớn bụi trần, đại ca, khốn nạn, người muốn chết. Nhìn thấy Lý Đức Vũ bị Tu La Thương Thần lập tức trọng thương, Lý Đức trọng cùng Lý Lao Tam hai người sắc mặt một mảnh lạnh lẽo âm trầm, đột nhiên cắn răng một cái hướng về Tu La Thương Thần phất lan khắp phóng đi, trong cơ thể cương khí dâng trào, hướng về Tu La Thương Thần phất lan khắp khởi xướng vẫn nộ công kích. Một bầy kiến hôi, không biết tự lượng sức mình. Thế thế, Tu La Thương Thần phất lan khắc trên khuôn mặt hiện ra một chút lạnh như băng cùng xem thường, trong mắt hàn quang lóe lên, ở Lý Đức trọng hai người bọn họ công kích tiến đến gần lập tức, thân hình hắn đột nhiên lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện ở Lý Đức Vũ cùng Lý Lao Tam trước mặt. Hai tay thành quyền, ở tại bọn hắn căn bản thì chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào lập tức chính là đập vào trên bụng của bọn họ. Thùng, phụt. Đinh hai nhức góc tiếng va chạm vang lên theo. Lý Đức Trọng cùng Lý Lao Tam hai người bọn họ truy lý đều là phun đến lượng lớn máu tươi, giống như đoạn tuyến diều giấy bình thường bay ngược ra ngoài, nặng nề nền ở xa xa bên cạnh của Lý Đức Vũ. Khu khụ. Gần như chỉ trong nháy mắt, dùng Lý Đức Vũ dẫn đầu Lý Gia Tam huynh đệ liền lâm vào tuyệt đối trọng thương, quả thực là kinh bạo hiện trường con người của tất cả mọi người. Phải biết rằng theo từ thiên nộ, Hạ Vũ Hầu, trấn bát huyền tử vong của bọn họ, Diệp Hiên mất đi sức chiến đấu, Lý Đức Vũ Lý Đức Trọng bọn họ Tam huynh đệ xem như bây giờ nơi đây cao nhất sức chiến đấu, hơn nữa bọn họ đều là tứ tượng cảnh võ hầu cường giả, thực lực không phải bình thường. Nhưng mà gần như chỉ là không đến một cái hô hấp gian bọn họ liền bị này Tu La Thương Thần Phất Lan khắc cho đánh trọng thương, liền một tia của hắn một góc đều không có dính vào, có thể tưởng tượng được này Tây Tu La Thương Thần Phất Lan khắc chỗ có thực lực là bậc nào khủng bố cùng mạnh mẽ. Gia chủ, nhị gia, tam gia, gia chủ, các ngươi như thế nào? Thấy cái kia bị trọng thương đánh bay Lý Đức Vũ, Lý Đức Trọng ba người, Lý gia chứa nhiều cao thủ sắc mặt đều là không khỏi cử biến, vội vàng vọt tới bên cạnh của bọn họ đưa bọn họ đỡ lên. Truy Lý truyền gia thân thiết lời nói. Khu cụ, yên tâm, chúng ta không có chuyện gì. Lý Đức Vũ, Lý Đức Trọng bọn họ khó khăn ho khan, xuề bàn tay ra lau lau khóe miệng máu tươi. Truy Lý truyền gia trầm thấp lời nói. Thảo, giết bọn họ làm ra chủ báo thủ. Càng có một vị tính khí nóng nảy Lý gia cao thủ vào thời khắc này tức giật quát. Dừng tay. Hắn đang muốn mang theo chứa nhiều Lý gia cao thủ hướng về Tu La Thương Thần bọn họ phóng đi, thế nhưng lại bị Lý Đức Vũ vứt tay ngăn lại. Hai vị, chúng ta cùng ngươi bọn vốn không quen biết, không thủ không oán. Các ngươi lại một lời không hợp liền ra tay quá nặng không khỏi cũng quá. Lý Đức Vũ ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào Tu La Thương Thần trên người của Phất Lan Khắc, trầm giọng mở miệng nói: Khô giáo lươi?" Nhưng mà, Lý Đức Vũ lời nói còn chưa kịp nói xong liền bị Tu La Thương Thần Phất Lan Khắc cái kia vô tình khát máu âm thanh chô đánh gãy. Ở tại lời nói hạ xuống lập tức, hắn Dĩ Nhiên một lần nữa ra tay phảng phất hóa thành máu me đầy đầu rồng hướng về Lý Đức Vũ vọt tới phải đem hắn cho đánh chết. Nếu là Lý Đức Vũ bị Tu La Thương Thần Phất Lan Khắc cú đấm này bắn trúng, phải đem sẽ chết tại chỗ. Dù sao, bây giờ hắn Dĩ Nhiên là người bị thương nặng, đáng chết. Nhìn thấy tình cảnh này, đứng ở một bên Diệp Hiên sắc mặt khó coi đến cực điểm, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, đột nhiên cắn răng một cái chăn Lý Đức Vũ trước mặt. Vừa mới ngăn ngắn thời gian hắn thi triển Lịch Tiên 13 kim cho mình trị liệu làm cho trên người hắn thương thế dĩ nhiên khôi phục không ít. Điếc không sợ súng gì đó. Thấy cái kia đột nhiên che ở Lý Đức Vũ trước mặt Diệp Hiên, tu la thương thần trên khuôn mặt của Phất Lan khắc hiện ra một chút lạnh lẽo ánh sáng, Truy Lý truyền ra khát máu vô tình lời nói. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn sắc mặt phấn lạnh, nắm đấm dùng càng nhanh nhẹn hơn tốc độ hướng về Diệp Hiên đột ra. Diệp Viên cũng là một kẻ hung ác cũng không có vào lúc này có chút thoái nhượng, đột nhiên cắn răng một cái, trong cơ thể còn sót lại sức mạnh vào đúng lúc này, toàn bộ đều bị hắn dốt vào đến nắm đấm bên trong, đồng dạng là hướng về Tu La Thương Thần Phất Lan Khắc đem tới. Tiểu tử này, loại này lúc còn ở cậy mạnh, ngồi ở một bên tử dao thế thế, tinh xảo uy nghiêm trên gương mặt không khỏi né qua một tia bất đắc dĩ, trắng nón ngọc thủ nhanh như tia chớp dò ra, con ngón tay búng một cái, Bút. một đạo vô hình tinh khí theo đầu ngón tay của nàng bắn ra bước ra, lấy mắt thường căn bản là khó có thể phát hiện tốc độ đánh ở Tu La Thương Thần dưới nách của Phật Lan Khắc. Theo Tu La Thương Thần Phất Lan Khắc bị tử dao bắn ra vô hình kình khí bắn chúng, động tác của hắn lại là tùy theo một trận tốt. Như là vào đúng lúc này bị thi triển định thân pháp bình thường trong cơ thể sức mạnh quỷ dị mà biến mất không còn tâm tích, làm cho hắn chỉ có thể chớm mắt thấy nắm đấm của Diệp Hiên nổ tới. Thùng. Phút. Trong nháy mắt tiếp theo, nặng nề tiếng va chạm ầm ầm gian vang lên. Ở những người trung quanh cái kia kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới Tu La Thương Thần Phất Lan Khắc bị nắm đấm của Diệp Hiên kết kết thật thật đập khuôn mặt, truy lý phun đến lượng lớn máu tươi, giống như một viên bom nặng cân giống như bay ngược ra ngoài bất tình linh biến cố làm cho khoa học kỹ thuật thần ánh mắt lấm liệt của phất lan nước dưới chân bước chân di động lập tức xuất hiện đang bị đánh bay tu la thương thần phất lan khắc trước mặt bàn tay dò ra đưa hắn thân thể vị truy lý truyền ra lệnh như băng lời nói vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra theo hắn diệp hiên bảy ra thực lực nhiều lắm có thể cùng phương tây tu la thế giới tháng 7 năm 12 thiên cương so với chúng chi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, làm sao có khả năng sẽ bắn chúng tu la thương thần phất lan khắc, và đưa hắn cho đánh bay đây không thể nghi ngờ là không hợp với lẽ thường ai là ai cho bổn thần lăn ra đây tu la thương thần phất lan khắc cũng không trả lời mà là ánh mắt dò xét theo bốn phía mọi người trên người đảo qua. Truy Lý truyền gia tức đến nổ phởi lời nói. Hiển nhiên thân là người trong cuộc hắn biết rõ cũng rất rõ ràng. Vừa mới trong nháy mắt đó hắn bị người bóng tối quên đi. Nếu không nói nắm đấm của Diệp Hiên làm sao có khả năng bắn chúng đả thương hắn? La của nàng ra tay rồi gì? Còn Diệp Hiên tất là nhàn nhạt quét bên cạnh tử giao một chút. Hắn ấy lòng rất rõ ràng. Vừa rồi tất nhiên là tử giao ở thời khắc mấu chốt ra tay rồi. Nếu không nói công kích của hắn không cách nào bắn chúng tu la thương thần phất lan khắc cùng đối với hắn tạo thành thực chất thương tổn. Dù sao bây giờ Diệp Hiên cùng tu la thương thần phất lan khất trong lúc đó thực lực chênh lệch có tới vài đoạn khoảng cách thế nào? các ngươi không có chuyện gì chứ? Diệp Hiên nhanh chóng phục hồi tinh thần lại lập tức xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Lý Đức Vũ, Lý Đức Trọng ba người bọn họ trên người thân thiết hỏi, đa tạ hiên thiếu xuất thủ cứu giúp, chúng ta cũng còn tốt. nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lý Đức Trọng ba người bọn họ vội vàng nói cảm ơn. vậy là tốt rồi. đều cẩn thận một chút, cái kia hai vị này không dễ chơi. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng mở miệng, không ai đi ra đúng không? không ai đi ra nói, vậy thần trước hết làm thì hắn nhìn thấy không có bất kỳ người nào đáp lại, Tu La Thương Thần sắc mặt của Phất Lan Khắc phát lệnh, đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, Truy Lý truyền ra lệnh như băng khát máu lời nói. Vành cười dễ ước. Theo lời nói của hắn hạ xuống, dưới chân của hắn màu máu kinh khí bùng nổ, thân thể giống như một con màu máu nộ long mang theo sắc bén đến cực điểm sát ý hướng về Diệp Hiên phóng đi, bay hắn triển khai công kích, thế tất yếu đưa hắn đánh giết. Ma Lang viêm giận, mắt thấy Tu La Thương Thần Phất Lan Khắc quay Diệp Hiên súng phong mà đi, công kích của hắn sắp sửa rơi vào trên người của Diệp Hiên, lệnh như băng uy nghiêm âm thanh lại là vào đúng lúc này đột nhiên vang lên. Vành cười dễ ước. Theo thanh âm này văng lên, một đạo màu đỏ sậm cái bóng đột nhiên theo phương xa bắn mạnh mà đến, trên nắm tay một con khổng lồ ma lang bóng mở hiện lên, mang theo nồng nặc sát ý nhìn chằm chằm Tu La Thương Thần phía sau lưng của Phất Lan Khắc ném tới, làm cho Tu La Thương Thần khẽ miệng của Phất Lan Khắc từ từ trên vung lên một chút độ cong, trên khuôn mặt hiện ra một chút khát máu nụ cười. Tu La Chiến Thần Quyền. Vào đúng lúc này hắn quyết đoán từ bỏ đối với công kích của Diệp Hiên, đột nhiên xoay người, phía sau hư hào Tu La bóng mở hiện lên, xoay vòng thiết quyền tàn nhẫn mà quay cái kia đối với hắn triển khai tập kích người ném tới. Thùng. Và Dưới trong mắt. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh ầm ầm gian vang lên, đáng sợ sức mạnh giống như trời long đất lở quyết tán nứt ra, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Quy một chương 335, lão tổ lửa giận, Lý gia lão gia tự sắc mặt băng hàn, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn trước mắt cái kia dễ dàng đưa hắn công kích đỡ tu la thương thần phất lang khắc, trong mắt hàn quang lấp lóe, trong lòng càng nhấp lên kinh thiên bận sóng. Phải biết rằng bây giờ hắn thực lực vẫn như cũ đột phá đến tiêu giao thiên cảnh, trở thành trí cao vô thượng võ tông cửu giả, thân thể tìm được toàn diện cải thiện, thực lực đột nhiên tăng mạnh, ở toàn bộ du châu trong thành có thể nói là hiếm có địch thủ nhưng mà bây giờ cái này đột nhiên giết đi ra nam tử xa lạ lại là có thể dễ dàng đưa hắn công kích đỡ, không thể nghi ngờ là đúng vừa mới đột phá hắn tạo thành một loại đặc kích. chẳng lẽ nói bây giờ tiêu giao thiên cảnh võ tông cường giả đã tới tùy ý có thể thấy được trình độ? không nghĩ tới nho nhỏ này du châu trong thành ngoại trừ ông tổ nhà họ từ cùng ông tổ nhà họ hạ ở ngoài vẫn còn có người thứ ba võ tông cường giả. có điều lão già ngươi coi chính mình là võ tông cường giả liền có thể cùng buồn thần chống lại gì? người thái quá ngươi thơ chuẩn bị kỹ càng thừa nhận bốn thần tức giận gì? đem lý ra lão gia tử thế công ngăn cản. Tu La Thương Thần trên khuôn mặt của Phất Lan khắc hiện ra một chút cười lạnh, Truy Lý truyền ra lạnh như băng hí ngược lời nói đến. Anh cười dễ ước, ở tại lời nói hạ xuống lập tức, hắn phần eo đột nhiên lưỡi một cái, cổ sống xương giống như cự long vẫy đuôi đột nhiên vùng một cái, một luồng màu đỏ sẩm sức mạnh kinh khủng tất là điên cuồng rót vào đến năm đấm của hắn bên trong, hóa thành một con màu máu nộ long đột nhiên lao ra. Tu La cơn giận, thùng. Tu La Thương Thần Phất Lan khắc đột nhiên bộc phát ra sức mạnh to lớn làm cho Lý Gia lão gia tử sắc mặt không khỏi thay biến, không chút nghĩ ngợi đột nhiên thu quyền, thân hình lui nhanh, hai tay giao thoa đón đỡ ở trước mặt của hắn, bạch bạch bạch mặc dù Lý Gia Lão Gia Tử phản ứng tốc độ càng cấp tốc, tránh né mở ra Tu La Thương Thần Phất Lan khắp đập tới năm đấm, nhưng như trước không thể đủ tránh thoát hắn năm đấm gào thét Lão Gia Tu La quyền Kình. Từ xa nhìn lại cái Tiêu Tu La quyền Kình giống như một con gào thét nộ lòng đánh vào Lý Gia Lão Gia Tử hai tay đón đỡ trên ngực, khiến cho hắn sắc mặt trắng nhợt, thân thể bị chấn động đến mức một liền lui về phía sau gần trăm mét vừa mới ổn định thân hình. Lý Gia Lão Gia Tử thân thể vừa mới vừa mới ổn định, lực của hắn chính là đau sót, tiết hầu ngon nọ, Truy Lý phun đến một hơi đen tuôi máu tươi đến. Cho dù là Lý Gia Lão Gia Tử đột phá trở thành võ tông cường giả như trước bị Tu La Thương Thần Quyền Kình của Phất Lan Khắp gây thương tích, bởi vậy có thể thấy được Tu La Thương Thần thực lực của Phất Lan Khắp cách xa ở võ tông bên trên. Hơn nữa vừa mới ra tay chỉ chỉ cần là hắn, bên cạnh khoa học kỹ thuật thần Phất Lan Đức căn bản đều chưa từng đọt thủ. lao Gia Tử, lao Tộc trưởng, thấy cái kia bị chấn động đến mức hụt máu Lý Gia Lão Gia Tử, Lý Đức Vũ, Lý Đức Trọng bọn người sắc mặt đều là không khỏi đổi, Truy Lý phát sinh lo lắng hò hét. Lý Gia Lão Gia Tử khoát tay áo cưỡng chế trong lòng sôi trào tinh lực, bàn chân phát lực thả người nhảy một cái chính là đi tới Diệp Hiên, Lý Đức vũ bọn người trước mặt. Lão đệ, các ngươi không có sao chứ? Lý Gia Lão gia tử ánh mắt từ từ theo Diệp Hiên, Lý Đức vũ bọn người trên người lão qua, trầm giọng hỏi. Lão ca chúng ta cũng còn tốt, đau đớn của ngươi không có sao chứ? Ta trước tiên giúp ngươi trị liệu. Diệp Hiên khẽ gật đầu một cái, đưa mắt rơi vào Lý Gia Lão gia tử trên ngực, thấy mặt trên cái kia bị đốt đốt trọi dấu vết, truy Lý truyền ra thân thiết lời nói. Bút. ở Diệp Hiên lời nói hạ xuống lập tức, hắn chính là gỡ xuống một viên trị liệu ngân châm đâm vào đến Lý Gia Lão gia tử trong thân thể đối với hắn thương thế tiến hành trị liệu dù sao bây giờ Lý gia lão gia tử là bọn hắn đám người kia ở trong chủ yếu nhất sức chiến đấu Đà tạ lão đệ chỉ chốc lát sau Lý gia lão gia tử thương thế liền bị Diệp Hiên chữa trị xong làm cho thần sắc hắn vui vẻ vội vàng nói cảm ơn sau đó hắn chính là đưa mắt rơi vào phía trước cái kia thẳng tắp đứng thẳng khoa học kỹ thuật thần phất Lan Đức cùng Tu La Thương thần phất Lan khác trên người trong mắt đầy dây không hề che giấu chút nào nghiêm nghị Truy Lý có trầm thấp lời nói truyền ra lão đệ ngươi có biết bọn họ rốt cuộc là lai lịch gì lai lịch gì Lý Thanh Đạo vẫn để cho hai chúng ta đến nói cho ngươi Ha ha, nhưng mà còn không đợi Diệp Hiên trả lời, mang theo hí ngược cùng cười lớn âm thanh lại là vào đúng lúc này vang lên. Lý Thanh Đạo chính là Lý Gia Lão Gia Tử bổn mạng, theo thanh âm này vang lên ở Diệp Hiên, Lý Gia Lão Gia Tử, Lý Đức Vũ bọn họ cái kia lệnh như băng cùng khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới hai đạo rất có vài phần tiên phong đạo cốt ông lão tất là cất bước từ từ đi tới mấy cái tránh lập tức chính là đi tới khoa học kỹ thuật thần phất Lan nước, Tu La Thương thần phất Lan khắc bên cạnh của bọn họ lao tổ bài kiến lao tổ thấy cái kia đột nhiên tiến lại hai gã ống lão vốn đã vứt bỏ vũ khí đầu hàng hạ gia tộc người và từ gia tộc nhân trên khuôn mặt của bọn họ đều là hiện ra nồng nặc vẻ mừng rỡ như điên. Truy lý có vô cùng cung kính âm thanh truyền ra. Này đột nhiên tiến lại hai gã ông lão tình lính gian chính là ông tổ nhà họ từ cùng ông tổ nhà họ hạ. Ông tổ nhà họ từ cùng ông tổ nhà họ hạ hai người nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt theo nổi ngang hiện trường đã qua, cũng không có phát hiện từ thiên nộ cùng hạ vũ hầu bóng người của bọn họ, làm cho lông mày của bọn họ không để lại dấu vết, không hẹn mà cùng mở miệng. Gia chủ của các ngươi hắn ở đâu? nghe được ông tổ nhà họ từ cùng ông tổ nhà họ hạ lời nói của bọn họ chứa nhiều từ gia tộc nhân cùng hạ gia tộc người trên khuôn mặt đều là hiện ra nồng nặc vẻ hàm đạm, không khỏi túi lầu đến. Làm sao? Không nghe được chúng ta hỏi nói gì? Thấy thế, ông tổ nhà họ từ cùng ông tổ nhà họ hạ vẻ mặt đều là không khỏi phát lạnh, lạnh giọng mở miệng. Nhưng mà hạ gia tộc người và từ gia tộc nhân như trước là túi đầu chầm mặt không nói. Còn bên cạnh Lý gia lão gia tử trên khuôn mặt cũng là hiện ra một chút nghi hoặc, ánh mắt của hắn theo bốn phía mọi người trên người đảo qua đích thật là không có phát hiện hạ vũ hầu. Từ Thiên nộ, Trần Bắc Huyền, Tiếng Hào Cổ Linh các loại chứa nhiều cao thủ. Không rõ ở vào thời điểm này bọn họ tại sao lại vắng chỗ. Hạ ảnh, hãy nói cho ta biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hạ vũ hầu người nàng đi đâu vậy? Ông tổ nhà họ Hạ vẻ mặt băng hàn, đáy lòng nẽo qua một tia dự cảm không tốt, bàn tay giọt ra mạnh mẽ sức hút bùng nổ đem người bị thương nặng trốn ở trong đám người Hạ ảnh cho tóm lấy. Truy lý truyền gia không thể nghi ngờ lời nói, khởi bẩm lão tổ. Thứ gia chủ hòa Hạ gia chủ bọn họ đều đều chết rồi, bị ông tổ nhà họ Hạ trộn vào trong tay, cảm nhận được cái tia lạnh như băng vô tình ánh mắt. Hạ ảnh sắc mặt trắng bệch nghiến răng mở miệng nói, cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Rốt cuộc là ai giết bọn họ? Nghe được trả lời của Hạ Ảnh, ông tổ nhà họ Từ cùng ông tổ nhà họ Hạ sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Truy Lý truyền gia kinh hai thất thố lời nói đến, hiển nhiên thật không ngờ bất cứ phải nhận được như vậy một trả lời. Hơn nữa còn có đến từ Trần gia Trần Bắc Huyền, Cương khí Tông Lý Dương, Kiếm Hào Cổ Linh của Cổ Kiếm Tông với bọn hắn đồng thời, và Lý Thanh Đạo cũng là vừa mới tới nơi này. Có Trần Bắc Huyền, Lý Dương, Kiếm Hào Cổ Linh bọn họ nhiều như vậy cường giả ở nơi đây, ai có thể giết được bọn họ? Lão tổ, chính là cái kia đáng chết tiểu tử, chính là hắn giết Từ gia chủ hòa Hạ gia chủ. Kể cả Trần Bắc Huyền đại nhân, Lý Dương đại nhân, Kiếm Hào cổ linh đại nhân cũng đều toàn bộ chết ở trong tay của hắn. Ngay lập tức, Hạ Ảnh chỉ có thể nghiến răng trả lời. Bây giờ trải qua của hắn tấn tác, chứng kiến Diệp Yên trước khi bày ra thiết huyết cùng mạnh mẽ, sớm đã bị hắn cho sợ vỡ mật, cũng lại không chút nào chiến đấu dũng khí. Không sai, lão tổ, chính là bọn họ giết từ gia chủ hòa hạ gia chủ. Lão tổ, các ngươi nhất định phải làm gia chủ cùng chết đi các tộc nhân bảo thủ. Kính xin lão tổ giết sạch bọn họ. Cái khác từ hạ hai nhà tộc nhân cũng đều vào đúng lúc này dồn dập phụ họa nói. Cái gì? Lão đệ, ngươi Ngươi thật chỉ bằng sức lực của một người đem từ thiên nộ, Trấn Bắc Huyền, Cổ Linh, Hạ Vũ hầu bọn họ đều cho giết. Nghe được cái kia chứa nhiều từ hạ hai nhà tộc nhân chỉ vào, Lý Gia Lão gia tử trên khuôn mặt hiện ra một chút vẻ chấn động, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Diệp Hiên, trong mắt đầy giấy không hề che giấu chút nào chấn động đến. Vạn thật không ngờ Diệp Hiên có thể dựa vào sức một người tiêu diệt từ thiên nộ bọn họ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đem sự tình nói rõ cho ta. Ông tổ nhà họ Từ cùng ông tổ nhà họ Hạ trong mắt đồng nặc sát ý dọc, mạnh mẽ khí tức ngang quyết tán, Trí truy Lý truyền gia vô tận lạnh lẽo lời nói, cảm nhận được bọn họ cái kia gần như vệ nhân ánh mắt. Hạ ảnh chỉ có thể một năm một mười đem sự tình trải qua nói ra, bao lại Diệp Hiên đột nhiên thi triển ra lớn ma giới đại triển thần ý tỉ mỉ quá trình. Ngươi nói trước khi cái kia khổng lồ ma khí cột là Diệp Hiên tên tiểu tử kia triển khai ra. Nghe được lời nói của Hạ ảnh, khoa học kỹ thuật thần phất Lan Đức cùng Tu La thương thần ánh mắt lấm liệt của phất Lan khắc trong mắt sát ý ngăng, dọc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, Truy Lý truyền ra lệnh như băng đến cực điểm lời nói đến. Không sai, hai vị đại nhân, cái kia quỷ dị ma khí cột chính là Diệp Hiên tên tiểu tử kia triển khai ra. Cái kia ma khí không chỉ có thể nuốt chửng người tinh khí thần, tựa hồ vẫn có thể vì hắn cung cấp sức mạnh, tăng lên hắn thực lực. Hạ ảnh vội vàng vẽ mặt cung kính mà nói, là như thế này gì? Khoa học kỹ thuật thần phất Lan Đức cùng Tu La Thương thần phất Lan khắc ánh mắt theo bốn phía trên người mọi người đảo qua, lạnh lùng mở miệng. Hai vị đại nhân này bèn là đến từ phương tây Tu La thế giới, ta đế lầu khoa học kỹ thuật thần phất Lan Đức cùng Tu La Thương thần phất Lan khắc, bọn họ tra hỏi ngươi, các ngươi không nghe gì? Nhìn thấy bốn phía mọi người đều là cúi đầu không dám trả lời phất Lan Đức cùng lời nói của phất Lan khắc, ông tổ nhà họ từ vẻ mặt lạnh như băng nói, cái gì? Bọn họ là đến từ phương Tây tu la thế giới khoa học kỹ thuật thần phật lan đức cùng tu la thương thần phật lan khác. Khó trách bọn hắn thực lực kinh khủng như thế, liền Lý gia lão gia tử đều không phải ấy đối thủ. Nhìn dáng dấp kia ông tổ nhà họ Từ cùng ông tổ nhà họ Hạ bọn họ cùng khoa học kỹ thuật thần phật lan đức cùng tu la thương thần phật lan khác bọn họ tựa hồ đã đạt thành một loại nào đó hợp tác, mặc dù từ thiên nộ bọn họ chết rồi, thế nhưng bây giờ thế cuộc rõ ràng là đúng lý gia bọn họ bất lợi. Không sai, nhìn dáng dấp hôm nay Lý gia sợ là giữ nhiều lạnh muốn theo Du Châu thành tên. Nghe được từ gia lão gia giới thiệu, chung quanh mọi người sắc mặt đều là không khỏi đại biến vẻ mặt chấn động cùng kinh sợ mà nhìn khoa học kỹ thuật thần vật Lan Đức cùng Tu La Thương thần vật Lan khác, Truy Lý có chấn động thất thu âm thanh. Đáng chết, bọn họ hóa ra là đến phương Tây Tu La thế giới khoa học kỹ thuật thần Phật Lan Đức cùng Tu La Thương thần vật Lan khác. Lão tuyết, bọn họ là lúc nào cùng phương Tây Tu La thế giới ta đế lầu thần đệ dính liễu quan hệ. Thảo, chỉ là ông tổ nhà họ từ cùng ông tổ nhà họ hạ đều khó mà đối phó, chúng chi còn có này hai vị đến từ phương Tây Tu La thế giới thần đệ, lần này phiền phức lớn rồi. Cho dù là luôn luôn thận trọng Lý Đức Vũ, Lý Đức Trọng, Lý lao Tam bọn họ Tam Minh đệ sắc mặt cũng cũng vì đó biến đổi lớn chú lý truyền gia tức đến nổ phổi âm thanh đến, lý gia lão gia tử sắc mặt đồng dạng là có vẻ cực kỳ khó coi, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt. ông tổ nhà họ từ cùng ông tổ nhà họ hạ đều là tiêu giao thiên cảnh võ tông cao thủ, hắn nhiều nhất chỉ có thể đối phó một người trong đó, chúng chi bên cạnh còn có hai vị đến từ phương tây tu la thế giới thần. lão đệ, cái kia hai vị này thân phận nguyên nên sớm biết rằng đi. cương chế trong lòng hốt hoảng, lý gia lão gia tử xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của diệp hiên, thấy diệp hiên tấm kia vẫn duy trì bình tĩnh khuôn mặt, trầm giọng mở miệng nói, theo bọn họ hiện thân lúc thì nhận ra, chỉ là chưa kịp nói. diệp hiên nhẹ nhàng gật đầu cười khổ mà miệng. Bây giờ khoa học kỹ thuật thần Phất Lan nước, tu la thương thần Phất lan khắc bọn họ đều biết rồi vừa mới cái kia lớn ma giới là hắn triển khai ra, vậy không hề nghi ngờ bọn người kia sẽ đem tất cả ánh mắt tập trung ở trên người của hắn, đưa hắn cho vững vàng mà khóa chặt. Có biện pháp đối phó gì? Nghe được trả lời của Diệp Hiên, Lý gia lão gia tử hỏi lần nữa. Đối với Diệp Hiên, hắn là tương đương tín nhiệm. Diệp Hiên ánh mắt liếc mắt một cái bên cạnh nhàn nhã ngồi tử giao, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Tử giao chính là hắn lớn nhất dựa vào cùng lá bài tẩy, nếu không có không phải vạn bất đắc dĩ mức độ, Diệp Hiên không muốn vận dụng Đây, hey. này là đến nơi! Nhìn thấy Diệp Hiên gật đầu, Lý gia lão gia tử tất là như chút được cái nặng, thật dài đã bị thua một mấy hơi thở. Trong lòng có thể nói lực lượng 10 phần, hào khí dâng cao. Khoa học kỹ thuật thần Phật Lan Đức, tu La thương thần Phật Lan khắc bọn họ rất châu bò. Lao tử sợ hắn cái sâu. Đỗ các anh em đều nhắn lại để cho ta bùng nổ. Xin hỏi bùng nổ là cái gì, có thể ăn không? Nghe lên trống không. Quy một chương 336, ép ở trên dây cùng, không phát không được. Thằng con hoang, ngươi lại dám giết con ta, hôm nay nếu không đem ngàn đao bẩm thầy, chém thành nuôn mảnh nan giải mối hận trong lòng của ta. Ông tổ nhà họ Từ nắm đấm bóp vang lên ken kẹt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, trong mắt nồng nặng sát ý ngắt giọng, cùng bạo khí thế cũng là không giữ lại chút nào theo trong thân thể của hắn khuyết tán bứt ra. Cái này đáng chết tiểu tạp toái đầu tiên là giết cháu trai của hắn, vừa giết con trai của hắn từ thiên nộ, không thể nghi ngờ là triệt để đưa hắn cho chọc giận. Tiểu xúc sinh, trả mạng lại cho con ta. Ông tổ nhà họ Hạ cũng là đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Diệp Hiên, bàn chân đột nhiên phát lực, móng vuốt kình khí ngắt giọng, đang muốn quay Diệp Hiên triển khai sát phạt thế nhưng lại bị khoa học kỹ thuật thần Phật Lan Đức Phật tay đánh gãy, chờ chút. Khoa học kỹ thuật thần phất lan đức thình lình xảy ra vang lên lời nói làm cho ông tổ nhà họ hạ động tác một trận, xoay đầu lại đem nghi hoặc mà ánh mắt rơi vào trên người của hắn. Phất lan đức đại nhân, người đây là tiểu tử này giao cho chúng ta xử lý. Nhưng mà trả lời lại là của hắn khoa học kỹ thuật thần phất lan đức cái kia lệnh như băng lời nói. Theo khoa học kỹ thuật thần lời nói của phất lan đức hạ xuống, hắn chính là bước lệnh như băng bước chân từ từ hướng về diệp hiên bước vào, trong mắt hàn quang lấp lóe, chu lý có không thể nghi ngờ lời nói truyền ra. Tiểu tử, không muốn bị tươi sống giàn vật đến chết nói ngươi thì ngoan ngoãn nói cho bổ thần, tại sao ngươi sẽ lớn ma giới như vậy chiêu thức? Ngươi cùng ma quân tên rác rưởi kia rốt cuộc là quan hệ gì? Bổn thần chưa từng nghe hắn có bất kỳ truyền nhân. Lớn của ngươi ma giới là hắn thân truyền cho ngươi, vậy nói rõ hắn cũng chưa chết. Hắn bây giờ người ở nơi nào? Khoa học kỹ thuật thần phất lan Đức mỗi đi tiếp một bước, trên người hắn tản mát ra khí thế thì càng ngày càng mạnh mẽ cùng khủng bố. Mặt ngoài thân thể của hắn thiêu đốt nổi lên màu vàng sẩm năng lượng ánh lửa đến, đáng sợ uy thế phảng phất thiên uy bình thường nghiền ép mà đến, làm cho Lý Đức Vũ, Lý Đức Trọng bọn họ bọn người hoàn toàn biến sắc bảo chỉ đứng thẳng đều có vẻ cực kỳ khó khăn một vài thực lực thấp kém lý gia tộc nhân càng bị khoa học kỹ thuật thần khí thế của phất lan đức cho nghiền ép đến miệng phun máu tươi tại chỗ liền hôn mê đi mặc dù là thân là võ tông cường giả lý gia láo gia từ giờ phút này cũng đều là vẻ mặt nghiêm túc cảm giác toàn thân bắp thịt xương cốt đều ở đây khoa học kỹ thuật thần phất lan đức cái kia cuồng bạo khí thế nghiền ép dưới đang run rẩy cho dù là hắn dùng tinh thần lực hình thành bình phong ở ngăn cản cũng đều khó mà phản kháng chỉ có diệp hiên như trước là thần sắc bình tĩnh đứng nguyên ở nơi đó phảng phất hắn hoàn toàn không thấy này khoa học kỹ thuật thần phất lan đức thả ra ngoài khí thế vậy thời kỳ tuyệt cùng hắn ra sao nhân vật chưa từng thấy sao lại e ngại này khoa học kỹ thuật thần khí thế của Phất Lan Đức đối mặt khoa học kỹ thuật thần chất vấn của Phất Lan Đức Diệp Hiên lênh khóc trên khuôn mặt hiện ra một chút hí ngược nụ cười Truy lý chuyên gia lệnh như băng lời nói Phất Lan Đức vấn đề của ngươi thật đúng là trước sau như một rất nhiều buồn quân nhưng thật hối hận không có ở vô tận bên trong phế tích cắt xuống đầu lưỡi của ngươi ở Diệp Hiên lời nói vang lên lập tức hắn hơi suy nghĩ điều khiển tám viên độ ách chân cứu đột nhiên đâm vào đến thân thể hắn dùng dũng tuyển dẫn đầu tám nơi huyệt vị bên trong khiến cho hắn hễ vài khí thế vào đúng lúc này phản phất bị rót vào một loại nào đó hoàn toàn mới sức sống bình thường vào đúng lúc này Điền Cung dâng chào lên Cuốn cuộn ma khí cũng là điên cuồng theo trong thân thể của hắn khuyết tán dâng trào bước ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán quét ngang nhấc lên một luồng đáng sợ ma phong đến, cuối cùng ở khoa học kỹ thuật thần phất lan đึก cái kia chấn động cùng tin sợ ánh mắt nhìn kỹ bên dưới ngưng tụ trở thành một cái ma áo giáp sắt đồng đem thân hình của Diệp Hiên bao vây. Diệp Hiên tóc của hắn cũng là vào đúng lúc này nhanh chóng sinh trưởng lên, theo cuồng phong tung bay vũ động. Cùng lúc đó, một vị nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt ma thần bóng mở cũng là ở Diệp Hiên phía sau quỷ dị mà hiện lên, khiến cho hắn khí thế vào đúng lúc này liên tục tăng lên, phản phất một vị tuyệt thế đại ma vào đúng lúc này lặng yên thức tỉnh ở phía sau của hắn là do vô số cường giả thi thể cùng bộ xương tích lũy mà thành một tòa khổng lồ núi thây cùng một cái từ vô số cường giả máu tươi hội tụ mà thành biển máu nội lơ lửng đủ loại thi thể cùng mảnh cốt thời khắc này Diệp hiên còn hơn trước hắn thi triển lớn ma giới lúc triển hiện ra khí thế còn kinh khủng hơn cùng cường hãn bởi vì thời khắc này Diệp hiên thúc giục nghịch thiên 13 kim bí pháp chỉ để đưa hắn tiềm năng kích thích đem hắn bộ thân thể này có thể bày ra khí thế đạt được sử dụng tốt nhất bên cạnh của hắn cố nhiên là có thêm tử giao tấm này mạnh mẽ lá bài thầy, thế nhưng thân là ma quân trong lòng hắn tràn ngập vô thượng não đang đối mặt một đời trước cường địch lúc làm sao có thể ở trên khí thế thua trận ở trên khí thế nhận sai người có thể chết khí không thể thua cho dù là khoa học kỹ thuật thần phất lan Đức cái kia cuồng bạo khí thế ở diệp hiên khí thế kia bùng nổ dưới đều bị trùng tan thành mây khói Và anh cười dễ ước theo khí thế của diệp hiên nhảy lên tới đỉnh cao cuồng bạo ma khí hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán năng dọc, chấn động đến mức chung quanh mọi người hoàn toàn biến sắc lui về sau mấy chục thước khoảng cách vừa mới ổn định thân hình đến ngẩng đầu lên thấy người mặc ma áo giáp ra đồng cầm trong tay vỡ nát hồn kiếm sừng sững mà đứng dịu hiên, nhìn phía sau hắn từ hắn thả ra ngoại khí thế chỗ phát hỏa ra đến thây chất thành núi, máu chảy thành sông. ở đây mọi người đều là trợn to hai mắt, há to miệng, truy lý truyền ra từng tiếng hút vào khí lạnh âm thanh đến, kinh khủng run rẩy âm thanh cũng là theo truy lý của bọn họ truyền ra. tốt, thật là khủng khiếp đáng sợ khí thế. vậy, này thây chất thành núi, máu chảy thành sông đều là hắn từng ngã vào dưới chân hắn cường giả gì, lại nhải ngươi hỏi không phải nói nhảm gì, này là do giết hại vô số cường giả sau thu được lượng lớn sát lục chi khí sau, chúng nó nương tụ cùng nhau hình thành khí thế. Chuyên viết loại khí thế này chỉ là này đứng ở chót đỉnh kim tự tháp cường giả vừa mới có khí thế. Thật là đáng sợ, hắn mới như vậy tuổi trẻ cũng đã giết nhiều người như vậy gì. Cho dù là Lý Đức Trọng, Lý Đức Vũ thậm chí là Lý Gia Lão Gia Tử đều bị Diệp Hiên này phóng thích buộc phát ra khí thế cho tàn nhẫn mà giật mình. Nhìn về phía trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập không hề che giấu chút nào chấn động cùng kinh cùng đến. Người này quá làm loạn, như vậy áp bức thân thể của chính mình tiềm năng cũng không sợ đem mình cho đùa chết gì. Thế thế, Tử Giao lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, lạnh lùng mở miệng. Còn Dịch dì dì dì Nhân tất là nắm chặt thủ, vẻ mặt sáng mà nhìn chầm chầm Diệp Hiên trong mắt tràn đầy thân thiết, đáng chết, này cô quen thuộc khí thế, này cô quen thuộc quy thế, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? ở Diệp Hiên đem tự thân hết thảy khí thế bùng nổ lập tức, khoa học kỹ thuật thần sắc mặt của Phất Lan Đức tất là đột nhiên đại biến, chỉ cảm thấy có một vị khổng lồ ma thần sừng sững bầu trời đang nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống hắn, làm cho hắn tâm thần chấn động. như vậy khí thế áp bức, chỉ có hắn tại kia trí cao vô thượng tà đế trên người mới có thể cảm nhận được. Phất Lan nước vừa rồi ngươi không phải hỏi ta ma quân ở nơi nào gì, bây giờ hắn ngay ở ngươi trước mắt, làm sao ngươi không nhận ra tới sao? Diệp Hiên thông thủy đen kịt hai mắt lộ ra vô tận lạnh lùng, hắn cất bước từ từ hướng về khoa học kỹ thuật thần phất Lan Đức bước vào, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào khoa học kỹ thuật thần phất Lan Đức, truy lý truyền gia miệt thị thiên hạ lời nói. Giận đùng đùng Diệp Hiên không chút nào do dự mà đem chính hắn thân phận nói ra. Nhưng mà, khoa học kỹ thuật thần phất Lan Đức bọn họ sẽ tin tưởng gì? Cái gì? Người chính là Mạ Quân. Nghe được lời nói của Diệp Hiên cảm nhận được cái kia không gì sánh kịp khí thế, khoa học kỹ thuật thần phất lan đức cùng tu la thương thần sắc mặt của phất lan khắc đều là không khỏi đại biến, bị dọa đến liên tục lui về sau tốt vài bước vừa mới đem thân hình ổn định, mặt mày kinh hãi thấy diệp hiên, truy lý truyền ra thất thố lời nói đến. hiện nhiên, bọn họ thật không ngờ người này bất cứ sẽ nói ra như vậy lời nói đến. có điều, ngắn ngủi chấn động sau bọn họ rất nhanh chính là tỉnh táo lại, ánh mắt tỉ mỉ mà đánh giá diệp hiên một phen, trên khuôn mặt không khỏi hiện ra nồng nặc hí ngược, truy lý có uy nghiêm đáng sợ phóng âm thanh truyền ra. ha ha, ngươi nói ngươi là ma quân. Y đòi rất gì đi ra dọa người, ngươi cho chúng ta hai huynh đệ chưa từng thấy ma quân bản tôn dáng rất gì. Quả nhiên là buồn cười, ngươi coi chính mình buộc phát ra vài phần khí thế liền có thể hù dọa người ở. Tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá mức ngây thơ. Khí thế của ngươi chỉ có điều là tốt mã rẻ tuổi mà thôi, bộ thân thể này của ngươi cùng ngươi khí thế căn bản sẽ không ở một cấp bậc, hù dọa một chút người bạn nhỏ có thể. Muốn làm ta sợ. Bọn, tiếp sau. Theo Tu La Thương Thần lời nói của Phất Lan khắc hạ xuống, hắn bước ra một bước, toàn thân đỏ như máu năng lượng dân chảo, tay trái giò ra ở tay phải hắn mang theo trên đồng hồ đeo tay nhẹ nhàng nhấn một cái óng ánh ánh sáng ngang dọc tỏa ra, một thanh đỏ như máu trường thương chính là hiện lên ở trong thân thể của hắn, khiến cho khí thế của hắn điên cuồng tăng vọt. Phía sau cẳng có một vị tám cánh tay Tu La bóng mở tái hiện ra. Tiểu tử, làm tốt nhận lấy cái chết giác độ gì? Tu La Thương Thần Phất Lan Khắc cầm trong tay Tu La Chiến Thương chỉ về Diệp Hiên, Truy Lý truyền ra lệnh như băng lời nói đến. Cảm nhận được Tu La Thương Thần khí thế của Phất Lan Khắc cùng trong mắt hắn sắc ý, nhìn trong tay hắn cái kia lập lòe màu máu hàn quang Tu La Chiến Thương, Diệp Hiên căng nắm tay bên trong vỡ nát hồn kiếm, ánh mắt từ từ trở nên nghiêm nghị lên. Mặc dù hắn nghịch thiên cải mệnh, tuyệt cảnh xuống lại. Thế nhưng hắn bộ thân thể này thật sự là thái quá suy yếu, làm cho hắn bây giờ thực lực không đủ thời kỳ tụt cùng 1 phần 10. Đúng như Tu La Thương Thần Phất Lan khắc bọn họ theo như lời như vậy, khí thế của hắn cố nhiên rất mạnh có thể hù dọa đến rất nhiều người, thế nhưng ở như bọn họ như vậy tránh thức cường giả trước mặt nhưng không có bất kỳ tác dụng, bởi vì đối với mới có thể tinh tường cảm nhận được chính mình rõ ràng không đủ hơi. Hơn nữa Phất Lan khắc mặc dù có thể được người gọi là Tu La Thương Thần, không chỉ có là vì hắn thực lực khủng bố cùng mạnh mẽ, còn bởi vì hắn Tu La chiến thương chưa bao giờ dễ dàng hiện ra, một khi xuất hiện, chắc chắn rất người. Cho dù là Tu La Thương Thần Phất Lan khắc chỉ điểm một súng, bây giờ Diệp Hiên cũng không có đầy đủ nắm chắc đưa nó cho kế tiếp. làm sao bây giờ? cái này ép Tựa Hồ có hơi không giả bộ được. nhưng mà ép ở trên dây cung, không phát không được ga. làm sao? tiểu tử, người sợ? cảm thụ tâm tình của Diệp Hiên, Tu La Thương Thần trên khuôn mặt của Phất Lan Khắc không khỏi hiện ra một chút ý lệnh. rũ da đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm quẹt miệng, Truy lý chuyển ra khát máu lời nói. đáng tiếc, đã chậm. Vành cười dễ ước. ở Tu La Thương Thần Phất Lan Khắc lời nói hạ xuống lập tức, cả người hắn túi người cầm trong tay Tu La Chiến Thương, giống như một con chạy băng băng màu máu là báo đi săn đột nhiên quay Diệp Hiên phóng đi. Đáng sợ tốc độ ở ven đường nhấc lên lượng lớn bụi trần lưu lại một đạo màu máu tàn ảnh, giống như cắt ra đêm đen chớp giật, lập tức chính là xuất hiện ở trước mặt của Diệp Hiên. Trong tay hắn tu la chiến thương vào đúng lúc này bùng nổ ra óng ánh huyết quang, giống như một con gào thét màu máu cự mãng đột nhiên hé miệng quay ngực của Diệp Hiên cắn xé mà đến, làm cho hoàn toàn biến sắc của hắn. Cuốn mãng thương. Mợ tờ, một tới chính là sát chiêu. Cho dù là luôn luôn bình tĩnh Diệp Hiên vào đúng lúc này cũng cũng không nhịn được chửi như tắt nước đến. Ta nói rằng ngươi cái bố khỉ còn một tới cứ như vậy gì? Không cần sát chiêu ngươi nhà sẽ chết sao? Tiêu mất kỹ năng ngươi nhà không tiêu hao làm gì? Tuy ý Diệp Hiên đưa hắn tốc độ phát huy tới cực hạn lui lại, nhưng tu la thương thần Phất lan khắp đều là như hình với bóng, hơn nữa cái kia hóa thành màu máu cự mãng cắn xé mà đến tu la chiến thương khoảng cách hắn càng ngày càng gần, nồng nặc nguy cơ sống còn tràn ngập ở trái tim của Diệp Hiên, làm cho toàn thân hắn tóc gáy đều dựng lên. Thời điểm này, Diệp Hiên trong lòng quả thực là có thêm ngàn vạn đầu thảo nê mã dít gào mà qua. Thử giao Tỷ, ngươi làm sao còn không ra tay? Thử giao Tỷ, ngươi nhanh lên một chút ra tay ngăn lại hắn. Chết tiệt, Tử Tỷ, có phải ngươi cần phải muốn tan này đường đường ma quân kéo xuống mặt mũi để van cầu ngươi sao? Đừng như vậy, ngươi mau mau ra tay. Ta không chống nổi, chứa cho ta chút mặt mũi được không? Tốt xấu ta cũng vậy một đời ma quân, đừng làm cho ta sẹo mặt xuống mở miệng. Thời điểm này, Diệp Hiên trong lòng có nhiều làm ý nghĩ nèo qua, mắt thấy Tu La Thương Thần Phất Lan khắc này tuyệt mệnh một súng sắp sửa rơi vào trên người của Diệp Hiên, lạnh như băng uy nghiêm âm thanh lại là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên. Hôm nay ngươi nếu là dám đả thương hắn một chút, vậy hay dùng mạng đến của ngươi bồi thường. Quy một chương 337, thử giao ra tay. Hôm nay ngươi nếu là dám đả thương hắn một chút, vậy hay dùng mạng đến của ngươi bồi thường. Bất thình lình vang lên âm thanh phảng phất có một loại nào đó ma lực bình thường. Rơi vào tu la thương thần trong thai của Phất Lan khắc khiến cho cả người hắn phản phất rơi vào cái kia lạnh như băng thấu xương hoàng tuyển bên trong, làm cho toàn thân hắn bộ lông đều vào đúng lúc này bắt đầu dựng ngược lên, đáy lòng dâng lên một luồng để hắn linh hồn đều cảm thấy run dậy cùng sợ hãi nguy cơ. Hắn nắm tu la chiến thương đâm ra tay phản phất được cho thêm vạn cân trọng lực bình thường lại cũng khó có thể tiêm đi ra ngoài máy may, làm cho trường thương ở khoảng cách diệp hiên ngực không đến nửa thước khoảng cách lúc đột ngột dừng lại. Cười dễ kéo. Nhưng mà mặc dù là như thế tu la chiến thương mang theo sắc bén thương mang như trước là tu la thương thần phất lan khắc cái kia kinh sợ ánh mắt nhìn kỹ bên dưới dễ dàng sẽ toan diệp hiên quần áo khi hắn ngược vị trí lưu lại một đạo vết máu đến Thùng. phút có điều phản ứng của diệp hiên đồng dạng là cực kỳ nhanh chóng ở thương mang sắp sửa xuyên thủng thân thể của hắn lúc hắn đột nhiên một như người đã ngang mang theo cường hãn khủng bố sức mạnh giống như một cái gào thét nộ long giống như rút đi ra ngoài rơi vào tu la thương thần trên khuôn mặt của phất lan khắc khiến cho hắn khuôn mặt vặn vẹo biến hình truy lý phun đến lượng lớn đen tuy máu tươi thân thể bị quất bay ngược ra ngoài bạch bạch, bạch. Mộ Liên lui về phía sau mấy chục bước tu La Thương Thần Phật Lan khắc vừa mới đem thân hình ổn định. Xoay bàn tay ra lau lau khóe miệng máu tươi, hắn cũng không có nhìn về phía Diệp Hiên, mà là ánh mắt uy nghiêm đáng sợ hướng về âm thanh truyền đến ngọn nguồn nhìn lại. Ken, ken ken ken, ken ken Khi hắn vô cùng khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, vốn ngồi ở một bên nhàn nhã thưởng thức rượu đỏ tử giao lại là vào đúng lúc này từ từ đứng dậy, cất bước từ từ hướng về Diệp Hiên bước vào. Theo nàng bước chân di động, nàng trên chân ngọc mang theo vòng chân chung tất là phát sinh lanh lanh âm thanh, cái kia lanh lanh âm thanh rơi vào mọi người trong tai làm cho một vài thực lực thấp kém người chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa từ từ vô lực té xỉu. cho dù là cương khí hóa kính đỉnh cao cao thủ cũng gần như ở kiên trì trong chốc lát sau đồng dạng là té xỉu. Nhất thời, vùng thế giới này vẫn có thể vẫn duy trì đứng thẳng cùng tỉnh táo cũng chỉ có ông tổ nhà họ tử, ông tổ nhà họ hạ, tu la thương thần phất lan khác, khoa học kỹ thuật thần phất lan nước, diệp hiên, lý gia lão gia tử cùng với lý gia tam huynh đệ cùng bên cạnh ngồi dịch tí hiển nhân. đương nhiên còn có xa xa cao ốc hoặc là kiến trúc trên xa xa nhìn ra xa người vây xem. Trừ lần đó ra một thân của hắn toàn bộ đều ở đây tử dao này vòng chân phát sinh ma âm xung kích bên dưới ngã xuống trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Nên Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nàng? Nàng rốt cuộc là ai? Thấy cái kia chứa nhiều ngã xuống tộc nhân, ông tổ nhà họ hạ cùng ông tổ nhà họ từ sắc mặt cực kỳ khó coi, nằm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, nhìn cái kia từ từ đi tới tử dao, trong mắt bọn họ nồng nạc sát ý hoạt động, truy lý có tức đến nổ phổi uy nghiêm đáng sợ âm thanh truyền ra. Mặc dù là tu la thương thần Phất Lan khác, khoa học kỹ thuật thần Phất Lan đức hai người bọn họ cũng đều là sắc mặt khó coi, nhìn về phía trong ánh mắt của tử dao tràn ngập không hề che giấu chút nào nghiêm đến. Lúc trước bọn họ toàn bộ đều là đưa mắt tụ tập ở trên người của Diệp Hiên, hồn nhiên không có chú ý tới ngồi ở một bên tử dao, dù sao ở trên người của nàng căn bản là không cảm giác được chút nào khí tức còn sóng. Cho dù là nàng quần áo đặc biệt, khí chất bất phàm lộ ra một luồng uy nghiêm, làm cho người ta cảm giác giống như một vị trí cao vô thượng nữ vương. Mãi đến tận vừa mới nàng mở miệng nói chuyện, mãi đến tận nàng bây giờ bước bước chân đi ra, tu la thương thần Phất lan khắc, khoa học kỹ thuật thần Phất lan nước bọn họ mới đưa sự chú ý rơi vào trên người của nàng, vừa mới cảm giác được nàng thực lực bất phàm. Bởi vì nàng đi chân đất, đi đường trong khi bản chân căn bản sẽ không có dẫm nát trên mặt đất, mà là dẫm nát cách xa mặt đất 15 cm giữa không trung, phản phất ngự khí mà bay, đạp không mà đi. Như vậy quỷ dị đi đường phương thức, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Bởi vì này hoàn toàn là thoát khỏi sức hút của trái đất cùng trọng lực ảnh hưởng. Mặc dù là khoa học kỹ thuật thần phất lan Đức hắn bây giờ đồng dạng là có thể làm được đạp không mà đi, thế nhưng đó là thân thể của hắn trải qua đặc biệt cải trang, trong cơ thể có phi hành thôi tiến khí tác dụng, dung hợp tương lai khoa học kỹ thuật. Nhưng nữ nhân trước mắt này hiển nhiên không phải với hắn giống nhau từng có chút nào. Cải trang, mà là thuần túy cách mặt đất nhẹ nhàng. Nàng, nàng rốt cuộc là ai? Làm sao làm cho người ta cảm giác như là theo thần thoại bên trong đi ra nữ hoàng khiến người ta cảm thấy sâu không lường được. Cho dù là thân là Diệp Hiên đồng bạn Lý Gia lão gia tử, Lý Đức Vũ, Lý Đức Trọng cũng đều bị tử giao này đơn giản nhưng lại bất phàm xuất hiện phương thức chối chấn động. Ta nói tỉ a, ngươi có thể coi là cam lòng ra tay rồi, nếu là ngươi không ra tay nữa ta đã có thể ngón cụ tỏi. Thấy cái kia đi tới bên cạnh tử giao, Diệp Hiên không khỏi cười khổ lắc lắc đầu, trong lòng có thể nói là thật dài thở phào nhẹ nhõm. "Đem ra." Tử giao chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn chính là quay hắn xuề bàn tay ra đến, cái gì đem ra? Diệp Hiên vẻ mặt không rõ, nghi hoặc mà mở miệng. Bút, Tử Giao không có nói nhảm nữa mà là nhẹ nhàng mà ngoắc ngoắc ngón tay, Vẫn Thiên Chỉ Hạc liền giống như nhận lấy một loại nào đó điều khiển bình thường theo trong túi của Diệp Hiên bay ra, rơi vào trong tay của nàng bị nàng cất đi. Điều này cũng có thể coi là một lần ra tay cơ hội. Thấy cái kia bị Tử Giao lấy đi Thiên Chỉ Hạc, Diệp Hiên vẻ mặt nhếch đôi nói, lúc trước hắn làm Tử Giao chữa thương, Tử Dao đồng ý cho một món nợ ân tình của hắn cùng ba lần ra tay cơ hội, lúc gần đi cho hắn ba con Thiên Chỉ Hạc, một con Thiên Chỉ Hạc đại diện cho một lần ra tay cơ hội. Bây giờ tử giao lấy đi một con thiên chỉ hạt hiện nhiên là mang ý nghĩa đây coi như là nàng một lần ra tay, Diệp Hiên dùng mất rồi một lần nàng ra tay cơ hội. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Diệp Hiên cảm giác thiệt tòi lớn rồi. Nếu như sớm biết rằng là như vậy nói, hắn khẳng định không như vậy sóng, kiên trì đến hạ thiên nam cùng Long Gia bọn họ mang theo quân đội đại bộ đội chạy đến. Các hạ rốt cuộc là ai? Thấy cái kia đi tới Diệp Hiên bên cạnh tử giao, ông tổ nhà họ từ trong mắt nồng nặng hàn quang lớp lẻ, truy lý có lệnh như băng uy nghiêm đáng sợ lời nói ra Từ giao căn bản sẽ không có nhìn thẳng liếc hắn một cái, mà là quét diệp hiên ngực vết thương đưa mắt rơi vào tu la thương thần trên người của phất lan khắc. Trí truy lý truyền gia huy nghiêm mà lạnh như băng lợi nói. Xem ra vừa mới bổn cung nói ngươi cũng không có nghe vào. Tu la thương thần phất lan khắc đang muốn mở miệng, thế nhưng lại bị bên cạnh hắn khoa học kỹ thuật thần phất lan đức đánh gãy. Trí truy lý truyền gia hí ngực lạnh như băng hí ngực lời nói. Mỹ nữ, hai huynh đệ chúng ta biết ngươi có chút thực lực và bản lĩnh, thế nhưng này cũng không phải ngươi ở đây hai huynh đệ chúng ta trước mặt như thế ngông cuồng hung hăng xuất lực. Thiên hạ lớn như vậy, hai huynh đệ chúng ta ở phương tây tu la thế giới ra sao sự tình chưa từng thấy. Ra sao sóng gió không có trải qua? Thức thời nói, ngươi ngoan ngoãn cho chúng ta cút xa một chút, không muốn đúng tay chuyện này chúng ta có thể làm làm chuyện gì đều không có phát sinh. Nếu là ngươi nghi ngờ mạng lớn của chính mình, cố ý muốn quản việc không đâu như nói, vậy chúng ta cũng không ngại chơi với ngươi trên chơi một chút. Dù sao giống như ngươi vậy cực phẩm, có như ngươi vậy khí chất cùng vóc người cùng với thực lực có thể rất là hiếm thấy, chúng ta cũng không kiến nghị nếm thử một chút. Ta cho rằng, giống như ngươi vậy chơi đùa lên nhất định nước nhiều, rất thoải mái. Ha ha. Đại ca nói tới thật là không sai, lũ đàn bà thối tha thật đúng là cực phẩm bên trong tuyệt phẩm, tuyệt phẩm bên trong tốt nhất phẩm. Như vậy chơi đùa lên tuyệt đối đã nghiền. Ha ha, gai điều thối, thức thời nói ngươi thì mau mau cút đi. Nghe được khoa học kỹ thuật thần lời nói của Phất Lan nước, Tu La Thương Thần cũng là của Phất Lan khắp vào đúng lúc này cười ha ha lên, nhìn về phía trong ánh mắt của Tử Dao tràn ngập không hề che giấu chút nào hừng hực cùng tham lam đến. Bọn họ trà trộn ở phương Tây Tu La thế giới, hàng năm đều là liếm máu trên lưới đao, có thể lăn lộn đến phương Tây Tu La thế giới 36 thần một trong, bọn họ như thế nào sóng gió chưa từng thấy, không, có trải qua, có phải thật đúng là sẽ ngại nữ nhân trước mắt này. Nếu là chuyến đi, bọn họ chẳng phải là bị người chê cười. Ha ha Phất Lan Đức cùng Phất Lan Khắc hai vị đại nhân nói rất đúng. Chậc chậc. Nhìn thấy như vậy thực phẩm, cho dù là hai chúng ta lão già một đám lớn tuổi rồi cũng không nhịn được muốn cùng với nàng vui cười hớn hở. Không sai. Các ngươi nhìn nàng đứng ở nơi đây đều còn không có của đâu, nhìn dáng dấp nàng cũng là khát khao thật sự, muốn ở lại chỗ này theo chúng ta chơi đùa trên một chơi đây. Bên cạnh ông tổ nhà họ Từ cùng ông tổ nhà họ Hạ cũng đều là thời khắc này cười lớn nói, rất có tham lam cùng xâm lược, ánh mắt không hề che giấu chút nào ở tím. Dao cái kia đầy đặn hừng hực trên thân thể qua lại nhìn quét, có thể nói là già mà không đứng đắn, điếc không sợ súng. Xinh đẹp. Phiean phức này tìm đường chết tới mạnh nữa một điểm. Nghe được lời nói của bọn họ, thấy bọn họ cái kia tham lam xâm lược mà làm cản ánh mắt cùng dáng dấp, bên cạnh Diệp Hiên đều thiếu một chút không nhịn được nên vì này bốn cái tên vỗ tay khen. Hắn quay đầu nhìn về phía Tử dao, lại phát hiện nàng tấm kia khuynh quốc khinh thành mà mang theo uy nghiêm trên gương mặt đã hiện đầy sức lạnh, từng kia một khí lạnh cũng là từ từ theo trong thân thể của nàng khuyết tán bứt ra. Mặc dù là cách thật xa Diệp Hiên cũng đều cảm nhận được thấu xương kia dùng mình. nay khoa học kỹ thuật thần Phất Lan Đức bọn họ quả thực là trò gian tìm đường chết. Nhìn dáng dấp hôm nay các ngươi đều phải chết. Tử dao ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào cái kia làm càn bừa bãi tu la thương thần phất lan cát, khoa học kỹ thuật thần phất lan nước bốn người bọn họ trong mắt nồng nặc sát ý ngăng, rộng, cất bước từ từ hướng về hắn đi đến. Truy Lý truyền gia lạnh như băng vô tình lời nói. Ha ha, mỹ nữ, đừng nói như vậy, có vẻ xin chào bạo lực, chúng ta phải sợ nhà. Nghe được lời nói của Tử dao, khoa học kỹ thuật thần cũng là của phất lan nước không nhịn được bắt đầu cười lớn. Chậm chậm, mặc dù là chết, chúng ta cũng là bị ngươi khai chết, mỹ nữ, ngươi nói đúng không? Ông tổ nhà họ hạ lao sắc quỷ này ánh mắt tham lam ở Tử Giao cái kia nóng nảy người trên qua lại nhìn quét. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở nàng vượng bảo và táo phân nhánh vị trí, thấy cái kia theo tử giao cất bước đi lại mà hiện lộ ra thon dài trắng như tuyết bắt đùi, một bên khó khăn nuốt nước bọt, một bên cực nóng cũng không kịp chờ lại nói. Chân này vừa bạch vừa dài vừa thẳng, nhìn ra ta đều sắp nhịn không được, ta bộ xương già này, nhưng nhiều năm không có chạm qua nữ nhân. Mỹ nữ, một lúc lao phu, nhưng biết dùng ta đầy tu luyện ước chừng tốt mấy chục năm công lực hầu hạ tốt người, cho ngươi dục tiên dục tử, ham muốn nước dàng rượu, phóng đặng Ha, cười kéo. Nhưng mà, ông tổ nhà họ Hạ lời nói chưa kịp nói xong, tử giao trong mắt tất là hàn quang lóe lên như thực chất giống như sát ý đột nhiên phun ra bức ra. Trong nháy mắt tiếp theo, phản phất dao cắt vỡ cổ họng âm thanh lạnh yên gian văng lên. Vốn vẻ mặt hèn mọn cười lớn không nớt, ảo tưởng đem tử dao ác liệt hành hạ ông tổ nhà họ Hạ thân hình đột nhiên ngọc lại, tiếng cười càng im bặt đi. Phụt. Ở bên cạnh ông tổ nhà họ từ cái kia vô cùng kinh hãi cùng kinh khủng ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, ông tổ nhà họ Hạ trên cổ hiện ra một đạo tinh mịn vết máu, truy lý phun đến lượng lớn máu tươi, ẩm ẩm gian ngã trên mặt đất, trở thành một khối lạnh như băng thi thể. Hắn trên khuôn mặt cười lớn cùng hèn mọn sớm biến mất không còn tăm hơi, mà mắt tròn, tròn, miệng há hốc vừa tràn ngập đối với tử vong không sợ hãi đỏ tươi máu theo cổ của hắn đến chảy xuôi bước ra, đem mặt đất nhanh chóng nhuộm thành màu đỏ. Thấy cái kia đột nhiên tử vong ông tổ nhà họ Hạ, bất luận là ông tổ nhà họ tử cũng tốt, còn là bên cạnh thân là quân đội bạn Lý Đức Trọng, Lý Gia Lão gia tử tử bọn họ cũng được, trong lòng đều là dâng lên một luồng sợ hãi cùng cảm giác mát mẻ đến. Bọn họ căn bản thì không nhìn thấy vừa mới cái kia ông tổ nhà họ Hạ rốt cuộc là chết như thế nào, chỉ có bên cạnh đứng Diệp Hiên cùng với Tu La Thương Thần Phất Lan khắp cùng khoa học kỹ thuật Thần Phất Lan Đức vừa mới trước mặt nhìn rõ ràng vừa rồi đã phát sinh một màn. ở vừa mới tử giao hạ xuống lập tức nàng liền bước ra một bước ở tại chỗ để lại một chuỗi tan ảnh. Vận bẹo cái kia làm tức giận gợi cảm theo ông tổ nhà họ Hạ bên cạnh sẽ qua, lấy tay trên mang theo che chở ngón tay liền dễ dàng phá vỡ hắn cổ họng, sau đó cùng nàng lưu lại tàn ảnh trùng hợp. Bởi vì tốc độ của nàng thật sự là quá nhanh, cho dù là mắt thường đều khó mà bắt, làm cho ở bên cạnh Lý Đức Vũ bọn họ thoạt nhìn nàng coi như cũng không có làm gì cái kia ông tổ nhà họ Hạ cũng đã chết rồi. Thật là khủng khiếp tốc độ. Mặc dù là tu La Thương Thần cùng của Phất Lan khắc khoa học kỹ thuật Thần Phất Lan Đức đều vì tử giao vừa mới triển hiện ra tốc độ cùng thủ đoạn chỗ kinh sợ. Nữ nhân này lại có thể giết trong chớp mắt tiêu giao thiên cảnh võ tông cường giả. Dù cho chỉ là mới vào võ tông ông tổ nhà họ hạ chuyển đi cũng đủ để cho người cảm thấy rung động. Dễ dàng đem ông tổ nhà họ hạ chỗ chém giết, tử dao ngẩng đầu lên đem lạnh như băng ánh mắt rơi vào cái kia vẻ mặt khó coi khoa học kỹ thuật thần phất lan đức trên người của bọn họ, vẻ mặt vô tình cùng lạnh lùng mở miệng. Đã chết rồi một, cái kế tiếp nên chọn ai đó. Quy một chương 338, không đỡ nổi một đòn. Đã chết rồi một, cái kế tiếp nên chọn ai đó. Nghe được tử dao cái kia lạnh như băng thấu xương lời nói, cảm nhận được trên người nàng thả ra ngoài nồng sắc cơ, Tu La thương thần phất lan khắc. Khoa học kỹ thuật thần Phất lan nước trên khuôn mặt của bọn họ đều là lập lệ nồng nặc hàn quang, năm đấm bóp vang lên ken kẹt. Hai vị đại nhân đồng thời động thủ giết chết tiện nhân này. Ông tổ nhà họ Từ cũng là vào đúng lúc này trầm giọng mở miệng nói, hắn nhìn về phía trong ánh mắt của tử Dao không chỉ tràn ngập nồng nặc sát ý, còn có không hề che giấu chút nào dâm. Ta cùng hắn bọn, hắn muốn tàn nhẫn mà hành hạ chơi đùa giết chết nữ nhân trước mắt này, chỉ có như vậy mới có thể phát tiết trong lòng hắn phẫn nộ cùng oán hận. Động thủ. Ông tổ nhà họ Từ lời nói cũng là nhanh chóng chiếm được khoa học kỹ thuật thần phật lan nước cùng tu la thương thần tán thành của phật lan khác. bọn họ truy lý phát sinh gầm lên một tiếng toàn thân cuồng bạo sức mạnh dân trào, dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về tử giao phong đi, quay nàng phát khởi tuyệt cường công kích. Vane cười dễ ước, ở khoa học kỹ thuật thần phất lan nước lao ra lập tức, hắn không chút do dự mà nhấn xuống trên cổ tay mang theo khoa học kỹ thuật vòng tay. Theo hắn đem vòng tay đun xuống, cuồng bạo sức mạnh theo trong thân thể của hắn bộ phát ra, khiến cho khí thế của hắn điên cuồng tăng vọt. Không chỉ như thế, trên người hắn mặc màu vàng chiến giáp cũng là đã xảy ra biến hình, ở trên lưng của hắn biến ảo đến hai cái phi hành thôi tiên khí đến, lòng bàn chân mặc giày cũng là phun ra lượng lớn ánh lửa, khiến cho tốc độ của hắn cũng tăng. Cùng lúc đó, Hắn trong tay càng hiện ra một thanh hoàng kim trọng kiếm đến, làm cho cả người hắn nhìn qua tràn ngập một luồng nồng nặc tương lai khoa học viễn tưởng chiến sĩ giáp vàng phong cách. Thời khắc này khoa học kỹ thuật thần Phất lan đứt hoàn toàn tiến nhập trạng thái chiến đấu, đưa hắn mạnh nhất hình thái chiến đấu tất là không chút do dự mà triển hiện ra. Suy suy. Bên cạnh hắn Tu La Thương Thần hình dạng của phất lan khác cũng là vào đúng lúc này đã xảy ra thay đổi, tóc của hắn vào đúng lúc này một cái một cái dựng lên, toàn thân quấn quanh màu màu chớp giật, bàn tay Tu La Chiến Thương bùng nổ hồng ánh, ánh sáng, dưới chân giày đồng dạng là phun lượng lớn ánh lửa, khiến cho cả người hắn cầm trong tay trường thường trôi nổi ở giữa không trung. Hóa thân trở thành một vị màu máu sát thần, vang cười ríau. Sau đó hai người bọn họ hiện tả hữu tư thế đột nhiên hướng về tử giao lao xuống mà đi. Ở tới gần lập tức, khoa học kỹ thuật thần phất lan đứt hai tay giơ lên cao trong tay màu vàng trọng kiếm giống như hoàng kim chiến sĩ đột nhiên quay từ giao nổi giận chém mà đến. Màu vàng chém giết. tu la thương thần phất lan khắt tất là giống như một con đắp xuống nộ lòng đột nhiên vùng lên trong tay cái kia lực sát thương kinh người tu la chiến thương hướng về tử giao đâm. Đoạn Minh vào đúng lúc này. Bất luận là khoa học kỹ thuật thần Phất lan đức cũng tốt, còn là tu la thương thần Phất lan khắc cũng được, toàn bộ đều thi triển ra nữ bọn họ cường hãn nhất một môn sát chiêu, thế tất yếu đem tử giao cho đánh giết. Không thể không nói hai người bọn họ liên thủ bày ra thế công thật sự là thái quá cường hãn cùng ác liệt, giống như hai vị chúa tể bầu trời thượng vị thần quay một vị nhân gian nữ hoàng phát khởi vô tình giết hại. Công kích của bọn họ vừa mới vừa mới triển khai ra, còn không có tới gần mục tiêu liền nhấc lên một luẩn cuồng bạo tình phong đến, làm cho đứng ở tử giao phía sau giền hiên, Lý gia lão gia tử, Lý Đức Vũ bọn họ hai mắt đều khó mà mở. Bảo trì đứng thẳng đều có vẻ cực kỳ khó khăn, theo bản năng mà lui về phía sau thật dài một khoảng cách mới miễn cưỡng đứng vững đáng sợ kia sức gió. Có thể tưởng tượng được khoa học kỹ thuật thần phật lan đức cùng tu la thương thần phật lan khắc công kích của bọn họ là bực nào khủng bố cùng mạnh mẽ, cỡ nào có lực sát thương. Này, đây rốt cuộc là bao kinh khủng công kích? Chết tiệt, này còn là người có thể triển khai ra sức mạnh gì? Đây là phương Tây tu la thế giới, thân đệ chỗ có sức mạnh kinh khủng gì? Thấy kinh khủng kia tuyệt luân công kích, Lý Đức Vũ, Lý Đức Trọng, Lý Lao Tam ba người bọn họ chỉ cảm thấy miệng đáng rơi khô, sắc mặt trắng bệnh. Truy lý truyền gia chấn động cùng sợ hãi lời nói, vốn tưởng rằng bước vào Tiêu Giao Thiên cảnh trở thành Võ tông liền có thể sừng sững một phương, chí cao vô thượng, lại thật không ngờ hai vị này đến từ chính phương Tây tu la thế giới thần để triển hiện ra thực lực bất cứ như thế mạnh mẽ cùng khủng bố, e sợ đã sớm vượt ra khỏi Võ tông phạm vi, đặt đến cái kia càng thêm mịt mở cảnh giới. Cho dù là Lý gia lão gia tử cũng đều vào đúng lúc này có phần bị đắc kích, không nhịn được vẻ mặt xúc động nói, đột phá Tiêu Giao Thiên cảnh trở thành Võ tông hắn phóng tầm mắt toàn bộ Tây Nam nơi cũng đều coi là một phương cự phách cùng ngăn ngược, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy tự thân vô cùng nhỏ bé. Lão ca không cần tự ti, cũng không cần như thế nản lòng. Nay Phất Lan Đức bọn họ có thể bùng nổ ra cường đại như thế sức mạnh cố nhiên là vì bọn họ thực lực mạnh mẽ bất phàm. Thế nhưng còn có bọn họ nắm giữ khoa học kỹ thuật sức mạnh cùng vũ khí của bọn họ cùng trang bị duyên cớ. Phải biết rằng Phất Lan Đức tiên kiếp nhưng được xưng là khoa học kỹ thuật thần, nắm giữ khoa học kỹ thuật kỹ thuật sớm vượt ra khỏi quốc tế tiêu chuẩn. Vũ khí trang bị của bọn họ chỗ có uy lực cường han phi phàm, có thể bùng nổ ra cường đại như thế sức mạnh cũng chẳng có gì lạ. Võ đạo một đường mênh mông vô bờ, hơn nữa ta tin tưởng dựa vào lão ca võ đạo tri tâm, này võ tông cũng gần như chỉ có điều bắt đầu mà thôi nghe được Lý gia lão gia tử lời nói, thấy cái kia suy sụp giang dấp, Diệp Hiên không khỏi an ủi nói. Nhưng mà, bây giờ này khoa học kỹ thuật thần phất Lan Đức cùng Tu La Thương thần phất Lan khác bọn họ bày ra thực lực đích thật là khủng bố cùng mạnh mẽ. Vượt xa ba năm trước, Tử Giao có thương tích trong người, thực lực không thể đủ khôi phục, không biết là nàng có thể hay không chống lại. Đấy lòng của Diệp Hiên làm tình cảnh của Tử Giao vẫn có vậy một tia lo lắng. Ha ha, lão đệ nói không sai. Con đường võ đạo minh mông vô ngẩn, không có giới hạn. Này võ tông chỉ có điều là ta bắt đầu, sẽ có một ngày ta cũng phải như từng bạo chúa lang ngọn giáo đại nhân như vậy lao ra viên này bị giam cầm trái đất nhằm phía cái kia mênh mông vô ngẩn ngơ không đi truy tầm cái kia võ đạo đỉnh cao. Lời nói của Diệp Hiên không thể nghi ngờ là khơi dậy Lý Gia Lão Gia Tử trong lòng hào khí, làm cho hắn cười lớn mở miệng. Lý Đạo Thanh, chỉ ngươi còn muốn lao ra này trái đất, đừng có nằm động. Ngày mai hôm nay liền đem là ngươi ngày rỗ, đợi cho Phất Lan Đức cùng Phất Lan khác hai vị đại nhân giết phía trước con tiện nhân kia, thì đến thiên các ngươi cho ta ngoan ngoãn rửa sạch sẽ cổ trở xem. Làm như nghe được Lý Gia Lão Gia Tử lời nói bình thường bên cạnh bởi vì khoa học kỹ thuật thần phất lan đức bọn họ kinh khủng kia thế công căn bản là vào không được trận không cách nào quay từ dao phát động tấn công từ láo ra lão gia tử tất là vào đúng lúc này làm cản cười lớn mở miệng ha <cười> ha nhỏ tiện người ngoan ngoãn thần phục ở phất lan đức cùng phất lan khác hai vị đại nhân dưới chân a nếu không nói một lúc ngươi làm mất mạng chúng ta có thể sẽ không đến xong đương nhiên nếu như ngươi cố ý muốn như vậy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vậy một lúc chúng ta cũng chỉ đánh cố hết sức đùa bận ngươi thi thể mặc dù như vậy thuật nhìn tượn hồ có hơi trọng khẩu vị nhi thế nhưng tượn hồ cũng rất thoải mái a ở từ gia lão gia tử xem ra Từ Giao, Diệp Hiên bọn họ đều là chắc chắn phải chết, cho nên bây giờ hắn có thể nói là bành trướng vạn phần, chút nào không cảm giác được sợ hãi, đã sớm quên đi vừa mới ông tổ nhà họ Hạ rốt cuộc là chết như thế nào. Điếc không sợ súng. Nghe được Từ Dao lão gia tử lời nói, thấy cái kia cười lớn răng rấp, Từ Dao sắc mặt băng hàn, trong mắt sát ý phun ra, truy lý có lệnh như băng lời nói truyền ra. Cười giễu kéo. Ở tại lời nói hạ xuống lập tức, nàng ngay cả xem đều không có nhìn khoa học kỹ thuật thần Phất Lan Đức cùng tu la thương thần Phất Lan khắc cái kia điên cuồng mạnh mẽ công kích, mà là tay trái tay phải đột nhiên vung một cái Hai viên che chở ngón tay chính là mang theo sắc bén liết, ý thẳng đến bọn họ mà đi, quay bọn họ triển khai tập kích. Cùng lúc đó, Tử Dao càng bước ra một bước thân thể hóa thành một đạo quỷ ảnh tại chỗ biến mất. Lại nhảy, suýt, làm bóng người của Tử Dao một lần nữa hiện hiện ra khi đến, ông tổ nhà họ Từ liền kinh hãi nhìn thấy nàng không biết là khi nào đã xuất hiện ở chính hắn trước mặt, khiến cho toàn thân hắn tóc gáy dựng thẳng, tiết hầu phát khô, thân hình đột nhiên lui nhanh. Bụp. Nhưng tùy ý hắn như thế nào lui nhanh, Tử Dao đều là như hình với bóng, và ở tại kinh hãi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. Rồi ra nàng, cái tia trắng như tuyết thon dài bàn tay quay cổ họng của hắn chụp tới, theo thử dao động tác này, vô số khí lạnh ở trên tay nàng ngang dọc quyết tán hình thành một con khí lạnh tay lập tức đem ông tổ nhà họ từ cổ bắt lại, đem cả người hắn bày ra ở giữa không trung, tùy ý hắn như thế nào rẽ rùa cũng đều không làm nên chuyện gì. Và tại kia khí lạnh tay chỗ mang theo khí lạnh bên dưới, ông tổ nhà họ từ kinh hãi phát hiện thân thể của hắn từng điểm từng điểm bị đóng băng, mặt ngoài thân thể ngưng tụ ra lượng lớn hàn băng đến, làm cho hắn khắp cả người xuyên qua lạnh. Người, ông tổ nhà họ từ mở miệng muốn nói cái gì? nhưng lại kinh hãi phát hiện khi hắn nhìn thấy Tử Giao cái kia lệnh như băng ánh mắt sau trong cổ họng lại là liền một tia âm thanh đều không phát ra được hắn thật sự là không nghĩ ra Tử Giao không phải đang đứng ở nơi đó thừa nhận Phất Lan Khắc cùng Phất Lan Đức hai vị đại nhân công cái gì nàng lại như thế nào xuất hiện ở trước chân ông tổ nhà họ từ hướng về vốn Tử Giao trôi đứng thẳng địa phương nhìn lại lại kinh hãi phát hiện cái kia đứng thẳng ở tại chỗ Tử Giao trong khi từng điểm từng điểm tiêu tán đó là tan ảnh không chỉ như thế Quay tử dao phát động tấn công khoa học kỹ thuật thần phất Lan Đức cái kia nổi giận chém xuống màu vàng trọng kiếm lại bị nàng vừa rồi tiện tay vứt ra che chở chỉ cho từ trung ương đột ngột cắt gãy cuối cùng ở khoa học kỹ thuật thần phất Lan Đức cái kia chấn động cùng tuyệt vọng ánh mắt nhìn kỹ bên dưới hướng về mi tâm của hắn bay vụ đến đưa hắn mi tâm xuyên thủng từ dao quay tu la thương thần phất Lan khắc quăng bay ra đi che chở ngón tay tất là hóa thành một vệ sáng tinh chuẩn đánh ở cái kia đâm tới tu la chiến thương mũi thương trên và đưa hắn mũi thương tính cả cả cây súng đều cho hết mức xuyên thấu theo cái thương bay ra đâm vào đến trong thân thể của hắn đưa hắn trái tim phá hủy xuyên thấu đỏ tươi máu theo khoa học kỹ thuật thần phất lan đức cùng tu la thương thần trụy lý của phất lan khắc phun mạnh bút ra bọn họ cái tia nhanh chóng xông về phía trước thân thể tất là triệt để mất đi sinh cơ cùng sức sống ở ông tổ nhà họ từ cái kia chấn động cùng tuyệt vọng ánh mắt nhìn kỹ bên dưới nặng nghề đập xuống ở trên mặt đất phát sinh nặng nghề tiếng vang nhấc lên lượng lớn bụi trần đến và anh cười dễ ức. đỏ tươi máu bắn tung tóe một chỗ bọn họ vĩnh hằng trở thành hai cố lạnh như băng thi thể không còn có khi còn sống uy nghiêm cùng ý ở tại bọn hắn trên khuôn mặt còn lưu lại đối với tử vong tuyệt vọng cùng sợ hãi phất lan đức cùng phất lan khắc hai vị đại nhân chết rồi này Này làm sao có khả năng? Thấy cái kia nằm trên mặt đất khoa học kỹ thuật thần phật lan đức cùng tu la thương thần phật lan khác, kinh khủng tuyệt vọng, khó có thể tin âm thanh tất là theo ông tổ nhà họ Từ truy lý truy ra. Nhưng mà đáp lại lại là của hắn tử giao cái kia lạnh lùng vô tình lượi nói: "Ngươi rất nhanh cũng phải chết rồi." Và anh cười dễ giễu. Theo lời nói của hắn hạ xuống, ông tổ nhà họ Từ triệt để thành một tòa bắt mắt tự băng, sau đó đột nhiên vỡ ra được, hóa thành đầy trời bông tuyết từ giữa không trung từ từ lững lờ hạ xuống. Mở. Giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách mục 1 chương 339, trong bóng tối con mắt Dực rỡ bông tuyết từ từ từ không trung vương vãi xuống ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống chiếc xạ ra chói mắt ánh sáng, cuối cùng ở lý gia lão gia tử, Lý Đức Vũ bọn họ cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới chậm chậm tiêu tán. Ông tổ nhà họ Từ cả người triệt để biến mất không còn tâm tích, giống như là chưa từng có từng xuất hiện vậy. Từ giao này rực rỡ thủ pháp giết người có thể nói là khiến người ta cảm thấy kinh sợ cùng sợ hãi. Hoành hành toàn bộ Tây Nam nơi ông tổ nhà họ Từ bất cứ lập tức liền bị tử giao chỗ thuần sát. Như thế gần như là như thế cũng là thôi cho dù là thi triển ra cường hãn sát chiêu, thân thể trải qua cải tạo khoa học kỹ thuật thần phất lan đức cùng tu la thương thần phất lan khắc cũng đều dễ dàng như thế ngã xuống dưới chân của nàng, trở thành một khối lạnh leo thi thể. Lý gia lão gia tử bọn họ không phải thật không ngờ qua tử giao thực lực khủng bố cùng mạnh mẽ, theo cái kia khoa học kỹ thuật thần phất lan đức cùng tu la thương thần phất lan khắc đều xem như trên thế giới tuyệt đỉnh cường giả, hai người bọn họ liên thủ ít nhất có thể cùng tử giao đấu ngang tay, nhưng lại thật không ngờ thậm chí ngay cả nàng một chiêu đều không thể chống đỡ hạ xuống. Mặc dù là một bên Diệp Hiên cũng đều bị tử giao kinh khủng này lịch thiên thực lực chói chấn động hắn đối với khoa học kỹ thuật thần phất lan đức cùng tu la thương thần phất lan khác hai người thực lực cực kỳ hiểu ra cho dù là thân là thời kỳ tột cùng hắn nếu muốn đem hai người bọn họ giết chết cũng tuyệt đối không làm được như tử giao như vậy dễ dàng sẽ tiêu hao một vài thủ đoạn nhưng mà tử giao lại là vô cùng dễ dàng coi như dễ như trở bàn tay càng chết người chính là nàng bị thương thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục chẳng lẽ nói nàng thực sự là phương tây tu la thế giới cái kia trí cao vô thượng tam hoàng một trong hay hoặc là nói nàng là đến từ phương tây hắc ám thế giới bên kia khủng bố tồn tại vào đúng lúc này diệp hiên trong lòng có nhiều lắm ý nghĩ qua còn bên cạnh lý đức vũ lý đức trọng Lý Lao Tam bọn họ Tam huynh đệ tất là sớm đã bị Tử Giao này hung hăng sắc bén thủ đoạn làm cho sợ choáng váng. Đứng ở nơi đó há to miệng, trợn to hai mắt, thật lâu không nói gì. Suýt lại nhải. Sa Sa vây xem mọi người còn chúng đồng dạng là bị Tử Giao kinh khủng này tuyệt luân thủ đoạn chỗ chấn động, có ít hầu phát khô, khó khăn nuốt nước bọt, có da đầu phiên phức, hai mắt trợn tròn, có miệng đắng lưỡi khô, hút vào khí lạnh. Ở trên người của Tử Giao bọn họ phảng phất thấy được một vị quân lâm thiên hạ, nhìn xuống nguyên dân nữ hoàng. Ở phía xa kiến trúc tầng cao nhất, đứng thẳng ba đạo hình dáng đặc biệt bóng người, dẫn đầu chính là một gã giữ lại mái tóc dài màu đen. Mặc một bộ màu đen tính chất đặc biệt, lông vũ chế tác được áo gió gầy gò lại khuôn mặt yêu dị nam tử. Hắn hai mắt lợi hại, trong mắt lập lệ thần bí ánh sáng, xa xa nhìn chăm chú vào tử dao, diệp hiên bọn họ vị trí phương hướng, lông mày nhíu chặt cùng nhau, trong mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào nghiêm nghị đến. Thon dài ngón tay nhẹ nhàng mà gõ đánh trong tay một cái màu đen kịt cây quạt, lâm vào giải lâu trầm tư. Ở phía sau của hắn tất là đứng hai đạo hình dáng cực kỳ thần bí bóng người, hai người bọn họ coi như thân ở trong bóng tối làm cho mọi người chỉ có thể nhìn thấy hai đạo màu đen cái bóng, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Đại nhân, ta đế Lầu khoa học kỹ thuật thần Phất lan đức cùng tu La Thương thần Phất lan khắc chết rồi, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Thấy cái kia lâm vào trầm mặc áo gió nam tử, một người trong đó cung kính mà liền ô quyền, Trú Lý chuyển gia nghiêm nghị lời nói. Nghe được phía sau thuộc hạ nghi vấn, đen lông chim áo gió nam tử lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, suy tư chốc lát từ từ mở miệng, đem tin tức truyền quay lại cho thanh đế đại nhân, nói cho hắn giả mạo chúng ta thanh đế các thành viên, trộm khắp thanh đế khiến tiểu tử kia đã tìm được rồi. Hắn không chỉ là y thánh chuyên nhân, hơn nữa vẫn có thể thi triển chết đi mà quân lớn mà giễu ở bên cạnh của hắn và còn có một vị thực lực mạnh mẽ cô gái bí ẩn bảo vệ cho dù là khoa học kỹ thuật thần phất lan đức cùng tu la thương thần phất lan khác cũng đều thua ở trong tay của nàng thỉnh cầu thanh đế đại nhân định đoạt vâng nghe được đen lông chim áo gió nam tử lời nói cái kia thuộc hạ vội vàng cung kính bổn quyền dừng một chút cái kia đen lông chim áo gió nam tử tiếp tục mở miệng mặt khắc đem cái kia cô gái bí ẩn bức ảnh gửi đi trở về thỉnh cầu tinh địch đại nhân vận dụng mạng lưới tình báo xác định thân phận của nàng cảnh rõ rồi theo đen lông chim áo gió nam tử lời nói hạ xuống phía sau hắn hai gã thuộc hạ liền cung kính mà liền ôm quyền lập tức một trận mất máy quỷ dị mà biến mất ở phía sau của hắn giống như theo chưa từng xuất hiện bình thường không hổ là từng phương tây hắc ám thế giới vị kia bạo chúa đại nhân xuất thân quốc gia đích xác là thần kỳ quỷ dị cái kia đen lông chi máu gió nam tử cũng là vào thời khắc này từng điểm từng điểm tiêu tán coi như tồn tại của hắn là dựa vào hình chiếu bình thường đương nhiên đối với tất cả những thứ này bất luận là Diệp Hiên còn là Tử Giao đều chưa từng chú ý tới bởi vì khoảng cách vị trí thật sự là quá xa hơn nữa ba người này quả nhiên là vạn phần quỷ dị Diệp Hiên ngươi như thế nào không có bị thương chớ? Đợi cho Tử giao đem chứa nhiều cường địch giải quyết, bên cạnh Dịch Tỷ Dị Nhân ở ngắn ngủi chấn động sau rốt cục tỉnh táo lại, nhanh chóng vọt tới trước mặt của Diệp Hiên, truy lý truyền ra thân thiết lời nói: yên tâm đi, không có chuyện gì." Nghe được lời nói của Dịch Tỷ Dị Nhân, thấy nàng cái kia thân thiết ánh mắt, Diệp Hiên cười lắc lắc đầu: "Tiểu tử, nơi đây sự tình giải quyết, ta cũng nên đi, chính các ngươi bảo trọng." Còn Tử giao tất là xoay đầu lại nhàn nhạt quét Diệp Hiên cùng Dịch Tỷ Dị Nhân một chút, liền bước từ từ hướng về phương xa bước vào. "Ai ra "Thử Dao tỷ, người muốn đi đâu?" Thấy cái kia cất bước từ từ rời đi Tử Dao, Diệp Hiên không nhịn được đổi tới hô: Không biết, tùy tiện đi thôi." Từ giao lười biếng vươn người một cái, thể hiện ra nàng cái kia hãnh chuyển ngạo nhân Đường cong, khá là tùy ý trả lời. "Nếu không ở Du Châu thành nhiều đợi một thời gian ngắn sau đó chúng ta đồng thời về tinh hải." Diệp Hiên do dự một chút, trầm giọng mở miệng nói. "Đúng vậy, Từ giao tỷ, lưu lại chơi nhiều mấy ngày a?" Dịch Di Nhân cũng là vào đúng lúc này cười giữ lại nói. "Không cần, buồn cung muốn trung quanh nhiều đi một chút. Tiểu nha đầu, nhớ kỹ ta chuyển cho ngươi tâm pháp sao? Nhớ tới chăm chỉ luyện tập, miễn cho sau đó bị người bắt nạt, tiểu tử này nữ nhân bên cạnh có thể nhiều lắm đấy." Thế thế Tử Giao không khỏi cười một tiếng, cất bước mấy cái tránh lập tức chính là biến mất ở Diệp Hiên bọn họ trong tầm mắt. Vị tiên bối này thật là thần nhân vậy, quả thực là tới vô ảnh, đi mất tăm. Lão đệ, ngươi có như vậy một vị trí gái quả nhiên là phúc phận. Thấy cái kia trong vòng mấy cái hít thở liền biến mất không còn tâm tích Tử Giao, Lý Gia Lão Gia từ không khỏi vẻ mặt thán phục nói: Lão ca, xem ngươi này khách khí lời nói đến mức. Diệp Hiên cười lắc lắc đầu: Ôi, ta đầu đau quá, vừa mới phát sinh cái gì? Ta, ta làm sao ngủ ngon giấc? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao lại ngủ ở trên mặt đất? Đúng rồi lão tổ bọn họ đâu? Theo lời đi của từ giao vốn đã bị nàng vòng chân chuông phát sinh ma âm ảnh hưởng mà hôn mê ngã xuống mọi người rốt cục vào đúng lúc này từ từ tỉnh lại bọn họ mở miệng thấy bốn phía chuý truy lý truyền gia vô cùng kinh ngạc lời nói khi bọn hắn nhìn thấy cái kia ngã vào trong vũng máu khoa học kỹ thuật thần phất lan đức cùng tu la thương thần phất lan khắc cùng với ông tổ nhà họ hạ lúc từ hạ liên minh chứa nhiều thành viên sắc mặt đều là không khỏi đại biến truy lý truyền gia khó có thể tin lời nói này chuyện này rốt cuộc là như thế nào khoa học kỹ thuật thần phất lan đức đại nhân còn có tu la thương thần phất lan khắc đại nhân ông tổ nhà họ hạ bọn họ đều chết rồi này Đây rốt cuộc là ai làm? Ông tổ nhà họ Từ của chúng ta. Ai có thể hãy nói cho ta biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đáp lại bọn họ chính là Diệp Hiên cái kia vô cùng lạnh như băng lời nói, cũng không cần nhìn, ông tổ nhà họ Hạ, ông tổ nhà họ Từ, khoa học kỹ thuật thần phất lan nước, Tu La Thương thần phất lan khắp bọn họ toàn bộ đều chết rồi, các ngươi đã triệt để thất bại. Cái gì? Chúng ta ông tổ nhà họ Từ cũng đều chết rồi. Này, điều đó không có khả năng, tại sao lại như vậy? Nghe được lời nói của Diệp Hiên, sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi đại biến, Truy Lý truyền ra kinh khủng hốt hoảng lời nói đến. Hết thể lý ra đệ tử nghe lệnh, đưa bọn họ cho hết mức bắt. Thấy thế, Lý Đức Vũ trong mắt Hàn Quang nói lên, không chút do dự mà mở miệng. Sự tình tiểu này còn là giao cho chúng ta đến đây đi. Nhưng mà, Lý Đức Vũ lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, lạnh như băng lênh lênh âm thanh lại là vào đúng lúc này Lãng Yên gian văng lên. Theo thanh âm này văng lên, ô tô động cơ nổ vang âm thanh từ đằng xa truyền đến, mấy chục cỗ xe tràn đầy võ trang đầy đủ chiến sĩ xe nhà binh chở hàng chính là gào thét chạy nhanh đến. Dẫn đầu chính là một chiếc cỡ nhỏ Việt Dã quân xa, ở trên xe đứng ba đạo bắt mắt vô cùng bóng người. Dẫn đầu chính là một gã thắt đuôi ngựa mặc một bộ trang phục sặc sỡ cầm trong tay một thanh súng ngắm có vẻ tư thế hiên ngang nữ tử ở bên cạnh của nàng tất là phân biệt đứng một gã anh tuấn tiêu sái chàng thanh niên cùng một gã thân hình khôi ngô có uy nghiêm vô thượng người đàn ông trung niên bọn họ thình lình gian chính là Diệp Hiên phái đi phụ trách quân đội tìm kiếm chi viện Long Gia Hạ Thiên Nam cùng với thành viên của thanh điệu đặc chủng bộ đội lý tưởng trong vòng mấy cái hít thở bọn họ chính là đi tới Diệp Hiên trước mặt của bọn họ lượng lớn bộ đội đặc chủng chiến sĩ theo xe tải trên gạo thét xuống đem bốn phía cho vây lại đến mức chật như nêm xin lỗi Hiên ca ở trên đường gặp phải chút phiền vấy chỉ hoãn một chút thời gian chúng ta đã tới chậm Hạ Thiên Nam cùng Long Gia hai người nhanh chóng theo trên xe nhảy xuống đến bên cạnh của Diệp Hiên, thấy cái kia trải qua khổ chiến có vẻ càng suy yếu dáng dấp, Truy Lý truyền ra ấy nấy lời nói. Tới không muộn, này không vừa vặn gì. Thấy thế, Diệp Hiên không khỏi cười một tiếng, xuề bàn tay ra vỗ vỗ Hạ Thiên Nam cùng Long Gia bả vai. Từ Thiên Nộ, Hạ Vũ Hầu, ông tổ nhà họ Hạ bọn họ đều chết rồi. Hạ Thiên Nam cùng Long Gia lúc này mới tỉ mỉ mà quan sát mảnh này rách nát chiến trường, nhìn phía xa Hạ Vũ Hầu, ông tổ nhà họ Hạ thi thể của bọn họ. Hạ Thiên Nam trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc vẻ chấn động, Truy Lý có kinh ngạc gầm thanh truyền ra. Chết rồi, đều chết rồi. Hạ Văn Thú cũng đã chết, bởi vì thời gian quan hệ không có thể đưa bọn họ để lại cho ngươi giải quyết, xin lỗi, huynh đệ. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, vỗ bả vai của Hạ Thiên Nam. Truy Lý truyền ra ấy náy lời nói, kẻ thù của Hạ Thiên Nam hắn là vốn định giữ lại để Hạ Thiên Nam chính mình báo, làm sao về thời gian quan hệ? Ha ha, Hiên ca ngươi đây là nói tới nơi nào nói, giúp ta báo thù còn nói xin lỗi? Chúng ta là huynh đệ, kẻ thù của ngươi chính là kẻ thù của ta, kẻ thù của ta cũng chính là kẻ thù của ngươi, ai động thủ đều giống nhau. Nghe được Diệp Hiên cái kia ấy náy lời nói, Hạ Thiên Nam không khỏi ôm bả vai của Diệp Hiên cười nói. A muốn, ngươi. Bên cạnh Lý Đức Vũ, Lý Đức Trọng bọn người thấy cái kia tiến lại Lý Tưởng, trên khuôn mặt chất đầy nụ cười, cũng là cười tiến lên lên tiếp. Hừ, ta nói rồi, ta cùng Lý Gia không có bất cứ quan hệ gì. Nhưng mà đáp lại lại là của bọn họ Lý Tưởng cái kia vô tình bất mãn lời nói, làm cho Lý Đức Vũ bọn họ không khỏi một trận lúng túng. Còn Lý Tưởng thì lại là chỉ phất lên hiện trường đối với Hạ Gia, Từ Gia cùng với Trần Gia, Cổ Kiếm Tông, Cực Khí Tông chứa nhiều tộc nhân đệ tử thi hành bắt giữ lên các loại. Lý Gia chủ, Lý Tưởng nàng. Thấy thế, Diệp Hiên không nhịn được hỏi. Hiên thiếu, thực không dám dâu dím. Lý Tưởng nàng là con gái của ta, chỉ là giữa chúng ta." "Ai, một lời khó nói hết." Nghe vậy, Lý Đức Vũ trên khuôn mặt tràn đầy cười khổ, không nhịn được thở dài nói, "Ta mới không phải con gái ngươi, Diệp Hiên đi, ta có chuyện tìm ngươi hỏi ý." Nghe được lời nói của Lý Đức Vũ, Lý Tưởng trong lỗ mũi phát sinh một tiếng xem thường hư lạnh, ở Lý Đức Vũ bất đắc dĩ ánh mắt nhìn kỹ bên dưới lôi kéo Diệp Hiên hướng về một bên bước vào. Mở. Giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách mục 1 340, Diệp Hiên nêu cao tiếng tuổi. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã trôi qua ba ngày thời gian. Ở ba ngày nay thời gian trong Lý Tưởng mang theo chứa nhiều bộ đội đặc chủng chiến sĩ đối với Hạ gia đại viện cùng từ gia đại viện tiến hành rồi phong tỏa cùng lục soát. Theo trong tộc của bọn họ dưới nền đất trong kho hàng tìm ra lượng lớn vi khuẩn tính vũ khí sinh hóa cùng các loại đang tiến hành nghiên cứu vi khuẩn gen. Cũng không biết hai nhà bọn họ ở trong bóng tối rốt cuộc muốn mưu tính cái gì, đơn giản âm mưu của bọn họ từ lúc trước khi cũng đã bại lộ và bị diễn Hiên, Lý Tưởng bọn họ chôn nắp bẫy. Nếu không nói, một khi đợi cho âm mưu của bọn họ hoàn thành đem nải vi khuẩn tính vũ khí sinh hóa cho làm ra đến, tất nhiên sẽ tạo thành lượng lớn thương vong cùng chết. Lượng lớn từ gia cùng hạ gia tộc người bị tóm lấy tạm giữ tiếp thu điều tra toàn bộ hạ gia cùng từ gia đại viện bị triệt để niêm phong, không cho phép bất luận người nào tiến vào. Có thể nói, từ hạ hai nhà đã triệt để đi lên diệt vong con đường, không còn tồn tại nữa. Tính cả từ gia, hạ gia bọn họ dưới cờ chứa nhiều sản nghiệp cũng đều ở trong khoảng thời gian này bị Lý Đức Vũ bọn họ chỗ thu mua từng bước xâm chiếm, chỉ có từ gia từ Hải Dương không biết là bởi vì nguyên nhân gì không có đang đại chiến cùng ngày xuất hiện, phản phất cả người bỗng dưng buốt hơi rồi bình thường, biến mất không còn tâm tích. ở thu mua chiếm đoạt từ hạ hai nhà tập đoàn sản nghiệp sau, bất luận là thế lực của Lý gia còn là mới tài lực trên những ngày qua đều chiếm được toàn diện tăng lên, trở thành Du Châu thành mới bá chủ và duy nhất cái này một nhà. Không chỉ như thế, ở dưới sự giúp đỡ của Lý Đức Vũ, Long Gia cùng Hạ Thiên Nam bọn họ triệt để đem Du Châu thành toàn bộ thế giới dưới lòng đất một lần nữa thanh tẩy, sáng lập một chi nhánh của Cường Long Hội. Và Lý Đức Vũ, Lý Đức Trọng, Lý Lao Tam ba người bọn họ tại chỗ tuyên bố dẫn dắt toàn bộ Lý Gia từ nay về sau gia nhập Cường Long Hội, làm cho to lớn Lý Gia đều trở thành thành viên của Cường Long Hội, làm cho thế lực của Cường Long Hội toàn diện cất trương. Chỉ cần bọn họ đem lần này hết thể gì đó hết mức tiêu hóa, vậy bọn họ sắp trở thành Tây Nam nơi hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Chỉ có điều điều này cần nhất định thời gian cùng tinh lực. Cũng may Hạ Thiên Nam. Long già, Lý Đức Vũ bọn họ ở phương diện này có kinh nghiệm cùng giao thiệp, từng tin tưởng không dứt bao lâu thời gian liền có thể đem việc này giải quyết. Còn Diệp Hiên, tất là đang phối hợp lý tưởng đem chứa nhiều sự tình giải quyết sau liền tiến nhập bế quan trạng thái. Trải qua thay nhau đại chiến trên người hắn tự nhiên bị thương không ít, thế nhưng càng nhiều lại là hắn đối với thực lực bản thân càng nộ, cùng với tăng lên. Cho nên, bế quan hắn đối với ngoại giới tất cả tất cả đều chưa từng biết được. Chư ngoài ra theo thời gian trôi qua toàn bộ Du Châu thành đã phát sinh sự tình càng ở tây nam nơi lan truyền ra, làm cho rất nhiều thế lực xôn xao. Tên của Diệp Hiên từ từ chuyển tới rất nhiều người trong hai hắn từ từ tiến vào rất nhiều người tầm nhìn, cũng đều không ngoài dự tính. Nếu như hỏi trận này Du Châu cuộc chiến lớn nhất người thắng là ai nói, vậy không hề nghi ngờ chính là Diệp Hiên. Tiếp theo vừa mới là Lý Gia, bởi vì bây giờ toàn bộ Lý Gia đều gia nhập vào Cung Long Hội, trở thành một thành viên của Cung Long Hội, và Cung Long Hội chi nhánh thành viên toàn bộ đều là cùng một màu Lý Gia thành viên. Còn Long Gia cùng Hạ Thiên Nam hai người bọn họ bây giờ chỉ là trợ giúp Lý Gia sáng lập Cung Long Hội chi nhánh, cũng sẽ không ở đây đảm nhiệm quản lý tổ chức sự vật, bởi vì bọn họ muốn truy tìm bước chân của Diệp Hiên cho dù là bây giờ bước chân của Diệp Hiên càng chạy càng xa, bọn họ cũng đều đang cố gắng truy đuổi. Ở đi quân đội trong đoạn thời gian đó, bọn họ không có ít đòi trải qua chém giết cùng sức mạnh, mỗi ngày đều ở trong căn cứ đối với chứa nhiều chiến sĩ đặc trùng tiến hành quân đấu cùng luật bản, và còn tướng quân mới phương Pháp huấn luyện cùng bọn chúng tự thân phương pháp dung hợp lẫn nhau, làm cho bọn họ thực lực bản thân tìm được rất lớn tăng lên cùng đột phá. Bọn họ tứ chi xương rèn luyện đã hoàn thành, thân người xương rèn luyện cũng đều tiến hành tới cuối cùng bước ngoặt, chỉ cần bọn họ hoàn thành cuối cùng một khối cốt sống xương rèn luyện liền đem dương thần bá thể quyết tu luyện tới tầng thứ nhất luyện cốt cảnh giới lại thành, thực lực sẽ một lần nữa trên một mức thang đương nhiên bọn họ tiến bộ có thể có nhanh như vậy không chỉ có là vì Diệp Hiên đối với truyền cho bọn họ Dương Thần Bá Thể Quyết tiến hành rồi cải tiến, còn bởi vì bọn họ có đầy đủ trụ cột, có thể chịu được người thường không thể chịu được thống khổ, có kiên định ý chí muốn trở thành phụ tá đắc lực của Diệp Hiên. Hai người đối với lần này không thể đủ cùng Diệp Hiên đồng thời chiến đấu mà cảm thấy thập phần ảo não cùng tự trách. Ở Diệp Hiên bê quan trong khoảng thời gian này, bọn họ đồng dạng là đang tiến hành khổ tu, cùng Lý Đức Vũ, Lý Đức Trọng bọn họ tiến hành luận bản, còn Lý Tưởng tất là vội vàng trong quân đủ loại sự vật, đúng là rất ít với bọn hắn cùng nhau, cũng rất ít trở lại Lý gia mà những ngày qua theo Diệp Hiên dẫn dắt Lý Gia đem từ gia cùng hạ gia triệt để phá hủy, toàn bộ Lý Gia có thể nói là đông như trời hội. Có điều Lý Gia cũng không có mở cửa đón chào, ngược lại là đóng cửa không thấy. Từng bọn họ Lý Gia nằm ở thung lũng trong khi không người hỏi thăm, bây giờ một khi cuộc khởi, bọn người kia nghĩ đến ôm bắp đuổi trèo cao cảnh nào có dễ dàng như vậy. Dùng nói của Lý Đức Vũ tới nói liền, ngày khác ngươi chưa bao giờ phản ứng, hôm nay ngươi không với cao nổi. Lý Đức Vũ mấy lời nói này lan truyền ra ngoài nhưng làm cho du Châu thành thậm chí Tây Nam nơi rất nhiều bên trong gia tộc nhỏ thấp thỏm vô cùng, triệu tập và phần Liên tục mấy ngày ở Lý Gia đại viện ngoài cửa chờ đợi. Nhưng người ta thủy chung đều là đóng cửa không ra, giống nhau không đại khách. Cho dù là bây giờ khoảng cách Du Châu đại chiến đã trôi qua 7 ngày thời gian, Lý gia vẫn đang là chưa từng mở rộng cửa lớn. Đương nhiên bọn họ sở dĩ làm như vậy một là vì cho bọn người kia một chút giáo huấn làm cho bọn họ ghi nhớ thật lâu, hai chính là bởi vì sợ quay rối Diệp Hiên bế quan. Tại đây 7 ngày thời gian trong, Du Châu thành đại chiến tin tức kết quả không chỉ là truyền khắp Tây Nam nơi, còn lan truyền tới Đông Bắc nơi, thậm chí cả nước các nơi, thậm chí một vài rất nhiều cổ xưa tông môn. Đông Bắc Trần gia. Vàng Son lộng lẫy Trần gia trong phòng hội nghị. Chủ nhà họ Trần đang triệu tập chứa nhiều Trần gia quản lý cao tầng đang thương lượng liên quan tới Trần gia một dãy chuyện đến, đối với toàn bộ Trần gia tương lai tiến hành quy hoạch. Quy hoạch của hắn đều là càng có mục đích tính, làm cho rất nhiều Trần gia cao tầng quản lý âm thầm gật đầu. Làm Như nghĩ tới điều gì, Trần gia chủ tướng ánh mắt rơi vào một gã thân hình gầy gò tráng thanh niên trên người, lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, trầm giọng mở miệng, "Trần Tư, phải đi tinh hải bên kia mọi người có tin tức chuyển đến đến gì?" "Gia chủ, trước mắt bọn họ còn không có tin tức chuyển đến." Có điều trước đó không lâu truyền đến tin tức nói Diệp Hiên mở một nhà thần y dược nghiệp công ty gần nhất đặc biệt lựa, bọn họ đẩy ra một cái dưỡng sinh nuôi, mỗi tháng lượng tiêu thụ 3 triệu hộ, tháng lợi bước đầu phòng trừng có ngàn vạn nhiều, ở y dược thị trường rất là chú ý. Nghe được Trần gia chủ lời nói, thân hình gầy gò chàng thanh niên tất là trầm giọng mở miệng. "Thật không? Để qua bên kia người đưa bọn họ phương thuốc cho ta làm lại." Nghe vậy, chủ nhà họ Trần trong mắt lóe ra một tia tầm nhìn mang đến, nếu như có thể đem phương thuốc kia chiếm được, dùng bọn họ Trần gia sản nghiệp tiến mỗi tháng lợi vỡ nát trăm triệu hoàn toàn không là vấn đề. "Vâng." Bên kia gầy gò chàng thanh niên vội vàng cung kính mà đáp. "Đúng rồi, bác huyền đều mang người đã đi Du Châu thành đã lâu như vậy, bên kia có tin tức chuyển đến." Dừng một chút, Trần gia chủ hỏi lần nữa. "Khởi bẩm gia chủ, từ khi bác huyền phụ gia chủ đạt được Du Châu sau chúng ta đều với hắn vẫn duy trì liên lạc, nhưng không biết là nguyên nhân gì gần nhất mấy ngày nay chúng ta lại với hắn liên lạc không được." Một gã mang giày đặc kính mắt người đàn ông trung niên trầm giọng đáp. "Thật không? Phái người hỏi một chút sở tình báo bên kia." Trần gia chủ lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, lạnh giọng mở miệng. "Tung tung tung." Nhưng mà lời nói của hắn vừa mới vừa mới vừa rớt gấp gáp tiếng đập cửa lại là vang lên, một gã tộc nhân lo lắng xông vào vào đến trong phòng họp. lại cho ngươi tiến đến gì? thấy thế, trần gia chủ sắc mặt phát lạnh lạnh giọng hỏi. khởi bẩm gia chủ, đại sự không được rồi, du châu thành bên kia truyền đến tin tức, từ hạ hai nhà bị diệt, bác huyền phụ gia chủ bọn họ toàn bộ đều chết trận. tên kia trần gia tộc nhân vẻ mặt vội vàng cùng hốt hòn nói. cái gì? nghe được lời nói của hắn, hiện trường chứa nhiều trần gia cao tầng sắc mặt đều là không khỏi cùng nhau biến đổi, bá một chút đứng lên đến rồi. rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? trần gia chủ bàn tay càng một cái dò ra, đem tên kia tộc nhân cho tóm lấy. Du Châu Thành Hội tụ từ ra, hạ ra tất cả nhân mã tính cả đến từ cổ linh của cổ kiếm tông đại nhân, cương khí tông lý dương đại nhân, còn có bắc huyền phụ gia chủ bọn họ các loại chứa nhiều cao thủ quay Diệp Hiên cùng Lý gia khởi sướng vây công. Nhưng Diệp Hiên lại là nổi khủng, dùng sức lực của một người đưa bọn họ hết mức cho giết. Tin đồn ông tổ nhà họ từ cùng ông tổ nhà họ hạ cũng đều ra tay, thậm chí còn có hai vị đến từ phương tây tu la thế giới khoa học kỹ thuật thần phất Lan Đức cùng tu la thương thần phất Lan khắc đều cùng nhau điều động quay Diệp Hiên triển khai vây công. Nhưng Diệp Hiên phía sau có một vị thần bí nữ hoàng, dùng sức lực của một người đem tứ đại cao thủ hết mức giết hại bây giờ ngoại giới tin tức đều chuyển khắp cái kia trần gia tộc nhân nghiến răng mở miệng nói đáng chết tại sao lại như vậy nghe được cái kia trần gia tộc nhân lời nói trần gia chủ một cái tát nặng nề vỗ vào trên bàn hội nghị truy lý truyền gia nổi giận lời nói đi về đông ngươi phái người đi du châu thành đem tang ngũ đệ thi thể cho mang về trong nháy mắt tiếp theo hắn xoay đầu lại đưa mắt rơi vào bên cạnh một gã thân hình khôi ngô ngồi ở nơi đó giống như tháp sắt bình thường nam tử trên người trầm giọng mở miệng nói nha gia chủ nghe nghe nói bắc huyền phụ gia chủ thi thể của bọn họ đều bị phá hủy cái kia trần gia tộc nhân nhỏ giọng nói lão tuét không bố sát lục chi khí giống như sóng lớn sóng biển giống như theo trần gia chủ trong thân thể huyết tán bức ra ở xung quanh cơ thể của hắn hình thành một con hàn băng bạch long có thể nói là khí thế ép người ép tới chung quanh mọi người không thở nổi đầy giấy nồng nặc sát y âm thanh tất là theo tri lý của hắn truyền ra Diệp hiên không can thiệp tới phía sau ngươi có người phương nào bảo vệ vốn gia chủ nếu không phải đưa ngươi ngàn đao bầm thầy thế không làm người cao vút trong mây bị tầng mây cùng tiên khí vẩn quanh trong núi thảm có một cổ xưa tông môn ở mảnh này thế ngoại đào nguyên tiên cảnh bên trong nó chính là nơi đây chúa thể mọi người đưa nó xưng là cổ kiếm tông ở cổ kiếm tông cái kia thần bí cổ xưa tông môn cái kia khổng lồ sân luyện võ trên có một người cao lớn mấy chục thước đại cao một vị hạc phát đồng nhan toàn thân tản ra tinh khiết kiếm ý ông lao tất là ở đại điện thủ tọa phong nhã mà ngồi một bên nhàn nhã uống trà một bên khẽ vớt hồ cần đầy hứng thú thưởng thức phía dưới tông môn thi đấu trên khuôn mặt tràn đầy vui mừng hắn chính là trước đó không lâu mới vừa từ cổ kiếm tông kiếm trong mộ xuất quan cổ kiếm tông tông chủ nhưng vào đúng lúc này một gã đệ tử nội môn của cổ kiếm tông lại là vào đúng lúc này vẫy mặt vội vàng vọt vào diễn võ trường truy lý truyền ra vô cùng lo lắng lời nói khải khởi bẩm tông chủ lớn đại sự không được rồi. Du Châu Thành bên kia truyền đến tin tức, kiếm hào cổ linh trưởng lão cùng chứa nhiều cổ kiếm tông tinh nhuệ ở Du Châu Thành bị diệt. Cái gì? Nay cổ kiếm tông đệ tử nội môn có thể là vì thái quá lo lắng duyên cớ, âm thanh gần như là giống đi ra, rơi vào hiện trường mỗi một vị cổ kiếm tông đệ tử trong hai, khiến cho sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi đại biến. Cho dù là ở trên lôi đại tỷ thí hai gã cổ kiếm tông đệ tử cũng đều ngừng lại. Cổ kiếm tông tông chủ trên khuôn mặt nụ cười vui mừng biến mất không còn hơi, thay vào đó tất là vô tận âm hàn, truy lý truyền gia, uy nghiêm đáng sợ lời nói đến, nói cho bổn tông chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? quy mô chương 341, Lý Tuấn Dương. Nói cho buồn tông chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghe được Cổ Kiếm Tông tông chủ cái kia lạnh lẽo âm trầm lời nói, cảm nhận được trên người hắn khuyết tán đi ra hùng vị uy thế, tên kia đã đến báo tin đệ tử theo bản năng mà nuốt nước miếng một cái, chú lý có run rẩy âm thanh truyền ra. "Khởi bẩm tông chủ, căn cứ chúng ta tìm được tin tức biết, lần này hội tụ ở Du Châu thành không chỉ có Cổ Linh trưởng lão, còn có Cương Khí tông Lý Dương, Trần gia phụ gia chủ Trần Bắc Huyền cùng với Du Châu thành từ hạ hai đại thế gia. Dựa theo bình thường lộ số ngũ đại thế lực liên hợp cho dù là Diệp Hiên tiểu tử kia có ba đầu sáu tay cũng chắc chắn phải chết." Nhưng ai có thể nghĩ đến tiểu tử kia ở trong khoảng thời gian ngắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, chỉ bằng hắn sức lực của một người thì quét ngang cổ linh bọn họ chứa nhiều cao thủ, đưa bọn họ chỗ chém giết. Sau đó ông tổ nhà họ từ cùng ông tổ nhà họ hạ thậm chí còn có phương tây tu la thế giới khoa học kỹ thuật thần phất lan đức cùng tu la thương thần phất lan khác xuất hiện, tất nhiên có thể đem tiểu tử này đánh giết. Nhưng ai biết ở phía sau của nàng có một vị thần bí khó lường nữ hoàng, chỉ cần dựa vào nàng sức lực của một người chính là dễ dàng đem ông tổ nhà họ từ, ông tổ nhà họ hạ, khoa học kỹ thuật thần phất lan đức bọn họ bốn vị cao thủ tuyệt đỉnh chỗ sát. Phải biết rằng ông tổ nhà họ Từ cùng ông tổ nhà họ Hạ đều là tiêu giao thiên cảnh võ tông cường giả, mà khoa học kỹ thuật thần phất Lan Đức thực lực của bọn họ tất là càng mạnh mẽ hơn. Nhưng mà như trước bị cái kia thần bí nữ hoàng chỗ thuẫn sát, có thể tưởng tượng được cái kia thần bí nữ hoàng thực lực là bực nào khủng bố. Sợ, e sợ cảnh giới võ đạo của nàng đã sớm vượt qua tiêu giao thiên cảnh đạt đến mặt khác một loại tầng thứ. Nghe nói này đệ tử nội môn lời nói, cổ kiếm tông tông chủ lông mày tất là nhũ chặt cùng nhau, trong mắt lập không hề che giấu chút nào nghiêm nghị, đấm càng bóp vang lên kẹt kẹt, trên khuôn mặt tràn ngập nồng nặc không cam lòng đến hắn cổ kiếm tông mặc dù đang hạ nước chỉ có điều xem như nhị tam lưu tông môn thế nhưng này một hơi thật sự là khó có thể nuốt xuống nhưng vị kia có thể thuấn sát ông tổ nhà họ từ cùng ông tổ nhà họ hạ thần bí nữ hoàng triển hiện ra thực lực để hắn cảm nhận được một luồng áp lực xem ra việc này vẫn cần bàn bạc kỹ càng ngay lập tức cổ kiếm tông tông chủ vung tay lên trầm giọng mở miệng nói truyền lệnh xuống điều động hết thể thế tục đệ tử điều tra vị kia thần bí nữ hoàng tâm tích cùng bối cảnh Mặt khác cho ta nhìn kỹ diệp hiên chú ý hắn nhất cử nhất động đồng thời phái cổ nguyên trưởng lão xuống núi đi tới tinh hải để hắn đem diệp hiên nữ nhân cho ta mời đến tông môn đến nếp xưa Theo ta đồng thời xuống núi đi tới cương khí tông. Theo cổ kiếm tông tông chủ lời nói hạ xuống, hắn chính là đứng dậy cất bước hướng về dưới chân núi bước vào. Một gã giữ lại một con tóc dài phiêu giật có vẻ phá lệ anh tuấn chàng thanh niên tất là theo sát phía sau. Cương khí tông, cổ xưa vi hoàng trong đại điện. Một gã thân hình cao to, khí thế bất phàm người đàn ông trung niên nhàn nhã nằm ở làm bằng vàng, vàng dòng trên bảo tọa. Một bên ở bên cạnh có vẻ gợi cảm là lớp mỹ nữ hầu hạ dưới uống trong chén rượu ngon, hưởng thụ xoa bóp của các nàng. Một bên rất phiền phức nghe đại điện hai bên tất cả trưởng lao chấp sự bọn báo cáo, có vẻ cực kỳ lười biếng. Hắn chính là bây giờ cương khí tông tông chủ Lý Thuần Dương. Tin đồn hắn có thuần dương thân thể, đem cương khí tông tuyệt học tối cao thuần dương cương khí tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, thực lực phi phàm, ở toàn bộ võ đạo giới cũng có khá là không kém tiếng tăm. Hơn nữa hắn người này không chỉ có siêu phàm thủ đoạn còn có cực cao EQ cùng đầu bóc. Khi hắn nắm cương khí tông mấy năm nay, toàn bộ cương khí tông thực lực tăng lên rất nhiều và xuất hiện rất nhiều kiệt xuất nhân vật, làm rất nhiều buồn bàn thế gia cung cấp hộ giá hộ tống, đạt được một loạt hợp tác. Thậm chí người này đem cương khí tông dùng học viện hình thức đến phát triển, hoàn thành cương khí học nghiệp thực lực đạt được cảnh giới nhất định liền đưa xuống núi tiến vào công ty của bọn họ hoặc là cùng bọn chúng đạt được hợp tác thế gia công tác. Bây giờ dưới đài hai bên trái phải tông môn trưởng lão cùng chấp sự tất là trong khi hướng về Hàn báo cáo này gần 1 năm qua cương khí tông tình huống. Tông chủ, 1 năm qua chúng ta cương khí tông tổng cộng cùng 6 cái thế gia ký kết hiệp ước đã đạt thành hợp tác, vì bọn họ cung cấp võ đạo sức mạnh cùng đào tạo võ giả và dựa theo người yêu cầu chúng ta ở bên ngoài. Chính sáng lập có môi giới công ty năm tính tổng cộng lợi nhuận cao tới 600 triệu. Tông chủ, trải qua 1 năm này phát triển, chúng ta cương khí tông đệ tử đã đạt đến 5000 số lượng, trong đó đệ tử ngoại môn 3000 người, đệ tử nội môn 800 người, hoàn thành tông môn học nghiệp xuống núi vào đời có 1.200 người. Khởi bẩm tông chủ, năm nay chúng ta cương khí tông mới tăng 3 gã tư tượng cảnh võ hầu cường giả, 360 tên cương khí hóa kính đỉnh cao đệ tử. Đối với phía dưới chứa nhiều chấp sự trưởng lão bọn báo cáo tình huống, tông chủ Lý Tuần Dương trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, có vẻ cực kỳ cao hứng cùng vui mừng. Một năm này phát triển thành quả làm cho hắn rất là thỏa mãn. Ngay lập tức, hắn chính là ngồi dậy cười nói, "Một năm qua chúng ta cương khí tông phát triển không sai, ngày càng lớn mạnh, đăng ngồi chư vị trưởng lão cùng chấp sự tuyệt đối là không thể không kể công, khổ cực các vị." "Người đâu, có thưởng." Lý Tuần Dương vung tay lên có vẻ hào khí mười phần. Sa sa sa. Theo lời nói của Lý Thuần Dương hạ xuống, trong nháy mắt có hơn 10 tên tướng mạo xinh đẹp vui tươi nữ đệ tử Tất là bưng một mâm Ngọc đi vào trong đại điện, đi tới trước vị trưởng lão chấp sự bên cạnh. Ở trên Mông Ngọc không chỉ bày ra một tấm tử kim sắc thẻ ngân hàng, còn có một quyển tên bất đồng công pháp võ học. Lý Thuần Dương cũng là vào đúng lúc này cười nói, dựa theo chư vị trưởng lão cùng chấp sự bọn bất đồng thể chất cùng phương pháp tu luyện, ta làm chư vị theo tông môn trong bảo khố chọn lựa bất đồng công pháp võ học, hy vọng có thể đối với chư vị thực lực tăng lên có điều trợ giúp. Nghe được lời nói của Lý Tuần Dương, thấy trong Mông Ngọc công pháp võ học cùng thẻ ngân hàng đang ngồi trưởng lao chấp sự trên khuôn mặt đều là hiện ra nồng nặc vẻ mừng rỡ như điên công pháp này võ học chính là bọn họ tha thiết ước mơ đại tạ tông chủ ngay lập tức mọi người cùng nhau ôm quyền mở miệng nói báo báo cáo tông chủ lớn đại sự không được rồi nhưng mà nhưng vào lúc này gấp gáp âm thanh lại là vào đúng lúc này lặng yên gian văng lên theo thanh âm này văng lên một gã cương khí tông đệ tử tất là vội vã mà xông vào vào đến bên trong cung điện cung kính mà quỳ lại đi khi nào hốt hoảng như vậy còn thể thống gì thấy thế một gã trưởng lão vẻ mặt không thích quát lên nhưng lại bị lý Tuần dương phất tay ngăn cản hắn nhẹ nhàng phất phất tay, một luồng nhu hòa kính phong liền đem cái kia cương khí tông đệ tử cho đỡ lên, bình tĩnh âm thanh cũng là theo tri lý của lý thuần dương truyền ra, không nên hốt hoảng, đứng lên nói chuyện. nhiều, đa tạ tông chủ. tiên kia cương khí tông đệ tử vội vàng nói cảm ơn, lập tức dừng một chút nghiến răng mở miệng, tông chủ, mới vừa từ dưới chân núi với sư huynh nơi đó truyền đến tin tức nói lý dương phụ tông chủ hắn đã chết. cái gì? nghe được tên kia cương khí tông đệ tử lời nói, ở đây tất cả trưởng lao chấp sự sắc mặt đều là không khỏi cùng nhau trắng nhẫn, đồng tử co rụt lại, truy lý truyền gia kinh hãi thất thố lời nói đến. Chỉ có Lý Tuần Dương thần sắc bình tĩnh, trên khuôn mặt nhìn không tới chút nào gợn sóng đến, lạnh lùng âm thanh tất là theo chủy lý của hắn truyền ra, Lý Dương phụ tông chủ chính là tứ tượng cảnh đỉnh cao võ hầu, ở Du Châu thành còn có từ hạ hai nhà, thậm chí ta trước khi nhận được tin tức cổ linh của cổ kiếm tông, Trần Gia Trần Bắc Huyền bọn họ đều trước đã đi Du Châu thành vây quét Diệp Hiên, Lý Dương phụ tông chủ hắn làm sao sẽ chết? Tin tức này xác định gì? Tông chủ, tin tức này chính xác 100%. Với sư huynh nói không chỉ là Lý Dương phụ tông chủ chết rồi, cổ linh của cổ kiếm tông, Trần Gia Trần Bắc Huyền đều chết rồi, hơn nữa bây giờ toàn bộ từ gia cùng hạ gia đều bị tiêu diệt cái kia cương khí tông đệ tử liền vội vàng nói, từ hạ hai nhà chính là du châu thành bá chủ, thậm chí ông tổ nhà họ từ cùng ông tổ nhà họ hạ đều là tiêu giao thiên cảnh võ tông cường giả, có bọn họ chấn giữ làm sao có khả năng sẽ là như vậy kết quả. Diệp Hiên thực lực mạnh đến đâu cho dù là có Lý ra cũng tuyệt đối không thể nào làm được bước đi này, chẳng lẽ nói Diệp Hiên phía sau có người? Lý Thuần Dương trong mắt tầm nhìn mang hoạt động, trầm ngâm, chỉ chốc lát trầm giọng mở miệng nói, có thể ngồi vào vị trí này của hắn, hơn nữa đem cương khí tông phát triển cho tới bây giờ cái này quy mô, chỉ số thông minh của hắn và thủ đoạn tuyệt đối không phải bình thường. Cho dù là cái kia cương khí tông đệ tử vẫn chưa nói hết hắn thì có ý nghĩ của chính mình cùng phán đoán. Tông chủ nói rất có lý. Diệp Hiên phía sau đích thật là có người, có một vị thần bí nữ hoàng, nàng thực lực cực kỳ khủng bố cùng cứng hãn, tin đồn nàng chỉ dùng một chiêu liền đem ông tổ nhà họ từ cùng ông tổ nhà họ hạ chỗ thuân sát, cho dù là ông tổ nhà họ từ cùng ông tổ nhà họ hạ mặt sau còn có đến từ chính phương Tây Tu La Thế giới khoa học kỹ thuật thần Phất Lan Đức cùng Tu La Thương thần Phất Lan khắc hai vị này thần đệ, nàng cũng không chút nào lưu tình. Lại giết ông tổ nhà họ từ cùng ông tổ nhà họ Hạ sau nàng đem đến từ phương Tây tu la thế giới 36 thần một trong khoa học kỹ thuật thần Phất lan nước cùng tu la thương thần Phất lan khắc hai vị thần để đề đều cho giết. Phải biết rằng, bọn họ sau lưng nhưng phương Tây tu la thế giới ngũ đế một trong Tà đế, A, có phải nàng sẽ không sợ Tà đế báo thù gì? Tiên địa cương khí tông đệ tử liền vội vàng đem hắn bản thân biết gì đó cho hết mức nói ra. Có thể làm đến bước này, không chút nào cho Tà đế tình cảm, Diệp Hiên phía sau nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản. Căn cứ phán đoán của ta, nàng tuyệt đối không phải chúng ta có thể trêu chọc được tồn tại. Bây giờ Diệp Hiên diệt sát chân Bắc Huyền, Cổ Linh bọn người át phải sẽ phải gánh chịu Đông Bắc Trần gia cùng báu thủ của Cổ Kiếm Tông. Dùng tính cách của bọn họ tất nhiên sẽ đối với người của Tinh Hải xuống tay báo thủ. Lý Thuần Dương ngón tay nhẹ nhàng mà đập lâm vào dài lâu trầm tư, trong lòng có chứa nhiều ý nghĩ không dứt nẽo qua. Chốc lát, trên khuôn mặt của hắn hiện ra một chút quyết đoán vẻ, lập tức làm ra quyết đoán đến, trầm giọng mở miệng nói, Diệp Hiên phía sau có cương giả bí ẩn chỗ dựa, nàng thực lực khủng bố phi phàm, chúng ta không nên cùng với là địch. Truyền lệnh xuống, từ đây chúng ta cương khí tông cùng Diệp Hiên trong lúc đó ân oán xóa bỏ, bất kỳ đệ tử không được cùng Diệp Hiên là địch. Tông chủ. Tông chủ, có phải Lý Dương phụ Tông chủ kẻ thù chúng ta không báo? Nghe được lời nói của Lý Thuần Dương, ở đây chứa nhiều chấp sự trưởng lão sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, vẻ mặt kinh ngạc cùng lo lắng mở miệng. Để ta cương khí tông trăm năm qua cơ nghiệp, thù này không báo, hơn nữa bằng vào chúng ta thực lực cũng báo không dứt. Diệp Yên phía sau vị kia cường giả bí ẩn thực lực xa xa vượt ra khỏi chúng ta có thể thừa nhận phạm vi, cho dù là cùng cổ kiếm tông bọn họ liên thủ chỉ sợ cũng không phải ấy đối thủ. Lý Thuần Dương vẻ mặt thản nhiên mở miệng. Nhưng mà còn có người muốn nói cái gì, thế nhưng lại bị Lý Thuần Dương phất tay đánh gãy. Các ngươi nên tin tưởng phán đoán của ta chuyện này quyết định như vậy đi. Mặc khắc phái Lý Dật Phong dẫn người đi tới Tinh Hải bảo vệ Diệp Hiên người thân và bạn an toàn. Cổ Kiếm Tông cùng với Trần Gia bên kia át sẽ đối với bọn họ xuống tay. Lời nói của Lý Thuần Dương rơi vào hiện trường tất cả trưởng lão cùng chấp sự trong hai không thể nghi ngờ là làm cho bọn họ kinh hãi, vô cùng ngạc nhiên. Tông chủ, chúng ta cùng Diệp Hiên trong lúc đó thù hận xóa bỏ cũng là thôi, còn muốn phái người đi bảo vệ hắn người thân và bạn, này không phải chúng ta cùng Trần Gia cùng Cổ Kiếm Tông là định gì? tâm thương một Trần Gia cùng Cổ Kiếm Tông có thể cùng Diệp Hiên phía sau cái tia cường giả bí ẩn so với có thể cùng tiềm lực của Diệp Hiên so với, có thể theo ta cương khí tông trăm năm cơ nghiệp so với, theo ta nói làm, trong mắt lóe ra của Lý Thuần Dương một tia không nhịn được. Vâng, mọi người chỉ có thể cung kính mà ôm quên đáp ứng, mặc dù bọn họ không rõ dụng ý của Lý Thuần Dương, thế nhưng đối với hắn lại là cực kỳ tín nhiệm. Dù sao, nếu không phải Lý Thuần Dương bọn họ cổ kiếm tông cũng sẽ không phát triển cho tới bây giờ cái này quy mô. Khởi bẩm tông chủ, cổ kiếm tông tông chủ đã đến cầu kiến. Lý Thuần Dương phát phất tay đang muốn đứng dậy rời đi, một gã trong cửa đệ tử vội vã mà chạy vào. Lý Thuần Dương ánh mắt lấm liệt, lạnh lùng trả lời. Ông lão kia tất nhiên là đã đến theo ta thương nghị đối phó diệp hiên phía sau cái kia cường giả bí ẩn sự tình, nói cho hắn, ta đang bế quan, không thấy. Quy 1 chương 342, kiếm thần. Bá Tư. Tây Phương Tu La thế giới, cao vút trong mây thanh đế các trụ sở chính, hùng vĩ trong đại điện. Từng người từng người trên người mặc hắc giáp canh phòng thẳng tắp mà đứng, cả người tản ra nồng nặc sát khí, giống như theo địa ngục sông ra quỷ thần, tràn ngập vô thượng uy nghiêm, yên tĩnh đứng ở đại điện hai bên, làm tòa này hùng vĩ đại điện tăng thêm vài phần uy nghiêm. Nhưng nếu là người nhìn kỹ nói thì sẽ ngạc nhiên phát hiện này, trên người mặc hắc giáp canh phòng toàn bộ đều là cùng một màu mỹ nữ, không chỉ có xinh đẹp gò má, còn có lạnh như băng cứng rắn hắc giáp đều khó mà che giấu làm tức giận dáng người. Nếu không phải các nàng trên người tản mát ra khí chất thật sự là thái quá lạnh như băng, trên người phóng thích sát khí thật sự là thái quá nồng nặc nói làm cho mọi người đưa các nàng cái kia xinh đẹp dung nhan cùng nguyện chuyển vóc người chỗ quy nói, nhất định sẽ vì các nàng xinh đẹp mà nghiền độ. Các nàng chính là Tây Phương Tu La thế giới Tam Hoàng Ngũ Đế một trong thanh đế thân vệ, tất cả nhân viên tổng cộng có 16 người, chỉ là không biết là nguyên nhân gì, nơi đây lại thiếu một người tổng cộng chỉ có 15 người, mỗi người cũng có không kém chút nào Tây Phương Tu La Thế Giới tháng 7 năm một hai địa sát thực lực, hàng năm cất bước ở trong bóng tối trợ giúp thanh đế hoàn thành đủ loại ám sát nhiệm vụ. ở đại điện ngay phía trước có một từ cực phẩm đen bóng thần thạch chế tạo đi ra ngôi báo, ở trên bảo tọa có một gã khuôn mặt rất có vài phần phiêu giật, giữ lại mái tóc dài, trên người một cái trường bảo mẫu xanh, khắp toàn thân lộ ra một luồng phiêu giật hào hiệp khí tức nam tử. hắn lười biếng nằm ở trên bảo tọa, đóng cửa dưỡng sinh, tùy ý ngôi báo sưởi ấm thân hình của hắn cho hắn thân thể quần quần không ngừng mà chuyển vận năng lượng, có thể nói là hiện lộ hết sa hoa. Phải biết rằng thực phẩm đen bóng thần thạch tẩn chứa vô thượng linh năng, có ân cần săn sóc thân thể, chủ động là thân thể người cung cấp linh năng, trợ giúp võ giả tu hành tuyệt hảo công hiệu, chính là chế tạo thần binh vô thượng thần tài, Có tiền mà không mua được chí bảo, nhưng bây giờ lại bị người này dùng để chế tạo trở thành ngôi bảo, khỏi nói có cỡ nào xa xỉ cùng lãng phí. Có thể như vậy xa xỉ, ngồi trên cái này ngôi báo toàn bộ tà đế lầu cũng chỉ có thanh đế bản tôn. Người đàn ông trước mắt này chính là bây giờ người chấp trưởng của thanh đế các thanh đế. Thanh đế đại nhân, kiếm đế đại nhân đã đến cầu kiến ở thanh đế nhắm mắt dưỡng thần lặng lặng mà hưởng thụ thời gian trôi qua lúc một đạo màu đen cái bóng tất là hóa thành một vệ sáng bay vào đến bên trong cung điện hóa thành một gã trên người áo da màu đen nữ tử nàng cung kính mà quỳ gối thanh đế trước mặt truy lý truyền gia lanh lành em thay lời nói mong mời nghe được cái kia áo da nữ tử lời nói nhắm mắt dưỡng thần thanh đế từ từ mở ra mông lung mắt buồn ngủ truy lý truyền ra tràn ngập từ tính lời nói đến theo lời nói của hắn hạ xuống cái kia áo da nữ tử liền cung kính mà lui tới đại điện ở ngoài chỉ chốc lát sau một gã khắp toàn thân lộ ra vô thượng nhọn nam tử tất là theo ngoài điện đi đến hắn rồi tung một con màu đỏ tóc dài. Cương nghị khuôn mặt lộ ra một luồng miệt thị muôn dân lánh đạm cùng lánh khốc, đen kịt thâm thúy trong con ngươi thỉnh thoảng có lợi hại kiếm quang lén qua, khiến người ta không dám nhìn thẳng con mắt của hắn. Trên người mặc một bộ màu tím đường nét quần áo trong, hạ thân trang bị một cái màu đen tu thân ống đựng bút quần, khoác một cái màu đen áo gió phối hợp một đôi màu đen đủ ngắn, đưa hắn cái kia thon dài khỏe đẹp vóc người hoàn mỹ bày ra, đưa hắn lánh khốc cao quý khí chất vừa đúng tôn lên đi ra. Đương nhiên, cả người hắn bắt mắt nhất địa phương còn là hắn trên lưng có lấy chuôi này màu đỏ trường kiếm. Trường kiếm phảng phất hút vô số máu tươi bình thường toàn thân màu đỏ, kể cả chuôi kiếm cũng đều là máu đỏ mủn mảnh. Thân kiếm đều không phải là thẳng tắp như rồng, mà là ở 2 phần ba địa phương từ từ đối luận, phảng phất đao kiếm kết hợp thể, có đao khí phách, kiếm mũi nhọn, bị hắn vác tại trên lưng giống như chiếm cư ở trên người hắn một cái huyết long, làm cho cả người hắn khí thế trở nên vô cùng sắc bén, phóng đạn cùng với bá đạo. Hắn chính là từng thần ma điện tam ma bắt thần một trong kiếm thần. Bá tư, rất được toàn bộ thần ma điện thành viên tín nhiệm, cũng là bị Diệp Hiên cho rằng huynh đệ bình thường đối xử. Nhưng mà, không biết là bởi vì nguyên nhân gì, hắn lại cam nguyện trên lưng kẻ phản bội danh tướng Diệp Hiên đi, dẫn đến toàn bộ thần ma điện diệt vong bây giờ hắn đã không còn là năm đó cái kia nghe theo mà quân hiệu lệnh kiếm thần mà là ở thành đế nâng đỡ bên dưới trở thành tên chấn một phương nắm một vùng thế giới cường giả trí cao càng sáng lập kiếm đế lâu leo lên tam hoàng ngũ đến ngôi báu trở thành trí cao vô thượng kiếm đế vô thượng chúa thể phóng tầm mắt toàn bộ tây phương tu la thế giới địa vị có thể cùng hắn cùng sánh vai có thể nói là ít ỏi bá thư ngọn gió nào nhi đem ngươi thổi tới ta thanh đế cắt đến rồi thấy cái kia đi vào đại điện kiếm đế bá đế anh tuấn phiêu giật trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cười yếu ớt truy lý truyền tràn ngập từ tính lời nói ta đây không phải cố ý lại bái kiến thanh đế đại nhân gì Nghe vậy, Kiếm Đế Bá Tư cái kia cương nghị lanh khốc trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cười yếu ớt, đi thẳng tới Thanh Đế trước mặt, khi hắn trước mặt bên trái bẩy ra vàng dòng trên bảo tọa ngồi xuống, mỉm cười mở miệng. "Thôi đi ngươi, ta còn không biết tính tình của ngươi, rốt cuộc là vì chuyện gì cho ngươi tự mình đi một chuyến?" Thanh Đế không khỏi cười một tiếng, vỗ tay một cái liền có thị nữ công kích đi tới làm kiếm đế Bá Tư châm trà. Này nước trà màu sắc như máu, tản ra nồng đậm hương thơm cùng hơi nóng, hít vào một hơi thì khiến cho người tâm thần thanh thản, tinh thần đại trấn tuyệt đối không phải đại hồng bảo có thể so với. Nếu là Diệp Hiên ở nơi đây nói nhất định có thể đưa nó cho nhận ra bởi vì nó chính là từng diệp Hiên trồng trọt ở Thần Ma Điện trụ sở chính Tinh không hứa bảo nhưng mà bây giờ lại trở thành Thanh Đế bọn họ uống đồ dùng Ma Quân tên việc có thể còn sống nghe được Thanh Đế lời nói Kiếm Đế Bá Tư nâng trung trà lên đặt ở bên mép nhẹ nhàng mà nhấp một miếng trầm ngâm chốc lát mở miệng nói Bá Tư đừng nói dỡn Ma Quân đều chết rồi sắp tiếp cận 4 năm làm sao có khả năng còn sống lúc trước ngươi và ta nhưng tự tay đưa hắn giải quyết Thanh Đế nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng người này không khỏi cũng quá mức e ngại Ma Quân đó cũng đều là chết đi dạo bước tiến lên trong đất người nhưng mà gần nhất hạ quốc bên kia truyền đến tin tức kiếm đế bá tư trầm giọng nói hạ quốc bên kia nhìn dáng dấp ngươi đối với bên kia vẫn thật để ý đích xác gần nhất ở hạ quốc bên kia ra một người tên là tiểu tử của diệp hiên hắn đối ngoại tuyên bố chính là y thánh đệ tử là ta thành viên của thanh đế các có thanh đế của thanh đế các hiến, thậm chí ở du châu trong thành còn thi triển ra ma quân mới có thể lớn ma giới có phải ngươi hãy nói cho ta biết hắn chính là ma quân làm như biết kiếm đế bá tư suy nghĩ cùng với lo lắng như vậy thanh đế nâng chung trà lên nhẹ nhàng nếm thử một miếng cười lắc lắc đầu nghe vậy kiếm đế bá tư không khỏi lâm vào dài lâu trầm mặc nghĩ đến hồi lâu vừa mới trầm giọng nói, trải qua mấy năm nay điều tra ta phát hiện liên quan tới ma quân trước đây một bí mật, hắn còn có một cái thân phận khác. thân phận gì? thanh đế ánh mắt lấm liệt, trầm giọng hỏi. đương thời y thánh, kiếm đế bá tư trầm giọng trả lời. y thế thánh, nghe nói kiếm đế lời nói của bá tư, thanh đế không khỏi sửng sốt. không sai, hắn không chỉ là ma quân, còn là đương thời y thánh. theo năm đó tử vong của hắn, y thánh mấy năm nay cũng đều đã không có bất kỳ tung tích cùng tin tức, giống như bông dương biến mất bình thường. Nhưng bây giờ ở Hạ Quốc lại xuất hiện một tự xưng là Y Thánh truyền nhân tên, hắn không chỉ có các ngươi Thanh Đế của Thanh Đế Các Kiến, còn có thể Ma Quân tên kia mới có thể thi triển lớn Ma Giới. Ngươi cảm thấy này sẽ là trùng hợp gì? Tiếm Đế Bá Tư đưa hắn đấy lòng biết hiểu ra một vài thứ cùng suy đoán của hắn dạng thuật ra. Dừng một chút, hắn tiếp tục mở miệng nói, bằng vào ta đối với tên kia hiểu ra, hắn e sợ thật còn sống. Hắn giả tạo đến Thanh Đế khiến, để đệ tử tuyên bố hắn là Thanh Đế các thành viên. Dựa vào Thanh Đế Đại Nhân, ngươi muốn có được cái kia gì đó đến suối ngươi cùng ta đế lầu trong lúc đó đấu tranh để hai người các ngươi đấu cái lưỡng bại câu thương một mất một còn đây là hắn luôn luôn quen thuộc dùng thủ đoạn ý nghĩ của ngươi và suy đoán cũng không phải không phải không có lý nhưng ngươi đừng quên lúc trước là chúng ta tự tay đưa hắn giết hơn nữa ngươi lo lắng hắn không hề chết hết còn dùng kiếm của ngươi ở đây trên thi thể của hắn bù đắp đau có phải ngươi đã quên còn là nói ngươi cảm thấy người chết thật có thể sống lại thanh đế trong mắt lợi hại ánh sáng lấp lóe chu truy lý truyền gia trầm thấp lời nói nhất thời kiếm đế bá tư không có gì để nói lúc trước là hắn tự tay xác nhận qua diệp hiên đã chết rồi còn ở trên thi thể của hắn bù đắp đau Hắn tuyệt không tin tưởng người đã chết vẫn có thể sống lại. Vậy ngươi ý tứ là ngay lập tức kiếm đế bá tư do dự một chút mở miệng nói, e sợ phía sau màn là có người cố ý ở giả thần giả quỷ, chỉ có điều trước mắt còn không biết hắn có mục đích gì. Tạm thời lưu ý, trước tiên yên lặng xem biến đổi. Thanh đế nghĩ đến muốn nói cái kia liên quan tới Diệp Hiên tiểu tử kia phía sau vị cường giả kia, nàng nhưng dễ dàng giết. Khoa học kỹ thuật thần Phất lan đức cùng tu la thương thần vứt lan khác thực lực không hề tầm thường. Kiếm đế bá tư trầm giọng nói, cái này sẽ không là người ta nên lo lắng sự tình, hẳn là ta đế tên kia đau đầu, chẳng lẽ nói không phải sao? Thanh đế nâng chung trà lên nếm thử một miếng, không nhanh không chậm nói, ha ha, không sai. Nghe được thanh đế lời nói, kiếm đế bá tư trong lòng lo lắng cũng đều biến mất không còn tâm hơi, cùng thanh đế đều là không hẹn mà cùng cười ha ha lên. Tây phương tu la thế giới, ta đế lầu. Chất đống lượng lớn đầu lâu, thiếu đốt xanh thăm thẳm quỷ hỏa có vẻ cực kỳ âm u bên trong cung điện. Một gã giữ lại một con lũ lục sắt to dài, khuôn mặt sắc bén lanh tuấn có vẻ cực kỳ âm tà bên trong nam tử đang lười biếng một bên nằm ở từ bạch cốt điều khắc chế tạo trên vương toạn ngủ ngon giấc ngủ chưa. Nam tiên khuôn mặt tinh xảo. Dung nhan xinh đẹp, vóc người nóng bỏng gợi cảm thị nữ tất là cùng kính mà đứng ở ngôi bão bên cạnh vì hắn đấm thổ, tiến hành ôn nhu xoa bóp, làm cho cả người hắn tràn ngập đế vương giống như hưởng thụ, làm cho toàn bộ âm ngũ trong đại điện đều tràn đầy một luồng sa đoan hoang. Dâm khí tức, người này nằm ở bạch cốt trên bảo tọa giấc ngủ trương người đàn ông trung niên chính là bây giờ tà đế lầu người sáng lập Tây phương tu la thế giới tam hoàng ngũ đế một trong tà đế. ở năm tiên cực phẩm thị nữ hầu hạ dưới, ta đế đã hoàn toàn tiến nhập mộng đẹp. Bút. Nhưng mà, nhưng vào lúc này một đám màu đen quạ đen lại là theo đại điện bên ngoài gào thét bay vào cuối cùng ngưng tụ trở thành một đạo toàn thân bị hắc cám bao vây cái bóng đến. Khởi bẩm Tà Đế đại nhân, hạ quốc bên kia có tin tức truyền đến. Hắn quay phía trước trên bảo tọa Tà Đế một chân quỳ xuống, truy lý truyền ra vô cùng cung kính lời nói. Theo thanh âm đàm thoại của hắn hạ xuống, vốn nằm ở trên bảo tọa ngủ say Tà Đế lại là từ từ mở mắt ra đến, thấy cái kia cung kính mà quỳ gối ở giữa cung điện cái bóng, lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, trong mắt lập lòe lạnh như băng ánh sáng, chú truy lý truyền gia lạnh lùng âm thanh đến, rốt cuộc là tin tức gì như thế khẩn cấp bất cứ cho ngươi đến tự mình truyền đạt. Nghe được Đế lời nói, cái kia cái bóng không khỏi rơi vào trầm mặc. Do dự một chút nghiến răng mở miệng nói: "Tà đế đại nhân, Phất Lan Đức đại nhân cùng Phất Lan khắc đại nhân đang hạ quốc." Vẫn lạc. "Cái gì? Phất Lan Đức cùng Phất Lan khắc vớ lạc. Nghe nói cái kia cái bóng lời nói, Tà đế sắc mặt không khỏi biến đổi, trong mắt tràn ngập vô tận lạnh lẽo âm trầm, truy lý có lạnh lẽo lời nói truyền ra. "Phải biết rằng khoa học kỹ thuật thần Phất Lan Đức cùng tu la thương thần Phất Lan khắc nhưng hắn Tà đế lầu thành viên trọng yếu, Tây phương tu la thế giới 36 thần tồn tại, thực lực không phải bình thường, hơn nữa chúng coi hắn Tà đế lầu nghiên cứu khoa học nghiên cứu." làm cho hắn ta đế lầu ở vũ khí trang bị trên vượt xa cái khác thực lực, làm sao có khả năng đột nhiên bị chết? Ta đế đại nhân, phất lan đức cùng phất lan khác đại nhân đích thật là vẫn là, này, đây là bọn họ bị sát hại lúc hình ảnh. cái kia cái bóng đem một tấm chip cung kính mà đưa tới tà đế trước mặt, ta đế tiếp nhận chip cắm vào đến tay mang theo đa chức năng đồng hồ đeo tay bên trong, chính là có hình chiếu hình ảnh theo đồng hồ đeo tay bên trong hình chiếu bá ra. Khoa học kỹ thuật thần phất lan đức cùng tu la thương thần phất lan khác sắp bị tử dao chém giết hình ảnh chính là từ từ phát ra. đáng chết! Xem xong hình ảnh, ta đế trong mắt đồng nặc hàn quang lấp lóe, nắm đấm bóp vang lên kẹt, kẹt. Một quyền nện ở ngôi báo trên tay vị, Trí Lý chuyển ra phẫn nộ lời nói: "Khoa học kỹ thuật thần Phất Lan Đức cùng tu La thương thần tử vong của Phất Lan khắc đối với bọn hắn ta đế lầu tới nói không thể nghi ngờ là một hồi không cách nào đánh giá tổn thất. Hắn thật không ngờ ở Hạ Quốc vẫn còn có có thể dễ dàng chém giết khoa học kỹ thuật thần Phất Lan Đức cùng tu La thương thần tồn tại của Phất Lan khắc. Điều tra rõ ràng nữ nhân này thân phận đến sao?" Ngay lập tức, Tà Đế lạnh lùng mở miệng: "Tà Đế đại nhân, trước mắt không có tuần tra đến liên quan tới nữ nhân này, bất cứ tin tức gì, chỉ biết là hắn cùng cái kia gọi là tên của Diệp Hiên có bất phàm quan hệ." Chính là bởi vì Diệp Hiên, nàng mới ra tay đem khoa học kỹ thuật thần phật lan Đức đại nhân cùng tu la thương thần phật lan khắp đại nhân chém giết. Chúng ta tương quan nhân viên đối với nàng thực lực tiến hành phân tích cùng đánh giá, thực lực của nàng ít nhất đều là ma vương cấp bậc. Cái kia cái bóng cung kính mà trả lời. Nghe vậy, tà đế trong mắt lập lệ lạnh như băng thấu xương hàn mang, truy lý chuyển gia lạnh lẽo lời nói: "Chuẩn bị một chút, buồn đế tự mình đi hạ quốc đi một chuyến." Quy một chương 343, lên đường trở về. Du Châu thành, Lý gia đại viện. Bây giờ khoảng cách Du Châu đại chiến kết thúc đã ước chừng trôi qua hơn nửa tháng thời gian. Nhưng lý gia đại viện cửa viện như trước là đóng chặt, vẫn đang là không muốn tiếp đãi bất kỳ đã đến bái kiến khách, làm cho rất nhiều đã đến bái kiến chứa nhiều thế lực gia tộc nhân viên đại diện trong lòng có thể nói là vô cùng nóng nảy, tràn ngập một luồng sợ hãi cùng sợ hãi. Bây giờ bọn họ đều ở đây âm thầm nghĩ lại có phải là bởi vì trước đây bọn họ đối với thái độ của lý gia cùng lập trường triệt để đem lý gia đắc tội, mới rơi vào bây giờ như vậy kết cục. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết lý gia đại viện cửa lớn sở dĩ đóng chặt, tổng thể không tiếp đãi đã đến bái kiến nhân viên hoàn toàn là vì Diệp Hiên vẫn đang là đang bế quan, còn không có đi ra. Lý gia đại viện ở chỗ sâu trong nhà gỗ nhỏ trước, Long gia Hạ Thiên Nam, Lý Gia Láo Gia Tử, Lý Đức Vũ bọn người vẻ mặt lo lắng đứng ở trong nhà, giữa hai lông mày đầy giấy không hề che giấu chút nào lo lắng cùng lo lắng đến. Hạ Thiên Nam càng không nhịn được vào thời khắc này mở miệng nói, Láo Gia Tử, ngươi nói ta hiên ca hắn đều bế quan hơn nửa tháng, còn không có đi ra, có thể hay không xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, hắn đều bế quan hơn nửa tháng không ăn không uống, này không khỏi cũng quá không bình thường. Thật không sẽ xảy ra chuyện gì? Lý Đức Vũ cũng cũng không nhịn được vào thời khắc này vẻ mặt lo âu mở miệng, người bình thường bế quan thời gian bình thường đều là vừa đến 3 ngày, tình huống đặc Tù nói tất là 3 đến 5 ngày. Lại lâu nói căn bản là khó có thể chống đỡ. Dù sao người thể năng có hạn, có thể xa xa không có đạt được thời cổ này cái gọi là người tu tiên cũng có thể lít lốt, không ăn không uống cũng đều bình thường sống sót cảnh giới. Bây giờ Diệp Hiên đã bế quan hơn nửa tháng, còn không có bất kỳ tin tức cùng động tĩnh, bọn họ khả năng không vội vã gì. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Diệp Hiên lão đệ hắn thể chất đặc thù hơn nữa tu luyện công pháp theo chúng ta hoàn toàn khác nhau, các ngươi không cần lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện. Đều đi làm việc đi, nơi này có ta bảo vệ là đến nơi. Nghe được Hạ Thiên Nam bọn họ cái kia thân thiết lời nói, Lý Gia lão gia tử không khỏi cười một tiếng nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Hay, nhưng mà lời nói của hắn vừa mới vừa mới vừa dứt, một tiếng phảng phất đến từ chính duyên cơ tiếng rồng ngâm lại là đột nhiên theo nhà gỗ nhỏ lòng đất phòng tu luyện truyền đến, làm cho sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi biến đổi. Văn cười dễ ước. Sau đó, Đinh Hai nhức óc tiếng nổ mạnh cũng là vào đúng lúc này làm yên gian vang lên, toàn bộ đại địa đều không khỏi vào đúng lúc này bắt đầu run rẩy. Phát, phát sinh chuyện gì? Động tính này là lòng đất phòng tu luyện truyền đến. Đi, cùng đi nhìn. Bất thình lình biến cố khiến cho ở đây mọi người đều là không khỏi cả kinh. Trong nháy mắt tiếp theo chính là hướng về lòng đất phòng tu luyện bước vào. Khi bọn hắn dọc theo lòng đất cầu thang đi rồi một khoảng cách, lúc lại phát hiện thông đạo dưới lòng đất bốn phía vách tường sụp đổ, toàn bộ đi thông lòng đất tu luyện con đường đều bị phá hỏng, phía dưới tầng hầm ngầm đều rất giống toàn diện sụp đổ vậy. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nơi đây làm sao lại sụp đổ? Hiên ca, ngươi ở chỗ nào? Hiên ca, có thể nghe đến âm thanh của chúng ta gì? Đều đừng lo lắng, mau mau gọi người tới cứu viện. Nhìn trước mắt một màn, Lý gia lão gia tử, Long gia, Hạ Thiên Nam sắc mặt của bọn họ toàn bộ đều trở nên càng tái nhợt cùng nghiêm nghị lên, Truy Lý chuyển gia lo lắng lời nói: thùng, thùng, thùng. Nhưng mà bọn họ lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, nặng nghề va chạm chính là liên tục không ngừng mà văng lên, theo lòng đất chuyển đến, làm cho bọn họ trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc sắc mặt vui mừng. Hiên ca, Hiên thiếu, là ngươi gì? Ngay lập tức bọn họ liền ngân giọng la lớn. Nay phòng tu luyện sụp đổ, đạo đường bị chặn lại, các ngươi lui xa một chút, ta muốn đi ra. Dưới nền đất chuyển tới một có chút mơ hồ nhưng cũng làm cho bọn họ vô cùng quen thuộc âm thanh đến. Tốt. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, mọi người vội vàng lui về sau thật dài một khoảng cách. Vành cười dễ ước. Một lát sau một đạo hóng anh chói mắt kim quang trong lòng đất tỏa ra, đinh hai nước có tiếng nổ mạnh vào thời khắc này lặng yên gian vang lên. ở tại bọn hắn cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một khổng lồ màu vàng giấu quyền theo dưới lên đất lao ra đem sụp đổ bế tắc thông đạo đá vụn cho hết mức phá hủy trở thành một phấn, khủng bố đáng sợ năng lượng tinh khí đưa bọn họ đều chấn động phải không ngừng mà rút lui. đợi cho cái kia hoàng anh chói mắt kim quang từ từ tiêu tán, cái kia bế tắc thông đạo đá vụn toàn bộ đều biến mất không còn tâm tích. một đạo cả người bị đâm mắt khí lưu màu vàng nóng vẩn quanh cao ngất bóng người tất là cất bước từ từ theo phía dưới thông đạo dưới lòng đất đi ra. Hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt, khiến cho bọn họ trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc ngạc nhiên, truy lý truyền ra kích động treo gẹo lời nói. Hiên thiếu, Hiên ca, Hiên ca, người không sao chứ? Làm sao đem dưới lòng đất nơi này phòng tu luyện cùng thông đạo đều cho làm sụp? Người nhà rốt cuộc ở bên trong làm cái gì? Thấy cái kia vẻ mặt ngạc nhiên cùng thân thiết mọi người, Diệp Hiên Anh Tuấn trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, xuề bàn tay ra vô vô bả vai của bọn họ, cười nói, bế quan thời gian lâu dài ít ỏi, đột phá trong khi động tính hơi lớn, không cẩn thận liền đem này cho làm sụp. Đi, chúng ta đi ra ngoài vừa ăn cơm vừa trò chuyện, ta bụng đều sắp đói quá bẹp đúng rồi, hiên ca tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như cao lớn lên một đoạn. Mọi người nhẹ nhàng gật đầu, cười hướng về bên ngoài bước vào, làm như cảm nhận được cái gì. Hạ Thiên Nam nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên tràn đầy nghi hoặc, không nhịn được mở miệng nói: ta cũng có loại cảm giác này, hiên ca ngươi thật giống như thật cao lớn lên. Long Gia cũng là tán thành gật gật đầu. đúng vậy, chính là. chuyện này rốt cuộc là như thế nào? hiên ca, ngươi tới giải thích một chút tụ kinh. những người khác cũng đều rồn dập phụ hòa mở miệng. cái này ta cũng không rõ ràng lắm, có thể là vì ta đem toàn thân xương hết mức rèn luyện xong xuôi, hoàn thành đột phá. Diệp Hiên nghĩ đến muốn nói. Cái gì? Hiên ca ngươi hoàn thành toàn thân hết thảy xương rèn luyện. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Long Gia cùng Hạ Thiên Nam đều là không khỏi kinh hãi, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào chấn động đến. Bọn họ liền đều là tu luyện Diệp Hiên truyền thụ cho Dương Thần của bọn họ bá thể quyết, đối với tôi xương quá trình cùng thống khổ rất là rõ ràng, biết nếu muốn rèn luyện một khối xương có bao nhiêu khó khăn. Bây giờ nghe nói Diệp Hiên đã hoàn thành toàn thân xương rèn luyện, bọn họ có thể nào không cảm thấy chấn động cùng giận mình. A, toàn bộ hoàn thành rèn luyện. Nghe được Long Gia cùng lời nói của Hạ Thiên Nam, Diệp Hiên gật đầu cười lần này hắn bê quan thời gian sở dĩ như thế trường chính là bởi vì hắn một lần nữa tiến nhập lần trước thở thánh thai trạng thái và thành công đưa hắn xương sọ rèn luyện hoàn thành làm cho toàn thân xương rèn luyện hết mức hoàn thành thực lực chiếm được mức độ lớn đột phá bây giờ cảnh giới của hắn đã không còn là âm dương bá thể quyết tầng thứ nhất luyện cốt cảnh đại thành mà là âm dương bá thể quyết tầng thứ hai ngự khí cảnh chút thành cửu lần này hắn bê quan trực tiếp đem thực lực tăng lên hai cái cảnh giới làm cho hắn có thể nói là hưng phấn vô cùng kích động vừa rồi cái kia to lớn động tĩnh chính là bởi vì hắn thực lực đột phá mà gây nên Theo Diệp Hiên đem âm dương bá thể quyết tu luyện tới tầng thứ 2 đạt đến ngựa khí cảnh chút thành tiểu cảnh giới, thực lực của hắn cũng đem đã xảy ra một lần chất thay đổi cùng bay vọt. Toàn thân hắn xương cốt rèn luyện hoàn thành, thân thể chỗ có sức mạnh thân thể đã sớm vượt qua nhân loại, nhất là rèn luyện của hắn xương cốt, cho dù là đao kiếm thậm chí viên đạn đều khó mà đối với nó tạo thành tính thực chất thương tích. Đồng thời thân thể của hắn có siêu cường tính nhẫn mại cùng khôi phục tính, đơn giản ngoại thương căn bản cũng không cần tiến hành trị liệu liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến hành khôi phục. Chỉ cần dựa vào sức mạnh thân thể, hắn liền có thể dễ dàng đem một gã tứ tượng cảnh võ hầu của ngã. Hơn nữa theo hắn bây giờ đem Âm Dương Bá Thể Quyết Tu luyện tới tầng thứ hai Ngự Khí Cảnh Chuất Thành Cựu, hắn đồng dạng có rồi tứ tượng cảnh võ hầu cường giả vừa mới có năng lực kình khí bên ngoài. Bởi vì Âm Dương Bá Thể Quyết tầng thứ hai Ngự Khí Cảnh Tu luyện không còn là thân thể lực lượng, mà là võ giả bình thường tu luyện khí. Chỉ là võ giả bình thường tu luyện chính là cương khí, mà Diệp Hiên hắn tu luyện tất là thân thể có khí phách. Nó so với võ giả bình thường tu luyện cương khí càng thêm bá đạo, càng thêm cường càng thêm có lực phá hoại, càng thêm có lực sát thương, càng thêm có lực hủy diệt. Giữa hai người chất lượng trên lệnh có thể nói là khác nhau một trời một vực. Nếu như nói Diệp Hiên trước khi muốn giết chết Trần Bắc Huyền, Kiếm Hào Cổ Linh, Từ Thiên Nộ, Hạ Vũ Hầu, Lý Dương bọn họ năm người còn cần dùng hết tất cả thủ đoạn, thậm chí cuối cùng còn muốn thi triển lớn ma giới nói. Vậy bây giờ Diệp Hiên nếu muốn giết chết nói của bọn họ, tất là dễ như ăn bánh. Thậm chí là tiêu giao thiên cảnh võ hầu cường giả, Diệp Hiên đều có thể cùng với một trận chiến. Đây là thực lực tăng lên mang đến sức chiến đấu biến hóa. Bây giờ Diệp Hiên đủ để đem miễn cưỡng coi là bước vào cường giả ngũ. Sang trọng trên bàn rượu, Diệp Hiên, Nhân, Lý Gia lão gia tử, Hạ Thiên Nam bọn họ một bên uống rượu, một bên nhàn nhã trò chuyện có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Lý Đức Vũ, Long Gia bọn họ tất là thừa dịp van cơm cơ hội này hướng về Diệp Hiên bọn họ báo cáo hắn bế quan những ngày qua du châu thành cùng ngoại giới biến hóa, cùng với bọn họ ở Du Châu thành thành lập cùng Long hội chi nhánh, thậm chí Lý Đức Vũ dẫn toàn bộ Lý gia đều gia nhập sự tình của cùng Long hội đến, làm cho Diệp Hiên có thể nói là giật nảy cả mình. "Lý gia chủ, ngươi đây là cần gì chứ?" Nghe xong báo cáo của bọn họ, Diệp Hiên không khỏi cười khổ mà miệng. "Hiên ca, bây giờ ta đã là một thành viên của Cường Long hội, ngươi đã có thể đừng gọi ta Lý gia chủ, gọi ta Đức Võ là được." Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lý Đức Vũ lại là cười ha ha mở miệng, có vẻ cực kỳ hào khí. Bây giờ hắn đều không gọi Diệp Hiên làm Hiên thiếu, mà là theo Long gia cùng Hạ Thiên Nam bọn họ giống nhau gọi Diệp Hiên làm Hiên ca. Đúng vậy, Hiên ca ngươi cũng đừng khách khí, ngươi đều có thể theo chúng ta lão gia tử xưng huynh gọi đệ, có phải thì sẽ không thể để cho chúng ta gia nhập cuồng Long Hội với các ngươi đồng sanh cộng tử. Không sai, Hiên ca, chuyện này mấy người chúng ta đều quyết định rồi đến, đến rồi, ngươi cũng đừng nghĩ cự tuyệt. Sau đó a chúng ta Lý gia chính là Quần Long Hội nhà. Lý Đức Trọng cùng Lý lao Tam cũng là vào đúng lúc này cười lớn nói, được thôi, cái kia tùy các ngươi vui vẻ là được rồi. Đối với điều này, Diệp Hiên chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. "Đúng rồi, Hiên ca, ngươi kế tiếp có tính toán gì?" Làm Như nghĩ tới điều gì?" Long Gia do dự một chút trầm giọng hỏi. "Đi ra ngoài lâu như vậy, cũng là trong khi nên trở về Tinh Hải một chuyến." Diệp Hiên lười biếng vươn người một cái, không nhanh không chậm nói, "Hiên ca, ngươi phải về Tinh Hải." Lý Đức Vũ cùng Lý Đức Trọng bọn họ đều là không khỏi cả kinh. Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật, gật đầu. Hắn rời đi Tinh Hải có hơn mấy tháng thời gian, là nên trở về nhìn nhìn. "Cái kia lão đệ ngươi dự định lúc nào lên đường?" Lý Gia lão gia tự không nhịn được hỏi. Diệp Hiên cười trả lời, Ngày mai. Đỗ cảm ơn ông trời lăn lộn anh trai khen thưởng ủng hộ, cảm tạ các huynh đệ chứa nhiều vé tháng của Vũ, đang cố gắng tổn cảo bên trong, tuần này bên trong nhất định bùng nổ, kính xin các anh em cầm trong tay vé thắng gửi cho võ thần, bái tạ, uy 1 chương 344, tiểu bạch năng lực sơ thức tỉnh. Sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng Diệp Yên liền mang theo Dịch Lý nhân bước lên trở về hành trình của tinh hải. Còn Hạ Thiên Nam cùng Long Gia thì lại là vì còn có một vài đến tiếp sau việc vật cũng không có với bọn hắn cùng rời đi. Dịch nhân dối tung mái tóc dài, Mặc một bộ màu trắng tinh quần dài ngồi ở đen ngọn giáo chiến hạm chỗ ngồi kế bên tài xế trên có vẻ phá lệ thanh thuần cùng phong nhã. Nàng một đôi đôi mắt đẹp nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh biến hóa cảnh sắc, ngọc thủ không tự chủ được nắm chặt ở cùng nhau. Đối với giờ đi nàng sinh trưởng ở địa phương Du Châu thành đi tới một hoàn toàn xa lạ thành thị nàng tới nói, tâm tình khó tránh khỏi không có chút sốt sáng cùng mất mát, còn có chút thất vọng. Nàng không biết là tùy Tùng Diệp Hiên cùng đi hướng về cái kia tinh hải là cái gì dáng dấp, cùng đợi sẽ của nàng là ra sao sinh hoạt. Giống người, ngươi nhìn qua rất hồi hộp rất thất vọng, có tâm sự Diệp Yên xoay đầu lại thấy cái kia ngồi ở bên cạnh nắm chặt ngọc thủ dịch thị dị nhân, không khỏi mở miệng cười. "Không tâm sự, chính là có chút thấp thỏm cùng cẩn trường, không biết là tòa thành thị này có thích hợp hay không ta. Ta lại có thể ở nơi đó làm những gì?" Nghe được lời nói của Diệp Viên, dị thị dị nhân do dự một chút thấp giọng nói, "Ha ha, nha đồng đốc, yên tâm đi, không cần lo lắng, hết thảy đều có ta đây." Diệp Viên xue bàn tay ra vỗ vỗ bả vai của nàng, an ủi nói, "Nhưng mà, ta, ta còn là có chút băn tâm, bên kia công tác dễ tìm gì?" Dị thị dị nhân đầu, nhỏ giọng nói, "Công tác tiên tâm, cuốn ở trên người ta, ngươi muốn làm cái gì công tác cũng có thể. Diệp Hiên cười một tiếng, lắc lắc đầu, ta muốn chính mình độc lập, cũng không thể cái gì đều dựa vào ngươi, cho ngươi thêm phiền phức. Dịch Thi Diệp Nhân ngẩng đầu lên thấy Diệp Hiên, vẻ mặt thành thật nói, nàng muốn trưởng thành, để cho mình trở nên thành thục, có thể một mình chống đỡ một phương trợ giúp Diệp Hiên chia sẻ, mà không phải khắp nơi đều cần Diệp Hiên đến giữ gìn, cho hắn tăng thêm phiền phức. tốt, không thành vấn đề. hết thể đều theo ngươi. thấy dịch Thi Diệp Nhân cái kia vẻ mặt thành thật cùng cuật cường dáng dấp, Diệp Hiên từ từ nợ nụ cười gật gật đầu, làm như nghĩ tới điều gì, hắn mắt sáng lên người nói đúng rồi ta đem tên tiểu tử này giao ra đây của ngươi nó ngủ được cũng gần đủ rồi theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống đai lưng trên ánh sáng lóe lên lém lỉnh manh ngây ngô tiểu bạch tất là lười biếng từ bên trong chui ra có lẽ là Diệp Hiên này vài lần bế quan tên tiểu tử này hút ăn đầy đủ trí âm trí dương khí vừa mỗi ngày ôm trên cổ Long Chi nước mắt duyên cớ dáng dấp của nó đã xẻ ra nhỏ bé biến hóa đến nó cặp kia trong veo con mắt màu sắc từ từ phát sinh ra biến hóa một con mắt đồng tử biến thành màu vàng mắt khác một con mắt đồng tử tất là biến thành màu xanh lam không chỉ như thế Hắn bình thường ẩn giấu đi móng nuốt nhỏ cũng đều biến thành màu vàng, làm cho nó thoạt nhìn tràn ngập một luồng đặc biệt uy nghiêm. Tên tiểu tử này bất cứ thức tỉnh rồi vẻ kinh dị nơi mắt, chỉ là không biết là bây giờ nó có rồi thế nào năng lực đến như Dịch Tí Yệ Nhân. "Oa, nơi nào đến tiểu manh chiều chuộng, tốt lắm nha." Thấy cái kia đột nhiên khoan ra tiểu bạch, Dịch Tí Yệ Nhân thanh thuần xinh đẹp trên gương mặt hiện ra nồng nặc vẻ vui mừng đến, truy lý có vô cùng hưng phấn cùng thán phục âm thanh truyền ra. Quả nhiên, đại đa số nữ nhân đều yêu thích vừa đáng yêu vừa manh tiểu sủng vật. Theo lời nói của Dịch Tí Yệ Nhân hạ xuống, Nó đang muốn xuề bàn tay ra đi vô về đầu nhỏ của Tiểu Bạch, nhưng mà Tiểu Bạch lại cho nàng một nhân tính hóa rõ ràng mắt, và nhẹ nhàng nhảy một cái tránh qua bàn tay của Diệp Dĩ nhân, nhẹ ở trên bả vai của Diệp Hiên, và móng vuốt nhỏ ở khoa tay muối chân tựa hồ đang tuyên bố chủ quyền của nó. Tên tiểu tử này như vậy phản ứng làm cho Diệp Dĩ nhân kinh ngạc và phẫn, Diệp Hiên tất là dở khóc dở cười. Diệp Hiên, này tiểu manh chiều chuộng là cái gì giống nha? Tốt ngoan, tốt manh. Thế thế, Diệp không nhịn được vẻ mặt tò mò hỏi. Khô Nó không phải là manh sủng, mà là thế gian này cực kỳ hiếm hoi thần thú ta cho nó lấy tên là tiểu bạch. nghe được câu hỏi của diệp tỷ diên nhân, thấy cái kia bị nàng xưng là tiểu manh chiều trộm mà có vẻ hơi thẹn quá thành giận tiểu bạch. diệp hiên tay cầm hộp số điều khiển đen ngọn giáo chiến hạm cực nhanh đi tiếp, mở miệng cười. chít chít chít chít. đối với diệp hiên lần này giới thiệu tiểu bạch không thể nghi ngờ là có vẻ cực kỳ thỏa mãn. nó đứng ở trên bả vai của diệp hiên nữa ngực ngẩn cao đầu nhỏ có vẻ khá là kêu ngạo kêu hai tiếng. đáng tiếc, nó tiếng kêu căn bản thì không có chút nào khí phách cùng uy nghiêm, làm cho nó dáng vẻ ấy có vẻ cực kỳ buồn cười. Khanh khách. tốt thú vị tiểu tử. nhìn thấy tình cảnh này. Dịch Di Lệ Nhân không khỏi ôm miệng nhỏ nhắn cười khanh khách lên, có vẻ cực kỳ cảm động. Suy suy, bị Dịch đi Lệ Nhân như vậy chế nhạo, Tiểu Bạch trong mắt hiện ra một chút nhân tính hóa tức giận đến, móng vuốt nhỏ của nó giọt ra nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo kim sắc sấm sét ở giữa không trung hiện lên phát sinh xì xì tiếng vang đến, làm cho Diệp Hiên cùng Dịch đi Lệ Nhân đều là không khỏi cả kinh. Đặc biệt là Diệp Hiên, trên khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc cùng ngạc nhiên, vạn thật không ngờ tên tiểu tử này bây giờ bất cứ có sức mạnh sấm sét, có phải đây là tên tiểu tử này trận này hấp thu nhiều như vậy trí âm chí dương khí sau đạt được thành quả? Wa, còn có thể sấm sét? Thật hay giả? thấy tiểu bạch cái kia móng đuốt vung lên xuất hiện xâm chớp, dịch ý dị hỉ nhân mắt trợn tròn, vẻ mặt thán phục mở miệng. Xuy xuy. tựa hồ đối với thán phục của dịch ý dị hỉ nhân cùng phản ứng tiểu bạch rất là thỏa mãn, một lần nữa của nó rơ rơ móng đuốt càng nhiều màu vàng lôi đình nghĩa lên và càng thêm ra sức biểu diễn lên. hoa nha, tiểu bạch, ngươi thật là lợi hại nha, nguyên lai ngươi thật chính là thần thú. thấy cái kia tiểu bạch triệu hồi ra đến màu vàng xâm xét, thấy nó cái kia đặc sắp biểu diễn, diễm ý dị hỉ hưng phấn gõ tay, làm cho tiểu bạch cực kỳ hưởng thụ cùng được lợi. Tên tiểu tử này vẻ mặt đắc ý cùng ngạo nế, theo trên bả vai của Diệp Hiên vừa nhảy ra bất cứ quỳ xuống đất trôi nổi ở giữa không trung, sau đó nhanh chóng quay cuồng lên, làm cho vần quanh sấm sét của nó phát sinh xì xì tiếng vang đến hình thành một sấm sét vòng cực kỳ huyết gốc. rầm Tên tiểu tử này chơi đến đang hài lòng cùng đắc ý, đang muốn trở lại một lộn mèo, nhưng nó cả người lại như là xì hơi bóng cao su bình thường, vần quanh toàn thân nó sấm sét đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, làm cho thân thể hắn nặng nghề hướng về phía dưới rơi xuống mà đi, làm cho nó cái kia thần khí nạo nế ráng dấp không còn sót lại chút gì, cuối cùng nặng nghề ngã tại xe đẹp trên, có vẻ chật vật và thuận. Ha ha. Nhìn thấy này buồn cười một màn, Dịch Y à nhân càng không có hình tượng chút nào bắt đầu cười lớn. Tiểu Bạch dây rủ muốn đứng dậy, nhưng nó vừa mới vừa mới đứng dậy, bắp chân chính là mềm nhũn một lần nữa té lăn quay trên mặt đất. Liên tục nhiều lần, đều là như vậy, làm cho nó phiền muộn vật phần, cái kia đắc đỏ đầu nhỏ chỉ có thể vô lực buông xuống đến. Tiểu Bạch, không lên nổi đi. Lại đây, tiểu tỷ tỷ giúp ngươi. Thấy thế, Dịch Y à nhân cúi xuống thân thể quay tiểu Bạch vươn nàng trắng non thon dài ung tủ ngọc thủ đến. Nhưng mà, tiểu Bạch lại là cột cường đưa nó đầu nhỏ quay tay đến một bên, đem cầu cứu đáng thương ánh mắt rơi vào Diệp Hiên trên người. Nhưng mà Diệp Hiên căn bản thì không để ý đến hắn. Vài lần, không có kết quả, Tiểu Bạch rốt cục không cam lòng thỏa hiệp, xoay đầu lại thật sâu nhìn Dịch đi Dị Nhân một chút, sau đó quay nàng chậm rãi duỗi ra móng đuột nhỏ đến. Nó đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí sờ sờ tay của Dịch đi Dị Nhân, ở xác nhận không có bất kỳ dị thường sau lúc này mới dùng sức nhảy đến trên tay của nàng đến. Dịch Tỷ Dị Nhân không khỏi cười một tiếng, đem Tiểu Bạch bế lên. Ở Dịch đi Dị Nhân đem Tiểu Bạch ôm lên lập tức, Tiểu Bạch cặp kia kim màu xanh lam đụng nhau chiếu rọi hai mắt cùng Dịch Tỷ Nhân cái kia đỏ lam đụng nhau chiếu rọi hai mắt chính là đối diện ở cùng nhau. Trong mắt một luồng đặc biệt cảm giác tràn ngập ở dịch Tỷ Diệp Nhân đáy lòng và có lượng lớn mơ hồ tâm tư ở nàng trong đầu sẽ qua loại cảm giác này chỉ là trong ngay mắt khi nàng khi phục hồi tinh thần lại nàng và Tiểu Bạch trong mắt vào đúng lúc này đều là quỷ dị mà khôi phục trở thành bình thường mẫu sắc đến sau đó vú tưởi hồ cực kỳ không thích dịch Tỷ Diệp Nhân Tiểu Bạch bất cứ ở nàng trước mặt trở nên vô cùng dị ma lên giống như bị nàng cho tuần phục bình thường một người một súng ở nơi đây có thể nói là chơi đến càng hài lòng thấy cái kia hài hòa ở trung Tiểu Bạch cùng dịch Tỷ Nhân Diệp Hiên trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cười yếu ớt chuyên chú lái xe màu đen ban đêm đen ngọn giáo chiến hạm trên đường cao tốc cực nhanh chạy. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi dịch di diề nhân cùng tiểu bạch có lẽ là chơi mệt rồi duyên cớ chẳng biết lúc nào đã ngủ ngon giấc. Bên trong xe bầu không khí có vẻ càng yên tĩnh cùng yên tĩnh, làm cho người ta cảm giác cực kỳ thoải mái. Diệp Hiên xoay đầu lại liếc mắt nhìn bên cạnh ngủ say dịch di diề nhân, lánh khóc trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cười yếu ớt. Nghiêm túc lái xe, tranh thủ tối hôm nay hừng đông trước có thể đến Tinh Hải. Nhìn về phía trước cái kia chạy con đường bắt đầu chết đi và lay động cỡ lớn đường dài xe đỏ. Lông mày của Diệp Hiên không để lại dấu vết vừa nhíu. Trên xa lộ cao tốc lái xe như vậy không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm. Chẳng lẽ nói là tài xế xe đỏ lạn lội đường xa thật sự quá mệt mỏi ở lái xe trên đường mệt rã rời muốn ngủ ngon giấc. Tích cách. Ngay lập tức, Diệp Hiên liên tục xoa bóp vài cái kèn đồng và đánh quẹo trái hướng về ánh đèn cho phía trước tài xế xe đỏ ý bảo cùng nhắc nhở. Nhưng mà, tựa hồ cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng, hơn nữa toàn bộ xe đỏ chạy quỷ dị chết đi đến càng ngày càng lợi hại lên. Bụp. Diệp Hiên đang muốn một lần nữa ấn kèn một cái nhắc nhở, cái kia đường dài xe đỏ thân xe lại là đột nhiên loáng một cái bắt đầu đổi đường, ngang qua hai đường xe chạy hướng về khẩn cấp đỗ xe đạo đánh tới phải biết rằng bây giờ bọn họ là cầu lớn trên, khẩn cấp đổ xe đạo bên ngoài là một cái chạy nhanh xuống lớn. Nếu là cái kia đường dài xe đỏ như vậy trực tiếp đụng vào tất nhiên sẽ đụng hư vòng bảo hộ, rơi vào giữa sông, tạo thành nghiêm trọng tai nạn giao thông, dẫn đến một xe mọi người té chết. Giống người, mau tỉnh lại, ngồi vững vàng, một lúc sẽ có trọng đại va chạm cùng số này. Bất thình lình biến cố làm cho sắc mặt của Diệp Hiên không khỏi biến đổi, đột nhiên đánh nổi lên bên phải chuyển hướng đèn nhắc nhở phía sau xe cộ chú ý và theo sát đường dài xe đỏ đổi nói. Đồng thời Diệp Hiên nhanh chóng ấn xuống đen ngọn giáo chiến hạng biến hình nút bấm, làm cho xe thân xe đổi cao. Sản xe bay lên theo xe thể thao hình thái đã biến thành Việt Giả hình thái. Hắn tay cầm hộp số chân đạp cần ga đột nhiên tăng tốc độ, ở phía sau chiếc kia xe con tài xế chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới màu đen đen ngọn giáo chiến hạm khí thải quẩn phun ra lượng lớn ánh lửa, giống như một con gào thét hắc long đột nhiên theo đường dài xe đỏ phía bên phải hoàn thành vượt qua và thẳng tắp hướng về cái kia sắp sửa va về phía vòng bảo hộ đường dài xe đỏ đầu xe đánh tới. Hắn muốn ngăn cản đường dài xe đỏ va nát vòng bảo hộ rơi vào trong sông. Bình. Tiếp theo sát, đinh hai nhức góc tiếng va chạm vang vọng ở màu đen ban đêm lại là đen ngọn giáo chiến hạm cùng mất khống chế đường dài xe đỏ chạm vào nhau ở cùng nhau. Quy 1 chương 345, bà Kim đổi mệnh hồn. Bịch. Theo này to lớn tiếng va chạm ở trong đêm tối vang lên, vốn bay nhanh đường dài xe đỏ kịch liệt lay động. Đáng sợ lực va đập đem trên xe bởi vì lặn lội đường xa mà ngủ ngon giấc các hành khách cho hết mức thức tỉnh, có thì lại là vì va chạm sản sinh mạnh mẽ quán tính tác dụng vừa không có nịt dây nịt an toàn liền bị mạnh mẽ sức mạnh theo chỗ ngồi cho quăng bay ra đi, nên ở trên xe phát sinh nặng nề tiếng vang, tạo thành rất lớn thương tổn. Nhất thời, bên trong xe nhân viên bị thương nghiêm trọng. Này Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phát sinh tai nạn xe của gì? Mang theo đầy ngập nghi vấn, bên trong xe một vài chưa bị thương hành khách tất là chặt chẽ cầm lấy cái ghế, mấy người tất là đứng dậy đưa mắt vang vọng ngoài cửa sổ nhìn lại. Hiện lên ở bọn họ trong tâm mắt chính là chấn động không gì sánh nổi một màn. Một chiếc hình dáng nguyễn khốc màu đen việt dã bất cứ chống đỡ bọn họ cưỡi đường dài xe đỏ ở đi tiếp bay lượn. Hiện nhiên vừa mới cái kia to lớn tiếng va chạm là này màu đen việt giả với bọn hắn cưỡi đường dài xe đỏ cho đủ vải. Bởi vì mạnh mẽ lực va đập cùng đường dài xe đỏ cái kia khổng lồ thân xe đè ép, chỉnh cố xe màu đen việt giá cũng đã đụng nát bên ngoài vòng bảo hộ. Phía bên phải nửa cái bánh xe đều bị đè ép tới đường xe chạy bên ngoài. ở như vậy nguy cơ dưới tình huống cái kia màu đen việt giá hoàn toàn có thể tăng tốc độ hoàn thành siêu tốc, nhưng cái kia bên trong xe tài xế lại cũng không có mà nỗ lực đem tay lái hướng về bên trái mức đầy chống đỡ đường dài xe đỏ đi tiếp. Cho dù là đầu xe của nó cùng đường dài xe đỏ va chạm đến rực rỡ tia lửa đến, lúc nào cũng có thể bị ô tô đường dài cho đánh bay đi ra ngoài, rơi vào đến giữa sông. Đáng chết! Nhanh đỗ xe! Mau gọi tài xế đỗ xe! Này đáng sợ cảnh tượng rơi vào đường dài xe đỏ mặt trên một vài hành khách trong mắt khiến cho bọn họ hoàn toàn biến sắc, truy lý đều là không khỏi phát sinh lo lắng họ hết đến. Tài xế hắn ngất đi. Lập tức chính là có vọt tới phía trước đi bảo tài xế lại kinh hãi phát hiện tài xế xe đỏ chẳng biết lúc nào đã hôn mê đi, nhưng chân của hắn lại chặt chẽ dấm lên phanh lại, tay càng dùng sức mà lôi kéo tay sát. Chỉ có điều bởi vì hắn sức mạnh không đủ duyên cớ, phanh lại vẫn chưa hoàn toàn bị dấm chết, tay sát cũng chưa từng toàn bộ bị kéo. May mà trên xe các hành khách trung sức đem tay sát kéo lên, làm cho vốn bay lượn đường dài xe đỏ rốt cục từ từ ngược lại, mà toàn bộ đen ngọn giáo chiến hạm tất là bên thân xe đều bị chen đến bên ngoài. Trên xe có người ở vội vàng gọi điện thoại cảnh báo, có người tất là vội vàng đánh 120 cứu người, có tất là giúp một tay đem tài xế lỡ lên, tiến hành cấp cứu khẩn cấp, có tất là cho mình người thân gọi điện thoại, có tất là lục video. Người điên. Người tài xế kia thực sự là người điên, quá nguy hiểm, để cứu này một xe người bất cứ thiếu một chút đem chính mình mạng đều bỏ vào phía trước cái kia màu đen xe việt giã tài xế thực sự là người tốt ta để không cho cái kia đường dài xe đỏ rơi sông bất cứ làm đến một bước này vậy huynh đệ dũng khí thật là khiến người ta khâm phục đều còn đứng ngây ra đó làm gì mau mau đỗ xe đi hỗ trợ đường cao tốc phía sau thật là tốt mấy chiếc xe ở thấy được diệp hiên này một điên cuồng cứu viện cử động sau đều là dồn dập nhận lấy những chủng chỉ cảm thấy trong lòng có hừng hực ánh lửa đang thiêu đốt bình thường cũng là vào đúng lúc này đi vào đường xe dành riêng bắt đầu tiến hành cứu viện cùng bố trí cảnh cáo nhăn nhắc nhở phía sau xe cộ đây hey, rốt cục dừng lại đến rồi đợi cho đường dài xe đỏ dừng lại Diệp Hiên cả người thật dài thở phào nhẹ nhõm, không biết là khi nào quần áo của hắn đã bị mồ hôi cho ướt nhẹp. Vừa rồi hắn điều khiển đen ngọn giáo chiến hạm đi qua đường dài xe đỏ ngăn cản đụng vào hắn vòng bảo hộ rơi vào giữa sông hành động này thật sự là thái quá mạo hiểm. Nếu không phải đối hắc ngọn giáo chiến hạm chiếc xe này chất lượng có tuyệt đối tin tưởng, Diệp Hiên căn bản là không dám làm như vậy, bởi vì làm như vậy kết quả chính là liền chính hắn chiếc xe này đồng thời rơi vào giữa sông. Mặc dù là đen ngọn giáo chiến hạm chất lượng vững vàng có thể so với xe tăng, hắn làm như vậy cũng có cực lớn nguy hiểm. Nếu là va chạm góc độ cùng vị trí không đúng nói không chỉ sẽ làm cho đường dài xe đỏ lật nghiêng, còn có thể làm cho nó đem chính mình xe đều cho đè ép. Cho dù là va chạm góc độ cùng vị trí cùng với thời cơ đều nắm chắc chuẩn bị, cũng có cực lớn nguy hiểm làm cho Diệp Hiên ngăn trở đường dài xe đỏ rơi vào giữa sông, lại bị đường dài xe đỏ to lớn lực va đập cho va vào đến giữa sông, tạo thành hắn tự thân tử vong. Có thể nói, vừa rồi trong nháy mắt đó Diệp Hiên là mạng của hắn và mạng đến của dịch tí di nhân đánh bạc hắn có thể ngăn cản đường dài xe đỏ lật nghiêng rơi vào giữa sông, tránh cho phát sinh này lên to lớn tai nạn giao thông đến. Nếu là hắn không hề làm gì chớm mắt mà nhìn cái kia đường dài xe đỏ mang theo một xe người đánh vỡ vòng bảo hộ rơi vào giữa xuống nói hắn ấy lòng thật sự là bất cẩn tất nhiên sẽ lâm vào tự trách quan trọng nhất chính là hắn cũng không làm được giống người người vẫn tốt chứ xoay đầu lại nhìn về phía bên cạnh cái kia sắc mặt bị dọa đến trắng bệnh sợ xuất mồ hôi lạnh cả người dịch đi hiểm nhân Diệp Hiên không nhịn được thân thiết hỏi Diệp Hiên ta không sao chúng ta không chết đến cứu nghe được lời nói của Diệp Hiên dịch đi hiểm nhân xoa xoa trên chán mồ hôi lạnh tinh mỹ trên gương mặt hiện ra một chút cảm động nụ cười đến Đối với Diệp Hiên vừa rồi cử động nàng xem ở trước mắt, đối với cái này nàng cũng không có chút nào tự trách. Nàng biết Diệp Hiên làm như vậy là vì cứu cái kia một xe người mạng. Nhà đông đốc, chúng ta làm sao sẽ chết? Đương nhiên phải cứu. Nghe vậy, Diệp Hiên không khỏi cười một tiếng, xòe bàn tay ra sờ sờ dịch dĩ dị nhân quả má, mỉm cười mở miệng, đi thôi chúng ta đi ra ngoài. Hắn đang muốn mở cửa xe đi xuống, lại phát hiện cửa xe bị xe đỏ phá hỏng, căn bản là không mở ra. Đừng. Bên ngoài là sông. Chúng ta theo cửa sổ ở mái nhà đi ra ngoài. Dịch dĩ hiện đang muốn mở ra nàng bên kia cửa xe lại bị Diệp Hiên cho ngăn lại. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, hắn chính là thuần thục mở ra cửa sổ ở mái nhà, sau đó theo cửa sổ ở mái nhà bỏ đi ra ngoài, đứng ở nóc xe, không lưng quay dịch lý hệ nhân vươn tay ra. Rất nhanh, dịch lý hệ nhân liền ở Diệp Hiên cứu viện dưới theo trong xe trốn thoát, vững vàng mà rơi vào một bên trên đường cái. Búp. Diệp Hiên cũng là theo trên mũi xe nhảy xuống. Này, ngươi rốt cuộc làm sao lái xe? Tiểu tử, ngươi nha có biết lái xe hay không? Ngươi coi chính mình lái hảo xe rất đáng gờm. Ngươi có biết hay không vượt qua rất nguy hiểm? Nếu như không phải bởi vì ngươi, chúng ta sẽ phát sinh tai nạn xe cộ. Tiểu tử ngươi thiếu một chút đem chúng ta mạng đều bỏ vào. Diệp Hiên đang muốn lôi kéo Dịch Tỷ Lệ Nhân đi một bên hỗ trợ, nhưng vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm vài bước liền bị một đám vô cùng phẫn nộ đường dài hành khách cho bao quanh vây lại và quay hắn không ngừng mà tiến hành chỉ trích. Truy Lý có phẫn nộ âm thanh truyền ra. Diệp Hiên cùng Dịch Tỷ Lệ Nhân vốn định mở miệng giải thích, nhưng bọn họ lại ngay cả mở miệng nói chuyện cơ hội đều không có. Này, các ngươi đang làm gì? Dừng tay cho ta. Sa Sa vội vàng cứu viện một vài hành khách nhìn thấy tình cảnh này, vội vàng xông lại che ở Diệp Hiên cùng trước mặt của Dịch Tỷ Nhân. Truy Lý truyền ra phẫn nộ dí Làm gì? Ngươi nói chúng ta làm gì? Đương nhiên là tìm hắn tính sổ bồi thường. Nếu như không phải bởi vì hắn vượt qua đổi đường, chúng ta làm sao có khả năng phát sinh tai nạn xe cộ? Đúng vậy, ngươi xem một chút bao nhiêu người bị thương, còn dám che chở hắn? Mẹ, đều sắp hủ chết Lão Tử, mau mau cho Lão Tử bồi thường. Một vài không biết là tình huống cụ thể cùng nguyên nhân hành khách dồn dập đem tất cả những thứ này đều do ở Diệp Hiên cùng trên người của Dịch Tỷ Giới Nhân tức giận mở miệng. Tất cả im miệng cho ta. Mặc dù ta không biết là rốt cuộc là nguyên nhân gì phát sinh tai nạn xe cộ, thế nhưng ta chỉ biết là là hắn liều mạng đã cứu chúng ta nếu như không phải hắn khổ sợ chống đỡ dùng xe của hắn ngăn trở chúng ta cưới xe buýt, sợ là chúng ta bây giờ đã sớm tập thể rơi vào trong sông cho ăn cá. một gã thân hình cao to đầy mặt chán khí chàng thanh niên tất là vào đúng lúc này lớn tiếng quát lớn nói, không sai, ta ngồi bên phải sát cửa sổ vị trí, ta cũng tận mắt thấy. cái khác mắt thấy Diệp Hiên hành vi hành khách cũng đều vào đúng lúc này dồn dập đứng ra giữ gìn Diệp Hiên, phụ hòa nói, cho dù là mặc dù là như vậy, hắn cũng là vì lấy. trận này tai nạn xe cộ nhất định là hắn gây nên. đúng vậy, phải để hắn bồi thường tổn thất, mở xe sang trọng rất đáng gờm a. nhưng mà Này bị kinh sợ mất lý trí hành khách như trước là không tha thứ, cắn một cái định rồi Diệp Hiên, muốn cho hắn bồi thường tổn thất đến. Thôi đi các ngươi, có còn nên để mặt. Không sai, các ngươi còn muốn mặt gì? Chúng ta là mặt sau mấy cái xe tài xế, chúng ta tận mắt nhìn thấy các ngươi đường dài xe đỏ đột nhiên mất khống chế va về phía cầu lớn vòng bảo hộ, ít nhiều vị tiểu huynh đệ này liều lĩnh đánh bạc chính mình mạng ở trong nháy mắt đó. Vượt qua chắn vòng bảo hộ phía trước làm cho xe của các ngươi đánh vào xe của hắn trên người, ngăn cản các ngươi mất khống chế xe va về phía vòng bảo hộ rơi vào trong sông. Các ngươi bọn người kia không chỉ không có một chút nào cảm ơn tri tâm, lại vẫn tìm hắn phải bồi thường các ngươi thật chính là khiến người ta thất vọng đúng vậy người ta để cứu các ngươi nhưng ngay cả mình mạng đều cho không đếm xỉa đến các ngươi không chỉ không biết là cảm ơn nói lời cảm tạ còn ở nơi đây bắt đèn thực sự là buồn nôn đem người mặt đều bị mất hết các ngươi còn có biết hay không liêm sỉ đổi lại là người khác ai sẽ quan tâm các ngươi chết sống hắn có thể làm được bước đi này gì ngược lại ta là không làm được các ngươi cảm thấy người ta lái hào xe thì nhận định hắn là vì hù người vượt qua người ta lái hào xe làm sao vậy hắn phẩm cách cao thượng nên lái hào xe Nghe được này, các hành khách lốc liếc chỉ vào cung bắt đèn, mà sau dừng xe hỗ trợ xe con bọn tài xế cũng là vào đúng lúc này chạy tới, dồn dập quay bọn họ tiến hành chỉ trích, đối với Diệp Hiên tiến hành giữ gìn. "Huynh đệ, xin lỗi, cho ngươi chịu ủy khuất." Có càng đi tới bên cạnh của Diệp Hiên xoè bàn tay ra vô vô bả vai của hắn, quay hắn dựng thẳng lên một ngón tay cái đến. Nghe được này, xe con tài xế lời nói, vốn dồn dập đem tất cả trách nhiệm trách ở Diệp Hiên trên đầu, bị thương xe buýt các hành khách trên khuôn mặt đều là hiện ra nồng nặc kinh ngạc vẻ đến, ngơ ngác nhìn Diệp Hiên. Nghĩ đến bọn họ vừa rồi cái kia hung ác chỉ trích dáng dấp của Diệp Hiên, trên khuôn mặt của bọn họ đều là hiện ra nồng nặc xấu hổ cùng ám đạm đến. "Rầm! Rầm! Huynh đệ, xin lỗi, chúng ta trách oan ngươi. Huynh đệ, xin lỗi, cho ngươi chịu ủy khuất. Huynh đệ, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, cảm ơn. Huynh đệ, ngươi thì là chúng ta tái sinh phụ mẫu, cảm ơn ngươi ân cứu mạng." Trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ đều là vào đúng lúc này dồn dập quay Diệp Hiên quỳ xuống đầu, truy lý truyền ra ấy nãy mà tràn ngập cảm kích lời nói. "Dễ như ăn cháo mà thôi, không cần cảm ơn, tên to xác đều đứng lên đi." Thấy thế, thế Diệp Hiên lanh khóc trên khuôn mặt lại là chất đầy nụ cười, dịch đi nhân viên mắt cũng là vì tình cảnh này mà trở nên tát, nàng và Diệp Hiên đồng thời động thủ đem mọi người đỡ lên. Huynh đệ, số tiền này ngươi nhất định phải nhận. Không sai, huynh đệ, cảm ơn ngươi, số tiền này ngươi cầm. Tất cả mọi người càng vào đúng lúc này theo trong túi móc tiền ra hướng về Diệp Hiên trong túi nhét, lại bị Diệp Hiên ngăn lại, mọi người tâm ý ta nhận, số tiền này ta sẽ không thu rồi. Mọi người bị thương trước tiên ngồi ở một bên nghỉ ngơi, ta là bác sĩ một lúc ta cho các người thương thế tiến hành trị liệu cùng xử lý, ta trước tiên đến xem tài xế xe buýt, hắn hẳn là xảy ra vấn đề vừa mới sẽ dẫn đến xe cộ mất không chế. hướng về mọi người chào hỏi dặn dò vài câu, Diệp Hiên chính là mang theo dịch lý để nhân hướng về tài xế xe buýt vị trí địa phương chạy đi. thấy cái kia lâm vào trạng thái hôn mê tài xế xe buýt, Diệp Hiên lông mày không khỏi nhíu chặt ở cùng nhau. hắn tỉ mỉ mà đánh giá một phen, truy lý chuyên gia nghiêm nghị lời nói, cấp tính não ra máu, não bộ đến HV ước chừng đạt được 30 ml phải lập tức tiến hành giải phẫu mổ sọ. nhưng mà chúng ta nơi đây liền bàn mổ đều không có. Chớ nói chi là não ngoại khoa bác sĩ cùng giải phẫu công cụ, làm sao tiến hành giải phẫu. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, bên cạnh người đều là vẻ mặt lo lắng nói: "Giống người, đừng cho bất kỳ quấy rối ta, tình huống khẩn cấp ta muốn châm cứu." Diệp Hiên cũng không trả lời, mà là nhanh chóng móc ra độ hách châm cứu đến. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đột nhiên đem một viên dài đến 9 tốc độ hách châm cứu chói thai đến tài xế xe buýt bên phải đầu, đột nhiên đem Lịch Tiên 13 kim tâm pháp thi triển lên. Lịch Tiên 13 kim, một châm thân thể. Liên tục không ngừng sinh cơ khí theo đồ hách châm cứu đi vào đến tài xế trong thân thể vì hắn cung cấp sinh mệnh tội nguồn ổn định tình huống thân thể của hắn. Nhưng mà, này không cách nào theo trên căn bản giải quyết hắn nao ra máu cái này căn nguyên vấn đề. Diệp Hiên đột nhiên cắn răng một cái, thi triển ra đệ nhị kim. Nịch thiên 13 kim, hai kim thua tà thần. Nhưng mà, hắn làm như vậy vẫn đang không cách nào ngăn cản xe buýt tài xế sọ suốt huyết bên trong, chỉ có thể duy trì trong cơ thể hắn sinh mệnh. đây hey. Diệp Hiên vẻ mặt nghiêm túc, hít sâu một hơi, trong mắt kim quang lấp lóe đột nhiên cắn răng một cái, thi triển ra đệ tam kim. Nịch thiên 13 kim, ba kim đổi mệnh hồn.